Đây là nàng khi tiến vào tứ thánh di tích sau đột nhiên dưỡng thành thói quen. Trong đầu, chan đầy Trần Phong bóng dáng. Mỗi ngày suy nghĩ một chút Trần Phong, đã trở thành nàng kế ăn cơm, ngủ, đi nhà cầu ra, một cái khác hiện tượng sinh lý. Sau một khắc, Trần Phong bóng người trực tiếp xuất hiện, Phương Vân chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên xuất hiện vài cổ thập phần cường đại khí tức. Những khí tức này bên trong, lại có mấy đạo hết sức quen thuộc. Hơn nữa, còn có một đạo khí tức nàng quen thuộc nhất. Cổ khí thế kia chủ nhân, là Trần Phong. Trong ngáy mắt, Phương Vân kinh hỉ quay đầu đi, một mực văn trạng thái vào giờ khắc này biến thành kích động. Trong ngáy mắt, Phương Vân chính là đứng dậy, nhìn Trần Phong kia đột nhiên xuất hiện gương mặt, trên mặt kích động lóe lên một cái rồi biến mất, theo sau chính là nghiêm nghị hướng về phía Trần Phong thi lễ nói, thiên đình nhị trưởng lao Phương Vân, gặp qua Tông Chủ. Trần Phong thấy vậy nhất thời lắc đầu nói, không cần câu nệ như vậy, ta là ngươi Tông Chủ không tệ, nhưng là ngươi cũng là bằng hữu ta à, không cần câu nệ với một chút như vậy lễ phép. Phương Vân nghe vậy thần sắc ngần ra, nhưng là vẫn đem kích động trong lòng áp chế xuống, mặt đầy nghiêm nghị. Trần Phong bất đắc dĩ, cái tiểu nha đầu này chính là như vậy, dù cho đem lễ phép nhìn quá nặng. Có lẽ chính hắn một tông chủ chức vị đối với nàng mà nói là một cái chói buộc. Nhưng là Trần Phong nhưng là không có quá nhiều để ý những thứ này, trực tiếp nói, buôn lôi kiếm tông bây giờ như thế nào đây? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một đạo lanh mang, trong nháy mắt chính là bị Phương Vân cho bắt được. Nhất thời, Phương Vân chính là biết Trần Phong tới vì sao. Buôn lôi kiếm tông đã nhiều ngày không biết tại sao, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả, những cường giả này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, khí tức càng là có thể chấn nhiếp toàn bộ Bạch Vân Thành, buôn lôi kiếm tông đã trở thành toàn bộ Bạch Vân Thành đệ nhất cường đại thế lực lớn. Phương Vân đem tự mình biết toàn bộ buôn lôi kiếm tông sự tình toàn bộ nói ra, Trần Phong trong nháy mắt nhưng, chỉ sợ, buôn lôi kiếm tông cũng là nhận được phía trên tin tức, biết hỏa diễm tổ phù tức sắp xuất thế tin tức, cho nên mới như thế rong chống thua chiêng mà rất nhiều đại thiên thế giới cường giả cũng là âm thầm chành lên hỏa diễm tổ phù chiều hướng âm thầm lập mưu lấy được hỏa diễm tổ phù nhưng là nào ngờ trần phong bây giờ đã trở thành hỏa diễm tổ phù người có buôn lôi kiếm tông biết dùng người nhất định là muốn chúc lam múc nước công dạ chẳng trần phong khẹt miệng khẽ nhếch đạo nguyên lai buôn lôi kiếm tông còn có nhiều như vậy hậu thủ ẩn nút không cần nhưng là hôm nay công tử liền muốn đưa hắn thật sự có bài tẩy bức ra trần phong ánh mắt lãnh đạm không thèm chú ý đến chúng sinh. Phảng phất cả thế giới hủy ở trên tay hắn, hắn cũng có thể làm được mặt không biến sắc tim không đỡ. Như vậy khí thế, trong nháy mắt liền để cho Phương Vân thập phân mê luyến. Trước 1147, báo thù bắt đầu. Cương giả, từ xưa tới nay chính là hấp dẫn nữ tính đệ nhất mị lực. Mà Trần Phong bóng dáng, giờ phút này nhưng là ở Phương Vân trong lòng thầm căn cố đế, lại cũng vây không đi. Trần Phong tự nhiên có thể thấy rõ Phương Vân trong mắt đối với chính mình mê luyến vẻ, nhưng là Trần Phong nhưng là không có nói gì chỉ thấy trần phong vào giờ phút này cười nói tiểu vân hôm nay chúng ta phải đi làm một đại sự ngươi phải đi sao trần phong trong hai mắt lóe lên một vệt có thâm ý khác ánh sáng Trần quân mặc dù không biết trần phong trong lòng kết quả đang tính toán đến cái gì nhưng là nàng nhưng là trong lòng hơi động phảng phất đoán được trần phong ý tưởng ta muốn đi phương vân trong nháy mắt đi tới trần phong bên người thần tình nghiêm túc nói được trần phong khẽ miệng khẽ nhếch đạo đã như vậy đối đại với ta hôm nay đem buôn lôi kiếm tông huyết tẩy sau Từ nay về sau, buôn lôi kiếm tông hết thể liền đều là người Bạch Vân Tông. Bạch Vân Tông từ nay trở thành ta thiên đỉnh chi nhánh tông môn. Trần Phong nhẹ nói đạo, nhưng là phương vân nhưng là trong nháy mắt trợn to hai mắt. Trần Phong quyết định, để cho nàng thập phân động tâm. Dù sao, Bạch Vân Tông là tổ tiên truyền xuống. Đến trong tay nàng lúc đã xuống dốc không thành, ít nhất đang không có gặp phải Trần Phong trước. Bạch Vân Tông càng là não nội đấu, chính mình thúc thúc lại muốn cướp lấy vị trí tông chủ, nếu như không phải là bị Trần Phong giết chỉ sợ nàng vị trí tông chủ đã sớm đổi chủ. Nhưng là ngay mới vừa rồi, Trần Phong lại là cho nàng lần nữa lớn mạnh Bạch Vân Tông cơ hội, để cho nàng biết, Bạch Vân Tông đem lần nữa đi về phía Huy Hoàng, thậm chí là vượt qua đã từng đỉnh Phong. Như vậy sự tình, nàng làm sao có thể đủ không kích động? Trần Phong vừa nói, trực tiếp cười nói, "Bây giờ, chúng ta đi buôn lôi kiếm tông." Trần Phong vừa nói, chính là mở ra thân pháp, trực tiếp ra Bạch Vân Tông, phương vân đám người trực tiếp đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Trần Phong đám người chính là đi thẳng tới buôn lôi kiếm tông bên ngoài bên ngoài mới rằm. Gia Cát các còn có Trương Cựu Linh cùng Phương Vân ở trên đường đã chào hỏi, ba người đối với lần nữa chạm mặt đều là cảm giác rất cảm khái, nhưng là bây giờ đã không phải là cảm khái thời điểm. Gia Cát các hỏi Trần Phong đạo, Lão Đại, chúng ta là đánh lén, còn là cái gì? Đánh lén. Trần Phong nghe vậy chính là cười lạnh, đạo, đối phó một cái như vậy nho nhỏ buôn lôi kiếm tông, còn dùng đến đánh lén sao? Trần Phong trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Boôn Lôi Kiếm Tông bầu trời. Trần Phong đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt để cho Boôn Lôi Kiếm Tông bên ngoài chú đóng các tu sĩ trong nháy mắt phát hiện. Những tu sĩ này nhất thời căm tức nhìn Trần Phong, quát lên, người nào lại dám ban đêm xuất hiện ở Boôn Lôi Kiếm Tông bầu trời. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước, nhưng là càng nhiều nhưng là vô tận băng hàn. Trần Phong không nói gì, thấy Trần Phong lai giả bất thiện, một người tu sĩ trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hiển nhiên là đi thông báo tông trưởng lão trong môn đi. Mau hãy xưng tên ra, nếu không, chết. Đệ tử kia chẳng qua chỉ là Vũ Vương cảnh giới, thực lực chỉ có Vũ Vương tam trọng tạp hữu, nhưng là thái độ nhưng là thập phân cương ngạnh. Đối với Trần Phong mà nói, Vũ tổ hắn đều chém qua vô số, bây giờ chính là một cái Vũ Vương, lại coi là cái gì? Trần Phong đột nhiên liên tục cười lạnh, thanh âm thập phân bình, nhưng là phía dưới buôn lôi kiếm tông đệ tử nhưng là cũng có thể cảm nhận được Trần Phong kia bình ngự khí bên dưới vẻ này địch. Nhất thời, Trần Phong cười nói, hôm nay các ngươi buôn lôi kiếm tông liền muốn trở thành lịch sử, các ngươi coi như là biết công tử tên, lại có thể thế nào? Trước 1148, báo thủ từ buôn lôi kiếm tông bắt đầu. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho phía dưới toàn bộ buôn lôi kiếm tông đệ tử đều là một trận sắc mặt khó coi. Bọn họ nhưng là toàn bộ Bạch Vân Thành thực lực hùng hậu nhất thế lực, là cả Bạch Vân Thành long đầu lão đại, giờ phút này lại là có một cái không biết sống chết tu sĩ nho nhỏ dám đến khiêu khích buôn lôi kiếm tông nguyên nghiêm. Hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn tiêu diệt buôn lôi kiếm tông. Lời như vậy là buồn cười biết bao. Nhất thời, một cái vũ vương cảnh giới tu sĩ trong nháy mắt cười lạnh nói, thật là không biết sống chết, ngươi cho rằng là ngươi là ai à? Cho là có thể phụ không chính là cường giả. Vũ vương cảnh giới tu sĩ thực lực ở vũ vương thất trọng tà hưu, là những thứ này ban đêm phòng vệ tiểu đội trưởng, nghe Trần Phong Phách lối lời nói trong nháy mắt cười lạnh nói, lại nói, lao tử nhưng là cảnh giới thất trọng. Tùy tuy tiện tiện vừa động thủ là có thể giết ngươi căn liền không cần kinh động trưởng lão. Vừa nói, vũ vương cảnh giới tu sĩ nhưng nhảy một cái, phía sau lại mở ra một đạo hỏa diễm chi dựng. Chiếc cánh này hiển nhiên là thân pháp vũ ký bên trong một loại, mô phỏng ra yêu thu cánh, cho nên mới có thể phi thiên. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là khỏe miệng gãy nhết, đạo, nói nhảm thật nhiều. Trần Phong vừa nói, chính là không cho tu sĩ kia xuất thủ, chỉ thấy Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm chống rông xuất hiện trực tiếp hoán đổi thành trọng kiếm hình thái, hỏa thần kiếm thượng hồng sắc hỏa diễm cháy hưng hực, thập phân nóng rực cuồng bạo. Trần Phong không có sử dụng hỗn độn hỏa diễm, sử dụng là bình thường nhất ngọn lửa thông thường, nhưng là chỉ là ngọn lửa thông thường đi đối phó đám này bình tôm tương cá, đã là đủ. Trong đáy mắt, Trần Phong trong miệng nhẹ quá khẽ, diễm phân phệ lãng xích. Oành. Trần Phong trực tiếp chém xuống một kiếm, hỏa thần kiếm lại là lấy chặt đứt thái sơn phổ thông khí thế trực tiếp chém xuống. Vô tận hỏa diễm trong nháy mắt chính là phơi bảy biển lửa phổ thông sôi trào mãnh liệt hướng về kia vũ vương cảnh giới tu sĩ chém tới. Kia vũ vương cảnh giới tu sĩ căn không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có thể thả ra cường đại như vậy uy lực một đòn, đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua vẻ kinh hãi. Chuyện này, cái này không thể nào. Vũ vương cảnh giới tu sĩ trong hai mắt thoáng qua một vẻ vô tận tuyệt vọng, hắn tới cho là Trần Phong thực lực chỉ là cái tu sĩ bình thường trình độ, nhưng không nghĩ đến, Trần Phong thực lực như thế này mà mạnh. Thậm chí là so với tông chủ thực lực mạnh hơn ra quá nhiều. Vô vũ vương cảnh giới tu sĩ muốn né tránh, nhưng là diễm phân phệ lãng xích tốc độ cực nhanh, vô tận biển lửa trực tiếp đem thôn phệ. Sau đó lực lượng không giảm hướng phía dưới buôn lôi kiếm tông đại môn chém xuống. Vô hình, lại vừa là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ buôn lôi kiếm tông chủ đóng tu sĩ toàn bộ bị một đòn nuốt mất, toàn bộ tu sĩ không khỏi là bị diễm phân phệ lãng xích biển lửa cho thiêu hủy thành hư vô. Ngay cả cửa kia đều là trong nháy mắt hóa thành bụi bậm tan thành mây khói lớn như vậy động cũng không nhọc đến phiền các ngươi đi thông báo. Trần Phong cười nói, cho các ngươi đi truyền tin tức, thật là quá chậm. Cùng lúc đó, một trưởng lão bộ dáng người trong nháy mắt phóng lên cao, rồi sau đó không biết bao nhiêu buôn lôi kiếm tông đệ tử từ trong tu luyện dược mình tỉnh lại, có chút đang chuyên tâm dồn trí tu luyện chính giữa tu sĩ càng là thiếu chút nữa bị Trần Phong đột nhiên này làm ra động bị dọa sợ đến tẩu hỏa nhập ma. từng cái trong nháy mắt đều là giận không kềm được lao ra khỏi phòng, bay lên bầu trời. Người tới người nào, hãy xưng tên ra. Vì sao phải tới ta buôn lôi kiếm tông gây chuyện? Trường lão kia trong nháy mắt một tiếng quát to, thanh âm xuyên thấu ngoài ngàn dặm, không gian đều là chi chấn động đứng lên. Chương 1149, Đại sát đặc sát Trần Phong khẹp miệng khẽ nít, nhìn kia vũ thần cảnh giới bắt trọng trường lão. Trần Phong sắc mặt thập phân bình thản, căn bản không hề bởi vì này trường lão thực lực mà kinh ngạc. Lúc trước còn không hề rời đi bạch vân thành Trần Phong thấy buôn lôi kiếm tông tông chủ thời điểm có lẽ sẽ còn giật mình. Nhưng là bây giờ, coi như là buôn lôi kiếm tông tông chủ xuất hiện lần nữa, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Nhưng là nghe trưởng lão này câu hỏi, Trần Phong cũng không nói lời nào, nhưng mà tuét miệng cười một tiếng, đáy mắt hàn mang trong nháy mắt bạo xạ nhi ra. Ông. Hai đạo tinh quang chóng rông xuất hiện, trực tiếp hóa thành thế gian cực nhanh hướng về kia trưởng lão bàn tới. Trưởng lão kia vừa định né tránh, nhưng là trong nháy mắt tuyệt vọng hét, "Không!" Tấm này lão căn không kịp thi triển phòng ngự vũ khí, thậm chí là thân pháp vũ khí chỉ có thể trợn mắt nhìn kia hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ hắn lồng ngực xuyên thấu mà qua. "Trưởng lão, chết." Trần Phong hất tay một cái bên trong hỏa thần kiếm, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt vạch qua hư không, tạo thành một đạo hỏa diễm song lớn, trực tiếp hướng đầy trời buôn lôi kiếm tông đệ tử đi. Toàn bộ buôn lôi kiếm tông đệ tử ở đâu là Trần Phong một kích này đối thủ, toàn bộ đều là nghĩ tưởng phải hướng xa xa chạy trốn. "Muốn chạy?" Trần Phong khẽ miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng trong nháy mắt chính là thi triển ra cổ thần điện một môn thiên cấp vũ kỹ nhưng là bây giờ môn vũ kỹ này ở hệ thống tăng lên bên dưới đã tăng lên tới hoang cấp vũ kỹ tầng thứ mãn cấp hoang cấp vũ kỹ năm pháp là sinh môn phát động rầm rầm rầm rầm rầm oanh trong nháy mắt ở trong bầu trời lại là vô tận linh khí bạo động toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn thấy ở chung quanh bọn họ lại là chống rông xuất hiện tu sĩ võ đạo do đại lượng linh khí thật sự ngưng tụ mà thành cự môn Mỗi một cánh cửa lớn trên còn có từng tờ một mặt quỷ bộ dáng đường vân cùng đồ án. Như vậy nam đạo cự môn trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ chạy thoát thân đường cũng cho lấp kín. Đây là nam pháp la sinh môn. Ra cắt các kinh ngạc nhìn Trần Phong, đạo, nam pháp la sinh môn nhưng là cổ thần điện vũ ký các bên trong tối thiên môn vũ ký. Tu luyện người phải có năm loại thuộc tính linh căn mới có thể tu luyện môn vũ ký này, không nghĩ đến lao đại lại nắm giữ năm loại thuộc tính linh căn, ta lại cũng không biết. Ta cũng không biết trương cửu linh cũng là lắc đầu một cái. Không trách Trần Phong không ăn lôi hồn đan, Vũ Đồng cũng là gật đầu nói. Mà ngay một khắc này, trong bầu trời công kích đã chớp mắt đã tới, toàn bộ tu sĩ đều là bị năm pháp la sinh môn ngăn trở chạy trốn đường, chỉ thấy hỏa diễm sóng lớn chỗ đi qua, toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt hóa thành bay đầy trời màu xám, trực tiếp hóa thành hư vô. Trong khoảnh khắc, Trần Phong trong đầu chính là nhận được không biết bao nhiêu cái thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken.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 Lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000. Mấy ngàn danh tu sĩ trong nháy mắt chính là bị Trần Phong chém chết hầu như không còn, nhưng là Trần Phong thực lực nhưng là cũng không có tăng, dù sao hắn bây giờ cần đột phá điểm kinh nghiệm EXC đã là đạt tới tiểu lượng cao. Cơ hội, là một con số khổng lồ. Mà nút trong bóng tối buôn lôi kiếm tông đệ tử, giờ phút này toàn bộ đều là kinh hãi, hoảng sợ không thôi. Trước 1150, quét sạch buôn lôi kiếm tông. Trần Phong trong nháy mắt chém chết qua ngàn tên buôn lôi kiếm tông đệ tử Như vậy cảnh tượng trong nháy mắt để những người khác thật sự có chưa từng xuất hiện các tu sĩ khiếp sợ. Nhưng là càng nhiều, nhưng là kinh hại không thôi. Đây chính là mấy ngàn danh vũ vương cảnh giới, thậm chí là cũng không thiếu vũ thánh cảnh giới tu sĩ A. Nếu là Trần Phong là một cái uy tín lâu năm cường giả cũng liền thôi, nhưng là Trần Phong chính là một cái hết sức trẻ tuổi tu sĩ, nhìn thậm chí so với tuổi bọn họ còn nhỏ, thế nào có thể để cho có cường đại như vậy thực lực đây? Bọn họ căn chính là không nghĩ ra, tại sao đều là thế hệ thanh niên. Trần Phong thực lực nhưng là cường đại như vậy, chẳng lẽ người này là một cái thiên tài yêu nghiệt trong truyền thuyết Vũ Thánh, thậm chí là mạnh hơn Vũ Thần Cường giả? Vũ Thần cảnh giới cường giả, bọn họ trừ chính mình tông môn mấy cái trưởng lão, còn có tông chủ gia, căn liền chưa thấy qua còn lại Vũ Thần cường giả, nhất là giống như Trần Phong còn trẻ như vậy Vũ Thần cường giả. Giờ phút này nhìn thấy Trần Phong thực lực cường đại, đều là rung động không tên, trong lòng không ngừng suy đoán Trần Phong kết quả là người nào, vì sao lại đi tới Bôn Lôi kiếm tông cổ động đô lục? mà Trần Phong cũng không giải thích, nhưng mà đất xa xa nhất sừng sững đền, kia đền nguy nga lộng lẫy, kim bích huy hoàng, giống như là hoàng thượng cung điện một dạng cho thấy buôn lôi kiếm tông tông chủ rõ ràng rành bừng bừng dạ tâm. vào giờ phút này, Trương Cửu Linh mấy người cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong bên người, nhìn Trần Phong, Trương Cửu Linh chờ người trong lòng cũng là hết sức kích động. đối với loại chuyện này, ra cắt cát, Trương Cửu Linh đã sớm suy nghĩ xong, Trần Phong sự tình chính là bọn hắn sự tình, thiên đỉnh sự tình cũng là bọn hắn sự tình. Làm vì thiên đình mấy cái trưởng lão, ở liên quan đến thiên đình lợi ích thời điểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Hơn nữa đây càng là Trần Phong thật sự coi là kẻ thù tông môn, bọn họ càng thì sẽ không nhân từ nương tay. Tối nay, nhất định là một cái bất bình ban đêm. Cùng lúc đó, ở vài tòa thập phân Kim Bích Huy Hoàng trong cung điện, mấy đạo khí thế cường đại trong nháy mắt buộc phát ra. Theo sát phía sau, mấy đạo thập phân cùng bạo bóng người phóng lên cao, trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Người tới tổng cộng 5 người đều là thập phân giả mua lão giả. Những lão giả này từng cái đều là uy tín lâu năm vũ thần cảnh giới cường giả. Trần Phong nhìn thấy đều có nhiều chút ngạc nhiên. thật là không có nghĩ đến, các ngươi buôn lôi kiếm tông nhưng là ẩn nút thật sâu à? Trước các ngươi trưởng lão không đều là vũ thánh cảnh giới cường giả sao? Bây giờ lại đều là vũ thần. Ta có thể không tin tưởng các ngươi những lão gia hỏa này có thể tu luyện nhanh như vậy, không tới thời gian một năm là có thể từ vũ thánh cảnh giới đạt tới vũ thần cảnh giới viên mãn, thậm chí là đại viên mãn. Trần Phong hài hước cười nói, mấy cái trưởng lão trong nháy mắt chính là sắc mặt khó coi đứng lên. Thật ra thì buôn lôi kiếm tông vẫn luôn là đối ngoại che người thai, cho nên cất nhắc mấy cái trên mặt nội trưởng lão, ban đầu Trần Phong mới vừa chuyển kiếp đến cái thế giới này, lúc để cho chạy người nữ đệ tử kia sư phó, chính là trên mặt nội trưởng lão. Mà bọn họ là chân chính buôn lôi kiếm tông trưởng lão. Thực lực bọn hắn, từng cái đều là uy tín lâu năm vũ thần tầng thứ, thực lực ở vũ thần cảnh giới viên mãn cùng đại viên mãn. Như vậy thực lực gần như có thể cùng Hoàng Thành Bốn Đại Thế Giới sánh bằng. Trần Phong đều là âm thầm bội phục Buôn Lôi Kiếm Tông ẩn nhẫn lực, nhưng là càng ẩn nhẫn, liên đại biểu âm như càng lớn. Trần Phong trong nháy mắt cười, "Đạo, không quản các ngươi Buôn Lôi Kiếm Tông có bao nhiêu người mạnh mẽ, hôm nay nếu không phải xuất hiện, ta liền từng nhóm đem toàn bộ các ngươi sát quang, quét sạch Buôn Lôi Kiếm Tông." Chương 1151: Giết gà dọa khỉ. "Không quản các ngươi Buôn Lôi Kiếm Tông có bao nhiêu người mạnh mẽ, hôm nay nếu không phải xuất hiện, ta liền từng nhóm đem toàn bộ các ngươi sắt quang, quét sạch buôn lôi kiếm tông. Trần Phong vừa nói, cả người bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đã là trực tiếp xuất hiện ở một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng sau lưng. Lão giả này cảm nhận được Trần Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng tự mình, nhất thời xoay người lại, hết sức nhanh chóng, kia đôi bàn tay phảng phất hai tia chớp một dạng trực tiếp hướng Trần Phong lực vũ tới. Lão giả trên mặt liên tục cười lạnh, lạnh giọng cười nói, thật là một cái không biết sống chết đồ vật. Không biết ngươi là ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm, lại dám đánh thượng chúng ta buôn lôi kiếm tông, thật khi chúng ta buôn lôi kiếm tông những trưởng lão này là ăn chay. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết biết, cái gì gọi là tự tìm đường chết. Trưởng lão kia vừa nói, trực tiếp đôi bàn tay chính là nặng nề đánh vào Trần Phong trên lồng lực. Nhất thời, Trần Phong cả người trực tiếp về phía sau vén bay ra ngoài, lại la đụng nát từng ngọn lầu các đền, đình đài cung khuyết. Phía dưới các tu sĩ tất cả đều là hoảng sợ nhìn trưởng lão này. Bọn họ đều là lần đầu tiên thấy uy tín lâu năm vũ thần cảnh giới cường giả xuất thủ, đều là không nghĩ tới uy tín lâu năm vũ thần cảnh giới cường giả thực lực như thế này mà cường. Phải biết, Trần Phong Nhưng là một chiêu liền đem cùng làm đệ tử các sư huynh đệ toàn bộ chém chết hầu như không còn, như vậy thực lực nhất định là vượt xa bọn họ. Nhưng là Trần Phong Nhưng là bị trưởng lão một đòn đánh chết, như vậy thực lực tuyệt đối là kinh thế hai tủ. Tốt tam trưởng lão xuất thủ, tiểu tử này nhất định là tan xương nát thịt. Không sai tam trưởng lão thực lực thật là quá mạnh mẽ, ta vẫn là lần đầu tiên thấy vũ thần cảnh giới cường giả xuất thủ. Quá kinh khủng nếu là ta cũng là một cái vũ thần cảnh giới cường giả thì tốt biết bao. Tiểu tử này quá mức tự cho là đúng, thật cho là chúng ta buôn lôi kiếm tông mây trắng này thành đệ nhất thế lực là cái gì miêu cầu cũng có thể khiêu khích, khi dễ một chút. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy sùng bái nhìn kia dâu tóc bạc phơ tam trưởng lão, kinh miệt phúc phỉ trần phong. Mà các trưởng lão khác cũng là nhìn tam trưởng lão lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Trong đó, một cái lão hǒu nhìn Tam trưởng lão nói, lão Tam thực lực lại trở nên mạnh mẽ, có phải hay không sắp đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Nghe bà lão này lời nói, Tam trưởng lão vẻ mặt cũng là trở nên có chút cung kính, tùy tiện nói, mấy ngày gần đây đột nhiên có không ít cảm ngộ, cảm giác bình cảnh có chút lòng động, nhưng là không biết có phải hay không là có thể thử trùng kích một chút vũ tổ cảnh giới. Lão Tam không cần khiêm tốn, ngươi là chúng ta mấy trong đó có khả năng nhất thứ nhất đột phá đến vũ tổ cảnh giới ngay cả tông chủ đều là đối với ngươi khen không dứt miệng ngươi cần gì phải khiêm tốn bà lão kia gật đầu cười nói tiểu tử này thật là không biết sống chết tam ca bây giờ đã sắp phải có thể trùng kích vũ tổ cảnh giới tiểu tử này còn đi tìm cái chết thậm chí muốn đánh lén tam ca thật là tự tìm đường chết một cái hắc hồ tử lão giả cười lạnh nói nhị tỷ tứ đệ chẳng qua chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng nhãi con mà thôi Tuyệt đối không chịu nổi ta một kích này, chuyện này đã qua, chúng ta vừa vận mượn tiểu tử này cho chúng ta buôn lôi kiếm tông cơ hội, làm cho cả Bạch Vân Thành những thế lực kia nhìn một chút, chúng ta buôn lôi kiếm tông không là không phải là người nào cũng có thể nhớ. Tam trưởng lão trong hai mắt thoáng qua một vẹt ngạo nghẽ, hắn hôm nay giết Trần Phong, chính là vì yếu giết gà dọa khỉ, để cho những thứ kia muốn rời đảo buôn lôi kiếm tông thế lực nhìn một chút, nếu là dám treo chọc bọn hắn buôn lôi kiếm tông, kết quả liền giống như Trần Phong. Phong hỏa lôi mục, chiến thiên kích. Tam trưởng lão trong hai mắt thoáng qua một vẻ ngạo nghễ, hắn hôm nay giết Trần Phong, chính là vì yếu giết gà doa khỉ, để cho những thứ kia muốn rời đảo buôn lôi kiếm tông thế lực nhìn một chút, nếu là dám treo chọc bọn hắn buôn lôi kiếm tông, kết quả liền giống như Trần Phong. Tam trưởng lão giờ phút này liên tục cười lạnh, nhìn một bên Trương Cửu Linh, ra cắt các đám người, chút nào khinh thường bọn họ. Đối với hắn mà nói, ra cắt các đám người là trăm năm khó gặp thiên chi tiêu tử, là cả buôn lôi kiếm tông cũng khó gặp thiên tài. Nhưng là bây giờ dám cùng buôn lôi kiếm tông là địch, hắn cũng sẽ không có chút nào ngừng tay. Trước mặt những thứ này cùng Trần Phong cùng đi tìm buôn lôi kiếm tông phiền thoái người, tất cả đều muốn trở thành thủ hạ của hắn vong hồn. Nhưng là ngay một khắc này, gia cắt cắt nhưng là cười lên, đạo, lao đầu nhi ngươi nói ngươi lớn như vậy số tuổi, giả trăng, cái gì ép à, giống như ngươi vậy lao đầu tử ta thấy nhiều, thật sự cho rằng buôn lôi kiếm tông bây giờ không người có thể thu thập sao. gia cắt cắt không chút nào mẩy may sợ hãi, Ngược lại là lên tiếng khiêu khích nói, Lão đại ta có thể không phải là các ngươi loại người này là có thể giết, dù sao, muốn giết Lão đại ta, cũng phải nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, có đủ hay không cách. Càn rỡ, tam trưởng lão trở nên dài lão trong nháy mắt đồng thời hét lớn. Bọn họ đều là quyền cao chức trọng buôn lôi kiếm tông trưởng lão, từng cái tu sĩ thấy bọn họ cung kính cũng không kịp, bây giờ lại có thể có người dám như vậy lên tiếng làm nhục bọn họ, mạo phạm bọn họ, cái này không thể nghi ngờ chính là động thổ trên đầu thái tuế như thế. Xông đến đầu. Thật là muốn chết, miệng tiện ra hỏa. Bà lao kia vào giờ khắc này trong nháy mắt giận dữ, cả người trực tiếp lộ ra một cái tay đi. Bàn tay kia lại uyển như vút rồng một dạng trên đó mang theo canh kim chi khí, kia mỗi một ngón tay trên lại tựa như mang theo mới vừa bộ một dạng thập phân sắc bén, năm đạo chỉ đao trực tiếp hướng ra cắt các tim bắt đi. Nếu là ra cắt các bị một kích này bắt, như vậy năm cái kim loại trảo tử tuyệt đối sẽ xuyên thấu hắn lồng ngực, đem trái tim của hắn bóp nát. Ra cắt các trong nháy mắt biến sắc nhưng là cả người sau một khắc chính là tuét miệng cười một tiếng, đạo, trong lòng ngươi có phải hay không đã cho ta sẽ lộ ra cái biểu tình này. Ha ha ha, nói cho ngươi biết, ngươi một cái lao thái bà, ngươi quá tự tin. Vừa nói, da cắt cắt trong nháy mắt chính là đánh ra một tấm, đỏ, tử, xanh, xanh, bốn loại màu sắc lại đồng thời xuất hiện ở da cắt cắt một đôi tay thượng, cả người lại vào giờ khắc này bị bốn loại màu sắc bao vây, đồng thời ở trên tay hắn càng là xuất hiện hai cây truy thủ chính là thánh nhân bảo khí, phong linh thánh chùy thủ. Phong hỏa lôi mục, chiến thiên kích. Bốn loại thuộc tính nhất thời quấn quanh ở hai cây chùy thủ trên, một cổ vô tận quần quần uy thế chính là chống rông xuất hiện tại trong hư không, toàn bộ hư không đều là ở rung động. Đây là hắn từ thức tỉnh ngoài ra đo hai loại thuộc tính linh căn sâu ngộ ra lai vũ kỹ năng, là phong hỏa chiến thiên kích bản thăng cấp, thập phần cường đại. Wen. Một trận lực lượng cuồng bạo từ hai cây chùy thủ trên bộc phát ra, bà lão kia trong nháy mắt mặt liền biến sắc. Ngay sau đó Lăng Không biến hóa thức, Trảo Tử trong nháy mắt thu lại, rồi sau đó nhất thời trương khai một tấm lồng bảo hộ, lồng bảo hộ trong khoảnh khắc đem chính mình cùng bên người mấy cái trưởng lão, thậm chí là phía dưới các đệ tử bào phủ trong đó. Oen! Một tiếng vang thật lớn bùng nổ, đinh thai nhấc góc, ra cắt các, các kia một đôi trụ thủ thế đại lực trầm đánh vào lồng bảo hộ trên, kia lồng bảo hộ vào giờ khắc này lại là từng khúc nứt ra, tựa như hạn hán nhiều năm đại địa, giống mạng nhện đường vân có thể thấy rõ ràng. Sau một khắc, ầm ầm nổ tung. Trước 1153, lại không có chết. Long bảo hộ phá thoái, ra cắt các bóng người trong nháy mắt hướng lao hầu lao đi, đường tắt nhị trưởng lao bên người, nhị trưởng lao trong nháy mắt biến sắc, cả người trên người đều là bộc phát ra vô tận lửa giận, trong nháy mắt chính là một trưởng đánh phía đang muốn từ trước mặt hắn đi qua ra cắt cắt. Nhưng là liền sau đó một khắc, ra cắt các lại hư không tiêu thất, nhị trưởng lao chỉ cảm giác mình trên tay giống như là bị một đạo gió mạnh thổi qua một dạng lại bàn tay chỉ còn xương. Gia thịt biến mất nơi chính ồ ồ hướng ra phía ngoài phun tiên huyết. Phúc! Mà ngay một khắc này, một đạo thập phân nhỏ nhẹ trầm đục tiếng vang truyền vào mọi người tại đây trong thai, chỉ thấy ra cắt các, các một đôi trụi thủ đã hung hãn cắm vào lao hầu tim cùng đầu. Lao hầu thậm chí ngay cả tránh nẽ thời gian cũng không có. Như vậy hoảng sợ một màn trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là rung động tốt đỉnh, bọn họ hoàn toàn không thể tin được, so với tam trưởng lão mạnh hơn nhị trưởng lão lại sẽ chết ở một cái như vậy tầm thường bàn tử trên tay. Làm sao có thể? Cái tên mập mạp này lại giết nhị trưởng lão. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, bọn họ căn liền không thể tin được, trừ Trần Phong ra, cái tên mập mạp này lại cũng có đáng sợ như vậy thực lực. Nhất là giờ phút này nhị trưởng lão, đã là đầu vô lực rũ xuống, khỏe miệng càng là tiên huyết không ngừng xung ra, hiện nhiên nhị trưởng lão đã chết không thể chết lại. Cái tên mập mạp này lại giết nhị trưởng lão. Toàn bộ tu sĩ lần nữa kêu lên một tiếng, rung động trong lòng khó có thể tưởng tượng, càng là kinh hoàng nghĩ tưởng muốn chạy trốn. lão đại, ngươi còn phải giả chết tới khi nào ra cắt các lúc này cười nói. Ô kìa, đừng nói phá mà, ta còn muốn nghỉ một lát, chờ đến bọn họ tông chủ lúc xuất hiện, tốt đánh lén một lớp đây Trần Phong thanh âm bất mãn vang lên, nhưng là kia trong giọng nói thế nào nghe thế nào có một loại hài hước mùi vị. Hắn không có chết. Toàn bộ tu sĩ lần nữa khiếp sợ, nhìn Trần Phong kia đột nhiên từ trong một vùng phế tích phóng lên cao Trong tất cả mọi người tầm mắt, mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không thể nào, chịu đựng ta một trường kia, ngươi làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nhị trưởng lão giờ phút này đều là khiếp sợ đến tột đỉnh, hắn căn không tưởng tượng nổi, mình là một cái uy tín lâu năm vũ thần, hơn nữa còn là sắp đột phá đến vũ tổ cảnh giới uy tín lâu năm vũ thần, chính mình một trưởng đủ để cho một ngôi thần sơn đại phong vỡ nát phai diệt, nhưng là Trần Phong kết kết thật thật chịu đựng chính mình một trường sau, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Trên người một chút vết thương cũng không có. Rõ ràng không thể nào. Mà một bên hai cái trưởng lão cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt giống vậy lóe lên khó tin ánh sáng. Nhất là cái đó tứ trưởng lão, cả người thật giống như một cái cự nhân, thân cao có hai em mở ba tả hữu, to con như gấu, giờ phút này trên mặt nhưng là bị nồng nặc khiếp sợ thật sự phủ đầy. Trần Phong nhìn những trưởng lão này, khoe miệng ngâng lên một đạo hài hước nụ cười, nói với tam trưởng lão, ngươi một kích này coi như là mối đốt cũng so với ngươi một đòn đau buôn lôi kiếm tông vũ thần, không gì hơn cái này." Trần Phong hài hước nói, nhất thời để cho những thứ này vũ thần cảnh giới các trưởng lao trên mặt một trận đen nhánh, nhìn Trần Phong, hận không được đem Trần Phong miệng cho xé rách. Bọn họ cũng đều là thứ thiệt vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả, hơn nữa bọn họ khi nào bị qua như thế khinh thị cùng làm nhục. Trong ngay mắt, kia vẫn không có lên tiếng đại trưởng lão cười lạnh xuất thủ, trực tiếp hướng vừa mới thu tay lại ra cắt các bắt đi. "Chết đi cho ta đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, tay như lao phong, Trước 1154, Trần Phong giận dữ. Chết đi cho ta đại trưởng lao quát lạnh một tiếng, tay như lao phong. Một kích này trực tiếp hướng ra cắt các, các cổ chẹm tới, ác liệt kinh người. Gia cắt các, các sắc mặt đều là khẽ biến, hắn bây giờ chính là rút tay ra công phu. Đại trưởng lão công kích đã xuất hiện ở trước mặt hắn, kia ác liệt kình phong để cho hắn đều là cảm giác một cổ vô tận nguy hiểm. Trong nháy mắt, gia cắt các, các sắc mặt chẳng nhận, cả người trong nháy mắt chính là hóa thành vô hình phong, về phía sau tránh đi khó khăn lắm tránh thoát một kích này. đến trương cửu linh cùng vũ đồng bên cạnh hai người, gia cắt các lao một chút cổ, nhất thời huyết dịch nhuộm đỏ tay háo bảo. thật là không có nghĩ đến, tiểu gia thiếu chút nữa ngã quỷ ngươi lao bất tử này trong tay gia cắt cắt vào lúc này vẫn có thể cởi được. nhìn đại trưởng lao khó khăn xem sắc mặt nói. trương cửu linh trong nháy mắt chính là xuất ra một chai thượng hạng thuốc chữa thương, thoa lên gia cắt các chỗ đau, gia cắt các nơi cổ thương thế nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng côi phục. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là như mày. Cựu Linh, Vũ Đồng huynh đệ, hôm nay cho ta huyết tẩy buôn lôi kiếm tông, một cái cũng không buông tha. Trần Phong quát lạnh một tiếng, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở ra cắt các trước mặt, mắt lạnh nhìn mấy cái trưởng lão, đáy mắt băng hàn vẻ để cho không khí đều là chi ngưng kết. Mấy người bọn hắn, giao cho ta. Trần Phong thanh âm lạnh giá đến mức tận cùng, tất cả mọi người đều là có thể cảm nhận được, Trần Phong vào giờ khắc này, là chân chính giận dữ. Nguyên Trần Phong còn dự định thật tốt đùa bỡn một chút buôn lôi kiếm Tông mấy cái này trưởng lão, nhưng là bây giờ, Trần Phong thay đổi ý tưởng. Huynh đệ mình thiếu chút nữa sẽ chết ở trong tay bọn họ, cái này làm cho hắn lửa giận, cùng Vũ Mị bị Thánh Thần Tông bắt đi lửa giận hoàn toàn trọng chồng lên nhau. Lửa giận cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Dạ, ra cắt các ba người trong ngáy mắt đê ợ. Mà Trần Phong, vào giờ phút này nhưng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong không gian lại là xuất hiện một đạo có một đạo băng thứ. Chống rông xuất hiện băng thứ vô cùng vô tận, đem không trung cũng tràn ngập tràn đầy. Sau một khắc, những băng này đâm đột nhiên hướng còn sót lại 3 cái trưởng lão ám sát đi. Băng thuộc tính. Hắn chẳng lẽ là thủy huyền quốc hoàng thất? Buôn Lôi kiếm tông đại trưởng lão đều là ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại còn có thể sử dụng băng thuộc tính năng lực. Nhưng là không kịp để cho hắn suy nghĩ nhiều, kia đảy trời băng truy chính là đã hướng đến 3 người bọn họ đâm tới. Ba người đều là cảm thụ được mỗi một đạo băng truy trên ẩn chứa uy lực kinh khủng. Nếu là bọn họ khắc băng truy đánh chúng một chút, chỉ sợ cũng là muốn bị tùy tiện xuyên thấu thân thể. Ba cái trưởng lão trong nháy mắt chống lên một mảnh linh khí màn sáng ngăn cản đẩy trời băng truy. Nhưng là Trần Phong nhưng là vào giờ khắc này khỏe miệng khẽ nứt, đó là thập phân băng lánh lánh cười. Ở trong không gian, lại là đột nhiên xuất hiện vô tận cắt bụi. Những thứ này cắt bụi giống như báo cắt một dạng tạo thành một cái to lớn cắt bụi long quyển, hướng tam đại trưởng lão quyển tịch đi. Nếu là bị cắt đuổi long quyền bao phủ, ba người tuyệt đối cũng không thể ra ngoài được nữa. Thổ thuộc tính tiểu tử này tại sao có thể sử dụng nhiều như vậy loại thuộc tính năng lực? Cùng vừa mới cái kia bàn tử như thế. Tứ trưởng lão trong mắt càng là kinh hãi, hắn khó có thể tưởng tượng, một đêm thời gian không tới, hắn liền gặp được hai cái thiên phú dị bẩm thiên tài siêu cấp. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong đột nhiên meo mắt lại, trong hư không lại vào giờ khắc này sống chớp, cuồng bạo lôi điện mang theo vô tận uy nghiêm khí thế. Sẽ rách trường không, thanh âm huyển như rồng gầm phổ thông. Trước 1155, tàn bạo phương thức công kích. Giống như lôi long phổ thông lôi điện trực tiếp bổ xuống, mang theo vô thượng thiên uy, tức đoạt sinh tử. Mà ở lôi điện sau, toàn bộ buôn lôi kiếm tông đại địa chi thượng, lại là vô căn cứ sinh trưởng lên vô số đại thụ che trời. Những cây to này trong nháy mắt chính là cắm thẳng vào thiên vũ, rồi sau đó từng miếng lá cây, từng cái nhánh cây, toàn bộ hướng của bọn hắn phong tới mỗi một cái nhánh cây cũng như cùng một con linh xà xuất động một dạng hướng của bọn hắn quấn quanh đi. Mỗi một mảnh nhỏ lá cây đều giống như từng cây một đinh thép một dạng cần phải đem ba người đóng vào trên tường. ở đại thụ sau vô tận hỏa diễm trong nháy mắt từ trong bầu trời đắp xuống. phảng phất vô tận hỏa vũ một dạng thập phân kinh khủng hỏa diễm chỗ đi qua, ngay cả hư không đều là phảng phất bị đốt chọi một dạng vặn vẹo đến xuất hiện không gian chồng lên nhau hiện tượng. băng đất lôi mục hỏa trong thân thể của hắn lại đồng thời có năm loại thuộc tính lực tồn tại, cái này không thể nào. Tam đại trưởng lão giờ phút này trong lòng đều là sợ hãi không tên, bọn họ làm sao dám tin tưởng? Trên thế giới này vẫn còn có năm loại thuộc tính lực đồng thời tồn tại ở trên người một người người. Như vậy sự tình nhất định chính là ở toàn bộ là nam nhân thế giới phát hiện một nữ nhân một dạng tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Năm loại thuộc tính đồng thời ở trên người một người, vậy người này thiên phú phải là kinh khủng dường nào a? Loại tình huống này tuyệt đối là tiền vô cỗ nhân. Hậu vô lai giả, nhưng là càng để cho bọn họ kinh ngạc sự tình ở sau đó xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy trần phong bàn tay vung lên, trong nháy mắt trong bầu trời ánh sáng màu vàng lóe lên, vô số kim thuộc tính linh khí dần dần hướng đồng thời hội tụ, lại tạo thành một thanh vô thượng thanh kiếm, mang theo vô địch sắc bén khí thế hướng đến ba người bọn họ vị trí chém xuống. Kim thuộc tính Kim thuộc tính sau, vô tận ánh sáng buộc phát ra, từng đạo thánh khiết huy hoàng thoan qua, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện ngàn vạn chớp sáng. Từng cái chớp sáng bên trong đều là cực kỳ lực lượng cuồng bạo ở tàn phá. Đảm nhiệm ai cũng biết. Từng cái thánh khiết chớp sáng giống như quả bom như thế. Nếu là một khi đụng chạm, tuyệt đối sẽ đem chính mình nổ thành một cục thịt nước tương. Quang thuộc tính. Quang thuộc tính sau, từng đạo bóng tối lại chống rông xuất hiện, hóa thành từng cái bóng dáng. Vô số bóng dáng xuất hiện ở buôn lôi kiếm tông bầu trời, ở Trần Phong bên người. Từng cái đều là cùng Trần Phong đường danh giống nhau như đúc. Hơn nữa mỗi một cái bóng khí thế đều là giống như Trần Phong cường đại. Ám thuộc tính. Ba cái trưởng lao đã không biết nói gì, bọn họ nghiêm trọng đều là thoáng qua từng vệt vẻ tuyệt vọng. Bọn họ thế nào cũng không tưởng tượng nổi, ở trước mặt bọn họ xuất hiện, bị bọn họ thật sự xem thường thanh niên, lại là một cái toàn thuộc tính thiên tài siêu cấp, không, là tuyệt thế yêu nghiệt mới đối với. Một người tu sĩ mỗi liền một loại linh căn, liền ý nghĩa thiên tư thông minh đến so với chỉ có một loại thuộc tính linh căn tu sĩ thông minh gấp đôi. Mà Trần Phong nắm giữ toàn thuộc tính linh căn kia phải là biết bao nghịch thiên vũ đạo thiên phu à. Hơn nữa Trần Phong giờ phút này bày ra thực lực, lại là sâu không lường được, ngay cả bọn họ cũng không nhìn ra Trần Phong thực lực đến tột cùng là ở cảnh giới gì. Không. Ba người đều là ngửa mặt lên trời gầm thét, điên cuồng chống lên màn sáng, đem chính mình không gian xung quanh bao phủ. Nhưng là bọn hắn có thể chống đỡ được Trần Phong vũ tổ cảnh giới thất trọng thực lực sao? Đương nhiên không thể nào. Trong ngay mắt, ba người bọn họ chống lên màn sáng chính là bị đẩy trời bằng truy, phong ph Hỏa Vũ, Lôi Long, Cây Mây Rán, Chấp Sáng, Ám Ảnh Bắn Cho Thoái, bọn họ bóng người trong nháy mắt bị xé nước, trực tiếp hóa thành hư vô. Trưa 1.156, cùng xà lão người, trong nháy mắt, ba người bọn họ chống lên màn sáng chính là bị đẩy trời băng truy, Phong Sa, hỏa Vũ, Lôi Long, Cây Mây Rán, Chấp Sáng, Ám Ảnh Bắn Cho Thoái, bọn họ bóng người trong nháy mắt bị xé nước, trực tiếp hóa thành hư vô. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ lạnh ý, đối với ba người chết. Trần Phong cũng không cảm thấy cao hứng, bởi vì, đây chỉ là hắn báo thù bắt đầu bước đầu tiên. Mà ra cắt các ba người giờ phút này cũng là trong nháy mắt hướng phía dưới buôn lôi kiếm tông đệ tử phong tới, ba người trong nháy mắt chính là đại sát tứ phương. Toàn bộ tu sĩ đều bị Trần Phong công kích dọa trong ốc, cuốn quít giữa hướng có thể chạy trốn địa phương chạy trốn đến, nhưng là bọn hắn tại sao có thể chạy trốn? Trần Phong trực tiếp ở buôn lôi kiếm tông bên ngoài xây lên năm đạo là sinh môn. năm pháp là sinh môn mặc cho những tu sĩ này thế nào công kích Nam Pháp La Sinh Môn đều là nguy nhưng bất động cứng rắn như bảo thiết nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này một đạo cực kỳ khủng bố khí thế đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong Nam Pháp La Sinh Môn đánh tới chỉ thấy một lão giả lại thải đạp một cái thanh thú xuất hiện ở buôn lôi kiếm tông bầu trời lão giả này dưới chân thanh thú chính là một cái cự mãng cự mãng quanh thân hỏa diễm vần quanh hiển nhiên là một cái hỏa thuộc tính thanh thú thanh thú một thân vảy diêm dúa như lửa trong nháy mắt cự mãng chính là cảm nhận được trần phong ánh mắt nhất thời đôi âm trầm nhìn trần phong cung xà nổ vách tường này lao giả trực tiếp chính là hạ lệnh dưới chân cự mãng cung xà trực tiếp một cái to đôi to quét ra kia năm pháp la sinh môn lại như là đầu hũ phá thoái thánh thú chi lực cực kỳ cường hãn ngay cả trần phong cái này đã bị hệ thống tăng lên tới mãn cấp hoang cấp kỹ năng trình độ kỹ năng đều không thể chịu đựng thánh thú cung xà một đòn cũng là một cái chớp mắt Lão giả kia bắt đầu từ kia năm pháp la sinh môn đánh ra trong cái khe bay vào đi, rồi sau đó hướng chính đại tứ chu diệt trường cựu linh phong tới. Trường cựu linh trong nháy mắt cảm nhận được một tia nguy cơ, cả người ở nguy cơ bên dưới lại là theo bản năng biến thân, một đôi tàn phá cánh xuề ra, cả người càng là vô căn cứ hóa thành một con dữ tợn đáng sợ cuồng bạo ma hùng, ở ma hùng dữ tợn đầu trên, vẫn còn có một cái chính trương hai, lóe lên tinh hào quang màu đỏ to lớn đồng tử, chính nhìn về kia đang hướng về trường cựu linh bay tới lão giả. Trương Cửu Linh trong nháy mắt ngửa đầu gầm thét, tại này cỗ nguy hiểm bên dưới, Trương Cửu Linh lại là cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hắn chỉ cảm giác mình cả người trên dưới huyết dịch cũng đang cháy, bắp thịt toàn thân cũng vào giờ khắc này căng thẳng, cuồng bạo trong khí thế ở trên người hắn tụ tập lại. Người ở bên ngoài xem ra, Trương Cửu Linh giờ phút này liền thật giống là một cái cự ma phổ thông. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, theo như trên tay lão giả đột nhiên ánh sáng hội tụ, lực lượng cuồng bạo trực tiếp hội tụ thành một cây trường thương. Hướng Trương Cựu Linh lồng ngực xuyên qua đi. Trương Cựu Linh cũng là rít lên một tiếng, nhìn kia ở trong mắt càng ngày càng lớn tướng ảnh, lực lượng toàn thân trong nháy mắt hội tụ ở một quyền, trực tiếp đấm ra một quyền mà Thanh Trường Thương kia đánh nhau. Ken quanh. Thanh Trường Thương kia mũi thương cùng Trương Cựu Linh quả đấm đụng vào nhau, lại phát ra ken một thanh âm vang lên âm thanh. Theo sau chính là quyền thương đụng nhau sau sinh ra tiếng nổ. Trương Cựu Linh cả người trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn nhuộm đỏ trước mặt một vùng đất, rồi sau đó trực tiếp bay ngược mà ra nhưng là vũ đồng trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Cửu Linh bay rớt ra ngoài bóng người sau, đem Trương Cửu Linh tiếp tục ở trong ngực. Mà Trương Cửu Linh đã là đã hôn mê, hôn mê trước, nhưng là liếc mắt nhìn kia giống vậy không dễ chịu lão giả, ngay sau đó mất đi ý thức. Trương 1157, Thánh Thần Tông tọa hạ 281 trong đệ tử. Tìm chết. kia cùng xà lão người khinh miệt nhìn kia đã đã hôn mê Trương Cửu Linh, trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh miệt đạo. Mà Trần Phong giờ phút này nhìn Trương Cửu linh trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt nổ mạnh như vậy sắc ý hư trần phong một tiếng hư lạnh trong thanh âm tràn đầy vô hình lửa giận tìm chết là ngươi trần phong một câu nói ra trong nháy mắt thiên địa đều là thay đổi sắc ở trần phong trong lời này một cổ vô tận áp lực trong nháy mắt buộc phát ra mãn cấp hoang cấp kỹ năng ngang ngược toàn lực phát động với anh một cổ thập phân cuồng bạo kinh thiên áp lực trong nháy mắt bùng nổ thiên địa vào giờ khắc này đều là bị run rẩy không chỉ Toàn bộ Bạch Vân Thành đều tựa như động đất một dạng đại địa chi thượng đều là xuất hiện từng đường kẽ hở, kẽ hở sâu, làm người ta kinh ngạc. Toàn bộ buôn lôi kiếm tông bên trong các tu sĩ toàn bộ đều là hoảng sợ nhìn hướng trong bầu trời Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ ra, tại sao Trần Phong có thể có như vậy cuồng bạo khí thế? Mà một ít nói tâm không yên tu sĩ đang cảm thụ đến Trần Phong này cổ ma thần dáng thế phổ thông khí thế uy áp trong ngáy mắt, chính là cảm giác linh hồn trên lại là phảng phất bị một thanh thần linh cự truy cho hung hăng đập một chút cảm giác trong ngay mắt những thứ kia đạo tâm không yên tu sĩ đều là cảm giác mắt tối sầm lại trong linh hồn đau đớn một hồi đột nhiên là phun ra một ngụm máu tươi kia cuồng bạo khí thế uy áp cơ hồ đưa bọn họ linh hồn bắn cho thoát để cho bọn họ thần hồn câu diệt trong ngay mắt toàn bộ buôn lôi kiếm tông các tu sĩ lại là kẻ dịu phổ thông có thừa mà kia cuồng xà lão người giờ phút này coi như trần phong ngang ngược chủ yếu mục tiêu chịu đựng trần phong ngang ngược càng là cuồng bạo hơn Cùng xá lão người chỉ cảm giác linh hồn mình giống như là trong biển một chiếc thuyền con, chính đang đối mặt đại hải chi thượng kia kinh người kinh khủng phong bạo, lúc nào cũng có thể thuyền lật người mất. Nhất là Trần Phong khí thế uy áp lại giống như thần linh đại truy phổ thông cuồng bạo đánh vào hắn trong linh hồn, để cho hắn trong nháy mắt đầu đau muốn nức, thần hồn cơ hồ pha toái, thất khiếu chảy máu. Ngươi, ngươi làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy linh hồn chi lực? Cùng xá lão người mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phong, hắn căn liền không tưởng tượng nổi. Trần Phong lại có thể nắm giữ cường đại như vậy, linh hồn chi lực lại có thể đem linh hồn hắn cơ hồ bị trùng kích tan thành mây khói. Nếu không phải hắn là vũ tổ cảnh giới cựu trọng cường giả, chỉ sợ hắn giờ phút này đều phải theo Trần Phong mới vừa rồi một kích kia thần hồn câu diện. Ngươi không tư cách biết nhiều như vậy. Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá, lạnh giá để cho người cơ hồ trở thành khối băng. Ngươi làm xong chết chuẩn bị sao? Trần Phong giọng rất nhẹ, nhưng là nhẹ nhàng trong giọng nói nhưng là hàm chứa thập phân kinh người đại kinh khủng đó là một loại lãnh đạm sinh mạng kinh khủng, là một loại chúng sinh ở trước mặt hắn đều là giống như con kiến hôi phổ thông nhỏ bé cường đại. Đó là một loại, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể phai diệt một thế giới cường đại. Nghe Trần Phong lời nói, toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác mình mật đều phải bị Trần Phong lời nói dọa cho như muốn phá toái. Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Thánh Thần Tông Cung Sả Thánh Tọa xuống 281 trong đệ tử Cung Sả, lão giả Cung Sả trong nháy mắt bạo hống một tiếng. Hắn lại từ Trần Phong trong thanh âm cảm nhận được một loại nhỏ bé cùng kinh khủng, đó là một loại hắn căn không cách nào chống lại cường đại. Hắn hãy xưng tên ra, chính là muốn để cho Trần Phong kiêng kỵ sau lưng mình thế lực mà không dám giết chính mình. Nhưng là hắn không biết, Trần Phong cùng Thánh Thần Tông, có thủ án. Trước 1158, thân biến hóa lục dự thiên ma. Cùng sa hãy xưng tên ra, chính là muốn để cho Trần Phong kiêng kỵ sau lưng mình thế lực mà không dám giết chính mình. Nhưng là hắn không biết, Trần Phong cùng Thánh Thần Tông có thủ án trong nháy mắt Trần Phong đáy mắt chính là thoáng qua một vệt kinh thiên âm lãnh cùng tàn bạo Thánh Thần Tông danh tự này là Trần Phong cả đời khó quên nhất tên bởi vì chính là cái này tông môn chia rẽ hắn và Vũ Mị chính là cái này tông môn để cho hắn và Vũ Mị giữa thiếu tướng gần một năm sống chung thời gian Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua vô tận lửa giận ngọn lửa kia giống như phần thiên chi viêm trong nháy mắt cơ hồ phải đem thiên địa nuốt chửng lấy. Cung Sa tự nhận sống nhiều năm như vậy thời gian, cho tới bây giờ chưa thấy qua một người lại có thể tức giận đến loại trình độ này, lại là để cho thiên địa đều là chi kinh hoàng. Trần Phong khoẹt miệng khẽ nhếch, nhìn Cung Sa, trên mặt thoáng qua vẻ lạnh như băng nụ cười, gàn từng chữ: Ta giết, chính là Thánh Thần Tông biết dùng người. Trần Phong nói xong, trên lưng lại buộc phát ra vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm, trong nháy mắt ngưng tụ thành hai cái cự đại hỏa diễm chi dực. Hỏa diễm chi dực căn cái lông chim rõ ràng. Hơn nữa mỗi một cái lông chim đều là do hỏa diễm tạo thành, nhảy lên không chỉ. Sau một khắc, Trần Phong trên lưng trong nháy mắt lại vừa là mở ra mấy đôi phe cánh. Thiên sứ chi dự, thiên ma đại dự, hỏa diễm chi dự. Ba đôi cánh trong nháy mắt mở ra, ra thiên tế nhật, cuồng bạo khí thế từ trên người Trần Phong buộc phát ra. Trong một sát na, Trần Phong thân thể trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng ma thần, cả người trong nháy mắt hóa thành ba đầu tám cánh tay, cuồng bạo sát hại khí thế từ trên người Trần Phong lan ra trong nháy mắt làm cho cả buôn lôi kiếm trong tông các đệ tử khiếp sợ đến nghẹn ngào. trời ạ đây là cái gì quái vật ta? Đây là thiên ma là chân chính thiên ma. Làm sao có thể? Tiểu tử kia vì sao lại biến thành thiên ma? Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này khiếp sợ đến tột đỉnh, căn cũng không tin trần phong lại có thể biến thân suốt ngày ma. Phải biết, thiên ma loại này tồn tại sớm ở thượng cổ thời kỳ cũng đã diệt tuyệt. Tại sao bây giờ lại còn sẽ có thiên ma cái chủng tộc này huyết mạch xuất hiện tại sao còn sẽ có thiên ma xuất hiện? Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thiên ma vừa ra, bọn họ tương hội có loại kết cục nào. Trong truyền thuyết thiên ma nhưng là ra tay một cái liền muốn huyết tẩy thiên hạ thương sinh tồn ở, nếu là ngày này ma động thủ, chỉ sợ bọn họ toàn bộ buôn lôi kiếm tông đều phải hủy trong chốc lát. Mà ngay một khắc này, toàn bộ bạch vân thành, thậm chí là những thành trì khác các thế lực lớn cường giả siêu cấp đều là vào giờ khắc này phóng lên cao. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, khí thế xếp thành một cổ, hám thiên động địa, Làm những cường giả này nhìn thấy Trần Phong biến thành thiên ma một khắc kia, trong nháy mắt sắc mặt hoảng sợ đại biến. Bọn họ đều là giống như buôn lôi kiếm tông tất cả đệ tử một dạng căn liền không tưởng tượng nổi, tại sao cái thời đại này lại còn sẽ có thiên ma tồn tại. Toàn bộ cường giả đều là vào giờ khắc này tâm sinh sợ hãi. Trần Phong trên người khí thế thật sự là thật đáng sợ. Để cho bọn họ đều là ở Trần Phong biến thành thiên ma trước mặt không để được dũng khí nhìn về phía Trần Phong mặt. Hơn nữa trong lòng bọn họ vào giờ khắc này, càng là dâng lên một loại thập phân nhỏ bé cảm giác, đó là một loại căn thì không phải là Trần Phong một ngón tay đối thủ cảm giác. Chơi ạ tại sao một cái thiên ma sẽ xuất hiện ở Bạch Vân Thành? Tu sĩ kia đã là đem Trần Phong coi là chân chính thiên ma, trong lòng kinh hoàng hoàn toàn thể hiện vào thời khắc này đã hoảng sợ vặn vẹo trên mặt. Trước 1159, Trước 1159, Đại Thiên Thế Giới cùng Tiểu Thiên Thế Giới tin tức Trời ạ tại sao một cái thiên ma sẽ xuất hiện ở Bạch Vân Thành Tu sĩ kia đã là đem Trần Phong coi là chân chính thiên ma Trong lòng kinh hoàng hoàn toàn thể hiện vào thời khắc này đã hoảng sợ vặn vẹo trên mặt Hẳn không phải là thiên ma, chỉ là một có thiên ma thân thể tu sĩ cường đại Một cái uy tín lâu năm cường giả cao mày nhìn Trần Phong Trong hai mắt lóe lên một vệt khó tin ánh sáng Hắn tu vi, tuyệt đối là mạnh mẽ hơn chúng ta quá nhiều Một cái tông chủ bộ dáng tu sĩ trong nháy mắt mở miệng, căn không thể tin được nhìn Trần Phong, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, Trần Phong thực lực căn liền theo chân bọn họ những người này lực lượng không cùng một đẳng cấp. Trung quanh tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ hoàn toàn không dám đến gần Trần Phong quanh người ngàn dặm phương viên, đều là lui ra cực xa, rất sợ Trần Phong một hồi động thủ, bọn họ sẽ bị ảnh hưởng đến. Ngươi, làm xong chết chuẩn bị đi. Trần Phong ba cái đầu khỏe miệng đều là có chút nâng lên. Mỗi một cái đầu lâu trên đều là thập phân lệnh lùng lại âm trầm nụ cười, để ở nơi có tu sĩ đều là cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nhưng là ngay một khắc này, kia Trần Phong đối diện cùng Sa trong đôi mắt giản muất nhất thời bộc phát ra một vệt cuồng loạn. Lão phu chính là Vũ Tổ Cự trọng, thực lực mạnh, ở trong vòng 30 năm là có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới, ngươi và lão phu là địch, chính là cùng tương lai thánh nhân là địch. Cung Sa trong mắt lóe lên vô tận lẫm mang. Nhưng là trong lòng đối với Trần Phong sợ hãi, nhưng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hóa thành một cổ vô tận ngạo nghễ. Giờ phút này Cung Sa đứng chắp tay đạo, ngươi và lão phu là địch, sẽ không sợ lão phu tương lai dẫn người đạp phá ngươi tông môn, đem thân nhân ngươi, bằng hưu, toàn bộ giết sạch sao? Cung Sa gầm lên một tiếng, Thương Khung đều là chi hung hãn run dậy động một cái, trên bầu trời phong quyển tàn vân, ngay cả tinh thần đều là ở lão giả cổ bá đạo dưới khí thế ảm đạm phai mờ. Toàn bộ tu sĩ nghe cuồng xà tu vi lại là vũ tổ cảnh giới, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn cuồng xà, trong lòng căn không thể tin được. Vũ tổ. lão nhân này lại là vũ tổ cảnh giới cựu trọng. Làm sao có thể? Đây tuyệt đối không thể nào áp vũ tổ cảnh giới cường giả đây chẳng phải là trong truyền thuyết tồn có ở đây không? Vì sao lại có vũ tổ cảnh giới cường giả xuất hiện? Chẳng lẽ nói là có người đột phá đến vũ tổ cảnh giới lại không có bị thế nhân biết được sao? Không ở chúng ta tông môn một cổ tịch trên đã từng có ghi lại, phía trên nói chúng ta cái thế giới này bị gọi là tiểu thiên thế giới, mà ở tiểu thiên thế giới trên, cũng chính là chúng ta trở thành vũ tổ sau, phi thăng thế giới, ở tiểu thiên thế giới xưng là tiền giới, nhưng lại nhưng thật ra là một cái được đặt tên là đại thiên thế giới địa phương. Lão giả này hiển nhiên sống rất lâu, biết đồ vật cũng rất nhiều, giờ phút này hắn nhữ mày nói, ở trong sách cổ ghi lại, đại thiên thế giới vũ tổ cảnh giới. Bọn họ có thể dùng một loại bí thuật áp chế tu vi, sau đó thông qua tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới liên tiếp môn, hàng lâm tiểu thiên thế giới. Từ đại thiên thế giới hàng lâm đến tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới còn có môn tồn tại. Một cái tông chủ bộ dáng tu sĩ trong nháy mắt trợn to hai mắt, còn lại tông chủ trưởng lão cũng là giống như hắn vẻ mặt, đều là đối với lao giả nói cảm giác khó tin. Nếu là lời như vậy, đây chính là thật đáng sợ. Một cái tông chủ trong nháy mắt vẻ mặt kinh hai nói. Nếu là đại thiên thế giới cường giả thông qua môn nhóm lớn đo hàng lâm chúng ta đây chỗ tiểu thiên thế giới, ha chẳng phải là có thể được bọn họ dễ dàng hủy diệt. Trước 1160, muốn chạy, muộn. Nếu là đại thiên thế giới cường giả thông qua môn nhóm lớn đo hàng lâm chúng ta đây chỗ tiểu thiên thế giới, ha chẳng phải là có thể được bọn họ dễ dàng hủy diệt. Người tông chủ này vừa nói, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tông chủ trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng là muốn đến kia vô số vũ tổ cảnh giới cường giả hàng lâm tiểu thiên thế giới khả năng phát sinh cảnh tượng. Nhưng là thật không nghĩ tới, buôn lôi kiếm tông thậm chí có vũ tổ cảnh giới cường giả thủ hộ. Chẳng lẽ nói, buôn lôi kiếm tông quật hời, cũng là bởi vì những thứ này vũ tổ cảnh giới cường giả coi như nội tình sao? Một trưởng lão bộ dáng lão giả khiếp sợ nói. Có lẽ, buôn lôi kiếm tông cùng thượng giới các cường giả có liên lạc, ở đại thiên thế giới trong thế giới, có lẽ chỉ có đến buôn lôi kiếm tông cường giả thủ hộ. Một cái tông chủ nghĩ tới đây một tầng, trong ngáy mắt đều là bị chính mình suy đoán khiếp sợ. Toàn bộ tu sĩ cũng là thân thể trở nên dung một cái, bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi, có một cái vũ tổ cảnh giới cường giả thủ hộ, là một loại gì dạng khái niệm. Chỉ sợ, muốn trở thành toàn bộ tiểu thiên thế giới đỉnh cấp tông môn chỉ sợ cũng sẽ không là ảo tưởng đi. Nhưng là cùng lúc đó, Trần Phong động, chỉ thấy Trần Phong trong đó một cái tay trực tiếp vung hỏa thần kiếm, đạo, ngươi có phải hay không thánh nhân, theo ta lại có quan hệ gì? Ngươi cảm thấy, hôm nay ta sẽ nhượng cho ngươi bình yên vô sự đến đại thiên thế giới sao? Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá, cả người đều là cho người một loại đằng đằng sát khí cảm giác sợ hãi. Cái gì? Côn Sa trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn căn liền không nghĩ ra, tại sao Trần Phong ở biết nó có vũ tổ cảnh giới cựu trọng thực lực sau, thậm chí là tức sẽ trở thành thánh nhân tồn tại, tại sao còn sẽ có lá gan cùng mình là địch? Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác Trần Phong hỏa thần kiếm thượng lại là buộc phát ra vô tận hỏa diễm, hỏa diễm thập phân đáng sợ. Mặc dù hắn không có cảm giác được ngọn lửa kia nhiệt độ, nhưng là hắn nhưng là cảm nhận được. Nếu là mình tiếp xúc được ngọn lửa kia trong nháy mắt, sẽ bị hỏa diễm cho hoàn toàn hóa thành bụi bậm, thậm chí ngay cả bụi bậm cũng sẽ không lưu lại. Đây tột cùng là ngọn lửa gì? Cung Sa chết nhìn chòng chọc Trần Phong hỏa thần trên hỏa diễm, sau một khắc nhưng là đột nhiên cả kinh, lộ vẻ nhưng đã đoán ra hỏa diễm lai lịch. Hỏa diễm tổ phù ngươi lại lấy được hỏa diễm tổ phù. Cung Sa lần này xuất hiện cũng là bởi vì hỏa diễm tổ phụ. Buôn lôi kiếm tông còn lại hai cái vũ tổ đều đã đi chỗ đó bí cảnh bên trong, là chính là muốn là thánh thần tông đoạt được hỏa diễm tổ phụ. Còn hắn thì đóng tại buôn lôi kiếm tông, âm thầm chấn giữ buôn lôi kiếm tông. Nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là không để ý thời gian, Trần Phong lại nhưng đã giết nhiều như vậy buôn lôi kiếm tông đệ tử, thậm chí là mấy cái buôn lôi kiếm tông chân chính trưởng lão. Hết thể các thứ này, đều là quái hắn không có đem Trần Phong coi vào đâu. Nhận thức có mấy vũ thần cảnh giới trưởng lão là có thể dễ dàng đối phó Trần Phong, nhưng là hắn không nghĩ tới, Trần Phong lại trước một bước lấy được hỏa diễm tổ phù, cái này há chẳng phải là nói viêm long bí cảnh bên trong kia hai cái vũ tổ đã là trúc lam hút nước công dạ chẳng, mà Trần Phong bây giờ được hỏa diễm tổ phù kia có thể buộc phát ra thực lực, liền tuyệt đối không phải hắn có thể chịu đựng được được. Chạy, Cung Sa trong nháy mắt chính là sinh ra chạy trốn ý nghĩ, nhưng là Trần Phong lại phảng phất đã nhìn thấu Cung Sa ý tưởng. Khóe miệng khẽ nhết, đạo, muốn chạy. Một. Trưng 1161, tiêu diệt cùng xà. Chạy. Cùng xà trong nháy mắt chính là sinh ra chạy trốn ý nghĩ, nhưng là Trần Phong lại phảng phất đã nhìn thấu cùng xà ý tưởng. Khóe miệng khẽ nhết, đạo, muốn chạy. Một. Ngay tại Trần Phong nói chuyện trong chớp nhóm này, Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm đã giơ cao khỏi đầu. Sau một khắc trực tiếp đánh xuống, có lực phách hoa sần thế. Tại sát na này giữa, ở đó hỏa thần kiếm trên mũi kiếm Một đạo cuồng bạo hỏa diễm đã như long phổ thông bột phát ra, lực lượng cuồng bạo để ở nơi có tu sĩ đều là chấn động trong lòng, chỉ cảm giác mình ở ngọn lửa kia công kích trước mặt, giống như con kiến hôi phổ thông nhỏ bé. Sau một khắc, ngọn lửa kia đã trực tiếp thôn vệ kia mặt đầy vẻ kinh hãi cùng xà. Không. Cùng xà một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kia trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Hắn còn cần 3 thời gian 10 năm, thì có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới, bây giờ chết đi, hắn làm sao có thể cam tâm. Hắn muốn làm ra chống cự, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì biết, coi như là hắn sử dụng ra tất cả vô liếng, đều không cách nào chống lại Hỏa Diễm Tổ Phù lực lượng. Trần Phong dung hợp Hỏa Diễm Tổ Phù, như vậy thực lực coi như là trở lại mười vũ tổ, cũng sẽ không là Trần Phong đối thủ. Hắn không cam lòng. Hắn còn không có thành thánh. Nhưng là sau một khắc, hắn cũng đã hóa thành hư vô, thần hồn câu diệt. Ở Hỏa Diễm Tổ Phù Hỏa Diễm lực lượng bên dưới, hết thảy đều đem khác Hỏa Diễm Tổ Phù Hỏa Diễm lực lượng hóa thành hư vô, thiêu đốt thành hư vô. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia cười lạnh, cả người trên người khí thế cường đại, nhất thời vô lưỡng. Trung quanh toàn bộ tu sĩ tất cả đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến. Trần Phong là cái gì có thể một đòn xẻ đem vũ tổ cảnh giới cựu trọng cường giả đánh chết? Điều này sao có thể? Thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Kế nhưng là một cái vũ tổ cảnh giới cựu trọng cường giả hơn nữa còn là sắp đột phá đến thánh nhân tồn tại, thực lực mạnh tuyệt đối là đáng sợ cực kỳ nhưng là lại bị cái này thiên ma một đòn liền cho đánh cho thành hư vô. Chuyện này, chuyện này, thật đáng sợ thực lực của hắn thật đáng sợ. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là nghi ngờ Trần Phong đến tuột cùng là thực lực cường đại tới trình độ nào. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh nhân cảnh giới, nhưng là hưu tâm nhân nhưng là nhớ tới trước nghe kia cuồng xà trước khi chết, nói ra hỏa diễm tổ phù bốn chữ, bốn chữ này để cho tất cả mọi người là cảm thấy rất ngờ vực. Hỏa diễm tổ phù, đó là vật gì? Chẳng lẽ cái này thiên ma trên người có trọng bảo gì hay sao? Có thể chém chết vũ tổ. Trong nháy mắt, có chút tông chủ trưởng lão trong ánh mắt chính là một trận lửa nóng. Nhưng là trong khoảnh khắc, chân phong ánh mắt chính là ở trên người bọn họ đảo qua một cái, cùng bạo khí thế trong nháy mắt chính là ở trên người bọn họ quét qua. Trong lúc nhất thời, bọn họ chỉ cảm thấy có một thanh đao phong ở tại bọn hắn trên cổ vạch qua, từng cái đối hỏa diễm tổ phù động tâm tu sĩ toàn bộ đều là cả người lên một tầng mồ hôi, thậm chí là nổi da gà. Bọn họ đều là không thể tin được Trần Phong liếc mắt lại có thể để cho bọn họ Đều là cảm nhận được một cổ tử vong ý Như vậy ánh mắt Coi như là bọn họ đều chưa từng cảm nhận được qua Trần Phong thực lực Căn thì không phải là bọn họ loại này vũ thánh Vũ vương cảnh giới tồn tại có thể mơ ước Mà ngọn lửa kia tổ phù Càng không phải là môn loại này Người yếu có thể nhớ Trong lúc nhất thời Toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là thu ánh mắt Nơm nớp lo sợ E sợ cho Trần Phong đối với bọn họ động thủ Nếu là như vậy, Bọn họ tuyệt vô sinh cơ. Trước 1162, buôn lôi kiếm tông, xóa tên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là thu ánh mắt, nơm nớp lo sợ, e sợ cho Trần Phong đối với bọn họ động thủ. Nếu là như vậy, bọn họ tuyệt vô sinh cơ. Mà ngay một khắc này, sau lưng Trần Phong, đột nhiên là một cái vảy riêng rúa như lửa cự mãng trong nháy mắt nhưng bắn lên, thân thể trên không trung một trận văn mèo lại là đột nhiên bay lên cao hơn, chức khai miệng to như chậu máu hướng Trần Phong cổ tắt tới kia một cái uy nghiêm độc nha vào giờ khắc này thật không ngờ uy nghiêm, kia đầy miệng mùi hôi thối đều là quanh quẩn ở trong không khí, gió thổi không tan. Toàn bộ tu sĩ đều là người được cự mạng trong miệng tinh khí, chỉ cảm thấy đầu một trận tròn váng, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt có độc. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt che lại miệng mũi từng cái xuất ra từng chai đan dược hướng trong miệng nã xuống. Mà chân phong, giờ phút này nhưng là khỏe miệng gãy nhiết, trực tiếp tám cánh tay đều xuất hiện kia mỗi một cánh tay cũng như cùng phá toái không gian phổ thông lấy ra, kia cự mãng căn bản không hề bất cứ cơ hội nào tranh né, liền bị kia phong bế không gian tàng cái bàn tay nắm trong tay. ở chân phong trong tay, kia cự mãng lại giống như cái nhỏ bé con rắn nhỏ một dạng mặc cho trần phong xẻ thịt. chết. trần phong quát to một tiếng, hai tay phát lực, cần phải đem kia đem kia xẻ thành mảnh nhỏ. nhưng là kia cự mãng trong nháy mắt ý thức được trần phong ý tưởng, trực tiếp căng thẳng bắp thịt cả người. Trên dưới quanh người hỏa diễm vậy lại là bạo nổ phát ra trận trận thần quang, thân thể trực tiếp trở nên bền bỉ đứng lên, Trần Phong trên tay phát lực lại căn bản không hề xé nát cử mãng. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong khẽ miệng chính là có chút nâng lên một đạo hài hước độ cong, đạo, không hổ là thánh thú, thân thể chi bền bỉ, vượt xa kim thạch bảo thiết. Trung quanh tông chủ trưởng lão nghe một chút, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Thánh thú? Tướng này đó lại là trong truyền thuyết thánh thú. Toàn bộ tu sĩ đều là khó tin phát ra một tiếng thăng cấp kêu lên. Nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là khinh thường cười một tiếng, đạo coi như là thánh thú, ngươi lại có thể thế nào? Bát môn độ giáp, mở. Vành rầm rầm rầm rầm rầm. Trần Phong trên người đột nhiên bùng nổ tám âm thanh trầm độ tiếng vang, Trần Phong cả người trên người huyết khí dâng trào, vô tận tinh khí màu đỏ ngòm bộ phát ra, Trần Phong thực lực lại trong nháy mắt lại kéo lên không biết bao nhiêu lần. Trần Phong chậm rãi thêm trong bàn tay lực đạo. Kia cự mãng rõ ràng cảm nhận được trần phong lực lượng trở nên mạnh mẽ, đáy mắt thoáng qua một vẻ nhân tính hóa kinh hãi. Hơn nữa trong miệng lại bởi vì Trần Phong đưa hắn cả người cốt cách đều phải bóp vỡ thành bụi phấn cực hạn chỗ đau, phát ra từng tiếng trầm thấp thống khổ gào thét. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp trong tay bạo động, kia thánh thú cự mãng trong nháy mắt chính là hóa thành một chùm huyết vụ, toàn thân hóa thành mấy đoạn. Keng. Chúc mừng ký chủ đánh chết thánh thú Hỏa Diễm Linh mãng, điểm kinh nghiệm EXP là 10. Không không không. Nghe trong đầu vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong khỏe miệng khẽ nhuyết, chỉ cảm giác mình cách cách đột phá tiếp theo trọng cảnh giới gần hơn một bước. Hơn nữa phía dưới, gia cắt các, các đại sát tứ phương, những vũ vương cảnh giới đó buôn lôi kiếm tông đệ tử ở gia cắt các, các cùng vũ đồng trước mặt đều là con kiến hôi một dạng gia cắt các, các giống như ăn cháo, liền đem toàn bộ phản kháng các tu sĩ toàn bộ chém chết. Toàn bộ buôn lôi kiếm tông bên trong, chết hầu như không còn, tựa như một tòa thành chết. Mà chung quanh tông chủ trưởng lão cấp bậc tồn tại đều là ý thức được, từ hôm nay muộn bắt đầu, buôn lôi kiếm tông, tương hội hoàn toàn từ trên thế giới xóa tên. Mà hết thể này thủy tắc dũng giả, chính là giờ phút này đỉnh thiên lập địa Trần Phong. Trước 1163, Hướng Thế Giới tuyên cáo. Đại ca, buôn lôi kiếm tông nhân thật sự là quá nhiều, một chút rất nhiều như vậy ta có chút thụ không? Gia cắt các giờ phút này sắc mặt có chút khó coi đến Trần Phong bên người. Nghe được gia cắt các lời nói. Trần Phong tỏ ra là đã hiểu, dù sao, mỗi một người đều không phải là sát nhân của ma, giờ phút này Dao Cắt các đáy mắt thoáng qua một vệt đỏ ngầu huyết tinh vẻ, hiển nhiên là bị mấy ngàn người sát khí tràn ngập tâm mạch, nếu là lại tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ Dao Cắt các sẽ bị điên cuồng sát khí nhiễu loạn tâm thần, từ nay ra Dao Cắt các biến thành một cái sát nhân của ma, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma người điên, cũng có thể. Trần Phong vào giờ phút này gật gật đầu nói, "Được, các ngươi làm quá nhiều, còn lại giao cho ta tới." Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch Nhìn đã tới Vũ Đồng cùng hôn mê trường Cựu Linh, Trần Phong cũng là khẽ gật đầu, ngay sau đó ánh mắt chính là tạo xuống phía dưới những thứ kia đã choáng váng quá khứ, thậm chí là làm bộ như choáng váng quá khứ buôn lôi kiếm tông các tu sĩ. Vào giờ khắc này, Trần Phong đáy mắt buộc phát ra vô tận kinh khủng khí, lạnh giá huy nghiêm ánh mắt để cho không khí xung quanh đều là chợt hạ xuống, từng luồng băng sương xuất hiện, cuồn bạo sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Chỉ thấy, Trần Phong bóng người trong nháy mắt nhỏ đi, theo sau chính là khôi phục nguyên tư thái nhưng là trong tay hỏa thần kiếm nhưng là một mực tồn tại. Trần Phong trực tiếp một cái diễm phân phệ lãng xích đánh ra, trong nháy mắt một đạo cự đại hỏa diễm sóng lớn đem trọn cái buôn lôi kiếm tông bao trùm nuốt mất. Chỉ là ở mấy hơi giữa, ngọn lửa kia liền đem đầy đất các tu sĩ toàn bộ thôn phệ, cơn bạo hỏa diễm tựa như một cái to lớn thực thi quỷ một dạng đem đầy địa thi hài thể sắt toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Hỏa diễm chỗ đi qua, chỉ để lại nám đen mặt đất, toàn bộ tu sĩ toàn bộ hóa thành hư vô. Nhưng là ở Trần Phong cố ý trưởng không xuống kia buôn lôi kiếm bên trong tông kiến trúc tất cả đều là hoàn toàn không tổn hao gì. Trung quanh tông chủ trưởng lão trở tu sĩ, toàn bộ đều là rung động nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không thể tin được, Trần Phong là cái gì có thể tàn nhẫn như vậy, cư nhiên như thế giết người không chớp mắt, giống như là một cái tuyên cổ đại ma đầu một dạng trước mắt mấy ngàn người bị hắn giết thần hồn câu diệt, lại là có thể như thế lạnh nhạt. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là trong nháy mắt xuất hiện một vệ vô tận lạnh lẽo. Bọn họ thậm chí là cảm thấy. Coi như ở Trần Phong trước mặt có thành thiên vạn tu sĩ, Trần Phong cũng có thể không động dung chút nào thả ra tối sát chiêu cường đại, đem toàn bộ tu sĩ chèm chết hầu như không còn. Ý nghĩ như vậy vừa ra, toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt tay chân lạnh như băng, chỉ cảm thấy một cổ lánh ý thuận của bọn hắn sống lưng xuống phía dưới lan tràn đi, cuối cùng bày kín toàn thân, cả người như rớt vào hầm băng, hóa thành khối băng. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong vẻ mặt nhưng là đột nhiên trở nên bá đạo, một đôi ánh mắt trực tiếp hướng của bọn hắn đám người này quét tới. Hán. Hán nhìn tới. Toàn bộ tu sĩ đều là bị dọa sợ đến kinh hô thành tiếng, có chút tông chủ trưởng lão thậm chí cảm giác chính mình hai chân đã mất đi lực lượng, thậm chí ngay cả đứng tại trong hư không đều có chút chật vật. Có chút cũ đồng lứa vũ vương, thậm chí là vũ thánh cảnh giới cường giả giờ phút này đều có bị dọa sợ đến thiếu chút nữa tắt hơi. Nhưng là Trần Phong nhưng là cũng không có đối với bọn họ hạ sát thủ, mà là cực kỳ cuồng ngạo cười nói, hôm nay, buôn lôi kiếm tông, không còn tồn tại. Không còn tồn tại Toàn bộ tu sĩ nghe vậy đều là trong lòng khủng hoảng, hai chân phát run. Nhưng là, Thiên Đình đem từ nay sinh ra. Trần Phong thanh âm trầm vang có lực, nói năng có khí phách, để ở chàng các tu sĩ đều là đột nhiên thân hình rung một cái. Chương 1164, Thiên Đình xuất thế. Nhưng là, Thiên Đình đem từ nay sinh ra. Trần Phong thanh âm trầm vang có lực, nói năng có khí phách, để ở chàng các tu sĩ đều là đột nhiên thân hình rung một cái. Buôn Lôi kiếm tông từ nay tiêu diệt. Thiên Đình từ nay sinh ra. Hai câu này, một câu tuyên cáo buôn lôi kiếm tông từ nay ở trên thế giới này hoàn toàn xóa tên. Một câu nói khác, tuyên cáo một người khác tông môn sinh ra. Gia Cát Cắt, Vũ Đồng, Bạch Vân, giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, nhưng là sau một khắc trong lòng bọn họ chấn động chính là Tổ đỉnh. Nhất là Gia Cát Cắt cùng Bạch Vân, hai người bọn họ là Thiên Đình Nhị Trưởng Lão cùng Tứ Trưởng Lão, coi như sớm nhất gia nhập Thiên Đình tồn tại, bọn họ nhìn trời đỉnh có quá nhiều cảm tình. Mặc dù thiên đình không có hoàn toàn ở trên thế giới hiển lộ, nhưng là bọn hắn nhưng là thiên đình thành viên. Giờ phút này thiên đình rốt cuộc đột nhiên xuất hiện, chuyện này nhất thời để cho hai người bọn họ khiếp sợ vạn phần, cũng cảm khái vạn phần. Bọn họ thiên đình, rốt cuộc ở ngày này, muốn ở trên thế giới này, sơ hiện phong mang. Thật ra thì, thiên đình thành lập, chỉ là ở mấy người bọn họ trong lòng tồn tại. Nhưng là bây giờ, lại là chân chính xuất hiện ở trước mắt thế nhân, để cho đời biết đến thật có một cái như vậy danh vị Thiên đỉnh tông môn tồn tại. Hơn nữa còn là như thế cường thế xuất hiện. Có thể tưởng tượng được, trong lòng bọn họ có bao nhiêu kích động. Nếu là Trương Cửu Linh giờ phút này tỉnh hồn lại, tuyệt đối cũng phải kích động cả người run rẩy. Toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong lòng bọn họ rung động, rung động với buôn Lôi kiếm tông dĩ nhiên cũng làm bị mùi này trước một cái hơn 20 tuổi thanh niên cho tự tay tiêu diệt. Còn khiếp sợ với một cái danh vị Thiên đỉnh thế lực cần phải từ trên cái thế giới này cường thế sinh ra. Có thể là tất cả tu sĩ vào giờ khắc này đều là nghi ngờ, bọn họ cũng chưa có nghe nói qua cái gì danh vị thiên đỉnh thế lực. Thiên đỉnh, truyền thuyết là thần linh chỗ ở phương, là trí cao vô thượng nhất thế lực một cái học thức bên bác thế hệ trước vũ thánh khiếp sợ nói, cái dạng gì thế lực, lại dám dùng thiên đỉnh như vậy tên kiến tông à? Lão giả này vừa nói, toàn bộ tu sĩ trong lòng đều có khiếp sợ, còn có nghi ngờ. Nhưng là Trần Phong giờ khắc này, nhưng là trong nháy mắt đảo qua những lời ấy lời nói lao giả, sau đó lần nữa tuyên cáo đạo, thiên đình, là ta thành lập tông môn, mà ta Trần Phong, chính là thiên đình tông chủ. Thiên đình tông chủ. Toàn bộ tông chủ các trưởng lão trong lòng đều là đột nhiên cả kinh, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, Trần Phong lại chính là cái này thiên đình tông chủ, bọn họ nguyên tưởng rằng Trần Phong là một cái danh vị thiên đình bên trong tông môn thiên tiêu đệ tử, nhưng không nghĩ đến, Trần Phong lại chính là xây thiên đình tông chủ. Như vậy một người thanh niên, thậm chí có như vậy hùng tâm trang trí, thanh niên này đến tuột cùng là có bao nhiêu cuồng ngạo phách lối à. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy, trần phong lạnh giá ánh mắt ở trên người bọn họ thoáng qua, toàn bộ tu sĩ tất cả đều là cảm giác quanh thân huyết mạch cũng trong nháy mắt đông một dạng trong nháy mắt hoảng sợ hít một hơi lanh khí, không dám làm âm thanh. Mà trần phong giờ phút này nhưng là cười lạnh nói, các vị, hôm nay các ngươi tới đúng dịp, tông chủ có một việc hỏi hỏi các ngươi. Cái gì? Cái gì là chuyện? Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng sợ hãi hỏi. Các ngươi, có bằng lòng hay không trở thành ta thiên đỉnh chi nhánh tông môn? Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệ lanh mang, đạo, gia nhập người, ta Trần Phong che chở các ngươi, không gia nhập người, ta Trần Phong dẫn dắt tông môn đệ tử trinh phạt các ngươi, tự các ngươi lựa chọn đi. Trước 1165, các ngươi có phải hay không nguyện ý gia nhập thiên đỉnh? Các ngươi, có bằng lòng hay không trở thành ta thiên đỉnh chi nhánh tông môn? Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt lãnh mang, "Đạo, gia nhập người, ta Trần Phong che chở các ngươi, không gia nhập người, ta Trần Phong dẫn dắt tông môn đệ tử trinh phạt các ngươi, tự các ngươi lựa chọn đi." Trần Phong lời nói giống như một cái tiếng nổ nổ vang ở sở hữu trưởng lão tông chủ trong hai, bọn họ thế nào cũng không dám tưởng tượng, Trần Phong thật không ngờ cùng ngạo, lại vừa mở miệng chính là muốn tóm thâu bọn họ tông môn. Bọn họ tông môn nhưng là tồn tại trăm năm, thậm chí còn có tồn tại ngàn năm tông môn, như vậy nội tình đủ để cho còn lại toàn bộ môn phái nhỏ lai chiều lạy. Mà bọn họ thân là tông môn chi chủ, làm sao biết nguyện ý đem tông môn ngàn năm nội tình giao phó đến một người khác trong tay. Chi nhánh tông môn, nói dễ nghe một chút, liền là trở thành thiên đình người, coi như tông chủ trưởng lão, cũng luân lạc làm thiên đình tối bình thường đệ tử, mà khó mà nói nghe điểm, liền là trở thành thiên đình thủ hạ con chốt thí, nhưng nếu có việc, mãi mãi cũng là bọn hắn những thứ này chi nhánh tông môn sự tình, hơn nữa nếu là có sự phạt hoàn toàn có thể đẩy tới bọn họ những thứ này chi nhánh tông môn trên người. Đến lúc đó, Trần Phong hoàn toàn có thể diệt bọn họ những tông môn này, rồi sau đó bình tức cấn đoán. Toàn bộ tông chủ trưởng lão đều là không cam lòng nhìn Trần Phong, trong hai mắt có đẻ nén lửa giận, nhưng là lại không dám đối với Trần Phong khơi thông đi ra. Trần Phong thực lực mạnh, căn thì không phải là bọn họ, thậm chí là bọn họ tông môn lực có thể chống lại. Mặc dù những tông chủ này các trưởng lão không có mở miệng, Nhưng là Trần Phong lộ vẻ nhưng đã nghĩ tới đây giúp tông chủ các trưởng lao trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhất thời, Trần Phong cười nói, yên tâm, các ngươi gia nhập ta thiên đỉnh, ta Trần Phong tuyệt đối sẽ không đem bọn ngươi coi là bia đỡ đạn, ta thiên đỉnh muốn trở thành tiểu thiên thế giới cường đại nhất tông môn, toàn bộ gia nhập ta thiên đỉnh tông môn, đem sẽ có được ta che chở coi như là vũ tổ muốn tới gây chuyện, ta đều sẽ dẫn người tới đem tru diện. Một điểm này hứa hẹn cho các ngươi, các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập thiên đỉnh. Trần Phong cười nói, lấy được thế lực cường đại che chở, không phải là các ngươi rất muốn sao?" Trần Phong lời nói, trong nháy mắt để cho toàn bộ tông chủ các trưởng lão đều là một trong sợ run. Có việc trăm tuổi có thừa thế hệ trước tu sĩ trong nháy mắt chính là muốn minh bạch trong đó quan hệ lợi hại, trong nháy mắt đứng ra một bước, "Đạo, Lôi đỉnh môn nguyện ý gia nhập Thiên Đình bỏ qua Lôi đỉnh môn tên." Lão giả này thập phân kiên định vẻ mặt để cho chung quanh tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới, lại thực sự có người sẽ chọn gia nhập Thiên Đình ở sau lưng lão ta mấy đại trưởng lão cũng là không hiểu nhìn lão giả này tông chủ một người trong đó càng là trực tiếp nói tông chủ không thể a ngài đây là đem chúng ta tông môn hướng trong hố lửa đầy a trưởng lão này nói xong trong nháy mắt kịp phản ứng cái gì kinh hãi nhìn về phía trần phong mà trần phong nhưng là không để ý đến trưởng lão này ngược lại là cười nhìn về phía người tông chủ kia người tông chủ kia trong nháy mắt chính là một tiếng quát lớn đạo các ngươi mới là phải đem tông môn hướng trong hố lửa đầy thiên đình Như thế cường thế diện buôn lôi kiếm tông, buôn lôi kiếm tông từ mới bắt đầu một cái trung đẳng tông môn, tăng lên tới bây giờ thượng đẳng tông môn, thậm chí còn có vượt qua, trong đó càng là có vũ tổ cường giả che chở, nhưng là này cũng bị thiên đình cho tiêu diệt, như vậy lực lượng, tông chủ cường giả như vậy, ngươi cảm thấy tông chủ sẽ rảnh rỗi không việc gì hù dọa các ngươi sao? Lão giả này tông chủ mắt lạnh nhìn trước mặt mấy cái tông môn trưởng lão, mặt đầy tức giận. Chương 1166, ban thưởng đàn dược. Ở trong mắt tông chủ Các ngươi chẳng qua chỉ là từng cái con kiến hôi, hắn tiện tay giữa chính là có thể đem bọn ngươi hoàn toàn tiêu diệt, các ngươi coi như là dốc hết nhất tông lực, đều không phải là tông chủ một người nhất kiếm đối thủ, các ngươi nếu không phải đồng ý gia nhập tông môn, vậy các ngươi cũng không cần khi này cái tông môn trưởng lão." Lão giả này tông chủ nhìn thập phân thấu triệt, dù sao, làm tông môn trăm năm tông chủ, hắn nhạn giới cũng không phải làm vài chục năm trưởng lão đám người này có thể đạt tới. Nghe người tông chủ này lời nói, Trần Phong nhưng là cười nói, "Không sai." Ngươi xem rất tấu triệt." Trần Phong cười nói, "Ta chỉ là muốn lớn mạnh ta tông môn mà thôi, các ngươi lực lượng với ta mà nói thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể, coi như là đối với những tông môn thế lực khác cũng giống như vậy." Nhưng là, Trần Phong đột nhiên thanh âm lạnh lẽo, "Đạo, các ngươi gia nhập ta Thiên đỉnh, các ngươi có thể có được vô số cơ duyên, thiên cấp công pháp, ta Thiên đỉnh cuối cùng sẽ không đếm xuể, đủ loại đẳng cấp vũ khí, càng phải như vậy, thậm chí là đủ loại trong di tích truyền thừa, ta Thiên đỉnh cũng có mấy trăm loại." Tọa kỵ thú sủng, ta thiên đỉnh càng thì sẽ không thiếu. Chỉ cần các ngươi gia nhập thiên đỉnh, thậm chí là tăng lên thiên phú đan thuốc, ta đều phần thưởng bàn cho các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi vượt qua cực hạn. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là tinh thần vì đó dung một cái, nhưng là nhưng trong lòng thì trong nháy mắt thoáng qua một trận cảm giác không chân thật. Thiên giả, Truyền thừa, thiên cấp công pháp vũ kỹ, đột phá thiên phú cực hạn đăng dược, loại này đều là thập phân chân quý hiếm hoi phổ thông toàn bộ đều bị đủ loại trong hoàng thành thế lực, thậm chí là hoàng thành có hướng chúng ta loại này trong thành trì, căn liền không thấy được loại này thần vận, thiên đình làm sao có thể sẽ nắm giữ? Một ít trưởng lão tông chủ trong lòng trong nháy mắt chính là hiện ra cái này nghi ngờ, nhưng là ngay một khắc này, trần phong nhìn về phía lão giả kia, cười nói, ngươi rất không tồi, ngươi tên là gì? Lão giả kia tông chủ trong khoảnh khắc chính là cung kính quỳ một chân xuống, đạo, bẩm tông chủ, tiểu lão nhi gọi là không tuệ, không tuệ. Trần Phong trong tay trực tiếp xuất hiện một cái bình ngọc, kia cơ hồ trong suốt trong bình ngọc có một cái hình cầu bóng tối, hiển nhiên là trang bị một viên thuốc. Nhưng là đan dược này bị chứa ở trong bình ngọc, toàn bộ tu sĩ đều là không nhìn ra kia trong bình ngọc giả bộ là đan dược gì. Viên đan dược này, cho ngươi. Trần Phong tiện tay ném đi, lão giả kia tông chủ trong nháy mắt sướng sở, sau đó chính là theo bản năng đưa tay tiếp lấy. Nghi ngờ mở ra nắp bình, trong nháy mắt, một cổ nồng nặc dược lực trong nháy mắt bộc phát ra. Một trận mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt khuyết tán đến cả vùng không gian. Trong nháy mắt, phương nguyên thực lực bên trong đều có một cổ mùi thuốc nồng nặc di tán. Toàn bộ tông chủ trưởng lão nghe đan dược này mùi thơm, đều là cảm giác trong cơ thể mình linh khí bạo động. Có một ít dừng lại ở một cảnh giới 10 năm, thậm chí 20 năm, thậm chí là đã đạt tới cuộc đời này thiên phú có thể đạt đến đến cảnh giới cực hạn tu sĩ, lại vào giờ khắc này đều là cảm giác trong cơ thể bình cảnh giãn ra. Còn có tông chủ trưởng lão thậm chí là ở trong chốc lát chính là đột nhiên đột phá, bên trong thân thể truyền ra một tiếng nổ vang. Giờ phút này, nổ vang tiếng không ngừng vang lên, trên không trung tạo thành một trận pháo hoa nổ tung phổ thông liên xuyên nổ vang. Toàn bộ tu sĩ nhìn lão giả kia tông chủ trong tay đan dược, đáy mắt đều là một trận lửa nóng. lão giả kia trong nháy mắt chính là ý thức được đan dược này phẩm giai cao, nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng là trên mặt lại là có vô tận kích động cùng mừng, rỡ, trực tiếp láo lệ tung hành.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 Thậm chí là có thể làm cho hắn đột phá cái kia đã sắp muốn tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi cũng không có một kia đột phá dấu hiệu cảnh giới. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, lão giả không tuệ cũng là trong nháy mắt cảm nhận được sau lưng kia từng trận như đứng ngồi không yên lửa nóng lại tham lam ánh mắt. Trong nháy mắt không tuệ chính là bị dọa sợ đến tay cũng run lên. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong chính là cười nói, yên tâm, bọn họ nếu là dám có dị động, ta giúp ngươi diệt bọn họ toàn tông. Trần Phong một câu nói. Trong ngáy mắt liền để cho không tuệ vẻ mặt dung một cái, chỉ cảm thấy trước mặt Trần Phong chính là hắn thiên như thần, để cho hắn càng tín phục Mà chung quanh toàn bộ tông chủ trưởng lão, cũng là nghe kia Trần Phong thanh âm, chỉ cảm thấy kia trong thanh âm tràn đầy vô tận sát khí. Giờ phút này, nếu là bọn họ thật tùy tiện đối với lao giả này xuất thủ, chỉ sợ Trần Phong sẽ lập tức động thủ, tuyệt đối không lưu tình đưa bọn họ, thậm chí là bọn họ tông môn cho tiêu diệt. Hắc hắc, chờ tối nay vừa qua, chúng ta liền liên hiệp Đi các ngươi lôi đỉnh môn thỉnh, cầu đan dược này, nếu là ngươi môn lôi đỉnh môn không cho. Hừ hừ. Một cái vẻ mặt hung ác tông chủ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là rõ ràng bắt được hung ác tông chủ đấy mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất tham lam mà hung ác, khóe miệng khẽ nhếch, bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở kia hung ác tông chủ trước người. Toàn bộ tông chủ trưởng lão đều là nhìn thấy Trần Phong thân ảnh nhất tiệp, lại trực tiếp xuất hiện ở đó hung ác tông chủ trước mặt, trong tay hỏa thần kiếm trực tiếp mang theo cuồng bạo uy thế ngay đầu chém xuống, với anh, kia hung ác tông chủ thậm chí là liền phản ứng cũng không có phản ứng kịp, chính là bị Trần Phong trực tiếp nhất kiếm chém thành hai nửa. Hơn nữa người tông chủ kia thân thể vừa mới bị phân chia hai nửa, cũng đã bị kiếm kia thượng cùng bạo hỏa diễm đốt cháy thành cho bụi. Trong không khí truyền ra một trận thân thể đốt chọi mùi vị, mùi này tựa như từng đạo đùa đòi mạng một dạng để cho toàn bộ tông chủ trưởng lão cấp bậc tu sĩ đều là cảm giác vô tận tự ý, phảng phất như là một thanh cương đao chích ở tại bọn hắn trên cổ. Lúc nào cũng có thể cắt lấy bọn họ giá rẻ sinh mạng. Bọn họ là tông môn nào? Trần Phong khỏe miệng nâng lên một tia lạnh giá nụ cười hỏi không tuệ. Trời! Thiên hạt cốc không tuệ đều là bị Trần Phong mạnh mẽ và tàn nhẫn quả quyết bị dọa cho phát sợ, âm thanh run rẩy nói. Thiên hạt cốc sao? Trần Phong khỏe miệng khẽ nhét, trong đầu trong nháy mắt hiện ra toàn bộ bạch vân thành bản đồ, hệ thống quá mức thậm chí đã chu đáo đem ngày đó hạt cốc vị trí đánh dấu đi ra. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp tay nâng kiếm rơi một đạo to lớn hỏa long trong nháy mắt hướng lên trời hạt cốc phương hướng phế quá khứ. toàn bộ tu sĩ chỉ cảm thấy kia hỏa long thân ảnh nhất tiệm, chính là trực tiếp ở trên trời hạt cốc vị trí nổ tung. trong nháy mắt, ngày đó hạt cốc chính là trực tiếp dâng lên một đạo nổ tung ánh lửa. toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác cả người phát lạnh. nghe trong đầu kia hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở, trần phong khòe miệng trực tiếp khép nít. thiên hạt cốc tiêu diệt. một đòn, một đòn liền đem thiên hạt cốc cho tử trên thế giới xóa tên. Toàn bộ tông chủ trưởng lão cảnh giới tu sĩ trong nháy mắt đều là trong lòng hoảng sợ không thôi. Mà giờ khắc này, lại là có hai cái tông chủ bóng người trực tiếp xuất hiện ở đó không tuệ bên người. Chứa 1168 chế định tông môn chế độ. Toàn bộ tông chủ trưởng lão cảnh giới tu sĩ trong nháy mắt đều là trong lòng hoảng sợ không thôi. Mà giờ khắc này, lại là có hai cái tông chủ bóng người trực tiếp xuất hiện ở đó không tuệ bên người. Không tuệ trong nháy mắt kinh hãi. Nhưng là kia hai cái tông chủ bóng người nhưng là trong nháy mắt quỷ xuống không tuệ bên người. Hai người đều là hết sức trẻ tuổi tông chủ, ước chừng hơn 40 tuổi trung niên, giờ phút này vẻ mặt mười phần cung kính quỷ xuống Trần Phong trước mặt. Trần Phong hài lòng nhìn về phía hai người, hai người theo sau chính là cao giọng nói, Long Vương môn nguyện gia nhập thiên đỉnh, bỏ qua Long Vương môn tên. Thiên tản tông nguyện gia nhập thiên đỉnh, bỏ qua thiên tản tông tên. Hai người thanh âm nói năng có khí phách, rõ ràng tại chỗ có tông chủ trưởng lão trong thai n Mà Trần Phong giờ phút này trực tiếp trong tay xuất hiện lần nữa hai bình đan dược, trực tiếp ném cho hai người bọn họ. "Đạo, có thể, sau này ba người các ngươi người liền là cả Thiên Đình thuộc hạ các đại tông môn ba cái chấp sự, một phần của Thiên Đình nhị trưởng lão Bạch Vân." "Dạ." Ba người trong mắt đều là thoáng qua một vẻ khó tả kích động, cũng là bọn hắn thông minh, nếu không bọn họ không thể nào vừa lấy được đan dược, lại được đến Thiên Đình chấp sự vị. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, "Đạo, còn lại người?" tối mau sớm làm ra lựa chọn, nhưng là các ngươi không có đan dược và chức vị làm tưởng tượng, nhưng là có thể đi cùng bạch vân báo cáo, có thể ở thiên đỉnh kỹ pháp bên trong các chọn một môn thích hợp bản thân thiên cấp công pháp và thiên cấp vũ kỹ, mà còn lại những thứ kia không chọn, chờ ta thiên đỉnh thiết kỵ đạp phá các ngươi tông môn đi. Trần Phong tràn đầy ý uy hiếp lời nói, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tông chủ trưởng lão đều là biến sắc, nhưng là nghĩ đến Trần Phong nói gia nhập thiên đỉnh liền có thể được một môn thiên cấp vũ kỹ và thiên cấp công pháp như vậy cơ duyên cũng là bọn hắn nghĩ đều không nghĩ ra chuyện tốt trong nháy mắt toàn bộ tông chủ trưởng lão vào giờ khắc này đều là quên trước kháng cự toàn bộ đều là quỳ một chân xuống đất vẻ mặt mười phần cung kính dơ cao cửa chắn gió nguyện gia nhập thiên đỉnh, bỏ qua dơ cao cửa chắn gió tên xích viêm tông nguyện gia nhập thiên đỉnh, bỏ qua xích viêm tông tên tuyển ngọc môn nguyện gia nhập thiên đỉnh bỏ qua tuyển ngọc môn tên thanh hoa tông nguyện gia nhập thiên đình bỏ qua Thanh Hoa tông tên. Nhìn lên trước mặt kia toàn bộ cũng tuyên thệ gia nhập Thiên đỉnh tông chủ, Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch lên một vệt vẻ ngạo nghễ. Mà gia các, các, Bạch Vân, thậm chí là Vũ Đồng, vào giờ phút này đều là hoảng sợ vô cùng, tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại lấy loại phương thức này, có thể ở đây sao nhanh trong thời gian, làm cho cả Bạch Vân thành tông môn tuyên thệ thành tâm ra sức. Hơn nữa, cũng đều là gia nhập Thiên đỉnh, bỏ qua nguyên tông môn tên, không phải là cất giữ nguyên tông một tên. Thành vì thiên đỉnh chi nhánh tông môn. Đây cũng chính là nói, bây giờ, toàn bộ Bạch Vân Thành, đều là thiên đỉnh thế lực. Một nhà độc quyền. Mà hoàn thành như kỳ tích hết thảy, hoàn toàn luôn chỉ có một mình công lao. Trần Phong. Có thể. Trần Phong cười nhìn về phía Bạch Vân, cười nói, Vân Nhi, đến lúc đó, ngươi tiếp theo nhiệm vụ rất gian cự. Số một, đưa bọn họ tông môn công pháp, vũ khí thậm chí hết thảy nội tình toàn bộ nộp lên, chúng ta phân phối đồng đều. Thứ hai. Xuất ra chúng ta công pháp vũ kỹ, hết thể tài nguyên, để cho toàn bộ tông môn đệ tử cũng có thể có đầy đủ tài nguyên tu luyện, cho bọn hắn trở nên mạnh mẽ cơ hội. Nhớ, phải căn cứ mỗi một người học cho thiên phú cao thấp tiến hành khác biệt phân phối khác biệt. Thứ ba, chính là bọn hắn những tông chủ này, mỗi một người đều có thể chọn một ngày cấp vũ kỹ. Trước 1169, đưa tin ngọc giản. Vừa nói, Trần Phong chính là trong đầu đối với hệ thống đạo, hệ thống, hồi đoái mấy cái đưa tin ngọc giản. Ken. Đưa tin ngọc giản, huyền huyện thế giới truyền tin vật phẩm, 10 hối đoái điểm một quả. 10 miếng có thể hối đoái. Tiêu hào 100 hối đoái điểm. Có hay không hối đoái? Vâng. Hay không? Dạ. Trần Phong trực tiếp đồng ý. Trong nháy mắt ở hệ thống trong không gian liền xuất hiện 10 miếng xanh biết đưa tin ngọc giản. Trần Phong tiện tay đem 10 miếng đưa tin ngọc giản lấy ra, giao cho Bạch Vân trong tay, Đạo, Vân Nhi, 10 miếng đưa tin ngọc giản cho ngươi, nhưng nếu có việc hoặc là có người nào xâm phạm chúng ta thiên đình trô ở lời nói, bóp vỡ nó, ta sẽ trong nháy mắt chạy tới. Trần Phong vừa nói, trong hai mắt thoáng qua một vẻ lênh mang, đạo, coi như là vũ tổ, ta cũng sẽ dám đến đem chém chết. Bạch Vân nghe Trần Phong lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng nhất định. Nàng vẫn còn ở nghi hoặc, nếu là buôn lôi kiếm tông những thứ kia đi ra ngoài cường giả tới lời nói, vậy bọn họ nên làm cái gì, dù sao bọn họ những người này, chỉ sợ cũng không đủ đối phương một cái vũ tổ giết nhưng là có đưa tin ngọc giản liền để cho trong lòng nàng nhất định chỉ cần có cái này là có thể tùy thời đem tin tức truyền cho trần phong hơn nữa lấy trần phong thân pháp vũ kỹ thần kỳ khẳng định có thể giống như trần phong từng nói trong nháy mắt chạy tới bạch vân cười đưa tay nhận lấy mà trần phong nhưng là trong nháy mắt thay đổi trên mặt nghiêm túc thập phân tiện hề hề ở bạch vân trên tay lau một cái bạch vân trong nháy mắt nhanh như tia chớp thu tay lại mặt đầy đỏ hửng người xấu bạch vân theo bản năng nhẹ dọa mắng Trong nháy mắt chính là ý thức được không đúng, Trần Phong là tông chủ, mà nàng chỉ là một trưởng lão, làm sao có thể nói như vậy tông chủ đây. Nhưng là sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn Trần Phong liếc mắt, nhưng là phát hiện Trần Phong mặt đầy ôn nhu nụ cười nhìn nàng. Hơn nữa, Trần Phong môi ông động, truyền âm cho nàng nói, lãnh diện là cho địch nhân và những người khác, nụ cười là cho thân cận người, sau này không cần như vậy câu nệ, nếu không ta coi như không cho ngươi cơ hội làm Thiên đỉnh tông chủ phu nhân. Trần Phong vừa nói, Bạch Vân trong nháy mắt sững sốt một chút. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong bóng người đã xuất hiện ở gia cắt các cùng Vũ Đồng, Trương Cửu Linh bên người. Bạch Vân suy nghĩ Trần Phong mới vừa rồi lời nói, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, nhưng là trong ánh mắt lại là có nồng nặc ý vui mừng. Mà Trần Phong đi thẳng tới Trương Cửu Linh chờ bên người thân, "Đạo, ba người các ngươi trước ở chỗ này chú đóng đi, nếu không lời nói, ta không yên tâm." Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, gia cắt các cùng Vũ Đồng chính là nhíu mày. Nhưng là Vũ Đồng gật đầu một cái, gia cắt các nhưng là mặt đầy không tình nguyện, "Đạo" "Lão đại, kia ngươi tự mình đi cổ thần điện lời nói, nếu là thật cùng Viêm Long Hoàng khai chiến lời nói, bên cạnh ngươi không có một người giúp làm sao có thể đi?" Trần Phong nghe vậy nhất thời cười mắng, "Ngươi một cái tử bản tử, công tử chiến đấu lúc nào cho các ngươi hỗ trợ, vậy một thứ không phải là chính ta là có thể giải quyết." Vừa nói, Trần Phong vung tay lên, thập phân khinh thường nhếch môi nói, "Viêm Long Hoàng người kia căn sẽ không bị ta coi ra gì, hơn nữa coi như là vũ tổ ta đều không coi vào đâu." Cũng đừng quên, Ta bây giờ là vũ tổ, vũ tổ thất trọng trần phong thập phân xú thì nói. Gia cát cắt còn muốn nói điều gì, nhưng là lại là trọng trọng gật đầu, bởi vì hắn trong lòng thật ra thì biết, hiện tại ở thiên đình chỗ ở, cũng chính là đã từng buôn lôi kiếm tông, là bọn hắn thiên đình nói phách lối quật khởi bước đầu tiên, là trọng yếu nhất bước đầu tiên. Nơi này, nhất định phải canh kỹ. Nếu là bị buôn lôi kiếm tông dư đảng đoạt đi, thiên đình quật khởi có thể rất khó. Trước 1170, phân cho đan dược. Lên lén đem lôi hồn đan cho Bạch Vân một quả, Trần Phong hướng về phía ra cắt các đám người gật đầu một cái, ngay sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Sau một khắc, Trần Phong bóng người đột nhiên ở cổ thần điện xuất hiện. Thiên kiếm thánh nữ, chân quân bọn người đang chờ Trần Phong. Mà Trần Phong chính là không nói hai lời, từ chính mình trong nạp giới xuất ra còn thừa lại ba miếng lôi hồn đan, phân biệt đưa cho Thiên kiếm thánh nữ, Mai Di, cùng Tiểu Hà, Trần Phong cười nói, các ngươi bây giờ hãy mau đi đem viên thuốc này ăn vào, cố gắng đột phá. Sau đó các ngươi nhiệm vụ chính là giúp ta đem Thiên Đình tạo dựng lên. Trần Phong cặp mắt ở chân quân, Thiên kiếm thánh nữ, Mai Di, Tiểu Hà, Trần Vũ Nhu, Hứa Mậu Tài, trên người quét qua, ngay sau đó cười một tiếng nói, đến lúc đó ta đem bọn ngươi đồng thời đưa đến Bạch Vân Thành. Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người là vẻ mặt ngẩn ra, đều là không biết Trần Phong lời nói. Nhưng là chân quân nhưng là kích động nói, ngươi quyết định muốn cho thiên hạ biết Thiên Đình tồn tại. Chân quân gia nhập Thiên Đình. Cũng là mong đợi thiên đỉnh xuất thế một ngày, nhưng là nàng không nghĩ tới, ngày này tới nhanh như vậy. Nghe Trần Quân lời nói, thiên kiếm thánh nữ mấy người cũng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều là biết Trần Phong muốn thành lập một cái danh vị thiên đỉnh tông môn, nhưng là không nghĩ tới, Trần Phong như thế này mà nhanh liền quyết định để cho thiên đỉnh thành lập chiều cáo thiên hạ. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, cười nói, thật ra thì ngày này sớm nên đến, ta ngày hôm qua đem buôn lôi kiếm tông quét sạch, bây giờ buôn lôi kiếm tông chính là chúng ta thiên đỉnh trôi ở tạm thời trôi ở tạm thời buôn lôi kiếm tông thiên kiếm thánh nữ trong nháy mắt biến sắc buôn lôi kiếm tông nhưng là trước đó vài ngày đột nhiên quật khởi một cái cường đại tông môn không biết nguyên nhân gì nó một quật khởi liền thập phân mạnh mẽ để cho toàn bộ bạch vân thành thế lực đều trở thành bọn họ chi nhánh tông môn nhưng là bây giờ cái đó buôn lôi kiếm tông lại bị ngươi cho giết sạch thiên kiếm thánh nữ kinh hô thành tiếng hắn căn liền không thể tin được chỉ chính là một cái giờ cũng chưa tới thời gian Buôn lôi kiếm tông loại này vật khổng lồ, lại ở trong nháy mắt liền bị Trần Phong cho hoàn toàn quét sạch. Như vậy nhiều chuyện sao Hoàng sợ a? Trần Phong, ngươi bây giờ đến tụt cùng là cảnh giới gì ạ? Thiên kiếm thánh nữ nghi ngờ hỏi. Ừ. Vũ tổ thất trọng. Trần Phong lạnh nhạt đáp. Vũ tổ thất trọng, ngươi nói ngươi là vũ tổ cảnh giới thất trọng. Thiên kiếm thánh nữ trong hai mắt tràn đầy khó tin, nàng không dám tưởng tượng, Trần Phong lại có thể nhanh như vậy trong thời gian thì đến được vũ tổ cảnh giới. Nàng mới vừa nhìn thấy Trần Phong thời điểm, Trần Phong mới cảnh giới gì? Vũ Vương. Mà bây giờ, Trần Phong thực lực đã đạt tới vũ tổ cảnh giới thất trọng, như vậy tốc độ phát triển, cũng quá mức nghịch thiên đi. Nàng thế nào cũng không tưởng tượng nổi, thế gian tại sao có thể có người có nghịch thiên như vậy tốc độ tu luyện. Nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là cười nói, đi nhanh đem lôi hồn đan ăn đi, nếu không lời nói các ngươi cũng không có thực lực đi với ta đại thiên thế giới. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đáy mắt có chính mình dự định. Thiên Kiếm Thánh Nữ cùng Mai Di làm sao không biết lôi hồn đan chân Quý, Trân Quân đã nói với các nàng lôi hồn đan kỳ hiệu, làm cho các nàng đều là kinh tiện không giức. Nhưng là bây giờ Trần Phong lại đem chân Quý như vậy đan dược phân cho ba người các nàng, chuyện này đối với các nàng ba cái mà nói, là biết bao coi trọng. Trong ngay mắt, Thiên Kiếm Thánh Nữ người nghiêm trọng chính là thoáng qua một vệt làm rung động. Một bên, Thương Như Hạo Nam Tử bàn tử liếm cái đại tất mặt đụng lên tới. Trước 1171, Trần Vũ Như trong đầu thanh âm. Em rể, có còn hay không lôi hồn đan cho ta một viên kiểu nào? Thương Như hạo Nam mặt đầy thô bị đụng lên đến, đạo, ngươi nói, ta nói thế nào cũng là đại cứu ngươi cả đi, ngươi cũng không thể bên nặng bên nhẹ. Trần Phong nhìn Thương Như hạo Nam, khoe miệng khẽ nhết, đạo, thật là ngượng ngủng, đại cứu ca, ta đây lôi hồn đan chỉ có 12 viên, ra cắt cắt, trương cửu linh, hứa mậu tài, vũ đồng, chân quân dùng năm viên, cho bạch vân một viên, trước thu mua lòng người dùng 3 viên. Mới vừa rồi cho ba người bọn họ một người một viên, tổng cộng 12 viên, toàn bộ dùng hết. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, thương Lưu hảo nam nhưng là mặt liền biến sắc, hô to đạo, còn bà nó ngươi lại cũng không cho ta biểu mội lưu một viên, chờ ta đi phải nói cho ta biết biểu mội, nói ngươi bên nặng bên nhẹ, liền thứ tốt cũng không cho nàng lưu một viên. Trần Phong nghe vậy nhất thời cười nói, đại cứu ca, ngươi đây yên tâm, ta cho nàng đồ vật không ít, hơn nữa nếu là nàng muốn lôi hồn đan lời nói, ta tùy thời cũng có thể cho nàng lấy Trần Phong mặt đầy cười khinh khách, dáng vẻ một bộ ngươi làm khó dễ được ta tiện khuôn mẫu tiện dạng. Thương Lưu Hạo Nam giận đến phất tay háo đi tới một bên, sinh khó chịu, hiển nhiên là trách hắn không cho mình một quả lôi hồn đan. Nhưng là Trần Phong cũng mặc kệ hắn, Thương Lưu Hạo Nam mặc dù là Thương Lưu Hoành Ngự nghĩa bình, nhưng là không có nghĩa là Thương Lưu Hạo Nam chính là hắn nghĩa bình, giữa hai người bọn họ cũng không có giao tình thâm hậu đến có thể dễ dàng như thế liền đem lôi hồn đan loại này vật chân quý chắp tay tặng người mà chân quân đám người ở một bên cũng là cười lên, các nàng lộ vẻ nhưng đã là minh bạch. Trần Phong ý tưởng là cái gì? Không khỏi nhìn Trần Phong một đôi trong mắt đẹp, thoáng qua một vệt làm rung động cùng vui vẻ. Sau một canh giờ, Thiên Kiếm Thánh Nữ, Tiểu Hà, Mai Di ba người đi ra, khí thế đã thập phần cường đại, nhất là Mai Di, lại nhưng đã đạt tới vũ thần cảnh giới cựu trọng. Thiên Kiếm Thánh Nữ cũng chỉ là vũ thần cảnh giới lục trọng, mà cuối cùng đi ra Tiểu Hà càng làm cho Trần Phong kinh ngạc. Tiểu Hà thì đã đạt tới vũ thần cảnh giới cựu trọng tốc độ tăng lên như vậy, Trần Phong biết, tuyệt đối không thể nào nhưng mà lôi hồn đan tác dụng. Nhưng là Trần Phong không có đi nghĩ sâu, hắn cũng không muốn đi trả cứu. Nhìn tiểu hà ba người gật gật đầu nói, đã như vậy, ta đem các ngươi tất cả mọi người đều đưa đến thiên đỉnh chỗ ở. Trần Phong còn chưa nói hết, cũng cảm giác và táo bị Trần Vũ Nhu bắt. Trần Vũ Nhu mặt đầy đáng thương nhìn Trần Vũ Nhu, trong hai mắt thoáng qua vẻ bất mãn, đạo, ca ca, ta đan dựa đây. Trần Phong thấy vậy nhất thời cười, đạo. Trên người của ngươi không có một chút linh lực, ngươi ăn đan dược có ích lợi gì. Trần Vũ Nhu nghe được Trần Phong lời nói, nhưng là lắc đầu một cái, Đạo, không biết tại sao, mới vừa rồi ngươi đang ở đây xuất ra cái loại này đan dược thời điểm, ta đột nhiên cảm giác trong cơ thể phảng phất có một cái thanh âm, một mực ở thuốc dục ta, để cho ta bắt được viên thuốc đó. Trần Vũ Nhu lời nói trong nháy mắt để cho tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình. Nhất là tiểu Hà, trong hai mắt càng là thoáng qua một vệt lãnh mang. Trần Phong cũng là đột nhiên nhíu chặt lông mày. Trần Vũ Nhu nhưng vẫn là tự mình nói, nếu như không phải là ta áp chế một cách cưỡng ép đến cái thanh âm kia, sợ rằng cái thanh âm kia đã lái ta đi đoạt mai gì trong tay đan dược. Trần Vũ Nhu mặt đầy vô tội, rất sợ Trần Phong bọn họ cảm thấy nàng là một người xấu một dạng mặt đầy làm chuyện bậy hài tử như thế biểu tình. Trần Phong thấy vậy, nhưng là cười nói, không việc gì, bất kể cái thanh âm kia lúc tốt lúc xấu, nếu nàng muốn lôi hồn đàn, ta liền cho nàng một viên chương 1172, một cái khác ý thức sắp tỉnh lại. Không việc gì, bất kể cái thanh âm kia tốt hay xấu, nếu nàng muốn lôi hồn đàn, ta liền cho nàng một viên. Trần Phong thập phân tự nhiên nói, nhưng là thanh âm nhưng là lạnh giá thấu xương, đạo, nhưng là, ta tin tưởng, ta lời bây giờ có thể rõ ràng truyền vào ngươi trong tai, nếu là ngươi dám đối với Vũ Nhu làm ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ hủy diệt ngươi. Trần Phong thanh âm thập phân băng hàn, nhưng là lại không phải là nói với Trần Vũ Nhu mà là đối với Trần Vũ Nhu trong đầu cái gọi là một cái thanh âm khác nói. Trần Phong tin tưởng, hắn lời nói có thể rõ ràng truyền vào Trần Vũ Nhu trong đầu cái thanh âm kia trong thai. Trần Phong Tử vừa mới bắt đầu, Trần Vũ Nhu có thể là bởi vì đột nhiên bị giải phóng, cho nên sinh ra một cái ý mới thưởng thức, cũng chính là Trần Vũ Nhu ý thức, mà năm đó tự mình phong ấn cái đó Trần Vũ Nhu chân chính ý thức, nhưng là một mực ở ngủ say ở Trần Vũ Nhu trong đầu, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Nhưng là nghe được Trần Vũ Nhu mới vừa rồi lời nói, Trần Phong ý thức được, rất có thể, Trần Vũ Nhu nguyện ý thưởng thức đã hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng là cái ý này thưởng thức muốn lôi hồn đan, Trần Phong mặc dù không biết chuyện cụ thể, nhưng là ít nhất cũng có thể đoán được. Cái ý này thưởng thức muốn dùng lôi hồn đan, tăng lên chính mình tư chất, thậm chí là muốn đem Trần Vũ Nhu trong cơ thể phong ấn lực lượng giải phong. Nhưng là khi Trần Vũ Nhu thực lực hoàn toàn giải phong sau, Trần Phong cũng không biết mì này trước Trần Vũ Nhu, hắn cái gọi là nghĩa Còn có phải hay không là Trần Vũ Nhu cái ý này thưởng thức tới chúa tể? Hệ thống, cho ta hối đoái một quả lôi hồn đan. Trần Phong trong đầu nhẹ giọng đối với hệ thống đạo. Ken. Lôi hồn đan, cựu phẩm đan dược, một viên lên đổi, hối đoái cần thiết một triệu hối đoái điểm. Có hay không hối đoái? Vâng. Hay không? Dạ. Trần Phong không chút do dự, trong tay trực tiếp xuất hiện một viên lôi hồn đan. Đối với Trần Phong trước ở Hoàng Thành trong bảo khố đạt được mấy chục triệu hối đoái điểm tới nói hắn bây giờ nếu là quyền hạn đủ lời nói chỉ sợ liền thần khí cũng có thể hối đoái trần phong trong tay đột nhiên xuất hiện một quả lôi hồn đan trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều là cao mày tới trong lòng bọn họ đều là dâng lên một tia dự cảm không tốt nhưng là trần phong hay là trực tiếp đem kia lôi hồn đan đưa cho trần vũ Nhu. tiểu hà giờ phút này cao mày nói phong ca ngươi chắc chắn phải làm như vậy làm như vậy rất có thể sẽ để cho trong cơ thể nàng cái đó ý thức hoàn toàn tỉnh lại tỉnh lại liền tỉnh lại coi như vũ nhu bị cái đó ý thức nắm trong tay ta cũng sẽ để cho vũ nhu lần nữa tỉnh lại trần phong thập phân ngạo nghẽ nhìn trần vũ nhu trong hai mắt thoáng qua một vẻ tự tin và kiên quyết trần vũ nhu nghe trần phong lời nói vẻ mặt tối sầm lại theo sau chính là đạo thật ra thì một tháng trước ta cũng đã có thể cảm giác trong đầu của chính mình có một thanh âm khác tồn tại hơn nữa cho đến ngày nay ta có thể cảm giác nàng chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn tỉnh lại coi như là không có viên này lôi hồn đan khả năng còn nữa hai tháng Thậm chí là một tháng, nàng thì có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Nếu như nàng cuối cùng vẫn là sẽ tỉnh lại lời nói, thật ra thì cuối cùng, sớm tỉnh lại cùng muộn tỉnh lại cũng không có gì khác nhau. Trần Vũ Nhu vẻ mặt thập phân bi thương. Nghe Trần Vũ Nhu lời nói, tất cả mọi người đều yên lặng, nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là cười nói, ngươi nói đúng, ngược lại ta đến cuối cùng cũng sẽ tìm được ngươi, ngươi không để ý một ít có sao không tỉnh, mọi chuyện, cuối cùng ta đều sẽ xử lý tốt. Một người khác Trần Vũ Nhu. Nghe Trần Phong lời nói, Trần Vũ Nhu không khỏi làm rung động đến mức tận cùng. Trần Vũ Nhu trong hai mắt mơ hồ có nước mắt hiện lên, Trần Phong nhưng là cười sờ một cái Trần Vũ Nhu đầu, đạo, được, an lôi hồn đan, cho ta xem nhìn. Ừm. Trần Vũ Nhu nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó trực tiếp đem lôi hồn đan nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, Trần Phong trực tiếp phát động mắt nhìn xuyên tường, tầm mắt trực tiếp xuyên thấu Trần Vũ Nhu quần áo, da thịt, thậm chí là tạng khí trực tiếp nhìn thấy Trần Vũ Nhu toàn bộ kinh mạch. Sau một khắc, Trần Phong liền nhìn thấy, Lôi Hồn đan hóa thành tinh thuần dược lực ở Trần Vũ Nhu trong kinh mạch phát tán mở, nhưng là lại ở đột nhiên, Trần Vũ Nhu vẻ mặt thống khổ, trên mặt có một vẻ thập phân sung sướng nụ cười, còn có vô tận bi thương. Hai loại không thể nào đồng thời xuất hiện tâm tình lại đồng thời xuất hiện ở Trần Vũ Nhu trên mặt. Hừ. Trần Vũ Nhu chóp môi phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ, Trần Phong đột nhiên nhìn thấy, ở Trần Vũ Nhu trong cơ thể, lại là ở đan điền vị trí có một chút xíu lam sắc hình quang đang ở hướng đan điền ra trong kinh mạch phát tán mở những thứ này hình quang càng ngày càng nhiều cuối cùng lại bổ túc tràn đầy trần vũ nhu tứ chi bách hải kinh mạch là linh khí vì sao lại có linh khí xuất hiện trần phong trong hai mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ hắn rõ ràng nhìn thấy trần vũ nhu đan điền chắc như bàn thạch hiện nhiên là không có khả năng tu luyện nhưng là ở đó trong đan điền thậm chí có khổng lồ như vậy linh khí xuất hiện trần phong thậm chí có thể cảm giác trần vũ nhu trong cơ thể lượng linh khí Lại nhưng đã có mơ hồ vượt qua vũ tổ khuyên hướng. Hơn nữa, ở Trần Vũ Nhu trong đan Điền vẫn tồn tại càng nhiều tinh thuần linh khí. Trần Phong đều là không biết Trần Vũ Nhu trong đan Điền vì sao lại có nhiều như vậy linh khí. Nhiều như vậy linh khí, chẳng lẽ Trần Vũ Nhu đời trước, nhưng thật ra là một cái vũ tổ. Không. Có lẽ. Trần Phong trong đầu đột nhiên thoáng qua một vệ thập phân không chân thật suy đoán. Chẳng lẽ, có lẽ, Trần Vũ Nhu đời trước, lại là một cái thánh nhân? thánh nhân. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ hết sạch, hắn đã làm ra xấu nhất dự định, nếu là Trần Vũ Nhu nguyện ý thưởng thức hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, sẽ đối chung quanh tất cả mọi người sinh ra uy hiếp lời nói, Trần Phong tuyệt đối sẽ bính tính toàn lực, thậm chí coi như đánh đổi mạng sống, cũng nhất định phải chém chết Trần Vũ Nhu. "Phong ca, ta nói rồi, ngươi thì sẽ không muốn cho nàng tỉnh lại." Tiểu Hà giờ phút này trong hai mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, không biết tại sao, tiểu Hà khẽ mắt, thoáng qua một vẻ kiên quyết. Sau một khắc, Chỉ thấy Trần Vũ Nhu đột nhiên một tiếng thiếu, thanh âm kia huyền như rồng gầm phương huyết, thập phân dễ nghe, rồi sau đó rung động một cái linh hồn thanh âm từ Trần Vũ Nhu trong miệng phát ra. Thật là quá tốt, rốt cuộc sống lại. Giờ phút này Trần Vũ Nhu, một đôi trọng mắt đã biến thành tử sắc, trên người khí thế dâng trào, thập phân kinh người. Trần Phong đều là cảm giác mị này trước Trần Vũ Nhu kinh khủng. ngươi không phải là Vũ Nhu, ngươi đến tột cùng là ai? Trần Phong cao mày lạnh lùng hỏi. Ta... Trần Vũ Nhu nhìn Trần Phong hài hước hỏi ngươi lại không nhận biết ta, buồn cười, buồn cười. Trần Vũ Nhu một đôi mắt nhìn Trần Phong, đáy mắt thoáng qua một vệ thật giống như nhớ lại, lại thích tựa như lạnh lùng, lại thích tựa như tức giận. Phảng phất có vô số loại không nói tâm tình ở trong đó đan xen vào nhau. Trần Phong đều là bị giờ phút này Trần Vũ Nhu vẻ mặt làm hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Vũ Nhu nhẹ nhàng mở miệng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trước 11 Phượng Nhu hòa mi hà. Trọng mặc, ngươi nhớ, ngươi vĩnh viễn thiếu ta. Trần Vũ Nhu nhẹ nhàng mở miệng, trong hai mắt thoáng qua một vẻ không đành lòng, sau đó nói, hôm nay, một là nàng đang cầu xin tỉnh, một là xem ở ngươi tiễn ta lôi hồn đàn, giúp ta từ trong giấc ngủ say hoàn toàn tỉnh lại, cũng để cho ta liền đạt được hai loại thuộc tính linh căn, để cho ta thu góp năm loại thuộc tính. Trong ngay mắt, ở Trần Vũ Nhu trên người bất ngờ bộc phát ra một đạo trùng thiên khí thế, khí thế kia thập phân kinh người. Để cho chân quân bọn người là cảm giác trên người tựa như ép một tòa núi lớn một lông nặng nề. hơn nữa cổ khí thế kia cổ khí thế kia càng là khiến người ta cảm thấy tâm thần đều tại rung động, thập phân kinh khủng. Phảng phất bọn họ vào giờ khắc này đều biến thành thế gian tối nhỏ bé tồn tại, mà Trần Vũ Nhu chỉ là một cái ý niệm giữa, cũng có thể để cho bọn họ trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Nhưng là liền tại sát na này giữa, ở Trần Vũ Nhu phía sau, lại hiện ra năm đạo hư ảnh chính là năm loại thuộc tính linh căn thật sự liền hiện ra năm loại màu sắc đại thụ che trời năm loại thuộc tính một bên thương lưu hạo nam nhìn trần vũ nhu sau lưng năm loại thuộc tính linh căn hư ảnh ánh mắt đều là toát ra hốc mắt kinh ngạc tột đỉnh hắn thế nào cũng không nghĩ ra trước mặt nữ nhân này thậm chí có năm loại thuộc tính linh căn cái này cần có biết bao thiên phú nghịch thiên a ngươi nguyên, nguyên thì có ba loại linh căn trần phong híp đôi mắt một cái hỏi không sai nguyên nhân chính là như thế cho nên ta mới yêu cầu lôi hồn đan Trần Vũ Nhu khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi lại như vậy mà đơn giản sẽ đem lôi hồn đan cho ta, hơn nữa còn là ở biết rõ ta yêu cầu lôi hồn đan khôi phục ý thức dưới tình huống, ta thật là không biết ngươi là thông minh hay là ngu ngốc. Cũng chính vì vậy, cho nên, ta không giết ngươi. Trần Vũ Nhu nhìn Trần Phong hai mắt, đạo, trọng mặc, mặc dù ngươi bây giờ mất trí nhớ, nhưng là, ta như cũ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Vũ Nhu đáy mắt thoáng qua một vẻ toán hận, đó là một loại cực hạn toán hận. Nhưng là Trần Phong nhưng là không một chút nào biết Trần Vũ Nhu cái ý này thưởng thức trong lòng. Tại sao đối với chính mình như thế ghi hận Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ thật sâu nghi ngờ. Hơn nữa trọng mặc danh tự này, têu lại là chính mình. Một điểm này, để cho Trần Phong thật không nghĩ ra. Chẳng lẽ là có một cái với chính mình giống nhau như lúc người tồn tại, cho nên Trần Vũ Nhu đem chính mình nhận sai. Trọng mặc là ai? Ta không biết, ta nhớ ngươi là nhận sai. Trần Phong cau mày nói. Chớ chối. Ngươi coi như là hóa thành cho, ta cũng nhận biết ngươi Trần Vũ Nhu trong hai mắt hận ý dường như muốn phun ra hốc mắt một dạng để cho Trần Phong đều là đột nhiên mi đầu đại chiếu. Mà một bên Tiểu Hà giờ phút này nhưng là đứng ra, trong hai mắt thoáng qua một vệ lenh mang, nhìn Trần Vũ Nhu lạnh giọng nói, Phượng Nhu, nếu mấy ngày ngươi không tính động thủ, kia ngươi chính là nhanh một chút đi tốt hơn. Bị Tiểu Hà gọi là Phượng Nhu Trần Vũ Nhu trong nháy mắt nhìn về phía Tiểu Hà, trong hai mắt buộc phát ra một vệ vô tận chiến ý loại này chiến ý cũng là có hận ý ngập trời ở trong đó. Nhưng là loại này hận ý, nhưng là cùng đối với Trần Phong hận ý có chất thượng bất động Mi Hà, thật là đã lâu không gặp, ta thật là, ở trong giấc ngủ say, cũng nhìn xuống muốn giết ngươi. Phượng Nhu vẻ mặt có chút điên cuồng, thậm chí là hận không được bây giờ liền động thủ đem tiểu há chém chết. Nhưng là ở Phượng Nhu trong mắt lại là có một vẹn kiên kỵ sâu đậm, nhưng là không biết, nàng kết quả ở kiên kỵ cái gì đó. Trước 1175, đi viêm long hoàng đều cần người trong mặt, khi ta hoàn toàn xóa bỏ nàng ý thức, ta sẽ tới đưa ngươi chết. Phượng Du trong hai mắt lóe lên vô tận hận ý, nhìn Trần Phong mở miệng nói. Trần Phong biết, Phượng Du trong miệng nàng chính là Trần Vũ Nhu ý thức, trong nháy mắt Trần Phong sắc mặt chính là đột nhiên trở nên thập phân dữ tợn, "Đạo, nếu là ngươi trịnh thực có can đảm xóa bỏ Trần Vũ Nhu ý thức, ta nhất định sẽ làm cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính ngục. Ngươi chẳng lẽ không để cho ta kiến thức qua sao?" Phượng Du nghe Trần Phong lời nói, đáy mắt thoáng qua vẻ châm trọng. Theo sau chính là không nhìn nữa Trần Phong, cả người trong nháy mắt chính là phóng lên cao, hóa thành một vệ thần quang biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong không nghĩ tới, một đêm lại sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Làm Phượng Nhu sau khi rời đi, Trần Phong cao mày, những người khác cũng cũng không nói gì. Cũng đi nghỉ ngơi đi, sáng mai, ta đi tìm Viêm Long Hoàng cần người, tâm lý ta luôn là cảm giác có không chuyện tốt sẽ phát sinh, cùng Viêm Long Hoàng đánh một trận không thể tránh khỏi, các ngươi cũng phải tận lực tăng lên thực lực của chính mình. Đây là quan hệ đến với cổ thần điện có hay không còn có thể tồn tại đánh một trận. Tất cả mọi người đều nên vì kia tức sắp đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Dạ. Tất cả mọi người đều là vào giờ khắc này thần tình nghiêm túc đứng lên. Mà Trần Phong chính là đi thẳng đến trong nhà, nằm ở trên giường, thật lâu không thể ngủ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phong trực tiếp tỉnh lại. Không có và những người khác chào hỏi, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở trưởng lão điện bên trong, đại trưởng lão Trần Ba Ba, nhị trưởng lão Bạch Kỳ cùng còn lại 6 đại trưởng lão toàn bộ đến đông đủ. Sau một khắc, Trần Phong mấy người trực tiếp xuất hiện ở Viêm Long Hoàng đều bên trong. Viêm Long Hoàng đem ta cổ thần điện tông chủ giao ra. Nhị trưởng lão bạch kỳ trong nháy mắt thanh âm như sóng lớn bùng nổ, ngút trời sóng âm vô căn cứ bùng nổ, trực tiếp chuyển khắp toàn bộ hoàng thành. Trần Phong trong hai mắt lóe lên lãnh mang, là người phương nào dám can dỡ? Trong nháy mắt, một tiếng cuồng bạo quát lớn bằng bầu trời vang lên. Theo sát phía sau, một người tướng lãnh bộ dáng tục tẳng hán tử xuất hiện. Sau lưng còn có 100 chiến sĩ đi theo, kia từng cái tướng sĩ khí thế hùng hồn, ít nhất cũng tất cả đều là vũ thánh cảnh giới. Bát đại trưởng lão vào giờ khắc này trong nháy mắt đều là sắc mặt lạnh lẽo, nhị trưởng lão Bạch Kỳ đạo, gọi các ngươi Viêm Long Hoàng gia mà nói chuyện. Các ngươi cản dỡ. Kia tướng lĩnh một tiếng quát lên, cả người trên người cũng là buộc phát ra thập phân quần quần khí thế, một cổ cương khí trong nháy mắt đánh thẳng vào kiến trúc chung quanh cùng không gian. Trong hoàng thành các gia tộc tu sĩ trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện. Từng cái ở phía xa quan sát. Chuyện gì? Cổ thần điện mấy cái trưởng lão đều đang đi tới trên Hoàng Thành không? Không biết à? Nghe nói là viêm Long Hoàng đem cổ thần điện điện chủ Hồ Chiêm cho nhốt lại, bây giờ nhìn lại, hẳn là thật. Cái gì? Viêm Long Hoàng bậy hạ lại đem cổ thần điện điện chủ nhốt lại. Toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được, Hồ Chiêm coi như cổ thần điện điện chủ, địa vị và viêm Long Hoàng đều là không sai biệt lắm. Hơn nữa cổ thần điện cùng viêm Long Hoàng tộc từ xưa tới nay nước giếng không phạm nước sông. Viêm Long Hoàng lại nhốt cổ thần điện điện chủ, cũng khó trách cổ thần điện sở hữu trưởng lão cũng sẽ tới cần người. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác, một trận mưa rông gió giật sắp liền muốn tịch quyển toàn bộ hoàn thành. Viêm Long Hoàng bệ hạ nhật lý vạn cơ, há lại cho các ngươi quấy giày kia tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, phảng phất không chút nào tin tưởng cổ thần điện mọi người dám động thủ với hắn, nhất thời liên tục cười lạnh. Nhưng là sau một khắc, một bên trần phong nhưng là trong nháy mắt động. Trước 1176, một trưởng diệt trăm người. Chỉ thấy Trần Phong trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp một đạo bàn tay hấn đánh ra, kia tướng lĩnh mặt liền biến sắc, nhưng là lại là căn liền không thấy rõ Trần Phong lại như thế nào xuất thủ. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy Trần Phong kia một dấu bàn tay trong nháy mắt từ bên cạnh hắn hô khiếu nhi qua. Sau lưng hắn, từng cái hộ vệ phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng đầu, tướng này lĩnh bất ngờ phát hiện, phía sau hắn nơi nào còn có hắn những hộ vệ kia bóng người. Trong không khí toàn bộ đều là máu tanh mùi vị. Đập vào mắt nơi còn có mảng lớn huyết vụ. Hắn chăm tên hộ vệ, lại trong nháy mắt chính là bị Trần Phong đánh cho thành huyết vụ, thân tử đạo tiêu. Ngươi! Ngươi lại dám động thủ giết người. Tướng này lĩnh trong nháy mắt biến sắc, hắn căn liền không nghĩ tới, Trần Phong lại dám tới viêm long hoàng đều động thủ. Nơi này chính là hoàng đô, dám ở chỗ này động thủ, đây chính là muốn bị xử tử, giết cựu tộc. Nhưng là Trần Phong bây giờ lại không chút nào đem hoàng tộc uy nghiêm coi vào đâu chuyện này nhất thời để cho tướng này lĩnh vừa xấu hổ vừa giận vừa sợ, còn dám nhiều lời, ngươi cũng cùng phía sau ngươi đám kia con kiến hồi phổ thông. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy cực hạn kiềm chế cùng âm trầm, nhưng là thanh âm kia rơi vào tướng này lĩnh trong tai, nhưng là thoáng như tiếng nổ phổ thông vang lên, để cho tướng này lĩnh trong nháy mắt tay chân lạnh như băng, tứ chi như nhuộn ra. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi, Trần Phong thực lực thật không ngờ cường đại, lại để cho hắn đều là đang ở Trần Phong trên người cảm giác một loại sợ hãi. Người trẻ tuổi này. Nên mạnh bao nhiêu hả? Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ nếu muốn phải đi dựa theo Trần Phong nói, phải đi bẩm báo Viêm Long Hoàng. Nhưng là ngay một khắc này, một cổ khí thế trong nháy mắt phóng lên cao, khí thế kia bên trong bóng người vô cùng uy nghiêm, cùng bạo vô địch. Người tới chính là Viêm Long Hoàng. Đi xuống đi, ta tới. Viêm Long Hoàng một tiếng bình thản trong thanh âm cũng phảng phất có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vương giả uy nghiêm, tướng này lĩnh nhìn thấy Viêm Long Hoàng lại một câu lời cũng không dám nhiều lời. Trong nháy mắt hướng Viêm Long Hoàng thi lễ một cái, trực tiếp tại chỗ biến mất. Trần Phong, không nghĩ tới ngươi lại đi ra. Viêm Long Hoàng nhìn Trần Phong, đáy mắt thoáng qua một vẻ trầm Thái thanh công chúa, nhưng là tiến vào Viêm Long bí cảnh bên trong tìm Trần Phong hồi lâu cũng không có tìm được Trần Phong bóng dáng, cuối cùng bóng dáng chính là thấy Trần Phong một mình đầu nhập hỏa trong núi. Viêm Long Hoàng trong lòng một mực ở cầu nguyện Trần Phong trực tiếp chết ở hỏa trong núi, nhưng không nghĩ đến, hôm nay rốt cuộc lại nhìn thấy Trần Phong bóng người. Hơn nữa kia hỏa trong núi nhưng là tồn tại hỏa diễm tổ phù tiến vào viêm long bí cảnh những thứ kia thế lực khắp nơi đều làm mà không ăn thua gì mà ngọn lửa kia tổ phù đến tột cùng là rơi vào trong tay ai giờ phút này nhìn thấy trần phong viêm long hoàng trong nháy mắt liền đem hỏa diễm tổ phù cùng trần phong liên hệ với nhau nếu là trần phong lấy được hỏa diễm tổ phù lời nói kia hết thảy liền cũng nói xuôi được viêm long hoàng đem hồ chiêm giao ra trần ba ba cặp mắt có chút mở ra một cái khe hở Đáy mắt phảng phất có vô tận hỏa diễm đang cháy một dạng trong nháy mắt không khí đều là chi nóng bỏng lên. Mà viêm long hoàng lúc này mới nhìn hướng trần ba ba những trưởng lão này, khỏe miệng khẽ nết ra một tia cười lạnh, đạo, đuổi. Hồ chiêm nhưng mà ở chỗ này của ta làm khách, ngươi tại sao để cho ta thả người nói một chút? Hơn nữa viêm long hoàng đột nhiên khỏe miệng ngâng lên một tia cười lạnh, đạo, hắn bây giờ ở chỗ này của ta trải qua chính thoải mái đây, căn không muốn đi cắp ngươi cổ thần điện. Ngươi Tứ trưởng lão trong nháy mắt bước ra một bước, trong hai mắt đều là âm trầm đến mức tận cùng. Bọn họ làm sao không biết, viêm long hoàng liền thì không muốn phải thả người thôi. Trước 1177, hỏa diễm tổ phù kết quả ở đâu? Phản ngược lại là các ngươi, hồ chiêm đến chỗ của ta làm khách, các ngươi nhưng là trong nháy mắt giết ta một cái hộ thành tiểu đội, có phải hay không các người nên cho ta một câu trả lời hợp lý? Viêm long hoàng nhìn Trần Phong, tầm mắt lạnh lùng nói. Thế nào lời giải thích? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng, cười nói, các ngươi hoàng tộc dắt dưới, ta muốn giết cứ giết, giết liền giết, cho ngươi cái gì giao phó. Cản dỡ, viêm long hoàng trong nháy mắt một tiếng quát lên, toàn bộ hoàng thành cũng chấn ba chấn. Trần Phong, hoàng thành có thể không phải là các ngươi cổ thần điện, là ngươi có thể tùy ý cản dỡ phương. Viêm long hoàng trong hai mắt trong nháy mắt bộ phát ra trùng thiên sắc khí, sau lưng hắn, lại là lần lượt khí tức cường đại tướng sĩ xuất hiện, hiển nhiên là cũng sớm đã an bài tốt. Trong ngay mắt, hoàng thành ra các tu sĩ chính là hít một hơi lanh khí. Bọn họ căn liền không nghĩ tới, viêm long hoàng trong hoàng thành thậm chí có mạnh như vậy thịnh binh lực căn bài. Điều này hiển nhiên là đã dự liệu được cổ thần điện sẽ đến. Chẳng lẽ, viêm long hoàng thật nốt cổ thần điện điện chủ? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là suy đoán không ngừng. Ồ, viêm long hoàng bệ hạ đây là muốn cùng cổ thần điện khai chiến. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng là càng nhiều nhưng là lạnh lùng. ha ha Có hay không khai chiến, vẫn là phải quyết định bởi cho các ngươi cổ thần điện thái độ. Viêm Long Hoàng cười lạnh một tiếng, ngay sau đó ánh mắt không nhìn nữa Trần Phong, dù sao Trần Phong không phải là cổ thần điện người chủ sự, trong mắt hắn, đại trưởng lão mới là. Như thế nào mới có thể thả người? Đại trưởng lão thần tình lạnh nhạt nhìn Viêm Long Hoàng hỏi. Nhất thời sở hữu trưởng lão ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Viêm Long Hoàng. Ta đều nói, hồ chiêm là ở chỗ này của ta làm khách, tại sao thả người nói một chút? Viêm Long Hoàng nhất khẩu rào định Hồ Chiêm là đang ở làm khách, mà không phải còn lại. Nhưng là Viêm Long Hoàng vào giờ phút này nhưng là đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Trần Phong hỏi Trần Phong, không biết ngươi có biết hay không một cái phụ triện. Viêm Long Hoàng đấy mắt lộ ra một vẻ nhìn kỹ ý, Trần Phong làm sao có thể không biết Viêm Long Hoàng đấy lòng ở tính toán gì. Nhất thời, Trần Phong chính là thi triển mãn cấp hoang cấp kỹ năng nói dối. Trong ngáy mắt, Trần Phong vẻ mặt như thường mở miệng, đạo, không có A, cái gì phụ triện. Ngươi muốn phù triển lời nói, chúng ta tông môn vừa vặn có một cái phù triển sư, đại trưởng Lao chỉ cần để cho kia phù triển sư cho ngươi luyện chế là được." Trần Phong một bộ ta không biết cái gì phù triển dáng vẻ, nhất thời để cho Viêm Long hoàng đều là sửng sốt một chút. Hắn căn sẽ không ở Trần Phong trên người thấy cái gì sơ hở. Chẳng lẽ Trần Phong nói đều là thật? Hắn thật không biết Hỏa Diễm tổ phù tồn tại. Viêm Long hoàng hiển nhiên sẽ không ngốc đến có thể được Trần Phong cho lừa gạt đến, nhưng là hắn nhưng là không nhìn ra Trần Phong có một tí nói dối vết tích trong lòng nhất thời kinh nghi bất định, nhưng là nếu không phải Trần Phong lấy được Hỏa Diễm Tổ Phù, ngọn lửa kia tổ phù biến mất không thấy gì nữa phải nên làm như thế nào nói xuôi được. Chỉ có bị Trần Phong trước một bước lấy được, như vậy mới có thể thuyết phục. Hỏa Diễm Tổ Phù, nhất định là tại Trần Phong trên người. Hừ hừ, Trần Phong, nếu như không giao ra Hỏa Diễm Tổ Phù, Hồ Chiêm các ngươi vĩnh viễn cũng phải không đi. Viêm Long hoàng môi một trận ông động, lại là cho Trần Phong truyền âm nói. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt sát mặt trầm xuống. Đạo, đã như vậy lời nói, kia cũng không có biện pháp. Trần Phong không chút nào che giấu mình nói âm thanh, thập phân bình đạo, đã như vậy, ngươi tốt nhất ở nhốt đồ chiếm chỗ nghiêm ngặt thủ vệ, ta lúc nào cũng có thể đem hồ chiêm mang đi. Trước 1178, Viêm Long Hoàng động thủ. Đã như vậy, ngươi tốt nhất ở nhốt đồ chiếm chỗ nghiêm ngặt thủ vệ, ta lúc nào cũng có thể đem hồ chiêm mang đi. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy tự tin, hắn tự tin vô luận Viêm Long Hoàng là đem hồ chiêm nhốt ở nơi nào hắn cũng có thể đem hồ chiêm dây nỉ an toàn đi ra. Ngươi đã có chuyện kia, ngươi lại vì sao đi tới ta hoàng đô gây ra lớn như vậy động Viêm Long Hoàng khỏe miệng ngâng lên một vệt cười chào phúng cho, hắn bây giờ chẳng qua là làm Trần Phong ở nói mạnh miệng thôi. Dù sao, nếu là Trần Phong thật có chuyện lớn như vậy lời nói, vậy hôm nay tại sao còn muốn tìm đến mình cần người? Trần Phong nghe vậy, trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng, đạo, ta hiện thiên tới, chỉ là muốn cho ngươi xem một chút, ta mới đạt được lực lượng. Ừ. Viêm Long Hoàng trong nháy mắt nghi ngờ, nhưng là chỉ thấy Trần Phong trên người vào giờ khắc này lại thiêu đốt lên trùng thiên liệt diễm, liệt diễm nhiệt độ thập phân kinh khủng, không gian xung quanh đều là bị thiêu hủy thành hư vô, lộ ra từng cái tàn phá hắc động. Đây là Hỏa diễm tổ phù lực lượng Viêm Long Hoàng chấn động trong lòng, trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đoán được quả nhiên không sai, hỏa diễm tổ phù ngay tại Trần Phong trên người. Nhưng là hắn không nghĩ tới là Trần Phong lại nhưng đã đem hỏa diễm tổ phù tan vào thân thể của mình. Để cho Hỏa Diễm Tổ Phụ lực lượng kinh khủng lại hoàn toàn hóa thành Trần Phong chính mình lực lượng. Có Hỏa Diễm Tổ Phụ, Trần Phong tương lai tuyệt đối có thể trở thành thập phân cường giả khủng bố. Nếu là bây giờ không hoàn toàn diệt trừ Trần Phong lời nói, kia Trần Phong tương lai tuyệt đối là hắn một cái đại họa trong đầu. Đại trưởng lão đám người nhìn thấy Trần Phong bên người chống rỗng xuất hiện như vậy nổ tung hỏa diễm, trong nháy mắt về phía sau bay rút lui, cho dù là cường đại như bọn họ cũng phải tránh. Viêm Long Hoàng càng là trong lòng cả kinh. Nhìn ngọn lửa kia lại hướng hắn bay vút tới, trong nháy mắt thân ảnh nhất tiểm, xuất hiện ở ngoài ngàn giảm. Nhưng là hắn những tướng sĩ đó muôn nhưng là không có số may như vậy, không tưởng được trong nháy mắt, bọn họ chính là bị đột nhiên xuất hiện hỏa diễm nuốt chửng lấy ở trong đó. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt kinh hãi xa xa toàn bộ tu sĩ, bọn họ đều là không nghĩ tới, trần phong lại dám ở viêm long hoàng trước mặt hạ thủ giết những hộ vệ này. Đây chính là trần trùi khiêu khích ra. Viêm Long Hoàng lúc này nhìn Trần Phong ánh mắt cơ hồ hận không được đem Trần Phong từng miếng từng miếng xé rách. Như thế ngay trước mặt mọi người đánh chết hắn tướng sĩ, hơn nữa còn là ở trước mắt hắn động thủ, đây không phải là đang đánh hắn mặt là cái gì? Viêm Long Hoàng trong nháy mắt giận dữ, cả người trong nháy mắt hù ở ở ra một đạo long ảnh hướng Trần Phong đánh tới. Trung quanh các tu sĩ đều là biến sắc, không khỏi kinh hãi. Một kích kia trên uy lực, lại là để cho bọn họ thần hồn đều run rẩy. Nhưng là Trần Phong nhìn hướng hắn cắn nuốt long ảnh khóe miệng gãy nhếch, khí định toàn nhàn, căn bản không hề một chút kinh hãi. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt đột nhiên ánh sáng chợt lóe, trong tay lại là một ánh kiếm phun ra, trong nháy mắt đem kia long ảnh ảnh tan cảnh. Xa xa toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là khiếp sợ đến tột đỉnh, bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi, Viêm Long Hoàng cường đại như vậy người, thả ra ngoài công kích lại bị Trần Phong một đòn kiếm chỉ liền cho đánh tan. Trần Phong thực lực chẳng lẽ đã so với Viêm Long Hoàng thực lực mạnh hơn sao? Ta Viêm Long Hoàng bậy hạ, Ngươi chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta cổ thần điện vạch mặt sao? Ngươi muốn cùng cổ thần điện tuyên chiến? Trần Phong đáy mắt vẻ hài hước thoáng qua, hắn chính là muốn ép viêm long hoàng động thủ, để cho hoàng thất chủ động khơi mào cùng cổ thần điện chiến tranh. Trước 1179, kết quả là ý gì? Trần Phong đáy mắt vẻ hài hước thoáng qua, hắn chính là muốn ép viêm long hoàng động thủ, để cho hoàng thất chủ động khơi mào cùng cổ thần điện chiến tranh. Viêm long hoàng đỉnh Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là nheo mắt lại. Trong hai mắt thoáng qua nhất mặt cực đến mức cấm lãnh Hắn làm sao có thể không biết Trần Phong ý tưởng Nhưng là hắn không tưởng tượng nổi Trần Phong lại đang một chút như vậy tuổi tác Liền có như thế tâm kế Trong ngay mắt Viêm Long Hoàng chính là cười lạnh nói Yên tâm Viêm Long Hoàng thất thì sẽ không cùng cổ thần điện tuyên chiến Trừ phi là các ngươi cổ thần điện chọn trước lên chiến tranh Trần Phong hiển nhiên là không nghĩ tới Viêm Long Hoàng người này lại là như thế có lòng dạ Lại có thể tại hắn khiêu khích như vậy bên dưới vẫn có thể bình thản ung dung không có bị bên trong hắn tính toán trần phong trước tiên chính là nghe ra viêm long hoàng trong lời nói ý tứ hiển nhiên viêm long hoàng dự định khơi mào củng cổ thần điện chiến tranh nhưng là cũng không phải là bởi vì như thế mà là hắn muốn ở trước mặt người đời làm ra một bộ cổ thần điện dẫn đầu khơi mào chiến tranh giả tưởng trần phong đột nhiên trầm mặt xuống đạo vô luận ngươi có chiêu số gì sử dụng được ta trần phong toàn bộ tiếp chiêu trần phong khẽ miệng khẽ nứt đạo tối hôm nay ta tới mang hồ chiêm lão ca ra. nghe trần phong lời nói, trung quanh các trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc nhìn trần phong. bọn họ đều là biết, trần phong bây giờ là phải đi cổ thần điện. bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thậm chí là cùng viêm long hoàng thất khai chiến chuẩn bị. nhưng là bọn hắn không nghĩ tới là, trần phong lại bây giờ muốn rút lui. một điểm này để cho bọn họ đều là có chút nhớ nhung không thông. rõ ràng là trần phong để cho bọn họ đi tới cần người, nhưng là bây giờ trần phong tại sao lại muốn để cho bọn họ rút lui? Nhưng là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là đều là minh bạch Trần Phong ý đồ. Trần Phong hôm nay tới, không thể nghi ngờ liền là muốn nói cho Viêm Long Hoàng, bọn họ cổ thần điện chưa bao giờ sợ Viêm Long Hoàng thất tuyên chiến. Ngay một khắc này, Trần Phong cười nói, đi thôi, chúng ta tiên cổ thần điện. Trần Phong vừa nói, thân ảnh nhất thiểm chính là biến mất. Mà cổ thần điện một tất cả trưởng lão môn lại là có chút lúng túng, Trần Phong đưa bọn họ lượng ở chỗ này, thật sự là có chút để cho người khó chịu. Nhưng là đại trưởng lão nhưng là vào giờ khắc này mở miệng nói, chúng ta đi đi. Đại trưởng lão, Trần Phong hắn. Bảy trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, tao mày nói. Đi lại nói nhị trưởng lão trầm giọng quát lên. Ừ, mấy đại trưởng lão chỉ có thể nhịn ở nghi ngờ trong lòng, trong ngáy mắt biến mất. Cổ thân điện trưởng lão trong điện, mấy cái trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trưởng lão chỗ ngồi, nhìn lên trước mặt chính ngồi ngay ngắn ở trong đại đường gian Trần Phong, trong ánh mắt có vẻ tức giận. Bọn họ đều là không hiểu. Tại sao Trần Phong nói đi đòi người, cuối cùng lại chính mình đi? Hán, yêu cầu cho bọn hắn những trưởng lão này một câu trả lời. Cuối cùng, tính khí bốc lửa thất trưởng lão rốt cục thì không nhịn được. Thứ nhất vỗ bàn một cái đứng lên, quát lên, Trần Phong, ngươi đến tột cùng là chuyện gì? Thứ nhất muốn chúng ta đi đòi người là ngươi, thứ nhất đến, đem chúng ta lượng ở nơi nào người cũng là ngươi. Ngươi là cố tình nghĩ tưởng để cho chúng ta cổ thần điện những trưởng lão này bị thế nhân chế giễu đi. Thất trưởng lão giận đến dâu cũng dự ngược. Lộ vẻ nhưng đã là giận đến mức tận cùng. Lão thất nói không sai, ngươi chuyện này thật sự là để cho chúng ta rất là lúng túng. Tứ trưởng lão coi như lý trí, nhưng là đáy mắt vẫn có một vẻ tức giận. Trần Phong, ngươi kết quả là ý gì? Tam trưởng lão cũng là nhìn Trần Phong nói. Trước 1180, Trần Phong ý đồ. Mấy vị trưởng lão, ta cảm thấy, có phải hay không các người hẳn ngồi xuống, tâm bình khí hỏa hãy nghe ta nói nói. Trần Phong bưng lên trước mặt ly trà, thập phân ổn định toát một cái nói. Hôm nay ngươi để cho chúng ta nét mặt giá nua cũng mất hết, ngươi còn muốn để cho chúng ta làm sao có thể đủ tâm bình khí hòa? Thất trưởng lão thanh âm như sấm, ở trên không khoáng trưởng lão trong điện thập phân điệp hai. Trần Phong thở dài, đạo, thất trưởng lão, ta nguyên tưởng rằng ngươi có thể đủ minh bạch, nhưng không nghĩ đến, nguyên lai là ta nghĩ rằng sai. Trần Phong đột nhiên đứng lên nói, hôm nay cần người, chỉ là một cái giải thích. Giải thích? Cái gì giải thích? Thất trưởng lão nghe vậy ngần ra. Chính là nghe một chút Viêm Long Hoàng kết quả là ý gì? Trần Phong ánh mắt châm xuống, đạo, hắn là nghị tưởng chiến, hay lại là muốn làm khác cái gì? Nhưng là hôm nay xem ra, hắn là nghị tưởng chiến Trần Phong đấy mắt âm lành ánh sáng trật lóe, đạo, hơn nữa, hắn còn muốn để cho chúng ta cổ thần điện dẫn đầu khơi mào chiến tranh. Nếu như hôm nay chúng ta một mực ép Viêm Long Hoàng giao người lời nói, hắn sẽ nói chúng ta cổ thần điện chính là đến cửa bới móc, coi như là bọn họ phát động hùng binh tới công đánh chúng ta cổ thần điện thế nhân cũng sẽ không cảm thấy viêm long hoàng có lỗi, chỉ sẽ cảm thấy chúng ta cổ thần điện liền là cố ý khơi mào hai người giữa chiến tranh. muốn chiến liền chiến, ta cổ thần điện chẳng lẽ còn sợ hắn viêm long hoàng thất hay sao? thất trưởng lão tính khí bốc lửa, trong nháy mắt không hề sợ hai nói. nhưng là thất trưởng lão ngươi đừng quên, trần phong híp mắt lại, đạo chúng ta và viêm long hoàng thất ừ. giữa cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy là có thể khai chiến. ừ, thất trưởng lão không biết. Nhưng là tứ trưởng lão cùng mấy cái khác trưởng lão nhưng là phảng phất nghĩ đến cái gì? Chúng ta cổ thần điện, ở Viêm Long Hoàng Thất xuất hiện lúc trước, liền là cả hỏa huyền quốc đệ nhất đại thế lực, chúng ta cổ bên trong thần điện cổ thần tượng trải rộng toàn bộ hỏa huyền quốc, là tất cả hỏa huyền quốc người quỳ bái đối tượng. Có thể nói, khi đó thiên hạ nhân tâm cũng hướng ta cổ thần điện Trần Phong nhẹ nói đạo, không có ai tâm hướng lời nói, ta cổ thần điện hay lại là cổ thần điện sao? Mà Viêm Long Hoàng muốn thông qua để cho chúng ta dẫn đầu khai chiến tới cướp đi cuối cùng một ít hướng chúng ta cổ thần điện lòng người, đến lúc đó cổ thần điện liền liền một cái môn phái nhỏ cũng không bằng. Thất trưởng Lão, ta tin tưởng ngươi cũng không khả năng muốn chúng ta gần đây 2.000 năm cổ thần điện hoàn toàn trở thành lịch sử đi. Trần Phong nhìn thất trưởng Lão nói. Thất trưởng Lão nhất thời sắc mặt đỏ lên, hắn hiểu được Trần Phong nói ý tứ, nhất thời đạo, ta đương nhiên không nghĩ cổ thần điện trở thành lịch sử. Vậy thì có thể thuyết phục. Ta hiện thiên không phải vì muốn nhân tài đi, ta chính là muốn nhìn một chút viêm long hoàng là một cái thái độ gì. Vậy ngươi bây giờ lấy được viêm long hoàng thái độ sao? Nhị trưởng lão nhìn Trần Phong nói. Lấy được. Trần Phong mí mắt trong nháy mắt khều một cái. Đạo, viêm long hoàng, muốn hoàn toàn hủy diệt ta, hủy diệt cổ thần điện, từ đó lấy được người trong thiên hạ lòng người, từ nay một nhà độc quyền, để cho hỏa huyền quốc trở thành không có người ngoài trưởng khống hỏa huyền quốc. Quá âm hiểm. Thất trưởng lão trong nháy mắt minh bạch viêm long hoàng ý tứ, trong nháy mắt đem bên người bàn đập nát, phẫn nộ quát, cái này viêm long hoàng như thế này mà âm tổn, lại còn muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng ta cổ thần điện, chúng ta cổ thần điện lần nữa nhuộm bộ, thế lực một ít nhỏ đi nữa, nhưng là coi như là như vậy, hắn lại còn muốn tóm thâu chúng ta cổ thần điện, thật là khinh người quá đáng. Trước 1181, đi cứu Hồ Chiêm, cái này viêm long hoàng như thế này mà âm tổn, lại còn muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng ta cổ thần điện. Chúng ta cổ thần điện lần nữa nhượng bộ, thế lực một ít nhỏ đi nữa, nhưng là coi như là như vậy, hắn lại còn muốn tóm thâu chúng ta cổ thần điện, thật là khinh người quá đáng. Thất trưởng lão giận không kèm được, giờ phút này hắn đã minh bạch Viêm Long Hoàng tính toán, càng là minh bạch Trần Phong ý tưởng, nhất thời nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy hối nãy, "Đạo, xin lỗi, Trần Phong, lão phu trước qua xung động, lão phu xin lỗi ngươi." "Không việc gì, thất trưởng lão dù sao tính cách thẳng thắn bốc lửa, không nghĩ ra cũng là bình thường." Trần Phong cười nói, Thất trưởng lão nghe vậy mặt đỏ lên Mà trừ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão Thất trưởng lão ra mấy cái trưởng lão Cũng là đứng dậy, nhìn Trần Phong Từng cái biểu thị ấy nấy Dù sao bọn họ cũng là ở mới Vừa có chút không nghĩ ra Trần Phong ý tưởng Cũng có nhiều chút than phiền Nhưng là Trần Phong không thèm để ý chút nào Tối hôm nay, ta muốn đi Cổ thần điện đem Hồ Chiêm cứu ra Trần Phong cắt vào chính để nói Cứu Hồ Chiêm, ngươi dự định thế nào cứu Tam trưởng lão nhìn Trần Phong Đáy mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ ánh sáng. Viêm Long Hoàng đều bên trong, có thể nói là phòng bị sâm nghiêm, coi như là một cái vũ thần tiến vào bên trong, cũng nghĩ muốn sống đi ra, chẳng lẽ ngươi có cái gì lẹn vào biện pháp tốt sao? Tam trưởng lão hiển nhiên cũng là hết sức kiên kỵ viêm Long Hoàng đều phòng bị, nhất thời có chút bận tâm hỏi. Các vị trưởng lão không cần phải lo lắng, ta có một môn thân pháp vũ khí, cái này thân pháp vũ khí nhị trưởng lão hẳn thấy qua, chỉ cần ta tiếp xúc qua người, ta quen thuộc hẳn khí tức lời nói. Chỉ cần ta có thể cảm giác được hắn khí tức ở nơi nào, ta là có thể trong nháy mắt ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ ngạo nghệ, đây chính là hệ thống giao phó cho hắn kỹ năng tuyệt đối thần kỳ. Làm sao có thể? Thế gian còn có cường đại như vậy vũ khí? Mấy cái trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Không sai, hắn thân pháp vũ khí sát thực thập phân thần kỳ. Nhị trưởng lão mở miệng nói, lần trước ta hộ Tống thương lưu hành Ngự Thủy Huyền Quốc, nửa đường gặp phải phục giết cũng là bởi vì Trần Phong đột nhiên chạy tới, lúc này mới giúp hai người chúng ta giải vây. Nhị trưởng lão không có đem phục giết người là vũ tổ cảnh giới cường giả lời nói này đi ra, nếu là nói ra lời nói, chỉ sợ chỉ có thể cho cổ thần điện mang đến khủng hoảng. Trần Phong giờ phút này nhưng là khẽ mỉm cười, đạo, không sai, thân ta pháp vũ kỹ, tuyệt đối có thể làm cho ta bình yên vô sự xuất hiện ở hồ chiêm bên người, sau đó mang theo hồ chiêm hoàn hảo không chút tổn hại tới. Đã như vậy, vậy ngươi vạn vạn chú ý an toàn. Tam trưởng lão giờ phút này cao mày nhìn Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ lo âu đạo hôm nay cùng Viêm Long Hoàng giảng cô đã để cho Viêm Long Hoàng khởi lòng phòng bị nhốt đồ chiếm chỗ khẳng định phòng bị càng nghiêm chỉ sợ là phải có nặng nghề cửa khẩu ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn đa tạ Tam trưởng lão quan tâm đợi buổi tối ta sẽ lên đường Trần Phong cười nói trong nháy mắt cũng đã đến tối chỉ thấy tám vị trưởng lão đều là đứng sau lưng Trần Phong nhìn Trần Phong Trần Phong mặt đầy lạnh nhạt. Trong hai mắt càng là lóe lên vì sao trên trời phổ thông ngạch ánh sáng. Sau một khắc, Trần Phong nhưng là đạo, ta đây sẽ đi ngay bây giờ. Chỉ thấy Trần Phong nhắm cảm ứng một chút hồ chiêm khí tức, trong nháy mắt chính là phát hiện, ở hoàng đô nơi nào đó, một cổ như có như không, thập phân yếu ớt khí tức bị hắn bắt được. Trước 1182, Đại Náo Viêm Long Hoàng đế ư. Chỉ thấy Trần Phong nhắm cảm ứng một chút hồ chiêm khí tức, trong nháy mắt chính là phát hiện, ở hoàng đô nơi nào đó, một cổ như có như không. Thập phân yếu ớt khí tức bị hắn bắt được. Trong nháy mắt, Trần Phong ánh mắt trở nên sắc bén, cả người trong nháy mắt biến mất ở Sở Hữu trưởng lão trước mắt. Sở Hữu trưởng lão đều là một trận kinh hãi. Bọn họ đều là chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy thân pháp vũ kỹ, lại trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ra một nơi. Bọn họ rõ ràng cảm giác, Trần Phong khí tức đã biến mất, rồi sau đó xuất hiện ở xa xa hoàng đô phương hướng. Cái này Trần Phong, thật là trên người có rất nhiều thần kỳ. Thất trưởng lão cùng trung quanh trưởng lão trố mắt nhìn nhau đều là khiếp sợ gật đầu. Mà đại trưởng lão nhưng là đáy mắt thoáng qua một vẻ vui vẻ yên tâm. Giờ phút này, trong hoàng thành, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở một cái không biết là vị trí nào địa phương. Nhưng là Trần Phong có thể cảm thụ được, nơi này cách mặt đất có rất sâu khoảng cách. Hiển nhiên, nơi này là một tòa đặc biệt nhốt trọng phạm địa lao. Chỉ thấy Trần Phong xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở hồ chiêm bên người. Vào giờ phút này hồ chiêm, chỉnh đốn và sắp đặt chói chéo tay ở một cái trên thập tự giá. Cả người trên người chảy ra xuất thịt. Hơn nữa Trần Phong còn nhìn thấy, ở hồ chiêm kia tách ra nơi vết thương, huyết nhục đã biến thành màu đen, hơn nữa còn có một cổ nồng đậm mùi hôi thối. Trúng độc. Trần Phong trong nháy mắt biến sắc, cả người khí thế đều là trong nháy mắt trở nên cuồng bạo lại ác liệt. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác tức giận như vậy. Hồ chiêm, làm vì chính mình cũng huynh vừa bạn tồn tại, lại bị Viêm Long hoàng như vậy đối đãi, hắn làm sao không giận? Trong khoảnh khắc, Trần Phong chính là trên mặt sát khí chợt lóe. Trần Phong trong lòng, đã là sinh ra một kia tàn bạo. Nguyên, Trần Phong còn dự định trực tiếp tìm tới Hồ Chiêm, liền mang Hồ Chiêm đến Cổ Thần Điện. Nhưng là bây giờ, Trần Phong khắc sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi Hoàng Thành. Chỉ thấy Trần Phong lại trực tiếp xuất hiện ở trên Hoàng Thành không? Trong hai mắt thoáng qua một vệ vô tận tàn bạo. Khí tức quần bạo trong nháy mắt bùng nổ, chung quanh toàn bộ hộ vệ trong nháy mắt cảm nhận được Trần Phong khí thế cương đại. Đây chính là vũ tổ khí thế trong cả hoàng thành hộ vệ coi như là cấp bậc cao nhất tướng lĩnh cũng bất quá là vũ thần cảnh giới đại viên mãn nhưng là trần phong thực lực đã đạt tới vũ tổ cảnh giới thất trọng thực lực ngút trời trong nháy mắt trần phong chính là trong tay xuất hiện hỏa thần kiếm cùng lúc đó trần phong còn trực tiếp vận dụng hỏa diễm tổ phù lực lượng diễm phân phệ lãng xích Cửu long đốt thiên kiếm quyết dầm dầm dầm dầm oanh trần phong trực tiếp lưỡng đạo kỹ năng đồng thời phát động cơn bạo lực hỏa diễm trong nháy mắt đem vương nguyên ngàn mét bên trong kiến trúc toàn bộ thôn phệ Trong kiến trúc người toàn bộ trong nháy mắt hóa thành cho bụi, liền liền những nhà kia đều là vào giờ khắc này hóa thành vân yên tiêu tan. Trung quanh hộ vệ ngay từ lúc Trần Phong khí thế bùng nổ đồng thời liền xuất hiện ở Trần Phong bên người, nhưng là Trần Phong công kích đã hạ xuống, bọn họ muốn ngăn trở cũng đã là không kịp. Bọn hắn bây giờ nhìn trước mắt một cái biển lửa cảnh tượng, trong nháy mắt giận dữ. Trần Phong ngươi tìm chết. Đi qua ba ngày chuyện, trong Hoàng thành đã có rất ít người không biết Trần Phong, trong nháy mắt chính là nhận ra Trần Phong tồn tại nhưng là bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phong thực lực lại sẽ mạnh như vậy. Mặc dù trong lòng có chút rụt rè, nhưng là kia bị cắn nuốt trong kiến trúc, có thể là có nhà bọn họ quên chỗ, trong nháy mắt bọn họ chính là điên cuồng hét lên hướng Trần Phong sung lên. Phía dưới, từng cái hộ vệ cũng giống như vậy. Trước 1183, Vũ Tổ ra. Đến tốt lắm. Trần Phong trong hai mắt vẻ bạo ngược trận lóe, trong nháy mắt chính là buộc phát ra cực nhanh thân pháp tốc độ, cả người đã xuất hiện ở cái đó điên cuồng giống giận hướng chính mình vọt tới tướng lĩnh. Trong hai mắt lánh mang chợt lóe, trong tay Hỏa Thần kiếm đã chém xuống. Kia tướng lĩnh đầu mang theo không thể tin được vẻ mặt quăng đi lên, nhưng là thân thể và đầu trong nháy mắt chính là bị Hỏa Thần kiếm thượng hỏa diễm cho đốt cháy thành cho bụi. Phía dưới hộ vệ toàn bộ trong lòng phát lạnh, nhưng là vẫn không sợ chết hướng Trần Phong xông lại. Trần Phong khẽ miệng cười lạnh, phía dưới hộ vệ căn sẽ không bị hắn coi ra gì. Giờ phút này, hắn chỉ muốn đại náo Viêm Long hoàng đều. Dù sao, Viêm Long hoàng lại dám đối hồ chiếm làm ra loại này tàn nhẫn sự tình. Hắn nhất định phải để cho Viêm Long Hoàng biết biết. Hắn Trần Phong tức giận hậu quả. Với anh. Trần Phong trên người lại lần nữa buộc phát ra một trận khí tức cuồng bạo, cả người đã trong nháy mắt phát động bắt môn đột giáp, cả thực lực cá nhân đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới đại viên mãn. Lực lượng cuồng bạo ở Trần Phong hỏa thần kiếm thượng tích góp, Trần Phong tiện tay chém một cái, một đạo hỏa diễm kiếm mang chính là hướng phía dưới chém tới. Ánh mắt qua, đã là một tháng lửa, cuồng bạo hỏa diễm trực tiếp đem phía dưới mấy trăm hộ vệ sinh mạng mang đi. Chém chém, chém. Trần Phong ở trong bầu trời phảng phất ma thần, trong tay hỏa thần kiếm mỗi một lần chém ném ra, cũng sẽ buộc phát ra từng đạo hướng thiên hỏa diễm kiếm mang, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem chúng quanh hết thể kiến trúc toàn bộ chát đứt, rồi sau đó thiêu hủy thành hư vô. Lực lượng cuồng bạo trong lúc nhất thời để cho xa xa chính đang chạy tới bọn hộ vệ cũng là không dám tiến lên, nhưng là bọn hắn không được trước, không có nghĩa là Trần Phong sẽ không rời đi luôn. Chỉ thấy Trần Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở những hộ vệ kia trên đầu phía dưới vào trăm hộ vệ tiểu đội xuất hiện bên cạnh lại xuất hiện mấy chi giống vậy trăm người hộ vệ tiểu đội toàn bộ đều là hoảng sợ nhìn trần phong chỉ thấy trần phong trong nháy mắt thi triển chính mình tốc độ nhanh nhất trần phong bóng người lại đồng thời xuất hiện năm cái trong nháy mắt xuất hiện ở từng cái hộ vệ tiểu đội trên đầu đây là trần phong tốc độ đạt đến đến mức tận cùng biến thành đi ra tan ảnh trong nháy mắt năm cái trần phong đồng thời xuất thủ cùng bạo hỏa diễm kiếm mang từ năm chi hộ vệ tiểu đội trên đỉnh đầu chém xuống Lực lượng cuồng bạo để ở nơi có hộ vệ đều là kinh hồn bạc vía, sợ vỡ mật rách. Mà Trần Phong giờ phút này, trong đầu gợi ý của hệ thống thanh em không ngừng vang lên, nhưng là Trần Phong đã chẳng muốn đi chú ý, trong đầu của hắn chỉ có đại náo hoàng đô chuyện này. Nhưng là ngay một khắc này, viêm long hoàng đều bên trong đột nhiên một bóng người phóng lên cao, khí tức cuồng bạo lại là để cho thiên địa đều dùng một cái. Vũ Tổ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lanh mang. Quả nhiên. Viêm Long Hoàng biết những hộ vệ này không có cách nào ngăn ta lại cứu Hồ Chiêm, cho nên an bài vũ tổ đi đối phó ta. Trần Phong cặp mắt chuyển một cái, chính là Minh Bạch Viêm Long Hoàng ý đồ. Chỉ thấy kia vũ tổ trên người khí thế cuồng bạo, bóng người vừa xuất hiện, đại địa đều là chấn động đứng lên, căn liền không chịu nổi vũ tổ trên người khí thế cường đại. Kia vũ tổ ở trong bầu trời nhàn đình tiến bộ phổ thông hướng Trần Phong đi tới, dưới chân đại địa nhưng là theo hắn từng bước từng bước mà băng liệt. Trần Phong cười lạnh, đạo, giả bộ nguội người a. Bá. Trần Phong bóng người trong nháy mắt liền là xuất hiện ở kia vũ tổ cảnh giới cường giả trước mặt, lực lượng cùng bạo trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem kia vũ tổ đầu chém xuống một cái. Rồi sau đó hỏa diễm trực tiếp thôn vệ thân thể của hắn. Trước 1184, gặp lại sau Thái Thanh Công Chú A. Cũng là vào giờ khắc này, Hoàng Đô bên trong lại là phóng lên cao hơn 10 đạo thập phân mạnh mẽ khí tức. Trần Phong đều là trong nháy mắt cười lạnh. Chỉ thấy, tổng cộng 10 người chống rông xuất hiện ở trình công phu quanh người đem Trần Phong cả người vây ở trong đó. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, liên tục cười lạnh, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát ra. Mười người quần áo đen, Trần Phong liếc mắt chính là có thể nhận ra bọn họ thân phận. Chỉ thấy Trần Phong cười lạnh nói, các ngươi những thứ này Viêm Long vệ, thật là không biết sống chết, các ngươi không có ở Viêm Long bí cảnh bên trong đụng phải ta, coi như là thượng thiên tặng cho các ngươi một cái sinh cơ hội, bây giờ các ngươi lại còn dám ra đây. Trần Phong xin hài hước nói. Trung quanh hắn y nhân không là người khác, chính là Viêm Long hoàng cận vệ. Viêm Long Vệ, nhưng là thật ra thì Trần Phong nhận sai, đó cũng không phải Viêm Long Vệ mà là Viêm Long Thiên Vệ. Bọn họ từng cái áo bào màu đen trên đều có một cái cựu trảo kim long văn thêu, cái này văn thêu chính là đại biểu bọn họ thân là Viêm Long Thiên Vệ thân phận. Chỉ có Viêm Long Thiên Vệ mới có thể ở trên y phục văn thêu lên cựu trảo kim long hoàng tộc dấu hiệu. Cùng lúc đó, một cái nhỏ bé yếu đuối bóng người xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, người này cũng là một bộ hái bào, nhưng là một đôi mắt nhưng là thập phân loại sáng. Hơn nữa trước Ngực hình, hiển nhiên là một nữ tính. Cô gái này tính Trần Phong cũng là rất quen tất, chính là trước kia Thái Thanh công chúa. Vào giờ phút này, Thái Thanh công chúa xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, kia tựa như nguyệt lượng phổ thông sáng ngời trong suốt ánh mắt chính nhất mặt tức giận nhìn Trần Phong, đáy mắt có vô tận đoàn khí. "Trần Phong, thật là không nghĩ tới, ngươi lại thật sẽ đến." Thái Thanh công chúa giọng lạnh giá nói, "Nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi lại không có lén lén lút lút đi cứu Hồ Chiêm, ngược lại là tới đại náo chúng ta Hỏa Huyền Quốc." Thái Thanh Công Chúa vẻ mặt rất là khó coi, bọn họ cho là Trần Phong sẽ đi trực tiếp cứu Hồ Chiềm, cho nên trên đất tù bên ngoài bước xuống thiên la địa võng. Nhưng không nghĩ đến, Trần Phong lại là trực tiếp xuất hiện ở Hoàng Đô Bầu Trời, đối với Hoàng Đô Cổ Động Phá Hư, điều này hiển nhiên đánh bọn họ một trở tay không kịp. Trần Phong nghe vậy, khỏe miệng khẽ nhếch, đạo, này chỉ có thể quái tự các ngươi ngu xuẩn, có một loại kế sách gọi là Dương Đông Kích Tây các ngươi cũng không biết. Trần Phong thập phân châm trọc rộng trong nháy mắt liền để cho Thái Thanh Công Chúa sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Trần Phong, ngươi sẽ không sợ đưa tới viêm long hoàng thất cùng cổ thần điện chiến đấu sao Thái Thanh Công Chúa kiểu chá một tiếng nói. Sợ. Ta tại sao phải sợ? Trần Phong thập phân không thèm để ý cười nói, giọng càng là vân đạm phong khinh nói, trong cả hoàng thành người, ai sẽ nghĩ tới, ai sẽ cảm thấy là ta làm. Chỉ thấy Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt, Trần Phong thân thể chính là một trận biến hóa. Trần Phong bên trong thân thể giống như là cốt cách đang di động một dạng cả người vóc người lại đột nhiên nhỏ thấp một cái đầu cao như vậy. Hơn nữa vóc người cũng là trở nên gầy trơ cả xương, bộ dáng xấu xí, thật giống như một cái phải chết lao khất cái phổ thông. Thái thanh công chúa và trung quanh viêm long thiên vệ thấy Trần Phong trên người khổng lồ như vậy biến hóa, trong nháy mắt kinh ngạc trợn to hai mắt. Như bây giờ, còn sẽ có người nhận ra ta sao? Trần Phong vẻ mặt hài hước nói. Trần Phong, mặc dù ngươi đánh chúng ta một trở tay không kịp. Thậm chí là có cao siêu như vậy biến hóa chi thuật, nhưng là hôm nay, ngươi vẫn là phải chết ở chỗ này. Thái Thanh Công Chúa vẻ mặt lạnh giá, đáy mắt sát ý trong nháy mắt bộc phát ra. Trước 1185, Trần Phong kiệt lực. giết hắn. Thái Thanh Công Chúa trong thanh âm tràn đầy vô tận tàn nhẫn, để cho Trần Phong đều là trong nháy mắt chính là cảm giác trước mắt Thái Thanh Công Chúa lại cùng bề ngoài nhìn qua xuất nhập đặc biệt to lớn, giống như là hai người như thế. Trong nháy mắt, Trần Phong quanh thân là một viêm long thiên vệ động. Chỉ thấy trong tay bọn họ mỗi một người đều là nắm giống vậy bộ dáng huyết sắc đại đao hướng Trần Phong chém tới. Trần Phong cũng là có thể nhìn thấy, trên đao kia ánh sáng đỏ như máu ngút trời, hiển nhiên là không biết giết bao nhiêu người sau mới tích tụ nhiều máu như vậy tinh khí hơi thở. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng là trong nháy mắt chính là cười lên. Hắn bây giờ đã mở ra bát môn độ giáp, cả người tốc độ coi như là không thi triển chính mình thân pháp vũ khí đều là vượt xa tầm thường vũ tổ cảnh giới tu sĩ. Nhìn của bọn hắn những thứ kia chém giết tới bóng người, chỉ cảm thấy tốc độ chậm chạp để cho hắn đều sinh ra một loại chờ không kịp đợi bọn họ công kích chém giết tới không kiên nhẫn cảm giác. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt đột nhiên là hào quang màu đỏ trật lóe Trần Phong bóng người lại phảng phất hư không tiêu thất một dạng trong nháy mắt xuất hiện ở một cái viêm long thiên vệ sau lưng, trên người huyết hồng sắc khí tức bộc phát ra, trực tiếp một chân đá vào kia viêm long thiên vệ cái hốt. Một màn này phát sinh ở trong trước mắt. Toàn bộ viêm long thiên vệ đô là không có có nhìn thấy trần phong bóng người là từ lúc nào xuất hiện ở kia viêm long thiên vệ sau lưng, kia viêm long thiên vệ chính là bị trần phong đại lực một cước đá bay ra ngoài. Hơn nữa kia viêm long thiên vệ rơi trên mặt đất, toàn bộ viêm long thiên vệ đô là hoảng sợ phát hiện, kia bị trần phong đá bay viêm long thiên vệ, nghiêm nhưng đã hóa thành một cổ thi thể không đầu. Kia viêm long thiên vệ lại là bị trần phong một cước đá nát đầu. Kinh khủng như vậy tốc độ, hơn nữa kinh khủng như vậy lực lượng hơn nữa trần phong trên người kinh khủng kia huyết sắc khí tức coi là thật tựa như là một người cái thế sát thần hắn lại lại một cước đá nát một cái vũ tổ đầu toàn bộ viêm long thiên vệ đô là theo bản năng dừng lại động tác của mình trong lòng kinh ngạc trần phong thực lực phải biết từng cái viêm long thiên vệ thực lực cũng đều là vũ tổ cảnh giới cựu trọng thậm chí là đại viên mãn tầng thứ nhưng là bọn hắn cường đại như vậy thực lực nhưng bây giờ là căn bản không hề biện pháp chịu đựng trần phong một đòn thậm chí là muốn né tránh cũng đến từ không kịp Như vậy tình cảnh trong nháy mắt liền để cho bọn họ đều là trong lòng kinh sợ đứng lên. Chẳng lẽ tiểu tử này, bây giờ cũng chỉ có trong truyền thuyết thánh nhân có thể chống lại hắn sao? Một đám viêm long thiên vệ đô là khiếp sợ lại kiêng kỵ nhìn Trần Phong, trong lòng cũng không có ý thức được, trong lòng mình lại xuất hiện một vệ kiêng kỵ sâu đậm. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong cũng không có thừa dịp toàn bộ viêm long thiên vệ dừng động tác lại trong nháy mắt lại lần nữa phát động công kích, chỉ thấy Trần Phong động tác giờ phút này cũng là dừng lại. Trên người kia lực lượng cuồng bạo vào giờ khắc này đột nhiên có chút tan thành mây khói ý. Trong nháy mắt, Thái Thanh Công chúa đấy mắt chính là lộ ra một vẻ hết sạch. Đột nhiên quát lên, Trần Phong không có hậu lực, các ngươi thừa dịp bây giờ giết hắn. Toàn bộ viêm Long Thiên vệ hiển nhiên cũng là phát hiện Trần Phong vừa vỡ chán. Trong nháy mắt đấy mắt chính là lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Sau một khắc, toàn bộ viêm Long Thiên vệ trong nháy mắt hướng Trần Phong phong tới. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là khẽ miệng có chút nâng lên một tia hài hước cười lạnh. Thái Thanh công chúa nhìn Trần Phong khẽ miệng hài hước nụ cười, trong nháy mắt run lên trong lòng, đột nhiên ý thức được không tốt. Chương 1186, chém chết Viêm Long thiên vệ. Không tốt hắn là lửa các ngươi. Thái Thanh công chúa nhất thời kinh hoàng, bởi vì nàng khi nhìn đến Trần Phong khẽ miệng một màn kia đột nhiên nâng lên hài hước nụ cười lúc, chính là trong nháy mắt ý thức được, Trần Phong mới vừa rồi kiệt lực một màn, hoàn toàn chính là một cái giả bộ tới giả tưởng. Mà Trần Phong ý tưởng Chính là muốn đưa đến nàng, thậm chí là toàn bộ viêm long thiên vệ đều cảm thấy Trần Phong đã kiệt lực. Mà Trần Phong kiệt lực, liên ý nghĩa bọn họ có thể thừa cơ hội này chém chết Trần Phong. Nhưng là Thái Thanh Công Chúa không nghĩ tới, Trần Phong có cường đại như vậy thực lực, lại còn như vậy âm hiểm, lại dùng được như thế mưu kế tới. Thái Thanh Công Chúa đồng thời trong lòng cũng ở trong tối hận mình tại sao ở giữa Trần Phong gian kế. Nhưng là Thái Thanh Công Chúa bây giờ ra lệnh đã xuống quá muộn. Chỉ thấy Trần Phong cả người trong nháy mắt lộ ra mưu kế được như ý nụ cười, trong khoảnh khắc, Trần Phong trên người lại là cuồng bạo khí thế lại lần nữa bộc phát ra. Toàn bộ viêm Long thiên vệ giờ phút này mặc dù cũng là ý thức được trung kế, nhưng là muốn dừng tay, đã là tới không gấp. Trần Phong tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là biến mất ở toàn bộ viêm Long thiên vệ trước mắt. Sau một khắc, Trần Phong đột nhiên thân biến hóa là một hư ảnh, nhưng là hư ảnh kia nhưng là vào giờ khắc này trở nên ngưng tụ. Đồng thời... Trần Phong trong đầu lại là đồng thời vang lên hệ thống Thanh thúy Thanh Âm nhắc nhở. Ken, chúc mừng ký chủ, đạt được tông chủ kỹ năng, phân thân. Phân thân, có thể tách ra một cái phân thân, thăng tới mãn cấp sau, có thể kêu gọi 10 nắm giữ ký chủ toàn lực phân thân, kéo dài tồn tại 10 phút. Phân thân, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken, phân thân đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng phân thân đẳng cấp 1010. Ha ha ha ha hệ thống nơi tay, ta không phải là thế gian mạnh nhất, ai là mạnh nhất. Trần Phong trong nháy mắt hâm hở ở trong lòng la lên. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng phân thân. Phát động. Trong khoảnh khắc, Trần Phong bên người đó là một cái hư ảnh lại trong nháy mắt ngưng tụ. Mỗi một bóng người trên người khí tức đều là thập phân cuồng bạo. Cùng Trần Phong vào giờ phút này, mở ra bát môn độn giáp thực lực hoàn toàn giống nhau. Cảm nhận được chung quanh kia mười Trần Phong phân thân trên người khí tức. Giờ phút này còn xót lại chín viêm long thiên vệ đấy mắt lại đồng thời thoáng qua một vệ vô tận tuyệt vọng. Một cái trần phong cũng đã có thể đưa bọn họ đùa bớn trong lòng bàn tay. Bây giờ 10 trần phong đồng thời xuất hiện, coi là trần phong thể, càng là có 11 cái trần phong đồng thời tồn tại, bọn họ còn làm sao có thể có thể sống. Cũng chính là ở tại bọn hắn cái ý niệm này cả đời đồng thời, kia 10 trần phong phân thân động. Chỉ thấy mỗi một người bọn hắn đều là trong nháy mắt xuất hiện ở một cái viêm long thiên vệ sau lưng có một cái càng là hướng một bên Thái Thanh công chúa phóng tới. Trần Phong nhất thời cười nói, ngươi cũng đừng giết nàng, tốt như vậy cô nương, ta ước chừng phải mang đi thật tốt hành hạ hành hạ. Trần Phong vừa nói, kia xông về Thái Thanh công chúa phân thân trên người sát cơ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Trần Phong biết, hắn đây là muốn chói Thái Thanh công chúa. Dù sao, Viêm Long hoàng chói Hồ Triêm, hắn Trần Phong cũng phải chói Viêm Long hoàng con gái bà bối. Cùng lúc đó, kia chín phân thân phân chớ xuất hiện ở chín Viêm Long thiên vệ phía sau. Trong nháy mắt giống như Trần Phong trước công kích một dạng đồng thời đá ra một chân, cuồng bạo chân lực lượng trong nháy mắt đem kia chín viêm long thiên vệ bị đá vỡ ra, tình cảnh thập phân huyết tinh. Đó là ngay một khắc này, một cổ cực kỳ cuồng bạo khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Trần Phong biết, cái đó khí tức chủ nhân là Viêm Long Hoàng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Chương 1187, bắt đi thái thanh công chủ a. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, cảm thụ kia Viêm Long Hoàng khí tức, không sợ chút nào. Trần Phong một cái phân thân đã xuất hiện ở Thái Thanh Công Chúa bên người. Thái Thanh Công Chúa trong nháy mắt con người co rút lại, nàng có thể cảm nhận được Trần Phong phân thân thực lực mạnh cùng Trần Phong thể lại giống nhau như lúc. Hơn nữa nàng thực lực căn thì không phải là Trần Phong đối thủ, giờ phút này nàng lại là trong nháy mắt xoay người hướng viêm Long Hoàng Phương hướng bỏ chạy. Nhưng là Trần Phong làm sao biết cho hắn cơ hội này, trong nháy mắt Trần Phong cái đó phân thân chính là trực tiếp sử dụng thuấn di kỹ năng xuất hiện ở Thái Thanh Công Chúa trước người, vô tận lực lượng buộc phát ra. Trần phong phân thân đưa tay ra, trực tiếp bắt thái thanh công chúa cổ, dùng sức bót một cái. Thái thanh công chúa trong nháy mắt chính là nhuyễn đảo ở trần phong phân thân trong ngực. Sau một khắc, trần phong trực tiếp xuất hiện ở phân thân bên cạnh, từ phân thân trong tay nhận lấy đã bất tỉnh thái thanh công chúa, vóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần phong trực tiếp xuất hiện ở trong địa lao hồ chiêm bên người, trong hai mắt tinh quang lóe lên, buộc chặt hồ chiêm cầm chế xích sắt trong nháy mắt từng khúc nứt ra, từ trên người hồ chiêm dụ. Trần Phong trực tiếp một tay nắm Thái Thanh công chúa, một tay vịn chặt Hồ chiêm, thuần gian di động kỹ năng trong nháy mắt phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong bóng người chính là đã xuất hiện ở cổ thần điện, một đám trưởng lão thân bên. Một đám trưởng lão còn tại chỗ chờ Trần Phong, nhìn thấy Trần Phong bóng người lại trong nháy mắt ra bọn hắn bây giờ trước mắt, sở hữu trưởng lão đều là trợn to hai mắt. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Trần Phong trong tay Hồ chiêm lúc, trong hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra một vẻ hết sạch. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại thật đem Hồ Chiêm cho cứu ra, hơn nữa Trần Phong hoàn hảo không chút tổn hại, trên người một chút thương thế cũng không có. Nhưng là khi bọn họ ánh mắt rơi vào Trần Phong ngoài ra một mực trong tay Thái Thanh Công chúa trên người lúc, bọn họ trong nháy mắt vẻ mặt hoảng hốt. Chuyện này, đây là Thái Thanh Công chúa. Tứ trưởng lão trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Phong chẳng qua chỉ là cứu một lần Hồ Chiêm, lại còn mang đến đã hôn mê Thái Thanh Công chúa. Không, không thể nói là mang đến mà là bắt cóc tới đến nhị trưởng lão ngươi trước đem hồ chiêm đánh thức trần phong cười nói với nhị trưởng lão nhị trưởng lão trong nháy mắt nhận lấy hồ chiêm ngay sau đó ở hồ chiêm sau lưng một cái huyệt vị thượng nhấn một cái hồ chiêm trong nháy mắt tỉnh hồn lại ho khan một cái ho khan hồ chiêm tỉnh hồn lại chính là một trận ho khan kịch liệt cả người trong nháy mắt một cái máu đen phun ra máu đen kia thập phân tanh hôi gây mũi khó ngửi trần phong trong nháy mắt cau mày hắn biết hồ chiêm trúng độc nhưng là không nghĩ tới hồ chiêm độc này lại căng thẳng sâu tận xương thủy viêm long hoàng ngươi thật là ác độc mấy cái trưởng lão nhìn hồ chiêm một hớp này độc huyết trong nháy mắt đều là sắc mặt đại biến vô cùng dữ tợn tức giận quát lên bọn họ bây giờ hận không được trực tiếp sát tiến viêm long hoàng tận cung nhưng là trần phong nhưng là trong nháy mắt cao mày trong lòng nói hệ thống cho ta hối đoái một quả có thể hóa giải hồ chiêm trong cơ thể kịch độc đang rượt lại hối đoái một quả có thể làm cho hồ chiêm trong nháy mắt khôi phục đang rượt Ken. Biến hóa độc đan, thân phẩm, có thể hóa giải bất kỳ kịch độc. Thánh đan, làm người chết sống lại người thường dùng, có thể trong nháy mắt khôi phục thân thể mặt trái trạng thái, gia tăng 10 năm thỏa nguyên. Cộng, 10 triệu hồi đoái điểm. Được, hồi đoái. Trần Phong không cần thiết chút nào hồi đoái điểm bao nhiêu, trong nháy mắt nói. Ken. Đan dược đã hồi đoái, tự động tồn trữ với hệ thống không gian. Bá. Trần Phong trực tiếp liền đem hai quả kia đan dược lấy ra nơi tay trưởng. Trước 1.188, thần phẩm hóa độc đan. Bả, Trần Phong trực tiếp liền đem hai quả kia đan dược lấy ra nơi tay trưởng. Sở hữu trưởng lão đều là nhìn Trần Phong trong tay đột nhiên xuất hiện hai bình trang bị đan dược bình ngọc, trong ngay mắt biến sắc. Bọn họ đều là biết Trần Phong có thể luyện chế ra lôi hồn đan, kia thì có thể luyện chế ra cái gì khác thần đan đi ra? Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Đạo, nhị trưởng lão, đem hồ chiêm miệng gỡ ra. Hồ chiêm bây giờ đã khôi phục thần trí nhưng là hồ chiêm thân thể nhưng là bị độc tố phá hủy thất thất bát bát chỉ là chỉ có một hơi thở hắn căn bản không hề khí lực nói chuyện thậm chí là liền đơn giản nhất há hốc mồm động động ngón tay đều làm không được đến nhị trường lão nghe vậy không chút do dự gỡ ra hồ chiêm miệng trần phong trực tiếp mở ra một người trong đó bình ngọc trong nháy mắt đem đan dược kia bỏ vào hồ chiêm trong miệng đan dược vào miệng tức hóa trực tiếp hóa thành một đạo tinh thuần dược dịch theo hồ chiêm cổ họng vào cơ thể căn liền không cần hồ chiêm ai cái này cũng thuận lợi hồ chiêm Dù sao hiện tại hắn liền nhai lực lượng cũng không có. Sau một khắc chỉ thấy hồ chiêm trên người lại là trong nháy mắt liền kim quang sáng láng, cả người trên người đều tựa như độ một tầng kim nhất như vậy. Hồ chiêm vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dễ dàng, toàn thân thư thái, thậm chí trong lỗ mũi còn phát ra một tiếng thoải mái hừ nhẹ. Được, độc đã biết. Trần Phong cười nói, mấy cái trưởng lão nghe một chút, trong nháy mắt chính là sững sờ, đạo, đây là đan dược gì? Như thế này mà nhanh liền đem hồ chiêm trong cơ thể độ biết. Hồ chiêm trúng độc, có thể không phải bình thường độc vật, trong này có ít nhất mấy trăm loại độc vật, toàn bộ đều ở hồ chiêm trong cơ thể trầm tích. Đan dược này tiêu hóa độc đan, là thần phẩm đan dược. Trần Phong nhẹ nói đạo. Trong nháy mắt, nghe Trần Phong lời nói, Sở Hữu trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không thể tin được, Trần Phong lại có thể tiện tay xuất ra một quả thần phẩm đan dược cho hồ chiêm ăn vào. Thần phẩm đan dược, đây chính là ở cửu phẩm đan dược thượng phẩm chất đan dược, có thể có đủ loại hiệu quả thần kỳ. Thậm chí truyền thuyết có thần phẩm đan dược cũng có thể làm người chết sống lại. Ngươi từ nơi nào được đến đan dược này? Hồ Tiêm trong cơ thể độc đã biết, đã khôi phục một chút thể lực có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện. Hồ Tiêm nhìn Trần Phong, hỏi nhỏ. Trần Phong nghe vậy cười một tiếng, đạo, ngươi cái tên này cũng đức hạnh còn quản ta đan dược này từ đâu nhi được đến? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem đan dược này đưa cho cổ thần điện, chính ta còn muốn cất giữ đây. Nghe Trần Phong lời nói, mấy vị trưởng lão đều là mặt sầm lại. Hồ Chiêm nói chuyện là ngươi nói ý đó sao? Người ta không phải là hỏi ngươi một câu từ nơi nào được đến, về phần ngươi như vậy một bộ thần dữ của dáng vẻ, phải dùng tới đem chúng ta cổ thần điện nói hình như là bước lột đệ tử cái loại này thế lực sao? Sở hữu trưởng lão trong lòng đều là thiếu chút nữa cùng Trần Phong liều mạng. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng là rất làm rung động, là cứu Hồ Chiêm, Trần Phong tự mình đi viêm long hoàng đều bên trong, thậm chí còn xảy ra chiến đấu. la cứu Hồ Chiêm... Trần Phong còn xuất ra thần phẩm đan dược đến cho hồ chiêm ăn vào, như vậy ân tình, tuyệt đối không phải bởi vì ngoài mặt cảm tình có thể làm được. Ta thiếu ngươi có thể càng ngày càng nhiều hồ chiêm nghiêm túc nhìn Trần Phong nói, khỏe miệng nâng lên một nụ cười khổ. Ngươi đừng nói chuyện. Chân trời, Lam Bách Hợp bóng người xuất hiện, vẻ mặt tràn đầy nóng nảy. Nàng trực tiếp xuất hiện ở hồ chiêm bên người, hốc mắt đỏ bừng. Ngươi bây giờ yêu cầu nghỉ ngơi, ít nhất một năm. Chương 1189, thần phẩm thánh đan. Ngươi đừng nói chuyện. Chân trời, Lam Bách Hợp bóng người xuất hiện, vẻ mặt tràn đầy nóng nảy. Nàng trực tiếp xuất hiện ở hồ chiêm bên người, hốc mắt đỏ bừng. Ngươi bây giờ yêu cầu nghỉ ngơi, ít nhất một năm. Lam Bách Hợp thanh âm cũng là có chút run rẩy. Không cần một năm, hắn lập tức có thể khôi phục Trần Phong cười hướng hồ chiêm đi tới. Ngươi có biện pháp. Lam Bách Hợp trong nháy mắt khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Nàng cũng là nghe nói Trần Phong lại luyện chế ra lôi hồn đan một mực liền nghĩ tưởng phải xem thử xem lôi hồn đan kết quả là hình dáng gì nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải là thập phân hồ chiêm thương thế thập phân nghiêm trọng nếu là trần phong thật có biện pháp có thể làm cho hồ chiêm khôi phục nhanh chóng lời nói vậy tuyệt đối là một chuyện tốt trung quanh các trưởng lão tất cả đều là nhìn trần phong đáy mắt thoáng qua một vệt khó mà tiêu trừ không tưởng tượng nổi bọn họ đều là không tin thần phẩm đan dược chân quý như vậy chẳng lẽ trần phong vẫn có thể có quả thứ hai thần phẩm đan dược hay sao nhưng là trong ngay mắt Bọn họ chính là muốn lên cái gì, nhất thời nhìn về phía Trần Phong trong tay. Trần Phong tổng cộng xuất ra hai bình ngọc, Trần Phong tuyệt đối không phải là khoe khoang tự có thần phẩm đan dược mà xuất ra hai bình đan dược. Như vậy một chai đan dược, có thể chính là Trần Phong chuẩn bị là hồ chiêm khôi phục thương thế đan dược. Nhưng mà, một chai trong đan dược, sẽ là thần phẩm đan dược sao? Trong lòng bọn họ đều là thập phân nghi ngờ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, theo sau chính là đạo, hồ chiêm, cái miệng. vừa nói. Hồ Chiêm chính là theo bản năng há miệng, Trần Phong trực tiếp từ trong bình ngọc đổ ra một quả tròn xoe đan dược. Đan dược này toàn thân dịu dàng như bạch ngọc, hơn nữa còn tản ra một cổ hình mùi thơm, để cho người ngửi vào sau, dĩ nhiên cũng làm tràn đầy lực lượng, phảng phất cả người trạng thái tinh thần, thân thể tố chất, cũng khôi phục lại tối trạng thái hoàn mỹ lúc phổ thông. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, trực tiếp đem đan dược kia ném vào hồ chiêm trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành vô tận dược lực tiến vào hồ chiêm tứ chi bạch hải trong hai mắt càng là thoáng qua một vệt tinh mang. Tinh mang này hiển nhiên là trương hiển hồ chiêm giờ phút này trạng thái. Chỉ thấy hồ chiêm trên thân thể thương thế trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo. Những thứ kia bị roi rút ra chảy ra sứt thịt kinh khủng thương thế. Lại là vào giờ khắc này, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Để ở chàng các trưởng lão, thậm chí là thân là luyện đan sư công hội hội trưởng, ngũ quốc trên đại lục cường đại nhất luyện đan sư lam bách hợp đều là khiếp sợ tột đỉnh. Lam bách hợp căn liền không nghĩ ra. Tại sao đan dược này sẽ có cường đại như vậy dữ liệu? Chẳng lẽ một quả này cũng là trong truyền thuyết thần phẩm đan dược? Lam bách hợp trong lòng trong nháy mắt cả kinh. Nàng mới vừa rồi liền đã thấy Trần Phong cho Hồ Chiêm nút đồ ăn một quả thần phẩm đan dược. Bây giờ Trần Phong rốt cuộc lại xuất ra một quả thần phẩm đan dược cho Hồ Chiêm dùng. Không nói trước Trần Phong thế nào có nhiều như vậy thần phẩm đan dược. Vẹn vẹn là Trần Phong không chút nào keo kiệt tân tình. Sẽ để cho Hồ Chiêm cùng Lam bách hợp, cuộc đời này cũng không trả xong. Trong một sát na. Hồ Chiêm chỉ cảm giác trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng, hiện nhiên thân thể đã khôi phục lại trạng thái tốt cùng, thậm chí ngay cả Linh khí cùng tinh thần đều đã khôi phục lại hắn có cảnh giới tối rồi rào, trạng thái đỉnh cao nhất. Hơn nữa, Hồ Chiêm còn cảm giác, chính mình lại trong nháy mắt tuổi trẻ không ít. Trong nháy mắt, Hồ Chiêm chính là nhìn Trần Phong, trực tiếp kéo Lam Bách Hợp, hướng Trần Phong trịnh trọng cúc một cung. Trước 1190, Tôn Láo trở về. Trong một sát na, Trần Phong chính là né người thoán qua. Các ngươi nhưng là ta lão ca cùng chị dâu, hơn nữa tiểu hy còn quản ta kêu ca ca, theo như phương diện này coi như các ngươi bối phận lớn hơn, ta có thể không chịu nổi các ngươi xá một cái. Trần Phong đùa cười nói. Nghe Trần Phong lời nói, hồ chiêm cùng Lam chăm chợp mắt đều có nhiều chút dịu dàng. Nhưng là ngay một khắc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ giờ phút này có chút kiềm chế bầu không khí. Hô! Thân ảnh này xuất hiện ở rất nhiều trưởng lão bên người, cặp mắt chặt chẽ. Nhưng là trên mặt nhưng là tràn đầy hết sức cao hứng hào quang. Thân ảnh này là một lão giả, thập phân giàn o, phản phất là đã muốn hành tương tự mục, tiêu tan mất hết hai tay bùn xôi phổ thông. Nhưng là lão giả này vừa xuất hiện, liền để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ nhìn về phía hắn. Tôn lão? Trần Phong trong nháy mắt chính là bật cười, từ lần trước hắn đang cùng Tôn lão từ biệt sau, liền vẫn không có gặp lại sau qua Tôn lão, bây giờ Tôn lão lại tới. Lần trước, hắn đáp ứng Tôn lão nên vì Tôn lão chữa trị mắt nhanh. Tôn Lão chính mình đi tìm thuốc, liền vẫn không có xuất hiện. Trần Phong thậm chí là cảm thấy Tôn lão là vì tìm mấy vị hiếm hoi dược liệu mà mất mạng. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Tôn lão lần nữa trở về, trong nháy mắt Trần Phong chính là cười lên. Dù sao, bây giờ cổ thần điện có thể nói là thời buổi rối loạn, nếu là Tôn Láo đến, vậy khẳng định có thể cho cổ thần điện gia tăng một cái cường đại chiến lược. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ hài hước nụ cười, đạo, Tôn lão, ta đây còn tưởng rằng ngươi chết bên ngoài. Ngươi một cái thằng nhóc con, ngươi cũng đã biết lao phu là tìm mấy vị thuốc trải qua bao nhiêu gian hiểm. Tôn Lão cùng chung quanh các trưởng lão chào hỏi, trong nháy mắt chính là đối với Trần Phong cười mắng. Tôn Lão có thể nói là vinh quang mặt đầy, mặc dù cách đi hơn 4 tháng lâu, nhưng là giờ phút này nhưng là thần thái phấn chấn, hiện nhiên là muốn đến chính mình mắt nhanh có thể được Trần Phong chữa khỏi, hắn liền cao hứng dị thường. Ta trước tới lấy làm một tháng là có thể đến, không nghĩ tới hỏi dò dược liệu tin tức sẽ dùng hơn nửa tháng sau còn bị vây ở một nơi tử địa 3 tháng, nếu không phải Lão Phu gắng gượng nấu 3 tháng, rốt cuộc đi ra huyến cảnh, Lão Phu bộ xương già này thật có thể giao pho ở bên trong. Tôn Lão hiển nhiên là rất lâu cũng không có cùng người truyền lời, giờ phút này thứ nhất chính là nói không ít. Nếu như Trần Phong không phải là nghe Tôn Lão nói đến chuyện này lời nói, chỉ sợ Trần Phong đều phải cho là trước mặt là một người khác, là một cái lắm lời, mà không phải làm ban đầu kia rất ít nói chuyện, bình thường an vị ở vũ ký các bên ngoài dưỡng sinh Tôn Lão. Tôn lão nhìn Trần Phong, cặp mắt chắt chẽ, nhưng là cho dù ai cũng có thể cảm giác được Tôn lão kia dưới mí mắt kia sáng quắc ánh mắt. Trần Phong nghe vậy chính là cười nói, "Có thể, bây giờ ta liền là ngài chữa trị mắt nhanh." "Cái gì? Ngươi lại có thể chữa trị Tôn lão mắt nhanh?" Thất trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt cả kinh, hắn chính là biết Tôn lão ánh mắt là thế nào bị thương, Trần Phong lại có thể chữa trị như vậy thương thế, đây cũng quá qua kinh thế hãi tục đi. Tôn lão ban đầu nhưng là khắp nơi tìm danh y đan sử, cũng không có người có thể tìm đến bất cứ người nào có thể chữa trị cái này thương. Có thể nói, toàn bộ ngũ quốc đại lục trên, cũng không có thể chữa trị tôn lão mắt nhanh thần nhân. Nhưng là giờ phút này Trần Phong lại muốn là tôn lão chữa trị mắt nhanh, hơn nữa hiển nhiên là cũng sớm đã thương nghị tốt. Càng làm cho tại chỗ sở hữu trưởng lão, thậm chí là Hồ Chiêm, Lam Bách Hợp đều là một trận kinh ngạc. Bọn họ căn không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có chuyện lớn như vậy. Trước 1191, Lam Bách Hợp muốn bái sư. Bọn họ căn không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có chuyện lớn như vậy. Tôn Lão mắt nhanh, nhưng là bên trong một loại chú thuật, chú thuật sẽ một mực ở ánh mắt nơi, để cho người cảm nhận được bên trong đau đớn không chịu nổi, phảng phất có ngàn vạn cương trâm, không đứng ở xuyên thứ mắt thường, xuyên thủng con ngươi. Thống khổ như vậy vô thời vô khắc không lại trải qua đến, hơn nữa còn là lặp lại trải qua. Bọn họ đều là biết Tôn lão mỗi ngày mỗi đêm đều tại chịu đựng lớn giường nào thống khổ nhưng là bọn hắn nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào giúp tôn là hóa giải như vậy đau đớn. nhưng là giờ phút này, trần phong nhưng là có biện pháp chữa trị tôn lão mắt nhanh, hoàn toàn để cho tôn lão cáo biệt đau đớn. như vậy sự tình để cho bọn họ nghe được, đều là thập phân mừng rỡ. trần phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. đạo, vậy được, tôn lão, ngài phải đi cùng bọn họ những trưởng lão này trò chuyện một hồi đi. chúng ta cổ thần điện bây giờ chính phải tao ngộ một trận nguy cơ, tôn lão tới có thể chính là thời điểm. hắc hắc. Nếu như Tôn lão nếu là không tới nữa, ta muốn phải đi tìm người đi." Trần Phong cười nói, coi như là ngài chết già ở bên ngoài, ta đều phải đem ngươi hải cốt mang đến." Tiểu tử ngươi cút cho ta nghe Trần Phong lời nói, Tôn lão là càng nghe càng khí, nhất thời mắng. Nhưng là Trần Phong nhưng là hì hì cười một tiếng, "Đạo, ngài đem dược liệu cho ta, ta đi luyện chế thành đan dược." Trần Phong vừa nói, thu hồi Tôn lão đưa tới đan dược, trong nháy mắt đối với Lam Bách hợp đạo, "Mị nữ, mượn ngươi dùng một chút." Phi Lam bách hợp trên mặt trông nháy mắt một đỏ. Hồ Chiêm giờ phút này trên mặt hắt tuyến gắn đầy. Đạo, ngươi lần này ôn con bê. Ngươi thế nào với chị dâu ngươi nói chuyện đây. Đi, ngươi Lam bách hợp dâu trắng chiếm lên mắt. Bởi vì Hồ Chiêm đối với Trần Phong giọng quá mức cương ngạnh mà lại nói. Ngươi thế nào nói với Trần Phong lời nói đây. Nhìn Lam bách hợp bộ dáng này, Hồ Chiêm nhất thời vẻ mặt đưa đám. Đạo, huynh đệ, ta biết mạng ngươi phạm Hoa đảo, nhưng là ngươi không thể từ trong tay của ta cướp đi ngươi. Ngươi cút cho ta. Lam Bách Hợp trong nháy mắt chính là như một cái giận dữ sư tử cái một dạng hướng về phía hồ chim mắng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ rêu rêu nói, "Ta đây không phải là đùa à? Không cùng chị dâu đùa, chẳng lẽ muốn cùng em dâu mở à? Ta còn không có em dâu." Trần Phong vừa nói, chính là bị Lam Bách Hợp mang theo đi Lam Bách Hợp thường xuyên bế quan luyện đan luyện đan thất. Vừa tiến vào luyện đan thất, Trần Phong trong nháy mắt chính là người được một cổ thập phân đậm đà đan hương. Đây là thường xuyên luyện chế đan dược tản mát ra đan hương. Đưa đến luyện đan thất bên trong tràn đầy đàn hương, tủ ma không tiêu tan, giống như uống trà nuôi ấm là một cái đạo lý. Cũng chính là vào giờ khắc này, Lam Bách Hợp nói với Trần Phong. Trần Phong, đây chính là ta luyện đan thất, hơn nữa đan đỉnh cũng là thất phẩm bảo đỉnh, đối với luyện đan rất là có trợ giúp. Được, vậy thì cảm ơn chị dâu. Trần Phong cười nói. Trần Phong. Trần Phong nhìn Lam Bách Hợp, nghi ngờ thiêu thiêu mi. Sau một khắc, Lam Bách Hợp lại là đột nhiên quỳ dưới đất. Trần Phong. Mời thu ta làm đệ tử đi. Lam Bách Hợp đột nhiên động tác đem Trần Phong dọa cho giật mình, trong nháy mắt Trần Phong chính là đưa tay đi đỡ Lam Bách Hợp, nhưng là Lam Bách Hợp nhưng là chặt chẽ quỳ dưới đất, cũng không muốn đứng lên. Nhưng là Trần Phong lực lượng bây giờ đã thập phân kinh khủng, coi như là không sử dụng thiên ma thần thể cũng có thể dễ dàng đem toàn lực phản kháng Lam Bách Hợp kéo lên. Lam Bách Hợp rốt cuộc bị Trần Phong nâng lên đến, Trần Phong cười khổ nói: Ngươi đã muốn học, ta sẽ dạy ngươi, nhưng là ngươi cũng không cần như vậy đi. Trước 1192, thu học trò. Lam Bách Hợp rốt cuộc bị Trần Phong nâng lên đến. Trần Phong cười khổ nói, ngươi đã muốn học, ta sẽ dạy ngươi, nhưng là ngươi cũng không cần như vậy đi. Trần Phong hết sức khó xử, dù sao là mình chị dâu, cũng là tiểu Hi mẫu thân. Trần Phong lại thụ Lam Bách Hợp quỳ một cái, cái này làm cho hắn cả người khó chịu. Nhưng là Lam Bách Hợp nhưng là không cảm thấy cái gì, ngược lại là thật cao hứng đạo, sư phó, ngài nguyện ý thủ hạ đồ nhi. Lam Bách Hợp cao hứng có chút mặt mày hớn hở. Một bộ tiểu hài tử như thế cảm giác Nhưng là Trần Phong trong hai mắt Nhưng là cười khổ không thôi Đạo, không, ta cũng không muốn thu ngươi làm đồ đệ Nhưng là ta có thể dạy ngươi luyện đan Như vậy được không Trần Phong đều là bị Lam Bách Hợp làm sẽ không Trước Lam Bách Hợp bộ kia Nữ cường nhân dáng vẻ hắn đã thành thói quen Bây giờ Lam Bách Hợp lại muốn bái sư Cái này làm cho Trần Phong rất là khó Mà tiếp nhận Dù sao bây giờ Lam Bách Hợp biểu hiện Giống như đổi một nhân cách một dạng Để cho Trần Phong rất là khó thích ứng Có thể làm bách hợp nhưng là trong nháy mắt nữ mày, đạo, không được, ngươi dạy ta luyện đàn, vậy chính là ta sư phó, ngươi phải thu ta làm đồ đệ, ta mới có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận dạy ngươi. Ngươi thế nào như vậy bẻ à? Trân Phong có chút phát điên. Muốn hắn thu chính mình một cái tiểu muội muội mẫu thân làm đồ đệ, cái này há chẳng phải là muốn loạn bối phận. Ngươi nếu là không thừa nhận ta là ngươi học trò lời nói, ta cứ tiếp tục quỳ làm bách hợp vừa nói, làm bộ lại phải lại xuống. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là nâng Lam bách hợp cánh tay. "Chị Dâu, ngươi nhất định phải cố chấp như vậy sao? Tại sao phải câu nệ với bái sư đây?" Trần Phong bất đắc dĩ nói, "Bây giờ là cổ thần điện nguy cơ lúc, mặc dù bây giờ còn rất bình, nhưng là ta bắt Thái Thanh công chúa, là vì tăng nhanh Viêm Long Hoàng tấn công cổ thần điện quyết tâm, sợ rằng Viêm Long Hoàng rất nhanh sẽ biết xuất binh ta cổ thần điện. Nhanh nhất 3 ngày, tối chậm 1 ngày, hắn liền sẽ tới cần người." Trần Phong cau mày. Nghe Trần Phong lời nói, Lam Bách Hợp nhất thời cao mày nói, một người cả đời, chỉ có thể có một cái sư phó, nếu là liền sư phụ mình cũng không thừa nhận mình, ta đây từ đầu đến cuối không có một cái danh phận. Danh phận? Bái sư cũng là yêu cầu danh phận sao? Trần Phong có chút phát điên. Yêu cầu? Lam Bách Hợp thập phân nghiêm mặt nói. Vậy được đi, thu ngươi làm ta khai sơn đại đồ đệ. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ nói. Đồ nhi Lam Bách Hợp, bái kiến sư phụ. Lam Bách Hợp vừa nói liền muốn lại quỳ xuống. Thậm chí càng cho Trần Phong dập đầu đầu Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là đạo Môn quý củ Đồ nhi không cần cho sư phó dập đầu Trần Phong thập phân không hiểu Loại này nguyên hẳn để cho hai người khó chịu sự tình Tại sao Lam Bách hợp lại là cảm giác gì cũng không có Ngược lại rất hưng phấn Cũng chỉ có hắn bản thân một người khó thụ như vậy Đến đây đi Ta dạy cho ngươi luyện loại thứ nhất đăng dược Ngay tại lúc này muốn luyện chế khắc chế chú thuật thần dược Được đặt tên là trừ nguyên rùa đan Trần Phong nhẹ nói đạo vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, ngay cả cả người khí thế đều là biến đổi. Trần Phong giờ phút này ngẫu nhiên một cái đan đạo thần cấp đại tông sư một dạng vẹn vẹn là hướng nơi nào một tòa, liền cùng đan đỉnh dung hợp làm một như thế. Thứ người như vậy đỉnh cùng một cảnh giới, chỉ có đan đạo thành tựu cực cao người mới có thể đủ làm được, ngay cả Lam Bách Hợp chính nàng đều làm không được đến. Trong nháy mắt, Lam Bách Hợp chính là cảm thấy chính mình lại Trần Phong Vi sư là cả đời nàng tối tỷ thí cố định, mà Trần Phong. Đã bắt đầu luyện đan. Trước 1193, luyện đan xong. Ở trường lão điện bên trong, nhị trưởng lão đã toàn bộ cùng tôn lão giao phó mấy tháng này cổ thần điện cùng viêm long hoàng va chạm, hơn nữa đem mấy ngày nay sự tình toàn bộ nói cho tôn lão. Tôn lão nghe xong, trong ngáy mắt chính là vẻ mặt giận dữ, cặp mắt càng là mở ra một cái khe hở. Trong ngáy mắt, lưỡng đạo ánh sáng đỏ ngòm bắt đầu từ tôn lão cặp mắt kia mở ra một cái khe hở bên trong bạo xạ nhi ra. Lực lượng quần bạo ở trong khoảnh khắc chính là đổ xuống mà ra, đem chọn cái trưởng lão điện đều là bao phủ trong đó. Toàn bộ hỏa huyền quốc đều là chấn một chút. Mấy vị trưởng lão cảm nhận được tôn lão trên người khí tức chi quần bạo, đều là đột nhiên cả kinh. Bọn họ rõ ràng cảm giác, tôn lão thực lực lại mạnh hơn một ít. Đây chính là tôn lão lực lượng sao. Nguyên lai like lúc bình thường, tôn lão thực lực đều là ở áp chế. Mấy cái trưởng lão trong lòng cũng là đồng thời rung động không dứt. Chỉ có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão Trong hai mắt thập phân bình, hiển nhiên chỉ có hai người bọn họ là biết tôn lao thực lực chân chính. Chỉ nghe đại trưởng lão trần ba ba đạo, lao tôn, lấy một chút. Đại ca, viêm long hoàng thật là khinh người quá đáng, chúng ta cổ thần điện nhiều lần mượn bộ, liền thì không muốn quá sớm cùng bọn họ viêm long hoàng thất va chạm, nhưng là bọn hắn bây giờ lại còn chủ động khiêu khích chúng ta cổ thần điện, thật là khinh người quá đáng. Tôn lao khí tức thập phân cùng bảo nói, thì như thế nào? Trần ba ba ánh mắt có chút mở ra. Trên mặt lại cũng là có một vẻ lạnh như băng thoáng qua, đạo, cổ thân điện, cùng viêm Long Hoàng thất nhất định có một trận đấu tranh, dù sao. Đại trưởng Lão Trần ba ba vừa nói, chính là không nói thêm gì nữa. Tam trưởng Lão trở nên dài Lão đều là cảm thấy rất ngờ vực, nhưng là nhị trưởng Lão cùng tôn Lão nhưng là trong nháy mắt trong nháy mắt mà ra, phảng phất nghĩ đến cái gì. Nhất thời hai người đều là lần nữa quy về bình. Nhưng là không nghĩ tới, Trần Phong Tiểu tử này lại đem viêm Long Hoàng ưa thích trong lòng cho bắt tới. Viêm Long Hoàng bây giờ chỉ sợ căng thẳng bể đầu sức chán đi ha ha ha ha ha. Tôn Lão nhất thời cười to lên. Viêm Long Hoàng nhưng là quý giá nhất cái này tiểu nữ nhi, bây giờ cũng để cho hắn nếm thử một chút, có người bị chúng ta cổ thần điện bắt tới, là cảm giác gì? Hồ Chiêm cũng là cười lạnh nói. Hiển nhiên, Hồ Chiêm cũng là đối với chính mình bị Viêm Long Hoàng nốt sự tình canh cánh trong lòng. Dù sao, hắn cũng không phải là cái gì tính khí tốt biết dùng người. Mặc dù hắn ở Viêm Long Hoàng mời hắn đi làm khách thời điểm cũng biết Viêm Long Hoàng có ý gì, nhưng là hắn lại là không thể không cân nhắc lúc ấy ở bên cạnh hắn tiểu hà đám người. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong cùng Lam Bách Hợp bóng người đột nhiên trống rông xuất hiện, tất cả mọi người là nhìn về phía Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong cười nói, Tôn lão, người đàn dược ta đã luyện chế được. Thật, Tôn lão nhất thời thần tình kích động, trên mặt đều là nổi lên một mặt chiều hồng. Mà Lam Bách Hợp giờ phút này cũng là hưng phấn đi tới hồ chiêm bên người. Nói với Hồ Chiêm, Phu Quân, ta Trần Phong sư phó thu ta làm đệ tử. Cái gì? Ngươi lại bái ông ta làm thầy. Hồ Chiêm nghe vậy nhất thời nhức đầu đứng lên, trong lòng thập phân mơ hồ, bọn hắn bây giờ vợ chồng cùng Trần Phong, Tiểu hi, kết quả là quan hệ như thế nào? Đây cũng quá qua rắc rối phức tạp đi. Mà cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong cười nói, các vị trưởng lão, Hồ Chiêm lão ca, chị dâu, làm phiền ngươi môn hộ pháp. Ta bây giờ, nên vị tôn lão chữa trị mắt nhanh. Trần Phong thập phân cặn kẽ giao phó đạo, đến lúc đó các ngươi yêu cầu khi ta đem tôn trong đôi mắt giả nuôi chú thuật bức ra thời điểm, đem kia chú thuật trong nháy mắt phai diện. Chương 1194, chữa trị mắt nhanh. Nghe Trần Phong lời nói, sở hữu trưởng lão toàn bộ gật đầu, mỗi một trưởng lão cũng tiến vào tình trạng giới bị. Mà Trần Phong lúc này cũng là để cho tôn lão ngồi dưới đất. Tôn lão không chần chờ, bình thường bọn họ đều là muốn ngồi ở trên bộ đoàn, nhưng là bây giờ tôn lão cũng mặc kệ nhiều như vậy. Chỉ nếu có thể để cho ánh mắt hắn khôi phục, giải trừ chú thuật đối với ánh mắt hắn tạo thành thống khổ, coi như là Trần Phong để cho hắn ngay trước mặt mọi người, ngay trước sở hữu trưởng lão mặt la lộn, hắn cũng có làm. Dù sao, chỉ cần mắt nhanh vừa khôi phục, hắn liền không cần đi chịu đựng kia giống như muốn chui vào trong linh hồn thống khổ, càng không cần dùng lực lượng toàn thân đi áp chế chú thuật, hắn liền có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Tôn lão ngồi trên chiếu, Trần Phong trực tiếp đem đan dược đặt ở Tôn lão trong tay, "Lão, ăn vào đang năng lực." Tôn Lão không chút do dự, thậm chí là có chút không kịp chờ đợi đem đan dược nuốt vào, đan dược vào miệng, trong nháy mắt hóa thành một cổ kỳ lạ năng lượng, trực tiếp chui vào hắn cặp mắt. Sau một khắc, Tôn Lão lại là đột nhiên cảm giác chính mình ánh mắt lại như là bom nổ thống khổ. A, mà lấy Tôn Lão cường giả loại này, thậm chí là chịu đựng hơn nửa đời thống khổ người, đều là chịu đựng không nổi, cái loại này con mắt nổ lên thống khổ để cho hắn trong nháy mắt thân hình không yên, lại là muốn kéo xuống đất. Nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong Thanh Âm đột nhiên trực tiếp xuất hiện ở Tôn lão trong linh hồn, ổn định lại Tôn lão linh hồn, để cho Tôn lão trong nháy mắt tiến vào cực kỳ lanh trạng thái. Như vậy trạng thái trong nháy mắt liền để cho Tôn lão cặp mắt đau đớn càng phóng đại, Tôn lão thậm chí là có thể rõ ràng cảm giác, cặp mắt mình bên trong lại là có hai cỗ cường đại lực lượng chính đang không ngừng va chạm. Hai cỗ lực lượng mỗi một lần va chạm, cũng để cho Tôn lão cảm giác mình con mắt thì sẽ nổ một lần. Tôn lão trong hai mắt đều là chảy xuôi xuống hắc dòng máu màu đỏ. Đây là chuyện gì? Trần Phong thất trưởng lão trong nháy mắt mở miệng hỏi. Đừng nói chuyện. Trần Phong trong nháy mắt một tiếng quát lớn, trong nháy mắt hướng về phía Tôn lão đạo, Tôn lão, nhịn xuống, cái này đau đớn, chỉ phải cái này đau đớn quá khứ, chú thuật thì sẽ giải khai, mà coi như chú thuật căn vu cổ sẽ gặp từ bên trong cơ thể ngươi thoát đi. Vu cổ chỉ có ở tạo thành chú thuật lúc mới có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ, nhưng là thoát khỏi chú thuật thụ thể lúc, chính là không chịu nổi một kích. Chỉ cần mấy cái trưởng lão đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể tướng vu cổ đánh thành cho, ngày sau cũng sẽ không tìm ngươi cái này thụ thể. Trần phong từng điểm từng điểm trấn an tôn lão, cho tôn lão giải thích. Các trưởng lão khác giờ phút này cũng là trong nháy mắt hiểu ra, nguyên lai là trần phong trước để cho tôn lão ăn vào đan dược biến thành làm dược lực, đang cùng chú thuất thể, cũng chính là vu cổ đối kháng. Cho nên tôn lão mới sẽ thống khổ như vậy, bởi vì dù sao cũng là trên cơ thể người yếu ớt nhất con mắt vị trí. Tôn lão đang ở chịu đựng đau đớn tuyệt đối là thập phân kinh khủng. Trong ngay mắt, Tôn lão chính là nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đều có nhiều chút dữ tợn, trên mặt bắp thịt cũng đang không ngừng run rẩy, thậm chí là có chút vằn mèo. Mà Tôn lão trên người, áo quần đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thậm chí là trước ngực cùng trên chân quần áo đều đã bị trong hai mắt chảy ra máu đen thấm đẫm. Như vậy cảnh tượng thật sự là cực kỳ kinh khủng, nếu là đổi thành tiểu Hi ở chỗ này, tuyệt đối phải bị hù dọa khắp. Trần Phong vẻ mặt mười phần ngưng trọng nhìn tôn láo hai mắt nhắm chặt. Sau một khắc, Trần Phong đột nhiên nhìn thấy tôn láo đáy mắt lại là có một đạo thập phân nhức mắt kim quang thoáng qua, ánh sáng xuyên thấu qua mí mắt. Trưng 1195, lên tiếng nữa ta giết người. Sau một khắc, Trần Phong đột nhiên nhìn thấy tôn láo đáy mắt lại là có một đạo thập phân nhức mắt kim quang thoáng qua, ánh sáng xuyên thấu qua mí mắt. Trần Phong trong nháy mắt biến sắc, cả người trong nháy mắt xuất thủ, trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt nóng rực hồng Tia sáng này vừa ra, Trần Phong trực tiếp đưa ngón tay đất ấn về phía tôn lão Thái Dương Viễn. Trong một sát na, tôn lão chính là một cái nghịch huyết phun ra, cả người đều là khí tức chán nản vô cùng. Tất cả mọi người đều là không biết Trần Phong như vậy là vì sao, trong nháy mắt chính là kinh hãi nhìn tôn lão, nhưng là bọn họ đều là nhớ Trần Phong mới vừa rồi muốn bọn họ không cần nói, đều là kìm nén nghi ngờ trong lòng, cho mày. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong đột nhiên một tiếng quát to, tôn lão trong nháy mắt hét thảm lên. Chỉ thấy Tôn lão cặp mắt nơi, trong khoảnh khắc chính là sương đỏ đứng lên, mà Trần Phong nhưng là đối với này thì làm như không thấy. Trần Phong ngươi lại đang rót vào lực hỏa diễm ngươi đây là muốn đem Tôn lão giết chết sao? Mấy cái trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhất là Thất trưởng lão, đã là một tiếng quát lên lên tiếng. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ sắt ý, điên cuồng sắt ý. Nếu là Thất trưởng lão lại dám nói chuyện, hắn thật phải ra tay đem Thất trưởng lão tiêu diệt nhìn thấy Trần Phong kia giống như thần ma phổ thông sát khí dâng trào ánh mắt thất trưởng lao chỉ cảm giác mình thân thể lại như rớt vào hầm băng từ đầu đến chân một trận cứng ngắc, tựa như bị băng phong ở khối băng bên trong phổ thông. Sau một khắc Trần Phong đột nhiên là đem hai tay bao trùm ở tôn lao trên mí mắt, sau đó Trần Phong nhắm mắt lại, phảng phất là đang cảm ứng cái gì, nhưng là ngay tại đột nhiên Trần Phong phảng phất là cảm nhận được cái gì, trong nháy mắt bàn tay chính là hóa thành thiểm điện, mà hậu chiêu chỉ ở tôn lao trên mí mắt rạch ra một vết thương thậm chí là đem mí mắt hoàn toàn cắt thành hai nửa. đi ra cho ta đi. Trần Phong một tiếng quát lên, ngó tay trong nháy mắt ở tôn lão mí mắt bên trong bót một cái. mọi người chỉ thấy một đạo kim sắc sợi tơ bị Trần Phong rút ra, nhưng lại Trần Phong trực tiếp liền đem vàng này tuyến ném trên không trung, đột nhiên quát lên, giết nó. trong nháy mắt, sở hữu trưởng lão cũng là không dám chút nào do dự, toàn bộ xuất thủ, mấy đạo linh khí trong nháy mắt quanh hướng trong bầu trời kia cơ hồ không nhìn thấy kim tuyến. với Trần Phong trong hai mắt lóe lên ánh sáng, mắt nhìn xuyên tường đồng thời phát động. Trần Phong chớ mắt nhìn kia Kim Tuyến trong nháy mắt hóa thành hư vô, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, thở ra một ngụm trọc khí. Mà tôn lão cũng là trong nháy mắt ngất đi. Chị dâu, xuất ra người tốt nhất chữa thương đan dược, cho tôn lão an bảo. Trần Phong đối với Lam Bách Hợp nói. Dạ. Lam Bách Hợp mười phần cung kính đáp ứng nói, trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra một viên thuốc, thả vào tôn lão trong miệng. Trần Phong như thế nào đây? Đại trưởng lão hỏi nhỏ. "Không việc gì." Tôn trong đôi mắt giản mùa chú thuật đã phá giải. Trần Phong cười nói, "Quá tốt." Mấy cái trưởng lão nhất thời trở nên kích động, mà thất trưởng lão giờ phút này nhưng là sắc mặt có chút khó coi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trần Phong dư quang phảng phất trong lúc lơ đảng ở bảy trên người trưởng lão vây qua, trong nháy mắt chính là vẻ mặt lạnh lẽo, "Đạo, thất trưởng lão, ngươi nên có cái gì muốn nói chứ?" Ngậy. Thất trưởng lão nghe vậy nhất thời sững sờ. Nhìn về phía Trần Phong Quang Chi trùng tràn đầy kinh ngạc. Hắn không biết Trần Phong vì sao lại đột nhiên nói như vậy, nhưng là hắn có cái gì nói. Thất trưởng lão, ta mới vừa rồi là tôn lão chữa trị mắt nhanh thời điểm, ngươi luôn là lên tiếng quấy giày ta, đến tột cùng là tại sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trước 1196, thất trưởng lão là nội gian sao? Thất trưởng lão, ta mới vừa rồi là tôn lão chữa trị mắt nhanh thời điểm, ngươi luôn là lên tiếng quấy giày ta, đến tột cùng là tại sao? Trần Phong trong hai mắt nổ bắn ra một đạo lanh mang, trong nháy mắt ở bảy trên người trưởng lão quét qua, thất trưởng lão trong nháy mắt chính là run Như Si Khang, không biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy Trần Phong trên người lại là bộ phát ra một trận sát khí, để cho hắn dòng máu khắp người cũng như cùng đồng phổ thông. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, liên tục cười lạnh. Nhìn Trần Phong điều này hiển nhiên là sát ý hiện lên trong mắt, sở hữu trưởng lão đều là vào giờ khắc này biến sắc, bọn họ đều là không nghĩ tới. Tại sao Trần Phong lại sẽ đối với Thất trưởng lão sinh ra sát ý? Trần Phong, lão thất mới vừa rồi cũng là không lòng dạ nào chi qua, ngươi không thể muốn giết hắn à? Tứ trưởng lão trong nháy mắt chính là nhíu mày, nói: "Bọn họ những trưởng lão này đều là biết, Trần Phong thực lực bây giờ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí không là bọn hắn những trưởng lão này có thể lực địch tồn tại. Bây giờ Trần Phong lại bởi vì Thất trưởng lão mới vừa rồi không lòng dạ nào chi qua mà muốn giết Thất trưởng lão. Để cho bọn họ những trưởng lão này cảm giác rất là khó chịu." không lòng dạ nào chi qua hắn mới vừa rồi rõ ràng liền là muốn phân tán ta sự chú ý để cho tôn lão chết trần phong lạnh giọng quát lên trong hai mắt lạnh giá tầm mắt đặt ở sắc mặt khó coi bảy trên người trưởng lão không ta chính là lo lắng tôn lão an nguy thất trưởng lão lớn tiếng quát đừng giả bộ nói đi viêm long hoàng phái ngươi tới cổ thần điện làm nội gián đã bao nhiêu năm trần phong cười lạnh nói trong thanh âm tràn đầy hài hước nghe trần phong lời nói trong nháy mắt mấy cái trưởng lão đều là biến sắc bọn họ rối rít hoảng sợ nhìn Trần Phong, sau đó nhìn về phía thất trưởng lão, bọn họ không tin, thất trưởng lão sẽ là viêm long hoàng phái tới nội gian. Đại trưởng lão nhưng là khẽ nhíu mày, nhìn về phía thất trưởng lão, hắn không biết Trần Phong nói có đúng hay không thật, nhưng là hắn sẽ vô điều kiện lựa chọn tin tưởng Trần Phong, dù sao Trần Phong là hắn thiếu chủ, mà thất trưởng lão mặc dù là cổ thần điện trưởng lão, hơn nữa cộng sự lâu như vậy, hắn cũng sẽ không chút nào là thất trưởng lão nói chuyện. Đại trưởng lão. Ta là cổ thần điện cẩn trọng làm nhiều năm như vậy chuyện, liền ngươi cũng không tin ta. Thất trưởng lão trong nháy mắt chính là nhìn về phía đại trưởng lão, hắn cho là đại trưởng lão sẽ giúp hắn nói mấy câu, nhưng là đại trưởng lão nhưng là không chút nào động, mà là nhắm dưỡng thần như thế. Nhưng là đại trưởng lão nhưng là chậm rãi mở miệng, đạo, hết thảy, nghe trần phong. Đại trưởng lão, sở hữu trưởng lão đều là nhìn về phía đại trưởng lão, nhưng là ngay một khắc này, thất trưởng lão nhưng là nhìn trần phong. Trong hai mắt thoáng qua một vẻ tâm độc hung tàn, theo sau chính là quát lên đạo, Trần Phong ngươi vu hãm ta ta giết ngươi. Thất trưởng lão trong thanh âm tràn đầy bi thương cùng không cam lòng hết, Trần Phong ngươi mới là hỏa huyền quốc phái tới chúng ta cổ bên trong thần điện gian đi. Ta là nội gian. Trần Phong cười nói, hắc hắc, ta muốn là nội gian lời nói, ta bây giờ phất tay một cái, là có thể giết các ngươi mấy cái này liền vũ tổ cảnh giới cũng không có đạt tới trưởng lão. ta còn về phần như vậy lãng phí miệng lưỡi nói cho ngươi những thứ này sao. Nguyên thất trưởng lão lời còn để cho mấy cái khác trưởng lão có chút chần trờ, nhưng là Trần Phong lời nói nhưng là trong nháy mắt đem Trần Phong trên người hiểm nghi cho giặt rửa sạch sẽ. Trần Phong cười lạnh không dứt, nhìn thất trưởng lão kia một tấm thập phân đoan khuất mặt, nhẹ nói đạo, ngươi là viêm long hoàng người nào? Tốt nhất nói nhanh một chút đi ra, ta cho ngươi mang theo thái thanh công chúa đi. Nghe vậy, sở hữu trưởng lão đều là biến sắc, trong lòng kinh hãi. Trước 1197, viêm long hoàng đệ đệ. Ngươi là viêm long Hoàng người nào? Tốt nhất nói nhanh một chút đi ra, ta cho ngươi mang theo Thái thanh công chúa đi. Nghe vậy, Sở Hữu trưởng lão đều là biến sắc, trong lòng kinh hãi. Nghe Trần Phong lời nói, Thất trưởng lão trong nháy mắt hơi nheo mắt lại, trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ ý động. Sau một khắc, Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở Thất trưởng lão bên người, hai tay trực tiếp nắm được Thất trưởng lão mặt, trên cánh tay hỏa diễm mọc cung tùn, tựa như hỏa thần dáng thế phổ thông. Đột nhiên này xuất hiện một màn nhưng là trong nháy mắt liền đem chúng quanh mấy cái trưởng lão dọa cho ngốc. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong thực lực lại nhưng đã mạnh mẽ như vậy, vũ tổ cảnh giới cường giả lại kinh khủng như vậy. Không chọn lời nói, ta liền giết ngươi Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang, căn liền không quan tâm thất trưởng lao sống chết. Sở hữu trưởng lão đều là mặt đầy tức giận, nhìn Trần Phong, bọn họ đều là coi là Trần Phong ở cố tình gây sự. Trần Phong, nhanh lòng ra lão thất. Trần Phong ngươi phải hay không phải cổ thần điện đệ tử. Trần Phong, ta xem ngươi mới là viêm long hoàng tài sai. Mấy cái trưởng lão giận đến tức miệng mắng to, nhưng là lại là lấy Trần Phong không có cách nào. Trong nháy mắt, Trần Phong trong hai mắt chính là thoáng qua một nụ cười, đạo, không chọn. Ta đây động thủ. Trong nháy mắt, kia cùng bạo hỏa diễm chính là một chút xíu hướng thất trưởng lão đầu đến gần. Kia vô tận hủy diệt chi lực trong nháy mắt để cho thất trưởng lão cả người kịch liệt rãy rựa, run rẩy kịch liệt đến. Trần Phong ngươi không thể dễ ta. Thất trưởng lão trong thanh âm đều là tràn đầy kinh hoàng, hắn căn liền không thể tin được. Trần Phong lại thực có can đảm giết hắn, nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong khẹt miệng khẽ nứt, đạo, chết đi, không. Thất trưởng lão trên mặt da thịt xuất hiện vô số nhíu, phảng phất đột nhiên khô đét phổ thông. Nhưng là ở thất trưởng lão đầu lò thượng đột nhiên đánh mở một cái lỗ thủng to, một cái trần chuồng thân thể lại từ kia trong lỗ lớn chui ra ngoài, toàn bộ hình ảnh cực kỳ quỷ dị, kinh khủng, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là da đầu tê dại một hồi. Nhưng mà Trần Phong nhưng là trải rộng đổi màu. Ngọn lửa kia trực tiếp đem kia bị lui ra ra người đốt cháy thành cho bụi. Mà một cái trần chuồng thân thể lại là xuất hiện ở tất cả mọi người tại chỗ trong mắt. Tất cả mọi người nhìn thấy người này mặt thời điểm, trong nháy mắt sướng sốt. Bởi vì bọn họ lại phát hiện, người này lại cùng viêm long hoàng trưởng giống nhau đến bảy phần. Như vậy cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, mọi người còn làm sao không biết cái gọi là thất trưởng lão kết quả là người nào lời nói, thật có thể là từng cái ngu đần. Người kết quả là người nào? Nhị trưởng lao trong nháy mắt trợt quát lên tiếng nói: Ta là ai? Hắc hắc, ta là Viêm Long Hoàng đệ đệ. Các ngươi thật là một đám ngu si. Thậm chí ngay cả ta ở cổ trong thần điện ẩn nút nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện, thật là ngu si. Viêm Long Hoàng đệ đệ ánh mắt quét qua Sở hữu trưởng Lão, trong hai mắt cũng tràn đầy khinh thường. Hiện nhiên là không có đem chung quanh những thứ này cổ thần điện trưởng Lão coi vào đâu. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong đột nhiên động, chỉ thấy Trần Phong cả người chậm rãi hướng Viêm Long Hoàng đệ đệ đi tới. Cả người vẻ mặt lãnh đạm, căn sẽ không đem viêm long hoàng đệ đệ để ở trong lòng. Nhưng là viêm long hoàng đệ đệ nhưng là nhìn thấy Trần Phong hướng hắn từng bước từng bước đến gần, nhất thời bị dọa sợ đến tâm cũng lạnh, cả người nhất thời đạo, Trần Phong, ngươi không phải nói ta chỉ cần nói ra thân phận của mình, ngươi sẽ để cho ta mang đi thái thanh sao. Trước 1198, đánh chết. Trần Phong, ngươi không phải nói ta chỉ cần nói ra thân phận của mình, ngươi sẽ để cho ta mang đi thái thanh sao. Viêm Long Hoàng đệ đệ mặc dù cùng Viêm Long Hoàng là thân huynh đệ, nhưng là thực lực nhưng là khác nhau trời vực. Thực lực của hắn thấp là bởi vì hắn rất cũng sớm đã đi tới cổ thần điện, cho nên tu vi đến vũ thần cảnh giới đại viên mãn rất khó đột phá, nhưng là Viêm Long Hoàng nhưng khác, Viêm Long Hoàng thực lực, ngay cả hắn bây giờ cũng không biết là tầng thứ gì. Vào giờ phút này, hắn chỉ có đem sinh hy vọng ký thác vào Trần Phong tuân thủ hắn lời nói thượng. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là khỏe miệng gãy nhuyết, vẻ mặt thập phân hài hước. Ta mới vừa nói là ngươi thừa nhận thân phận ngươi, mà không phải ngươi chạy ra khỏi ta lòng bàn tay sau, lại thừa nhận mình thân phận. Cho nên, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là chính ngươi không muốn, bây giờ, chính là thần tiên cũng cứu không ngươi. Trần Phong thanh âm thập phân lệnh giá nói, nhìn Trần Phong trên mặt lệnh giá, viêm Long hoàng trong lòng đệ đệ nhất thời vô cùng băng lãnh, trong nháy mắt chính là hướng trưởng lão điện ra chạy trốn. Tại chỗ sở hữu trưởng lão đều là không nghĩ tới. Thất trưởng lão lại thật là viêm long hoàng thất đánh vào cổ bên trong thần điện gian, đều có nhiều chút sướng sốt. Nhưng là đại trưởng lão nhưng là trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp một ánh hào quang thoáng qua, viêm long hoàng đệ đệ lại trực tiếp bị kia sáng kia bao phủ, căn lại không thể chạy ra khỏi màn hào quang ra. Trần Phong nhìn đại trưởng lão xuất thủ, trong nháy mắt cười nói, đa tạ đại trưởng lão xuất thủ tương trợ. Không sao. Đại trưởng lão nhẹ nói đạo. Trần Phong từng bước từng bước đi tới bị vây ở màn hào quang bên trong viêm long hoàng đệ đệ trước mặt cười lạnh nói tới cổ thân điện cũng không cần đi nhìn trần phong trên mặt cười lạnh viêm long hoàng đệ đệ vào giờ khắc này toàn thân đều là bị một cổ hơi thở lạnh như băng bao phủ lực lượng cuồng bạo lại vào giờ khắc này vọt thẳng hướng hắn đại não trong ngay mắt viêm long hoàng đệ đệ chính là bị trần phong trên người kia lực lượng cuồng bạo cho hướng thoái đại não cả người thất khiếu chảy máu cặp mắt đăm đăm trực tiếp kẹo xuống đất không tiếng thở nữa trần phong khẽ miệng khẽ nhếch đạo nhìn thấy sao Cái này thất trưởng lão chính là viêm long hoàng thất phái tới cổ bên trong thần địa gian. Sở hữu trưởng lão nhìn trần phong, thập phân xấu hổ cúi đầu xuống. Cái này viêm long hoàng thật đúng là quá mức gâm tổn lại đang cổ trong thần điện còn trôn người kế tiếp nội gian. Nhưng là thật đúng là không nghĩ tới, thất trưởng lão lại sẽ là viêm long hoàng thất phái tới nội gian. Đáng hận viêm long hoàng thất thật là rất đáng hận. Sở hữu trưởng lão đều là mặt đầy xấu hổ. Nhị trưởng lão giờ phút này nhưng là gật đầu nói, đều dựa vào trần phong Nếu không chờ đến thật cùng viêm long hoàng khai chiến ngày hôm đó đến lời nói, chỉ sợ thất trưởng lão không muốn biết làm ra chuyện gì. Đến ngày đó, chúng ta cổ thần điện coi như nguy hiểm. Nhị trưởng lão vẻ mặt mười phần ngưng trọng, hiển nhiên suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Các trưởng lão khác nhất thời cũng là mặt đầy sợ, sau đó đều là cảm kích nhìn về phía Trần Phong. Mà Trần Phong nhưng là không thèm để ý chút nào, mà là nhìn về phía một bên tôn lão. Chỉ thấy tôn lão khí tức dần dần vững vàng, rồi sau đó lại là đột nhiên mở mắt. Tôn lão mới vừa vừa mở mắt, trong nháy mắt chính là sửng sốt một chút. Trần Phong đi tới Tôn lão bên người, cười nói: "Thế nào Tôn lão? Có phải hay không cảm giác tầm mắt một mảnh rộng rãi? Thể sắc và tinh thần một mảnh dễ dàng." Trong một sát na, Tôn lão lại là lão lệ tung hành, vẻ mặt hết sức kích động, hướng Trần Phong liền quỳ xuống. Chương 1199: Viêm Long hoàng tới. Trong một sát na, Tôn lão lại là lão lệ tung hành, vẻ mặt hết sức kích động, hướng Trần Phong liền quỳ xuống. Trần Phong nhất thời cả kinh, vội vàng đi đỡ tôn lão. Trần Phong khẹt miệng đều co quắp, gần đây thật là không biết chúng cái gì gió, như thế này mà nhiều trưởng bối cấp bậc nhân vật đối với hắn quỳ xuống, cái này làm cho hắn rất là khó chịu. Tôn lão, ngươi cái quỳ này, ta có thể thụ à không? Trần Phong có chút bất đắc dĩ nói. Trần Phong, ngươi giúp ta chữa khỏi khốn nhiễu ta nhiều năm mắt nhanh, thì đồng nghĩa với cứu ta mạng giả, ngươi thụ lên ta đây xá một cái. Tôn lão nghiêm nghị nói. Nhưng là Trần Phong nhưng là càng là cảm giác nhất đầu, "Đạo, Tôn lão, ngươi không phải là còn đưa ta một vũ khí sao?" "Kia vũ khí đủ để đền bù lần này chưa chị." "Không, kia vũ khí với ta mà nói là phế vật, đối với ngươi mà nói nhưng là bảo vật, cho nên với ta mà nói, kia một vũ khí chẳng qua là ta đem ta không muốn cái gì tặng cho ngươi thôi, căn liền không chống nổi ngươi chỉ tốt ánh mắt ta chuyện này." Tôn lão hết sức nghiêm túc, để cho Trần Phong càng là trong lòng bất đắc dĩ. "Vậy được." Ta liền thụ tôn lão xá một cái, nhưng là tôn lão lần này chỉ cần có thể ra tay toàn lực, giữ được cổ thần điện, coi như là đưa ta ân tình này. Trần Phong tùy ý nói, tôn lão nghe vậy, nhất thời trọng trọng gật đầu, đạo, lao phu cái mạng này coi như là nhập vào, cũng bảo vệ cổ thần điện phương này cơ nghiệp. Trần Phong nghe vậy cũng là gật đầu, trong lòng lại có một loại giải thoát cảm giác. Nhưng là ngay một khắc này, cổ bên ngoài thần điện nhưng là đột nhiên nhiều hơn từng cổ một thập phần cường đại khí thế. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang, đột nhiên nhìn không hướng cổ bên ngoài thần điện. Tới. Trần Phong vẻ mặt lạnh giá, cả người trong nháy mắt chính là đạo, Viêm Long hoàng đến, các vị, chuẩn bị chiến đấu đi. Tốt. Sở Hữu trưởng lão vào giờ khắc này đều là sắc mặt cứng lại, mỗi một người đáy mắt đều có vô cùng kiên định vẻ mặt. Cũng chính là lúc này, cổ bên ngoài thần điện đột nhiên vang lên một tiếng đệ nén cuồng nộ thanh âm. Trần Phong đem nữ nhi của ta thái thanh giao ra. Gia. Viêm Long hoàng trong hai mắt thoáng qua giận dữ vẻ. Nhìn lên trước mặt cổ thần điện, khí thế cùng bạo, trấn áp toàn bộ hỏa huyền quốc. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện. Theo Trần Phong xuất hiện, còn có cổ thần điện các đại trưởng lão. Thậm chí, còn có nghe đến Viêm Long Hoàng giống giận cổ thần điện tất cả đệ tử. Chơi ạ là thế nào? Viêm Long Hoàng rốt cuộc lại tới. Trần Phong. Trần Phong lại bắt đi Thái Thanh Công chúa sao? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Viêm Long Hoàng, cùng đang cùng Viêm Long Hoàng co trần phong Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong rốt cuộc lại dẫn đến Viêm Long Hoàng. Hơn nữa còn là đem Viêm Long Hoàng quý báo nhất Thái Thanh Công Chúa bắt đi. Như vậy sự tình thật sự là thật đáng sợ. Viêm Long Hoàng lửa giận, cũng không phải là bọn họ loại này tu sĩ nho nhỏ có thể tiếp nhận được. Trong một sát na, thiên kiếm thánh nữ liền là xuất hiện ở toàn bộ tu sĩ bầu trời, vì tất cả tu sĩ giảng thuật gần đây cổ thần điện cùng Viêm Long Hoàng giữa ân oán bất hòa, Làm toàn bộ tu sĩ nghe được hồ chiêm lại đang trước bị Viêm Long Hoàng nốt một khắc kia. Toàn bộ tu sĩ đều là bộ phát ra trùng thiên tức giận. Bọn họ căn liền không nghĩ tới, chính mình tông chủ, Hồ Chiêm lại bị Viêm Long Hoàng nốt. Như vậy sự tình, không phải là đang đánh cổ thần điện mặt sao. Trong ngay mắt, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn trên bầu trời Viêm Long Hoàng, vẻ mặt thập phân tức giận. Trước 1.200, Viêm Long Hoàng cần người. Viêm Long Hoàng lại khi dễ đến trên đầu chúng ta tới thật là không biết xấu hổ. Cái này Viêm Long Hoàng nguyên lai là như vậy dạng người này, ta lúc đầu còn tưởng rằng hắn là người tốt lành gì đây. Nếu đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đến, chúng ta cũng phải vì cổ thần điện dâng ra một phần lực. Không sai, kệ mẹ hắn Viêm Long Hoàng. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là lòng đầy căm phẫn, rối dít đối với Viêm Long Hoàng đối với cổ thần điện làm ra chuyện cảm thấy tức giận. Không sai, hiện tại đến các vị là cổ thần điện xuất lực thời điểm. Thiên kiếm thánh nữ nhìn trong bầu trời Viêm Long Hoàng bá đạo thân ảnh, cặp mắt âm trầm nói, Viêm Long Hoàng lần này muốn cùng cổ thần điện khai chiến, cổ thần điện một diệt, các ngươi tất cả mọi người đều không sống. Lấy Viêm Long Hoàng tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ chém tận giết tuyệt." Thiên kiếm thánh nữ vừa nói, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, "Đạo, coi như là ta bây giờ cho các ngươi đi, chỉ sợ Viêm Long Hoàng đều phải phái người khắp thiên hạ đi tìm cổ thần điện còn sót lại, làm được chạm thảo trừ căn." T. Toàn bộ tu sĩ nghe được, trong nháy mắt đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, những thứ kia trong lòng đã sinh ra thối lui ra tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt thập phân kinh hoàng, nhưng là bây giờ, bọn họ muốn đi cũng không thể đi. Vào giờ phút này, Trong bầu trời Trần Phong đột nhiên cười lên, đạo, viêm Long Hoàng, ta lúc nào bắt đi người Thái Thanh? Trần Phong vẻ mặt bên trong tràn đầy hài hước, trong hai mắt càng là thoáng qua một nụ cười. Nhìn Trần Phong mặt đầy chết không thừa nhận vô sỉ vẻ mặt, viêm Long Hoàng trong lòng hỏa diễm nụ nhịp, hận không được tại chỗ liền xé nát Trần Phong. Nhưng là bây giờ Thái Thanh công chúa trong tay hắn, hắn căn liền không thể động thủ, cũng không dám động thủ. Trần Phong, đừng nói những thứ kia không có, ngươi liền nói, như thế nào mới có thể đem Thái Thanh đổi Viêm Long Hoàng đấy mắt thoáng qua vẻ sắc ý, quanh thân khí thế càng thêm mạnh mẽ. Ở Viêm Long Hoàng sau lưng kia là tất cả Viêm Long Hoàng tộc thế lực đủ loại binh lính hộ vệ, thậm chí còn có từng cái mặc hoa lệ vương công quý tộc công tử ca. Ở Viêm Long Hoàng sau lưng tám đại thế giới tám cái gia chủ chính nhất mặt lạnh giá nhìn Trần Phong cùng Trần Phong sau lưng một tất cả trưởng lão. Ta không có bắt đi Thái Thanh Công chúa, tại sao Giao gia nói một chút? Trần Phong chết không thừa nhận, can tiểu xem như không có loại chuyện này phổ thông. Trần Phong nhìn thấy. Ở phía xa các địa phương đều có lần lượt bóng người xuất hiện, hiển nhiên là không hiểu phát sinh cái gì sao, nhòm ngó trong bóng tối người và tầm mắt. Cảm nhận được những thứ này, Trần Phong tự nhiên là không thể thừa nhận, nếu là thừa nhận lời nói, chỉ sợ không rõ vì sao người tuyệt đối sẽ cho rằng bọn họ cổ thần điện cố ý khơi mào cùng Viêm Long Hoàng thất chiến tranh. Đến lúc đó đại chiến lúc xuất hiện, những người này nếu là liên tục không ngừng trợ giúp Viêm Long Hoàng lợi nói, vậy đối với cổ thần điện mà nói, nhưng là một cái to đả kích lớn. Dù sao Tán tu là cả hỏa huyền quốc nhiều nhất. Trần Phong khẹt miệng khẽ nhếch, cả người làm bộ như một bộ thập phân hủy khuất dáng vẻ, bộ dáng kia thập phân chân thực, giống như viêm long hoàng thật vu hãm bọn họ phổ thông. Viêm long hoàng nhìn Trần Phong bộ dáng này, trong hai mắt hỏa diễm phun trào, căn cũng có chút không ức chế được lửa giận trong lòng. Hắn bây giờ chỉ muốn ra tay đem Trần Phong tiêu diệt, nhưng là Thái Thanh công chúa ở Trần Phong trong tay, viêm long hoàng trong lòng mắng to không dứt, nhưng là lại cầm Trần Phong không thể làm gì. Viêm long hoàng. Thái Thanh Công Chúa sự tình là các ngươi uy hiếp ta, nhưng là, ngươi phái người ở ta cổ thần điện nằm vùng, chuyện này ngược lại thật. Trần Phong cười, đem việc này nói ra. Trưng 1201, mang một lớp dư luận tiết ấu. Viêm Long Hoàng, Thái Thanh Công Chúa sự tình là các ngươi uy hiếp ta, nhưng là, ngươi phái người ở ta cổ thần điện nằm vùng, chuyện này ngược lại thật. Trần Phong cười, đem việc này nói ra. Trần Phong Thanh Âm còn tận lực cần người chung quanh toàn bộ quan vọng giá nghe được, Thanh Âm nói cao tám có thừa. Trong ngay mắt, trung quanh âm thầm quan sát những người đó chính là đột nhiên cả kinh. Cái gì? Viêm Long Hoàng lại phái người ở cổ thần điện bày nội gian. Thiết giả, Viêm Long Hoàng như thế này mà âm tổn. Chẳng lẽ hắn sớm có hủy diệt cổ thần điện ý tưởng? Viêm Long Hoàng nhưng là nhất quốc chi quân, đột nhiên xuất hiện, từ cổ thần điện trong tay cướp đi một nửa hỏa huyền quốc quyền chủ đạo, cổ thần điện cũng không nói gì, cùng Viêm Long Hoàng tương kính như thân, thậm chí là từng bước nhượng bộ, cổ thần điện đều đã như vậy. Viêm Long Hoàng lại còn như thế từng bước ép sát, ở cổ trong thần điện bảy nội gian. Nhưng là không biết tiểu tử kia nói có đúng hay không thật, nhìn lại một hồi. Toàn bộ quan sát người đều là trong bóng tối thảo luận. Trần Phong có thể nghe được phương viên 3000M ở bên trong hết thảy thanh âm, chung quanh thanh âm trong nháy mắt chuyển vào Trần Phong trong tai. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, nghĩ tưởng muốn tranh thủ cho kịp thời cơ, mang một lớp dư luận tiết ấu. Trần Phong, không muốn vu ham ta. Các ngươi cổ thần điện đem ta thái thanh công chúa bắt đi mới là thật Viêm Long Hoàng làm sao không biết Trần Phong là ý tưởng gì, nhất thời mắt lạnh nhìn Trần Phong đạo. Nhưng là Viêm Long Hoàng nhưng trong lòng thì khiếp sợ với Trần Phong là làm thế nào biết hắn ở cổ thần điện trôn nội gian một chuyện, chẳng lẽ đệ đệ của hắn bại lộ thân phận. Viêm Long Hoàng nhất thời ánh mắt châm xuống, theo sau chính là quyết định chết không thừa nhận. Trần Phong nhìn Viêm Long Hoàng cũng là một bộ chết không thừa nhận dáng vẻ, nhất thời cười truyền âm nói, Viêm Long Hoàng, người lão giả này cũng không giống như ta sao? cũng là không muốn thừa nhận. Trần Phong đáy mắt thoáng qua vẻ hài hước, "Đạo, nếu là ngươi thừa nhận, ta đem Thái Thanh công chúa trả lại cho ngươi như thế nào đây?" Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Viêm Long hoàng có một tí ý động. Dù sao, Thái Thanh công chúa ở trong lòng hắn là trọng yếu nhất. Nhưng là Viêm Long hoàng thất cùng cổ thần điện nhưng là như thế một bộ không chết không thôi cục diện, hắn nên lựa chọn làm một người cha tốt, hay lại là lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ, làm một cái bá chủ? Cái vấn đề này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt chính là bị Viêm Long Hoàng giải đáp. Viêm Long Hoàng đã làm ra quyết định. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, Viêm Long Hoàng, ngươi phải tới nội gian, có phải hay không đã sớm muốn gây ra cổ thần điện cùng các ngươi hoàng thất chiến tranh? Ngươi có phải hay không nghĩ tưởng muốn hủy diệt cổ thần điện sau, chính mình một nhà độc quyền? Ngươi không nên quên, từ cổ tới nay, chúng ta cổ thần điện tài là quốc gia này chân chính người chỗ tể, nhưng là chúng ta không có thành lập quốc gia ý tưởng, mà là muốn có thể làm cho bách tính an cư lạc nghiệp là một cái sinh ở trong chân thế, lại ngăn cách với đời tông môn. Ở nhân loại gặp nguy nan thời điểm, cổ thân điện sẽ ra giúp thế nhân diệt trừ nguy cơ, ở nhân loại cùng bình thường sau khi, từ nhân loại trong tầm mắt biến mất. Chúng ta cổ thân điện vẫn luôn là làm như vậy. Có thể là các ngươi Viêm Long hoàng thất, nhưng là lựa chọn thống trị cả quốc gia, toàn bộ Bách Tính sinh tử, đều có ngươi một người chưởng khống, Bách Tính sống hay chết, ngay tại ngươi nhất niệm chi gian. Ngươi cảm thấy, như vậy thế lực thật có thể làm cho cả hỏa huyền quốc nhân loại tu sĩ môn phái ra từ thật lòng kính trọng sao? Trần Phong một đoạn lớn lời nói nói ra khỏi miệng trong nháy mắt toàn bộ cổ thần điện trưởng lão các tu sĩ sững sờ trung quanh âm thầm quan sát mọi người cũng là vì chi sững sờ thật sâu là Trần Phong lời nói mà kinh ngạc trước 1202 1203 thống trị hay lại là trợ rốt Trần Phong một đoạn lớn lời nói nói ra khỏi miệng trong nháy mắt toàn bộ cổ thần điện trưởng lão các tu sĩ sững sờ Trung quanh âm thầm quan sát mọi người cũng là vì chi sướng sở, thật sâu là Trần Phong lời nói mà kinh ngạc. Bọn họ đều là không có nghĩ qua cái vấn đề này, đến tột cùng là cổ thần điện chủ giết hỏa huyền quốc thời điểm đối với bọn họ mà nói tốt hơn, hay lại là viêm long hoàng thất chúa tể hỏa huyền quốc lúc đối với bọn họ mà nói tốt hơn. Nhưng là nghe được Trần Phong lời nói sau, bọn họ đột nhiên ý thức được cái vấn đề này. Đến tột cùng là ai chúa tể hỏa huyền quốc đối với bọn họ mà nói, sẽ tốt hơn. Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng Đúng như Trần Phong từng nói, cổ thần điện từ xưa đến nay, chưa bao giờ tham dự vào bọn họ đủ loại trong động tác. Cũng chính là sẽ không quấy rầy, cũng sẽ không trợ giúp bọn họ. Nhưng là cổ thần điện từ xưa đến nay, mỗi một lần đều là ở Hỏa huyền quốc đụng phải đại nguy cơ thời điểm, mới phải xuất hiện, xuất thủ hóa giải để cho toàn bộ Hỏa huyền quốc tu sĩ đại nguy cơ. Như vậy sự tình, để cho bọn họ đều là đối với cổ thần điện tràn đầy lòng kính sợ. Nhưng là, bây giờ Hỏa huyền quốc bên trong... Viêm Long Hoàng thất mới là tối thực lực cường đại, bọn họ cường đại bá đạo, rất nhiều quy tắc, để cho bọn họ những người này phải tuân thủ, không tuân thủ, hoàn toàn sẽ bị Viêm Long Hoàng một mệnh lệnh, hoặc là thành viên Hoàng thất một cái ý niệm cho xóa bỏ. Trước bọn họ chỉ cảm thấy có thể tuân giữ quy tắc liền có thể sống được, nhưng là bây giờ, bọn họ những tán tu này, lại là bắt đầu có chút hoài niệm ban đầu cái kia cũng không cần cố kỵ có người sẽ quyết định bọn họ sinh tử sự tình. Vào giờ phút này, Toàn bộ quan sát tu sĩ đều là liếc mắt nhìn bên người tu sĩ. Ta cảm giác, cổ thân điện tài là tối nhân nghĩa thế lực. Bọn họ không có nắm giữ đại quyền sinh sát, là chân chính cho chúng ta tự do, càng là trong bóng tối bảo vệ chúng ta sinh mạng. Viêm Long Hoàng chính là đang không ngừng bước lột đến chúng ta, chen ép chúng ta, để cho bọn họ Viêm Long Hoàng thất càng ngày càng khỏe đại, mà chúng ta những tán tu này, lại sinh hoạt càng ngày càng bị thảm, thậm chí là ở chạm tới Viêm Long Hoàng thất lợi ích thời điểm, sẽ còn bị tước đoạt sinh mạng. Căn bản không hề tự do có thể nói. Cổ thần điện không biết bảo vệ hỏa huyền quốc bao nhiêu lần. Nếu là lần này, cổ thần điện cùng viêm long hoàng thất khai chiến lời nói, ta sẽ chọn trợ giúp cổ thần điện. Toàn bộ tán tu đều là vào giờ khắc này ở trong lòng làm ra quyết định. Trần phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, mà viêm long hoàng giờ phút này nhưng là nghe trần phong kia mê hoặc lòng người lời nói, đạo mê hoặc lòng người. Chúng ta viêm long hoàng thất để cho quốc gia này trở thành ngũ quốc đại lục trên tối quốc gia cường đại chẳng lẽ chúng ta viêm long hoàng thất làm liền thiếu sao? các ngươi làm không ít, nhưng là các ngươi quản quá nhiều, các ngươi viêm long hoàng thất muốn chúa tể toàn bộ hỏa huyền quốc, các ngươi hành động không gọi trợ rút. trần phong thần tình nghiêm túc nói, trợ rút là vô tư, mà không phải thông qua hỏa huyền quốc con dân lớn mạnh chính mình hoàng thất nội tình cùng thực lực, như vậy không cứ gọi trợ rút. tiêu thống trị, tiêu chúa tể, hỏa huyền quốc không phải là ngươi, mà là mỗi một người bọn hắn. trần phong lời nói nói năng có khí phách. Trung quanh toàn bộ tán tu nghe được Trần Phong lời nói, trong nháy mắt cảm giác kích động trong lòng, có háo hức khắc thường ở chìm nổi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, hắn lời nói xong, nhưng là hiệu quả, hẳn sẽ so với tưởng tượng tốt. Trần Phong hoàng thất chúng ta là hỏa huyền quốc làm, không thể so với cổ thần điện ít, ngươi không nên ở chỗ này bản lộng thị phi, ngươi tốt nhất bây giờ liền đem thái thanh công chúa giao ra. Trước 1203, cầm ra chứng cứ. Trần Phong hoàng thất chúng ta là hỏa huyền quốc làm, không thể so với cổ thần điện ý. Ngươi không nên ở chỗ này bàn lộng thị phi. Ngươi tốt nhất bây giờ liền đem Thái Thanh Công chúa giao ra. Viêm Long Hoàng vẻ mặt thập phân lạnh lùng, lộ vẻ nhưng đã là tức giận tới cực điểm. Hắn ý thức được Trần Phong lời này cũng không phải nói cho hắn nghe, mà là muốn cổ động nhân tâm. Nếu là tràn đầy hỏa huyền quốc người đều biết Trần Phong những lời này lời nói, chỉ sợ còn thật nếu để cho toàn bộ hỏa huyền quốc biết dùng người cũng gia nhập cổ thần điện trận doanh, hắn làm sao có thể đủ không giận? Trần Phong nghe Viêm Long Hoàng lời nói, trong nháy mắt chính là cười nói. Viêm Long Hoàng, ngươi cái tên này chỉ nhớ thật giống như không tốt lắm, ta nói rồi, chúng ta cổ thần điện cũng không có bắt người con gái bảo bối, người nào không biết ngươi con gái bảo bối thái thanh công chúa là người báo vật trong tay, ưa thích trong lòng, chúng ta cổ thần điện thế tiểu lực nhỏ, làm sao dám như vậy treo chọc ngươi môn viêm Long Hoàng thất ta. Phản ngược lại là các ngươi viêm Long Hoàng thất, chúng ta cổ thần điện đều đã nhỏ yếu như vậy, hơn nữa nhiều lần nhượng bộ, ngươi còn phải đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt thậm chí còn phái người tới chúng ta cổ thần điện làm nội gian, ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không có chút quá mức tàn nhẫn. Trần Phong mỉm cười nói, mặt kia đi đâu có một chút hèn mọn cảm giác. Ngươi ngậm máu phun người, ta viêm long hoàng chưa bao giờ ở các ngươi cổ thần điện lưu lại nội gian. Viêm long hoàng nhất thời nghiêm mặt nói, giả trang ra một bộ thập phân ngạo khí dáng vẻ. Hiện nhiên, hắn lại như vậy muốn giống như Trần Phong, giả trang ra một bộ hoàn mỹ dáng vẻ tới. Nhưng là, hắn hiện nhiên không nghĩ tới. Trần Phong chính đang mong đợi hắn làm ra cái này tư thái. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt lóe lên vẻ hài hước, theo sau chính là nhìn về phía Viêm Long Hoàng, đối với sau lưng Hồ Chiêm nói, Tông Chủ, đem chứng cơ lây ra cho Viêm Long Hoàng bệ hạ nhìn một chút, xem hắn có hay không nhận biết người này. Được rồi. Hồ Chiêm cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào Trần Phong có hay không đang điều khiển hắn cái này cổ thần điện Tông Chủ. Viêm Long Hoàng trong lòng đột nhiên cả kinh, phảng phất nghĩ đến cái gì không chuyện tốt. Sau một khắc, Hồ chiêm bóng người đột nhiên biến mất lại xuất hiện, nhưng là trong tay nhưng là nhiều hơn một người tới. Người này, ngươi có biết hay không? Trần Phong hài hước nhìn viêm Long Hoàng, từng chữ từng câu hỏi. Người này, lại, cổ thân điện toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ở hồ chiêm trên tay người, nhất thời kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy người này lại cùng tất cả mọi người trước mặt viêm Long Hoàng có bảy phần tương tự, nhưng là giờ phút này cá nhân, nhưng là khí tức hoàn toàn không có, lộ vẻ nhưng đã chết không thể chết lại. Giờ phút này, không chỉ là cổ các tu sĩ thần điện kinh ngạc, chung quanh các quan vọng giả càng là khiếp sợ. Người này đến tột cùng là ai? Như thế nào cùng Viêm Long Hoàng giống như vậy? Người này, chẳng lẽ là Viêm Long Hoàng đệ đệ? Viêm Long Hoàng lại thật ở cổ trong thần điện thiết người kế tiếp nội gian. Cái này Viêm Long Hoàng thật sự là thái khả ác. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy được lệnh giá nhìn Viêm Long Hoàng, bọn họ đều là cảm thấy, cổ thần điện không tranh danh đoạt thế, mà Viêm Long Hoàng nhưng là hùng hổ do người từng bước ép sát. Làm như vậy thật sự là quá không nhân nghĩa. Tình cảnh như vậy xuất hiện ở viêm long hoàng trong mắt, viêm long hoàng đáy mắt trong nháy mắt chấn động một cái. Nhưng là viêm long hoàng nhưng là vào giờ khác này cắn chặt hàm răng, đạo, không nhận biết. Không nhận biết. Một người tu sĩ trong nháy mắt mắng to viêm long hoàng vô sỉ, đạo, người này với ngươi trưởng giống nhau đến bảy phần, không phải là ca ca ngươi chính là ngươi đệ đệ, ngươi lại còn nói không nhận biết. Ngươi thật là ác độc tâm A. Trước 1204, tuyên chiến. Không nhận biết. Một người tu sĩ trong nháy mắt mắng to viêm long hoàng vô sỉ, đạo, người này với ngươi trưởng giống nhau đến bảy phần, không phải là ca ca ngươi chính là ngươi đệ đệ, ngươi lại còn nói không nhận biết. Ngươi thật là ác độc tâm A. Cổ thân này điện tu sĩ lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt viêm long hoàng chính là trực tiếp xuất thủ, một đạo hỏa cầu từ trong bầu trời nhanh chóng hạ xuống, chạy thẳng tới kia mới vừa mới mở miệng tu sĩ. Tu sĩ kia nhất thời mặt đầy hoảng sợ. Trần Phong cùng sau lưng những trưởng lão kia toàn bộ đều là ánh mắt băng lạnh. Trần Phong trực tiếp vung tay lên ở cổ thần điện đại địa chi thượng đống nhiên dâng lên năm đạo tường đất. Năm đạo tường đất thập phân nặng nề ở viêm long hoàng đánh ra hỏa cầu cuồng bạo dưới uy lực trong nháy mắt chính là hóa thành một nhóm cho bụi nhưng là viêm long hoàng hỏa cầu cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tu sĩ kia mặt cũng bạch không nghĩ tới chính mình một câu nói viêm long hoàng liền trực tiếp giận hạ sát thủ hơn nữa không để ý chút nào cùng ảnh hưởng đến còn lại cổ thần điện tu sĩ nhưng là cũng may Trần Phong xuất thủ, cứu tánh mạng bọn họ. Giờ phút này, bất kể là cái đó mở miệng nói chuyện tu sĩ, hay lại là thiếu chút nữa bị hỏa cầu vi lực ảnh hưởng đến được tu sĩ, toàn bộ đều là cảm kích nhìn về phía Trần Phong. Viêm Long, ngươi là muốn khai chiến sao? Đại trưởng lão trong nháy mắt chính là nhìn về phía Viêm Long Hoàng, trên dưới quanh người khí thế khuyến khích. Đại trưởng lão khí thế vừa ra, trong nháy mắt chính là kinh động thiên địa. Nhật Nguyệt đấu chuyển. Không trung trong lúc bất chợt trở nên sáng s Một vầng mặt trời chói lóa từ chân trời dâng lên, lại điên đảo âm dương. Như vậy khí thế lại có thể điên đảo âm dương, đại trưởng lão thực lực kết quả tăng lên tới loại cảnh giới nào? Chẳng lẽ đã trở thành trong truyền thuyết thánh nhân? Nghe nói chỉ có thánh nhân tài năng đủ làm được điên đảo âm dương à? Trần Phong đều là khiếp sợ nhìn đại trưởng lão, hắn căn cũng không có nghĩ tới, đại trưởng lão thực lực như thế này mà kinh khủng, thì đã đạt tới thánh nhân tầng thứ. Nhưng là Viêm Long Hoàng giờ phút này, nhưng là nhìn đại trưởng lão Chút nào cũng không có một tia sợ hãi. Trần ba ba, người cái tên này thật đúng là càng sống càng đi, hiện tại cũng để cho một tên tiểu bồi chúa tể cổ thần điện. Viêm Long Hoàng suy cười nói. Trong ngay mắt, Viêm Long Hoàng trên người cũng là đột nhiên bộc phát ra thập phân khí thế kinh khủng. Chỉ thấy Viêm Long Hoàng khí thế giờ phút này lại cùng đại trưởng lão không phân cao thấp. Mà trong bầu trời, bởi vì hai người khí thế va chạm, càng là xuất hiện một mảng lớn đen nhánh mây đen. Trong tầng mây sống chớp, thập phân kinh khủng. Phạm phất có hủy thiên diệt địa thần lôi muốn đắp xuống. Vào giờ phút này, cảm nhận được Viêm Long Hoàng trên người khí thế, tất cả mọi người đều đang không dám nói nữa, Viêm Long Hoàng nói xấu, cũng là một bộ kinh hoàng dáng vẻ nhìn Viêm Long Hoàng. Mà Viêm Long Hoàng giờ phút này cùng đại trưởng lão khí thế rằng co, cũng là càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng kinh khủng. Đại trưởng lão không có ứng Viêm Long Hoàng lời nói, nhưng là thần tình kia lại là đang nói, bọn họ bây giờ hết thảy đều nghe Trần Phong. Cùng lúc đó, Trần Phong nhưng là cười nói, Viêm Long Hoàng Ngươi bây giờ liền muốn khai chiến sao? đã như vậy, ta bây giờ cũng tuyên bố, chúng ta cổ thần điện chính thức tiếp nhận viêm long hoàng thất tuyên chiến. Trần Phong khẽ miệng cười lạnh, hắn mượn viêm long hoàng đối với cổ thần điện tu sĩ xuất thủ, lại mượn viêm long hoàng cùng đại trưởng lão khí thế giằng co, trong nháy mắt cưỡng ép tuyên bố tiếp nhận viêm long hoàng thất tuyên chiến. Mà ở phía xa những quan vọng giả kia trong mắt viêm long hoàng chính là đang đối với cổ thần điện tuyên chiến. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ liền là xuất hiện ở cổ thần điện trong phạm vi. Từng cái khí thế thập phân ác liệt. Cổ thần điện nhân nghĩa, chúng ta không thể đối với các ngươi bất nhân bất nghĩa Viêm Long Hoàng thất đối với Cổ thần điện tuyên chiến bỏ mặc. Chương 1205, khai chiến. Cổ thần điện nhân nghĩa, chúng ta không thể đối với các ngươi bất nhân bất nghĩa Viêm Long Hoàng thất đối với Cổ thần điện tuyên chiến bỏ mặc. Viêm Long Hoàng thất vô sỉ chẳng ghét, ngươi diện tích một thước, Cổ thần điện chuyển tường một thước, ngươi diện tích một thước, Cổ thần điện chuyển tường một trượng, ngươi Viêm Long Hoàng thất còn muốn như thế nào nữa? Cổ thần điện đã quá nhân nghĩa. Các người tốt nhất không nên khinh người quá đáng. Toàn bộ tán tu vào giờ phút này toàn bộ xuất hiện, hơn nữa hướng cổ thần điện phương hướng bay tới, từng cái cũng là muốn trợ giúp cổ thần điện. Nhìn trang cảnh này, cổ thần điện toàn bộ tu sĩ đều là ngạo nghễ nhìn trong bầu trời sắc mặt tái xanh viêm long hoàng, trong hai mắt tràn đầy ngạo nghễ, đáy lòng chính là tràn đầy làm rung động. Nhìn kia từng bước từng bước là cổ thần điện mà bay tới một cái tán tu môn, trong lòng bọn họ kích động đến mức tận cùng, nhưng là bọn hắn cũng vào giờ khắc này cảm giác Trong lòng bọn họ khẩn trương, bao gồm sợ hãi toàn bộ biến mất không còn tâm hơi mất tâm. Đánh đi, viêm Long Hoàng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một đạo tinh mang, đạo, cái gì cũng không cần nói, ngươi đối với cổ thần điện mấy năm nay hành động, cổ thần điện đều hiểu, ngươi và cổ thần điện giữa ân đoán, toàn bộ tán tu đều biết, bây giờ bất chiến, ngươi còn muốn kéo tới khi nào. Bây giờ, đến lượt trả lại cho mọi người một cái kết quả. Trần Phong cười nói, đến tổt cùng là cổ thần điện mang cho mọi người tự do. Hay lại là Viêm Long Hoàng thất mang cho mọi người một cái an nhàn quốc độ? Trần Phong, ta không thể không nói ngươi thật sự là kinh tài tuyệt diễm, so với tiểu thiên thế giới toàn bộ thiên kiêu đều phải người thiên, nhưng là, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Viêm Long Hoàng cả người giận dữ nhìn Trần Phong, hắn đã hoàn toàn bị Trần Phong mới vừa rồi làm hết thẻ cho chọc giận. Hắn cũng không nghĩ tới, Trần Phong lại có một cái như vậy xếp đặt điều khiển chi phối thị phi miệng. Nhưng là trong ngáy mắt, Viêm Long Hoàng trong hai mắt đột nhiên nổ bắn ra lưỡng đạo thập phân kinh khủng ánh sáng, trong nháy mắt hướng Trần Phong bắn ra, kia hai tia sáng mang lộ vẻ nhưng chính là chuẩn bị một đòn đem Trần Phong đánh chết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là biến sắc. Viêm Long Hoàng như thế này mà âm hiểm, lại nhân lúc người ta không để ý đánh lén, căn thì không phải là Nhất Quốc Chi Quân Phong Độ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là lên tiếng đối với Viêm Long Hoàng quát mắng. Viêm Long Hoàng thất chiến. Viêm Long Hoàng quát to một tiếng. Sau lưng toàn bộ viêm long hoàng thất tướng sĩ, tốc trưởng lại toàn bộ đều là từ trong hoàng thành xuất hiện, hơn nữa còn có mấy chục vũ tổ, còn có rất nhiều hắc bảo nhân, chính là viêm long thiên vệ. Khi này nhiều chút viêm long thiên vệ cùng vũ tổ xuất hiện ở toàn bộ tu sĩ trong mắt thời điểm, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Mà đạo hướng Trần Phong kích bắn đi ánh sáng nhưng là trong nháy mắt bị một cái đại thủ bắp vỡ. Chính là đại trưởng lão Trần Ba Ba. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, đạo, đại trưởng lão. Viêm Long Hoàng giao cho ngươi những thứ này vũ tổ cái gì, giao cho ta. Tốt. Trần Ba Ba trong ánh mắt có một ít kích động. Hắn lao đầu từ này, trước cùng Trần Phong phụ thân Trần Chiến Thiên kề vai chiến đấu, bây giờ lại còn cùng Trần Phong kề vai chiến đấu, như vậy cảm giác, thậm chí là để cho hắn cảm thấy lại đến đã từng cùng Trần Chiến Thiên đồng thời kề vai chiến đấu thời điểm. Trần Ba Ba giờ phút này trong lòng cũng là sục sôi dâng trào, nhìn Viêm Long Hoàng đôi mắt giả nua bên trong căn bản không hề một tia sợ hãi cả người trong nháy mắt chính là hướng viêm long hoàng lướt đi, viêm long hoàng đấy mắt sát khí bùng nổ, cả người trực tiếp cùng trần ba ba đối với một trưởng, không gian vỡ nát. trong bầu trời thần lôi cuồn cuộn, nhiều như vậy vũ tổ giải phong xuất hiện, thậm chí là viêm long thiên vệ, viêm long hoàng, đại trưởng lão giải trừ phong ấn. trong bầu trời đang nổi lên một cổ, chưa từng có trong lịch sử hủy diệt thần lôi. trước 1206 chém chết vũ tổ. trong bầu trời thần lôi cuồn cuộn, nhiều như vậy vũ tổ giải phong xuất hiện. Thậm chí là Viêm Long Thiên Vệ, Viêm Long Hoàng, Đại Trưởng Lão giải trừ phong ấn. Trong bầu trời đang nổi lên một cổ, chưa từng có trong lịch sử hủy diệt thần lôi. Hai người đối trưởng năng lượng trong nháy mắt hướng hai bên trận doanh phong tới. Ở Viêm Long Hoàng trận doanh, trong nháy mắt có một cái uy tín lâu năm vũ tổ mở ra nhất phương kết giới, hóa giải hai người đối trưởng năng lượng. Mà Trần Phong giờ phút này cũng cười bước xuống kết giới. Một màn ánh sáng dâng lên, cũng là hóa giải đạo kia mới vừa năng lượng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười kẹ miệng gáy nứt đạo cổ thần điện chúng khai chiến ô ô ô ô ô, ô. toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt giơ lên trong tay vũ khí hô to một tiếng trong nháy mắt chính là phóng lên cao hướng lên trước mặt viêm long hoàng thế lực người lướt đi hai phe nhất thời chiến thành một đoàn mà một nhóm vũ tổ nhưng là hiếp cả mắt muốn đánh nhanh thắng nhanh trong đó mấy cái vũ tổ nhưng là trong nháy mắt bay cao hơn trong tay tích góp cuồng bạo linh khí trong hai mắt thoáng qua một vệ lanh mang sau một khắc Từng đạo kinh khủng công kích chính là ở tại bọn hắn những thứ này uy tín lâu năm vũ tổ trong tay sinh thành. Hắc hắc, ta sẽ không cho các ngươi xuất thủ dưới sự công kích phương chiến đấu người. Trần phong thanh em đột nhiên trời xui đất khiến xuất hiện ở kia hơn 10 cần phải công kích hai phe chiến đấu tu sĩ vũ tổ trong tay. Khi bọn hắn dư quang nhìn thấy trần phong bóng người lại ra hiện tại sau lưng bọn họ thời điểm, trần phong tay đã xứng động, hơn 10 đạo kiếm quang đã chém xuống bọn họ đầu. Sau một khắc, trần phong thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã là xuất hiện ở ngoài ra hơn 10 vũ tổ sau lưng, giống như thu được về gặt lúa mạch một dạng từng cái vũ tổ trong nháy mắt biến thành thi thể không đầu. Ken, đánh chết vũ tổ Cự trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 triệu không điểm. Ken, đánh chết vũ tổ Cự trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 triệu không điểm. Ken, đánh chết vũ tổ Cự trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 triệu không điểm. Ken, đánh chết vũ tổ Cự trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 triệu không điểm keng, đánh chết vũ tổ cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 triệu không điểm. Nhiều trưởng lão như vậy trong nháy mắt chính là bị Trần Phong một người đánh chết, Trần Phong nhất thời thu hoạch một đại bà kinh nghiệm. Trong nháy mắt, Trần Phong trong thân thể bộc phát ra nhất thanh nguồn hưởng, Trần Phong lại lần nữa thăng cấp. Vũ tổ cảnh giới bắt trọng. Trong khoảnh khắc, phía dưới các tu sĩ đều là dư quang nhìn thấy Trần Phong lại phân thân thành 11 cái, lại mỗi một lần cũng có thể dễ dàng đánh chết 11 cái vũ tổ, như vậy tốc độ có thể nói là thập phân kinh người. Hơn 80 cái vũ tổ trong nháy mắt liền còn lại hơn 50 cái. Kinh khủng như vậy chiến tích, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đám này ở tiểu thiên thế giới đủ để thành là tối cường người vũ tổ. Giờ phút này lại đã lâu trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, thậm chí là kinh hoàng. Ha ha ha, đến đây đi, các ngươi cùng lên đi. 11 cái trần phong đồng thời nói, đồng thời cười to, tiếng cười tựa như đang cười nhạo bọn họ những thứ này vũ tổ. Trong nháy mắt, Bất luận là viêm long thiên vệ hay lại là những thứ kia uy tín lâu năm vũ tổ, toàn bộ đều là tức giận. Bọn họ đều là vào giờ khắc này tế ra vũ khí mình, có người thậm chí là còn trong nháy mắt vây tay, hơn 10 thánh nhân bảo khí bị hắn sử dụng, hướng Trần Phong đập tới, đâm tới, bổ tới. Nhưng là Trần Phong nhưng là không sợ hãi chút nào, chỉ là trong nháy mắt, từng cái Trần Phong trong tay chính là xuất hiện một thanh hỏa thần kiếm. Trước 1207, kỹ năng tề phát động. Trong khoảnh khắc, Trần Phong đám người liền là đồng thời giơ lên trong tay hỏa thần kiếm, trong hai mắt càng là buộc phát ra cuồng bạo lại kinh người sắc ý. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng hoa điệp bộ. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng hoàng cấp trạng thần quyết. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng bát môn độ giáp. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng thiên ma thần thể. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng toàn thuộc tính trường khống. Phát động. Trong ngay mắt, Trần Phong trên người lại là buộc phát ra vô cùng khí tức cuồng bạo, hơi thở này vừa ra. Trần Phong giống như là chém chết thần linh thần ma một dạng cuồng bạo khí thế để cho chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác vô tận ma khí đưa bọn họ vần quanh, để cho bọn họ lạnh cả người, rút rẩy. Hoàng cấp chạm thần quyết, trận kiếm. Bá. Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm liên tục múa ra kiếm hoa, lần lượt trận pháp lại căn liền không cần Trần Phong lại phí sức bố trí, liền trong nháy mắt sinh thành, sau đó hướng cổ thần điện toàn bộ tu sĩ bay đi. Tăng lực pháp trận. Toàn bộ tu sĩ mặc lên tăng lực pháp trận. Quanh thân toàn bộ đều là có một tầng kim quang bao phủ, mỗi một người khí thế đều là trở nên mạnh hơn, lực lượng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, linh khí càng dư thừa. Trong nháy mắt viêm long hoàng thất tu sĩ liên tục bại lui, Hoàng cấp chạm thần quyết, đấu kiếm. Bá. Trần phong cả người trên người lại là buộc phát ra vô tận sát khí, chu thiên kia vô tận sát khí lại là hướng trần phong trên người một người điên cuồng hội tụ, chung quanh kia mỗi chết đi một người tu sĩ, kia trên người sát khí chính là hướng trần phong hội tụ đi. Cuồng bạo sát khí trong nháy mắt tràn ngập Trần Phong thân thể, Trần Phong giờ phút này thực lực lại là càng cường đại hơn. Giết! Trần Phong một tiếng cuồng bạo giống giận, cả người ánh mắt đều là hoàn toàn đỏ ngầu, sát cơ môi phong tỏa một người, cũng sẽ để cho người kia bị dọa sợ đến dòng máu khắp người ngưng kết. Vâng! Trần Phong cả người liền là bay ra ngoài, hoa điệp bộ tốc độ để cho Trần Phong thân thể trong nháy mắt tới gần cùng hư thật giữa. Chỉ thấy Trần Phong bóng người một trận mơ hồ, sau một khắc liền là xuất hiện ở một cái vũ tổ sau lưng. Trần Phong thân thể đột nhiên ngưng tụ, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, rộng nhận cự kiếm trong nháy mắt đem một cái vũ tổ chém thành thịt nát. Cùng Trần Phong trước mặt giống vậy kết quả vũ tổ, còn có 10. Trần Phong trong hai mắt huyết hồng vẻ không giảm, giữa bầu trời kia một vũ tổ thả ra ngoài hơn 10 cái thánh nhân bảo khí trong nháy mắt xuất hiện Trần Phong phía sau. Nhưng là Trần Phong thân thể đột nhiên trở nên hư biến hóa, toàn bộ thánh nhân bảo khí đều là từ Trần Phong trong thân thể đi xuyên qua. Cũng chính là vào giờ khắc này, Toàn bộ vũ tổ đều là nhìn thấy Trần Phong một đôi mắt lại là trở nên kỳ quái, bên trong lại là có tựa như mạn dệ kỳ ủ phổ thông đồ án, mạn dệ kỳ ổ xa dìn gẳng thần uy. Trần Phong mới vừa rồi chính là sử dụng thần uy mắt phải lực lượng, để cho thân thể của mình xuất hiện ở dị không gian. Làm những thánh nhân đó bảo khí từ Trần Phong thân thể quá khứ trong nháy mắt, kia từng cái thánh nhân bảo khí không gian xung quanh trong nháy mắt và mẹo, một cổ cùng bảo không gian chi lực trong nháy mắt khuấy động ra một cái hát động. Những thánh nhân đó bảo khí trong nháy mắt vọt vào kia trong hắc động. Mà Trần Phong giờ phút này khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt thoáng qua một vẻ khát máu vẻ. Nhìn những thứ kia uy tín lâu năm vũ tổ cùng gần còn dư mấy cái viêm long thiên vệ, liếm liếm khỏe miệng, bộ dáng thập phân tà mị. Chúng ta những thứ này vũ tổ, lại không phải là đối thủ của hắn sao? Người này kết quả là người nào? Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Toàn bộ vũ tổ giờ khắc này trong lòng sợ hãi lại là thành bội cắn nuốt bọn họ tự tin chiến ý đều là giảm bớt không biết bao nhiêu. Trước 1208, đánh nhanh thắng nhanh. Người kết quả là người nào? Toàn bộ vũ tổ nhìn Trần Phong, đều đang là sợ hãi lên tiếng giống to. Nhưng là Trần Phong nghe vậy nhưng là cười lên, đạo, ta là người như thế nào không trọng yếu, bởi vì các ngươi chỉ cần biết, ta là giết các ngươi người. Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá, nhìn toàn bộ vũ tổ sống lưng lạnh cả người, chỉ là một cái ánh mắt, liền để cho bọn họ cả người bị mồ hôi lạnh làm ướt. Thiếu chút nữa. Bọn họ đều là phải bị mình đã bắt đầu run run răng phải đến đầu lưỡi, Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là khẽ mỉm cười, trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệ ánh sáng. Sau một khắc, Trần Phong trước mặt lại là đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, kia trong hắc động lại là có mấy đạo kim quang bắn ra. Trong một sát na, kia trước thả ra hơn 10 cái thánh nhân bảo khí vũ tổ lần nữa cảm nhận được kia hơn 10 cái thánh nhân bảo khí. Kia vũ tổ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đạo, không tốt mau tránh ra. Hắn lại phát hiện. Hắn bây giờ đã tới không kịp lần nữa trưởng không những thứ này thánh nhân bảo khí. Mà những thánh nhân đó bảo khí, rõ ràng là từ trần phong trước mặt trong hác động xuất hiện. Trong một sát na, những thánh nhân đó bảo khí bắt đầu từ trong hác động xuất hiện, xông về hơn 10 vũ tổ. Những vũ tổ đó hiển nhiên cũng đang khiếp sợ cùng kinh hoàng bên trong, lại thân thể cũng là có chút chấm lụt. Sau một khắc chính là ở thánh nhân bảo khí kia cực hạn phương diện tốc độ bị xuyên thủng thân thể, thậm chí là xóa bỏ thần hồn. Lại vừa là từng đạo vũ tổ trên người sát khí hội tụ hướng Trần Phong, Trần Phong khỏe miệng một mực duy trì lạnh lùng mỉm cười, đạo, hôm nay, các ngươi một cái cũng không trốn thoát. Trên bầu trời viêm long hoàng nhìn mình nhất phương vũ tổ lại từng cái bị tàn sát, trong nháy mắt đều là mặt đầy khỏe mắt nhìn Trần Phong. Hắn căn liền không nghĩ tới, Trần Phong thực lực lại nhưng đã đạt tới cái này loại trình độ kinh khủng, lại có thể giết vũ tổ giống như là chém dưa thái rau, hơn 80 danh vũ tổ cảnh giới cường giả lại chỉ còn lại hơn 10. Mà Những thứ này vũ tổ căn thì không phải là kia mười một cái Trần Phong đối thủ. Trong một sát na, Viêm Long Hoàng trong thân thể lại là buộc phát ra một cổ thập phân kinh khủng lực đạo, lại là một trưởng đem đại trưởng lão Trần Ba Ba đánh văng ra, để cho Trần Ba Ba trong lúc nhất thời thân thể có chút cứng quảng. Đại trưởng lão trong nháy mắt ý thức được không được, cả người trong nháy mắt gầm lên giận dữ, trong hai mắt càng là buộc phát ra một đạo thập phân cuồng bạo hỏa diễm ánh sáng. Gào! Đại trưởng lão vào giờ khắc này rốt cục thì muốn thi triển ra toàn bộ thực lực. Cả người trong nháy mắt chính là biến thành một cái to lớn, gia thiên tế nhật hỏa diễm cự quy. Trần Ba Ba cho thấy thể, thân thể lại không có cứng cỏng hạn chế, trong nháy mắt đưa ra một cái quy móng, hướng Viêm Long Hoàng đạp. Kia to móng đuốt lớn tựa như xanh thiên chi trụ, trong nháy mắt hạ xuống, mang theo có thể xuyên thấu đại địa lực lượng kinh khủng. Viêm Long Hoàng không nghĩ tới đại trưởng lão lại sẽ biến thành một cái cự quy phá giải chính mình đối với hắn hạn chế tới cứu Trần Phong, trong nháy mắt chính là cả kinh. Cả người đã là xoay người hướng trong bầu trời một con kia cự trảo đánh ra cuồng bạo một quyền. Một người một quy trong nháy mắt thân hình rung mạnh, nhưng là Trần Ba Ba nhưng là không chút nào muốn cho Viêm Long Hoàng phân thân đi chém chết Trần Phong, chỉ là trong nháy mắt, chính là liên miên không dứt công kích về phía đến Viêm Long Hoàng đánh ra. Viêm Long Hoàng chỉ có thể chống đỡ. Hai người lần nữa chiến thành một đoạn. Mà Trần Phong nhưng là cặp mắt lánh mang lóe lên, đạo, xem ra chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra từng đạo hết sạch. Cả người sau lưng lại là trong nháy mắt lục đạo cánh xuê ra. Trước 1209, luyện đan sư xuất thủ. Xem ra chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra từng đạo hết sạch. Cả người sau lưng lại là trong nháy mắt lục đạo cánh xuê ra. Hỏa diễm chi dực. Thiên sứ chi dực. Thiên ma đại dực. Sáu đôi cánh mở ra, Trần Phong cả người trực tiếp chính là tại chô co vũ tổ bên trong liều chết xung phong. Làm Trần Phong hỏa diễm chi dực chạm được một cái vũ tổ lúc, trong nháy mắt. Phía trên hỏa diễm liền đem kia vũ tổ trong nháy mắt thiêu đốt thành một cái hỏa cầu, vô luận như thế nào đều không cách nào dập tắt. Hỏa diễm, chính là hỏa diễm tổ phù bên trong lẫn chứa cực hạ lửa, là trừ tận gốc Trần Phong không cách nào tắt hỏa diễm. Mà Thiên Ma đại dược tạo qua một cái vũ tổ, kia vũ tổ trong nháy mắt chính là hóa thành một chùm thi nát. Thiên Ma đại dược cánh quý trọng ức vạn quân, đụng một cái oai kinh khủng hơn, không có một vũ tổ có thể thừa nhận được. Ma Thiên sứ chi dược đụng phải một cái vũ tổ nhưng là trong nháy mắt để cho thiên sứ chi dực trên ánh mắt năng lượng tịnh hóa thành hư vô. Thập phân kinh khủng. 11 cái Trần Phong, trong nháy mắt đem cuối cùng kia mười mấy vũ tổ giải quyết. Trần Phong muốn giết hắn môn, bọn họ một cái cũng không trốn thoát. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp chính là xông về phía phía dưới chiến đấu trong đám người. Chỉ thấy cổ thần điện mấy vị trưởng lão mỗi người đối chiến một cái vũ thần cảnh giới đại viên mãn cấp bậc tướng lĩnh, hồ chiêm cùng nhị trưởng lão càng là một người đối chiến hai cái tướng lĩnh Lam bách hợp xuất lĩnh luyện đan sư thỉnh thoảng xuất hiện ở từng cái bị thương cổ thần điện tu sĩ cùng tán tu bên người nhét cho bọn hắn một viên đan dược, nhưng không phải ít luyện đan sư mình cũng bị thương không nhẹ. Trần Phong lúc này đến, trong nháy mắt chính là cười nói, tiếp đó chính là chúng ta luyện đan sư biểu diễn thời gian phóng độc. Trần Phong cười nói, độc luyện đan sư bên trong một trưởng lão bộ dáng lao giả nói phóng độc lời nói cổ thần điện tu sĩ cùng những tán tu kia cũng sẽ trúng độc. Yên tâm, ta tự do biện pháp. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, theo sau chính là trong tay Hỏa Thần kiếm liên tục chém ra, trận kiếm trong nháy mắt phát động, từng đạo trận pháp trong nháy mắt ra chỉ ở từng cái cổ thần điện tu sĩ cùng còn lại tán tu trên người. Trận kiếm cường đại chính là ở chỗ, hắn có thể đủ không cần đủ loại tài liệu cấu kiện pháp trận, mà là trực tiếp từ không trung lấy ra năng lượng, hóa thành pháp trận xuất hiện. Đây chính là hoàng cấp Trảm Thần quyết thần kỳ, mỗi một chủng kiếm quyết đối ứng một loại thần kỳ kiếm chiêu. Mấy chục ngàn pháp trận trong nháy mắt thành hình côn bạo từng cái tu sĩ đều là không biết pháp trận đến tụt cùng là có tác dụng gì, nhưng là vẫn gắng sức chém giết Viêm Long Hoàng thất tu sĩ. Tích độc pháp trận. Mà ngay một khắc này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, phóng độc. Nhìn thấy Trần Phong lại trong nháy mắt cho toàn bộ tu sĩ ra chỉ tích độc pháp trận, những thầy luyện đan này tất cả đều là khiếp sợ đồng thời, không chậm trễ chút nào xuất ra độc đan, từng cái luyện đan sư vẻ mặt đều có nhiều chút không đành lòng. Nhưng là bây giờ là cổ thân điện cùng Viêm Long Hoàng thất chiến tranh. Bọn họ luyện đan sư vẫn luôn là ủng hộ cổ thần điện, đây là từ xưa đến nay vẫn chưa từng phá toái đồng minh quan hệ. Trong nháy mắt, toàn bộ luyện đan sư liền đem toàn bộ độc đan bốc vỡ, trong nháy mắt một mảng lớn bột chính là theo gió phiêu tán, bị toàn bộ tu sĩ hút vào trong bụng. đương nhiên, có pháp trận ra chỉ cổ thần điện nhất phương tu sĩ cùng tán tu trước mặt độc phấn, trong nháy mắt chính là bị pháp trận ánh sáng bắn ra đi. Mà viêm long hoàng thất tu sĩ giờ phút này sắc mặt đều là hết sức khó coi, bởi vì bọn họ lại là cảm giác hoa mắt vắng đầu thậm chí có trực tiếp phun ra một cái màu đen. Trương 1210, hủy diệt Phật nộ Hồng Liên vô luận là cái nào viêm Long Hoàng thất Tu sĩ đều là đang hút vào động phân sau sinh ra thập phân kinh khủng phản ứng. Những Tu sĩ kia có cả người mềm nũng, có hoa mắt vắng đầu, có máu đen cuồn cuốn, có một cả người ngưỡng ấy là lên bệnh sởi bắt đầu gãi không chỉ nhưng là bọn hắn có một cái hết sức tốt kết quả đó chính là bị cổ thần điện một phen này Tu sĩ cùng tán Tu môn dễ dàng chém chết cho bọn hắn một thương khói. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, vào giờ phút này, chiến đấu ưu thế hoàn toàn là thiên vệ một bên kết quả, viêm long hoàng thất liên tục bại lui, căn bản không hề bất kỳ chống đỡ lực. Bọn họ vừa đánh vừa lui, lại là từ không trung một bên, thối lui đến một bên khác. Nhưng là Trần Phong nhưng là liên tục cười lạnh, coi như là bọn họ lui viêm long hoàng thành lại có thể thế nào. Thân thể bọn họ bên trong đã trúng độc, nếu là không có luyện đan sư trị liệu cho bọn hắn lời nói, chỉ sợ coi như là đi, cũng chỉ có một đường chết. Đương nhiên. Không loại bỏ Viêm Long Hoàng không có tương tự với Thái Y viện loại này luyện đan sư tổ chức, nhưng là cả ngũ quốc đại lục chính thống luyện đan sư, toàn bộ đều đang luyện đan sư công sẽ. Nhưng là bọn hắn coi như là vừa lui lui nữa, cũng không ngăn được chiến y chính chân cổ thần điện tu sĩ cùng tán tu. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, nhìn kia toàn bộ Viêm Long Hoàng tu sĩ mảng lớn mảng lớn bị chém chết, trong hai mắt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Trong một sát na, Trần Phong đột nhiên xông về những tu sĩ kia, mười phân thân đã bởi vì thời hạn mà biến mất. Nhưng là Trần Phong một người đủ rồi. Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở cổ thần điện tu sĩ cùng tán tu muôn giữa. Trần Phong xuất hiện trong nháy mắt để cho tinh thần mọi người bị triệt để đốt. Bọn họ đều là nhìn thấy Trần Phong đem viêm long hoàng thất hơn 80 vũ tổ chém chết cảnh tượng. Trần Phong trong nháy mắt chính là cười nói, các vị, các ngươi nhanh lên triệt hồi cổ trong thần điện nghỉ ngơi. Trần Phong nhìn của bọn hắn mặc dù bị làm trận pháp gia trì, nhưng là vẫn là trên người thụ nhiều chút thương, nhất thời đạo, những người này giao cho ta đến đây đi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, trong nháy mắt liền để cho những tu sĩ này đều là cảm thấy trong lòng ấm áp. Không cần chúng ta còn có thể chiến. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này tinh thần mười phần, căn liền không muốn đi chữa thương. Nhưng là Trần Phong nhưng là cười nói, bên trong vùng không gian này tràn đầy độc khí, các ngươi không đi nữa, ta cho các ngươi ra chỉ pháp trận khả năng liền muốn mất đi hiệu lực, đến lúc đó trong các ngươi kịch độc, thì không phải là chữa thương đơn giản như vậy. Trần Phong vừa nói, nhất thời hài hước cười. Toàn bộ tu sĩ nghe một chút, nhất thời chính là sắc mặt đại biến, ngay sau đó từng cái đối với Trần Phong ôm quyền nói, chúng ta đây trước hết đi. Nhìn toàn bộ tu sĩ đều đi, Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn những thứ kia đang ở hướng Viêm Long trong hoàng thành lui các tu sĩ, khóe miệng nụ cười trong nháy mắt trở nên lạnh, hai tay bất ngờ bao bọc ở trước ngực, một cái màu xám liên hoa trong khoảnh khắc chính là ở Trần Phong giữa hai tay hội tụ mà thành. Phật nộ hồng liên. Trần Phong một tiếng quát to, trong nháy mắt liền đem trong tay đã ngưng tụ mà thành liên hoa ném ra ném về Viêm Long Hoàng thất toàn bộ tu sĩ. Sau một khắc, chỉ thấy trong bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đạo nổ lớn, cùng bạo nổ mạnh phong lại là tịch quyển trong vòng ngàn dặm phạm vi, toàn bộ Viêm Long Hoàng thất tu sĩ trong nháy mắt chính là hóa thành hư vô, vô tận biển lửa tràn ngập toàn bộ Viêm Long Hoàng Đều. Viêm Long Hoàng nhìn kia đã hóa thành một cái biển lửa Viêm Long Hoàng Đều, nhất thời đôi đỏ ngầu, tuyệt vọng vô cùng. Chương 1211, đối chiến Viêm Long Hoàng. Cùng lúc đó, không trung đột nhiên truyền tới một tiếng chấn động thiên điệu tiếng sấm để cho toàn bộ tu sĩ đều là hoa mắt vắng đầu, hai lô thai trong thời gian ngắn mất thông. Trần Phong trong nháy mắt ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện, trong bầu trời tử sắc lôi điện thập phân cuồng bạo, tựa như lôi xả qua lại nặng nề trong tầng mây. Tầng mây kia giống như ở từng cái tu sĩ trên đỉnh đầu, tối om om để cho người hít thở không thông. Nhưng là Trần Phong nhưng là biết, tiếp này lôi lập tức phải hạ xuống, hướng về đang giao chiến đại trưởng lão cùng Viêm Long Hoàng. Hai người thực lực Trần Phong mặc dù không biết mạnh bao nhiêu, nhưng là Trần Phong suy đoán Hai người hẳn đã đạt tới thánh nhân cảnh giới, nhưng là bởi vì tiểu thiên thế giới hạn chế, bọn họ chỉ có thể đem tu vi áp chế lại vũ tổ cảnh giới. Coi như là vũ tổ, đó cũng là đỉnh cấp vũ tổ trình độ, ngay cả một ít uy tín lâu năm vũ tổ cũng sẽ không là hai người đối thủ. Ngay một khắc này, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở đại trưởng lao Trần 33 cùng Viêm Long Hoàng giữa, đột nhiên hướng Viêm Long Hoàng phát ra một đòn diễm phân phệ lãng xích. Viêm Long Hoàng trong nháy mắt bay ngược, dù sao Trần Phong sử dụng là hỏa diễm tổ phù lực lượng, Như vậy lực lượng tuyệt đối là muốn cho vũ tổ, thậm chí là thánh nhân đều có chút kiên kỵ lực lượng. Trần Phong trực tiếp đem đại trưởng lão kéo ở một bên, đạo đại trưởng lão, người bây giờ không nên ra tay, đem tu vi áp chế ở vũ thần cảnh giới, không nên bị thiên đạo cảm giác được, còn lại giao cho ta tới. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước, tràn đầy tự tin. Sao được, Viêm Long Hoàng có thể là có vũ thánh cảnh giới, coi như là ở tiểu thiên thế giới, thiên đạo đối với hắn có áp chế, hơn nữa hắn không dám sử dụng toàn bộ lực lượng. Đó cũng không phải là một mình Ngươi vũ tổ có thể chiến thắng được Đại trưởng Lao như mày Vừa nói liền phải tiếp tục xông lên Nhưng là Trần Phong nhưng là kéo lại Đại trưởng Lao Đạo, tin tưởng ta Ta có hỏa diễm tổ phù lực lượng Còn có đủ loại đối phó khác biện pháp Ngươi liền ở vừa nhìn đi Trần Phong vừa nói chính là tự tin cười một tiếng Đạo, yên tâm, ta chết không Trần Phong đột nhiên biến mất Một lần nữa xuất hiện Nhưng là trực tiếp xuất hiện ở Viêm Long Hoàng trước mặt Viêm Long Hoàng nhìn thấy Trần Phong Nhất thời đôi đỏ thắm trong hai mắt thoáng qua một vệt vô tình sắc ý. Viêm Long Hoàng nhưng là tận mắt nhìn thấy chính mình một tay chế xơi viêm Long Hoàng đều cứ như vậy tiêu diệt ở Trần Phong trong tay, hắn đối với Trần Phong hận ý đã đạt tới không cách nào áp chế trình độ. Giờ phút này nhìn thấy Trần Phong, viêm Long Hoàng trong nháy mắt xuất thủ, cả người đều là giống như Phong Ma, trực tiếp hướng Trần Phong đánh ra một đòn Long ảnh. Long ảnh thập phân cuồng bạo, căn liền không phải bình thường vũ tổ có thể chống lại. Nhưng là Trần Phong nhưng là thập phân tự tại, đạo. Hỏa diễm công kích, đối với ta không có hiệu quả. Trần Phong thập phân vô lại cười một tiếng, căn liền không phòng ngự, trong hai mắt thoáng qua một vệ hài hước, đạo, như vậy công kích, ngươi nếu tiếp tục dùng, ngươi kết quả chỉ có chết. Ngọn lửa kia long ảnh trực tiếp từ trên người Trần Phong xuyên qua, căn bản không hề đối với Trần Phong tạo thành tổn thương gì. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là vây tay một cái, ngọn lửa kia long ảnh lại là bị Trần Phong nắm trong tay một dạng lại trực tiếp bị Trần Phong khai ra, ngoan ngoan ở Trần Phong quanh người quanh một vòng rồi sau đó lại là hướng viêm long hoàng phong tới. viêm long hoàng trong nháy mắt trừng mắt, trực tiếp đấm ra một quyền. đem kia long ảnh nổ, nhưng là đây chính là hắn công kích, uy lực thập phân kinh khủng, ngay cả hắn ứng phó đều có nhiều chút khó có thể chịu được. trong nháy mắt, viêm long hoàng bóng người chính là bay ngược mà ra. chương 1212, Ác ma thuộc tính. một bên đại trưởng lão nhìn trần phong thần hồ kỳ kỹ một màn, trong nháy mắt kinh ngạc trợn to hai mắt. hắn mặc dù sớm biết hỏa diễm công kích đối với trần phong mà nói không có hiệu quả nhưng là giờ phút này nhìn thấy Trần Phong thậm chí ngay cả Viêm Long Hoàng Công Kích cũng có thể làm được không có hiệu quả biến hóa thậm chí là vẫn có thể ngược lại trường khống Viêm Long Hoàng Công Kích tình cảnh như vậy trong nháy mắt để cho hắn kinh ngạc trừng mắt lên nhưng là đại trưởng lão giờ phút này nhưng cũng là yên tâm lại nếu là Trần Phong sẽ không bị Viêm Long Hoàng hỏa diễm cho thương tổn đến lời nói kia Trần Phong có thể nói là lợi cho Châu bất bại đại trưởng lão đi thẳng đến cổ thân điện dựa theo Trần Phong từng nói đem thu vi lần nữa áp chế ở vũ thần cảnh giới đại viên mãn Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy đại trưởng lão lại đến, trong nháy mắt đều là kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều tại chữa thương, căn liền không thấy đại trưởng lão cùng Trần Phong giữa phát sinh cái gì sao, giờ phút này nhất thời kinh ngạc hết lên. Đại trưởng lão lại tới. Vậy bây giờ cùng viêm Long Hoàng chiến đấu người đến tụt cùng là ai? Là Trần Phong trời ạ lại là Trần Phong đang cùng viêm Long Hoàng chiến đấu. Ta trời ạ Trần Phong bây giờ đến tụt cùng là thực lực gì a lại có thể cùng viêm Long Hoàng giằng co. Trần Phong mới vừa rồi thậm chí là đem Viêm Long Hoàng đánh lui. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong, bọn họ đều là không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có thể cùng Viêm Long Hoàng giằng co. Phải biết Viêm Long Hoàng thực lực nhưng là thập phân kinh khủng, Trần Phong mặc dù có thể chém chết nhiều như vậy vũ tổ, nhưng là những vũ tổ đó nếu có thể cho Viêm Long Hoàng khi thuộc hạ, kia Viêm Long Hoàng thực lực được mạnh bao nhiêu. Những tu sĩ này đều là khiếp sợ đến tột đỉnh, căn liền hình tượng không tới, Trần Phong có thể rất mạnh mẽ đến loại trình độ này lại có thể cùng Viêm Long Hoàng đánh 5 năm mở. Nhưng là ngay một khắc này, trong bầu trời Viêm Long Hoàng đột nhiên nhìn Trần Phong, sắc ý lâm liệt như đao, toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác, Viêm Long Hoàng giờ khắc này là nghĩ giết Trần Phong nghĩ đến trong xương. Trần Phong, ta cũng không tin, ngươi tiểu tử này có thể có nhiều như vậy năng lực thần kỳ, có thể chống được ta hỏa diễm. Viêm Long Hoàng trong hai mắt tràn đầy tàn bạo, giờ phút này nó chỉ liền là muốn giết Trần Phong, giết cái này hủy hắn hết thể an bài biết dùng người. Sau một khắc Viêm long hoàng quanh thân hỏa diễm lại là đột nhiên biến chuyển thành màu đen, đến hắc sắc hỏa diễm thập phân tà ác, để cho Trần Phong đều là cảm giác một loại cảm giác xa lạ thấy. Phải biết, Trần Phong nhưng là có hỏa thuộc tính trưởng không kỹ năng, kỹ năng này giao phó cho Trần Phong, chính là hỏa thuộc tính thân hỏa lực, bây giờ hỏa thuộc tính lại để cho Trần Phong cảm nhận được xa lạ, vậy hiển nhiên chính là hắn căn trưởng không không. Trần Phong căn bản không hề nghĩ tới, chính mình lại còn không có cách nào trưởng khống hỏa thuộc tính. Nhưng lại Trần Phong vào giờ khắc này, nhưng là đột nhiên cảm nhận được Ở đó viêm long hoàng quanh thân đen nhánh hỏa thuộc tính hỏa diễm chính giữa, lại là có một cổ thập phân làm người ta cả người lông tơ tạc lập năng lượng. Cái loại năng lượng này, là Trần Phong vẫn luôn không có phát hiện qua. Cái loại năng lượng này lại cùng trương cựu linh ác ma mắt có một loại giống nhau cảm giác. Ken. Chúc mừng ký chủ, đạt được tông chủ kỹ năng, ác ma thuộc tính trường khống. Ác ma thuộc tính trường khống, trường không ác ma thuộc tính. Ác ma thuộc tính không phải là hỏa diễm thuộc tính, là một loại thập phân hiếm hoi thuộc tính Ác ma thuộc tính trường khống, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mạng cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Ác ma thuộc tính trường khống đã thăng tới mạng cấp, trước mặt kỹ năng ác ma thuộc tính trường khống đẳng cấp, 1010. Trước 1213, ác ma thuộc tính trường khống. Ken. Chúc mừng ký chủ, đạt được tông chủ kỹ năng, ác ma thuộc tính chống trả. Ác ma thuộc tính chống trả, khiến cho ác ma thuộc tính không có hiệu quả biến hóa. Ác ma thuộc tính không phải là hỏa diễm thuộc tính, là một loại thập phân hiếm hoi thuộc tính. Ác ma thuộc tính chống trả, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mạng cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Ác ma thuộc tính chống trả đã thăng tới mạng cấp, trước mặt kỹ năng ác ma thuộc tính chống trả đẳng cấp, 1010. Trần Phong không nghĩ tới, hệ thống như thế này mà ra sức, lại trong nháy mắt để cho hắn thức tỉnh hai cái kỹ năng, như vậy kỹ năng tới đúng dịp. Hơn nữa, Viêm Long Hoàng nhất định sẽ thập phân bực bội đi. Viêm Long Hoàng vừa định muốn phát động chính mình lá bài tẩy, nhưng là lại không nghĩ tới Trần Phong trực tiếp đạt được có thể làm cho hắn lá bài tẩy cùng tính toán hóa thành bọt nước năng lực. Trần Phong suy nghĩ một chút, đều là cảm giác Viêm Long Hoàng có chút đáng thương. Ác Ma thuộc tính A, không coi là gì sao Trần Phong thập phân hài hước nói. Làm sao ngươi biết? Viêm Long Hoàng trong nháy mắt chính là trận to hai mắt, hắn căn liền không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có thể biết hắn Ác Ma thuộc tính. Ác Ma thuộc tính từ lâu tới. Cũng không phải là trên cái thế giới này thuộc tính, là đại thiên thế giới chớ cá nhân thật sự sáng tạo ra một loại nhân tạo thuộc tính. Coi như là ở đại thiên thế giới, cũng không có bao nhiêu người có thể có được cái này thuộc tính. Nhưng là hắn hiển nhiên không nghĩ tới là, Trần Phong lại sẽ biết ác ma thuộc tính tồn tại. Trần Phong lại biết ác ma thuộc tính chuyện này, hắn hiển nhiên là muốn bể đầu cũng không nghĩ ra. Đương nhiên, Trần Phong cũng sẽ không nói cho hắn. Nhưng là viêm long hoàng nhưng là trong nháy mắt kịp phản ứng, đạo thử coi như là ngươi biết ác ma thuộc tính thì như thế nào. Ngươi mặc dù có thể không bị hỏa thuộc tính gây thương tích, nhưng là ngươi có thể đủ chịu được ác ma thuộc tính công kích sao?" Viêm Long Hoàng liên tục cười lạnh, nhưng là Trần Phong nhưng là khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, ai nói ngươi công kích ta nhất định phải chịu đựng, ta có thể né tránh a." "Vậy thì nhìn ngươi có thể hay không né tránh." Viêm Long Hoàng trong hai mắt đều có màu đen ngọn lửa đang cháy hừng hực, nhưng là cũng không phải hỏa diễm, mà là một loại phơi bày thành hỏa diễm trạng ác ma thuộc tính linh khí. Trần Phong đột nhiên khòe miệng khẽ nhếch, không chút nào để ý tới ác ma thuộc tính công kích. Sau một khắc, Viêm Long Hoàng trực tiếp ở trước ngực ngưng tụ thành một cái màu đen đại hỏa cầu, trung quanh hư không cũng vào giờ khắc này xuất hiện kinh khủng kẽ hở, cổ năng lượng này lộ vẻ nhưng đã vượt qua vũ tổ, mơ hồ đạt tới thánh nhân cảnh giới. Nhưng là Trần Phong chính là đang trở Viêm Long Hoàng đem lực lượng tăng lên tới gần như thánh nhân cảnh giới. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là tia không tránh né chút nào, nhìn tia trực tiếp bị Viêm Long Hoàng hướng hắn ném tới màu đen hỏa cầu. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên là nổ bắn ra hai đạo tinh quang, vung hai tay lên, màu đen kia hỏa cầu trong nháy mắt chính là đổi lại thân hình, trực tiếp hướng viêm Long Hoàng bay đi. Chơi ạ Trần Phong lại thao túng viêm Long Hoàng phát bắn ra hỏa cầu. Là làm sao làm được? Trần Phong lại còn có thể ngược lại trường khống người khác phát ra công kích. Trần Phong thật là quá vô địch thậm chí ngay cả viêm Long Hoàng công kích cũng không có cách nào thường tổn tới Trần Phong, hơn nữa còn có thể ngược lại bị Trần Phong nắm trong tay. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong bọn họ đều là vào giờ khắc này cảm thấy trần phong chính là bọn hắn cổ thần điện chúa cứu thế ngay cả viêm long hoàng cường giả như vậy cũng không có cách nào thương tổn đến trần phong chút nào nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này màu đen kia hỏa cầu trực tiếp bị viêm long hoàng trong nháy mắt phá hủy chương 1214 lôi điện trường khống thần chi chế tải màu đen hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung viêm long hoàng cùng trần phong tầm mắt trong nháy mắt đều bị hắc sắc hỏa diễm ngăn che viêm long hoàng cũng không có nhìn thấy Trần Phong tay vào giờ khắc này đột nhiên nâng lên, rồi sau đó lại là trong nháy mắt hạ xuống. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng toàn thuộc tính trường khống, phát động thần chi chế tải rầm rầm rầm rầm oanh. Trong bầu trời vô số cuồng bạo lôi xà trong nháy mắt bạo động, phảng phất bị lực lượng gì dẫn động một dạng trong nháy mắt chính là ngưng tụ chung một chỗ. Để ở nơi có tu sĩ đều là cảm giác kia quần cuộn thiên uy đang tích góp, kia vô tận uy áp thậm chí là đưa bọn họ ép không thở nổi. Viêm Long Hoàng trong nháy mắt chính là biến sắc. Cả người trong nháy mắt kinh hô, không tốt. Viêm Long Hoàng trong nháy mắt thi triển chính mình mạnh nhất thân pháp vũ khí, cả người đều là hóa thành một vệt sáng, tốc độ kia thậm chí là đã vượt qua thế gian tốc độ nhanh nhất. Nhưng là trong bầu trời thần lôi cũng là trong nháy mắt hạ xuống. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn thấy, kia từ trên trời hạ xuống quần quật thần lôi lại là đuổi theo Viêm Long Hoàng đi. Mà Viêm Long Hoàng thật sự thi triển ra tốc độ, ở nơi này kiếp lôi trước mặt lại là như thế chậm, căn chính là Viêm Long Hoàng căn liền so với không tốc độ. Trong nháy mắt, kia kiếp lôi chính là đã xuất hiện ở Viêm Long Hoàng trên đầu. Wen, một đạo kiếp lôi hung hãn bổ vào Viêm Long Hoàng trên người. A a a a. Viêm Long Hoàng phát ra thê lương gào thét, toàn thân trong nháy mắt chảy ra xuất thịt, thậm chí ngay cả da thịt đều có nhiều chút nám đen. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khó tin nhìn Viêm Long Hoàng còn có Trần Phong. Bọn họ nhưng là rõ rõ ràng ràng nhìn Trần Phong trước kia vung tay lên. Ngay tại Trần Phong vẫy tay sau, Trong bầu trời ngẹn hồi lâu thần lôi lại là giống như khắc Trần Phong Chỉ Huy một dạng ẩm ẩm hướng Viêm Long Hoàng hạ xuống. Viêm Long Hoàng căn cũng không có nghĩ tới, thần lôi lại lại nhanh như vậy liền bổ xuống dưới. Hắn sớm cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cảm giác được thần lôi rơi xuống, hắn liền chuẩn bị thi triển cấp tốc mau tránh ra. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, thần lôi lại hạ xuống đột nhiên như vậy, hơn nữa thần lôi uy thế còn không có đạt tới cường thịnh nhất thời điểm, dĩ nhiên cũng làm sớm như vậy sớm rơi xuống. Trên người kiếp lôi biến mất, Viêm Long Hoàng thật vất vả thoát khỏi thần lôi mang đến cảm giác tê dại, một cái để cho hắn đều có nhiều chút khiếp sợ suy đoán trong nháy mắt để cho hắn nhưng nhìn về phía Trần Phong. Mà Trần Phong giờ phút này, nhưng là khỏe miệng khẽ miệng gãy nứt, nhìn Viêm Long Hoàng vẻ mặt thập phân hài hước. "Là ngươi?" Viêm Long Hoàng đồng lỗ co rụt lại, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Trần Phong lại còn có thể trưởng không trên bầu trời thần lôi. "Là ta sao?" Trần Phong không có đáp Viêm Long Hoàng nghi vấn, nhưng là Trần Phong nhưng là trong nháy mắt lại giơ tay lên, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, thần chi chế tải. Bá. Trần Phong tay đột nhiên hạ xuống, Viêm Long Hoàng rõ ràng nhìn thấy, trong bầu trời lại là vừa có một đạo thần lôi đột nhiên hạ xuống. Làm sao có thể? Viêm Long Hoàng chết cũng không tin, Trần Phong lại có thể dẫn động lôi điện. Chẳng lẽ Trần Phong trong thân thể, vẫn còn có lôi điện trúc tính loại này thập phân hiếm hoi thuộc tính? Trần Phong kết quả là người nào? Lại có thể như thế nghịch thiên. hắn Viêm Long Hoàng cho tới bây giờ đến tiểu thiên thế giới tới nay, cho tới bây giờ liền không nghĩ tới cũng không nhìn thấy qua, lại sẽ có như vậy nghịch thiên người sẽ xuất hiện. Viêm Long Hoàng nghĩ tưởng phải nhanh thoát đi, nhưng là trong bầu trời thần lôi đã phách ở trên người hắn. Vâng, lại vừa là một tiếng điếc thai nhức góc lôi bạo tiếng vang lên, bao phủ Viêm Long Hoàng kêu thẳng thiết. Trước 1215, xuyên giới chìa khóa cửa, lôi điện tiêu tan, Nguyên Long Hoàng bóng người lộ vẻ hiện ra, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn thấy, Viêm Long Hoàng lại là cả người một mảnh nám đen trên người da thịt lại có than phổ thông cảm giác. Thậm chí, toàn bộ tu sĩ đều là như có như không ngửi được một cổ mùi khét. Trần Phong nhìn vào giờ phút này, bộ dáng này viêm long hoàng trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng, đạo, không biết ngươi có thể thừa nhận được mấy đạo loại uy lực này kiếp lôi đây. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ sắc mặt đại biến, bọn họ căn liền không nghĩ tới, Trần Phong lại còn có thể quá nhiều thứ trưởng không kiếp lôi, như vậy lực lượng thật sự là quá biến thái. Mà Viêm Long Hoàng vào giờ phút này lại cũng là đẫy mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng hoảng sợ ánh sáng. Giờ khắc này, hắn là thật sinh ra cảm giác sợ hãi, hắn căn cũng không tin trên thế giới lại sẽ có có thể trưởng không kiếp lôi người tồn tại. Nhưng là bây giờ, liền ở trước mặt hắn, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện một cái có thể trưởng không lôi điện người tồn tại. Hỏa thuộc tính linh khí cực hạn, chính là lôi điện. Toàn bộ Hỏa Huyền quốc cũng chưa từng xuất hiện một cái lôi điện trúc tính nhân vật. Dù sao từng cái nước lớn hoàng tộc đều là có cực hạn thuộc tính nhân vật. Hòa huyền quốc hắn, căn bản không hề lôi thuộc tính. Hắn cũng chưa từng thấy qua lôi thuộc tính, nhưng là, vào giờ phút này, nhưng là có một cái lôi thuộc tính người xuất hiện. Người này, chính là Trần Phong. Chẳng lẽ nói, Trần Phong là muốn thống lĩnh hòa huyền quốc thiên mệnh chi tử? Nếu thật là lời như vậy, vậy hắn nhưng chính là bị thảm. Thiên mệnh chi tử nhưng là thiên quyến người, được thiên chi thật sự quyến, người như vậy coi như là kinh lịch lớn hơn nữa nguy cơ, cũng sẽ không chết, bởi vì khí vận ngút trời. Trừ phi thiên địa hủy diện, thiên đạo vỡ nát, người như vậy mới có thể sẽ chết. Nhưng là Trần Phong nếu là thiên quyến tiếng người, Trần Phong gặp được nguy cơ lời nói, không những sẽ không chết, ngược lại sẽ còn càng đổi càng mạnh. Chẳng lẽ Trần Phong chính là thiên quyến người? Nghĩ như thế, Viêm Long Hoàng trong lòng sợ hãi lại đó là liên tục tăng lên, căn cũng không dám sẽ cùng Trần Phong đối trận. Viêm Long Hoàng trong nháy mắt chính là thi triển ra chính mình cực hạn thân pháp, cả người ở Trần Phong còn không có hạ xuống một đạo khắc thần lôi thời điểm, hướng xa xa chạy trốn đi Thậm chí, viêm long hoàng trên tay còn xuất ra thứ gì? Vật này Trần Phong chưa từng thấy qua, nhưng là lại cảm giác một loại dự cảm không tốt. Loại dự cảm này, Trần Phong chỉ lần trước bàn tay lớn màu tím lúc xuất hiện xuất hiện qua một lần. Bây giờ, lại là một lần nữa xuất hiện. Trong ngáy mắt, Trần Phong chính là sắc mặt đại biến. Hắn trong ngáy mắt bàn tay lần nữa rơ lên thật cao, rồi sau đó nhưng xuống chỉ, trong bầu trời một đạo kiếp lôi chớp mắt đã tới, trực tiếp rơi vào viêm long hoàng trên người. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp thi triển thuấn gian di động xuất hiện ở viêm Long Hoàng bên người, bàn tay trực tiếp xuyên qua viêm Long Hoàng khắp người lôi điện, đem viêm Long Hoàng vật trong tay đoạt lại. Viêm Long Hoàng hai mắt nhắm chặt, hắn không dám mở mắt, nếu là mở mắt lời nói, lôi điện sẽ trong nháy mắt để cho hắn con mắt nổ bạo nổ. Nhất là lôi điện để cho hắn cả người tê dại, căn liền không thể động đậy, thậm chí là còn không ngừng co giáp, để cho hắn căn bản không hề biện pháp ngăn cản Trần Phong động tác. Trần Phong đem vật kia đuổi ở trong tay học hỏi, thập phân nghi ngờ. Đây chính là một khối phổ thông tinh thạch, căn bản không hề cái gì kỳ lạ địa phương. Nhưng là hệ thống nhưng là vào giờ khắc này trong nháy mắt vang lên thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được xuyên giới chìa khóa cửa. Xuyên giới chìa khóa cửa có thể dẫn dắt 30 người tiến vào đại thiên thế giới. Chương 1216, gặp lại sau cửa nhãn. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được xuyên giới chìa khóa cửa. Xuyên giới chìa khóa cửa có thể dẫn dắt 30 người tiến vào đại thiên thế giới. Chuyện này. Đây là xuyên giới chìa khóa cửa. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Xuyên giới chìa khóa cửa, đây chính là có thể mở ra Đại Thiên Thế Giới cùng Tiểu Thiên Thế Giới liên tiếp chìa khóa cửa. Có cái này chìa khóa, Trần Phong là có thể mở ra xuyên giới môn, sau đó tiến vào Đại Thiên Thế Giới. Cái này chìa khóa, là Trần Phong trước cần nhất đồ vật. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ kích động, nhưng là trong nháy mắt chính là muốn đến một chuyện. Kia làm chính mình mở ra xuyên giới môn sau. Chẳng lẽ là sẽ có một con bàn tay lớn màu tím đem chính mình năm tới? Cái kia bàn tay lớn màu tím, chính là cái gọi là xuyên giới môn. Trần Phong Căn liền không thể tin được, chính hắn một phỏng đoán thật sự là thật đáng sợ. Muốn đi vào đại thiên thế giới, lại là bị một chỉ không biết kinh khủng dường nào bàn tay lớn màu tím năm tới. Như vậy sự tình, Trần Phong suy nghĩ một chút cũng sẽ giận cả tóc gáy Loại này quỷ dị cảm giác, Trần Phong Căn sẽ không nghĩ tưởng kinh lịch. Nhưng là ngay mới vừa rồi viêm long hoàng xuất ra xuyên giới chìa khóa cửa một khắc kia, Trần Phong hay lại là cảm giác kia bàn tay lớn màu tím cảm giác. Không biết tại sao, Trần Phong đột nhiên cảm giác trên người đột nhiên xuất hiện một loại thập phân cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này, lại là để cho có sợ hãi chống trả Trần Phong, đều là cảm giác có một loại căn liền không chịu nhận kinh hoàng cảm giác. Loại cảm giác này, giống như là bị thứ gì để mắt tới một dạng vậy không biết thứ gì tầm mắt ở trên người mình tới quét qua. Trần Phong trong lúc bất chợt. Phản phất cảm nhận được cái gì một dạng đột nhiên hướng trong bầu trời một cái hướng khác liếc mắt nhìn. Trong ngay mắt Trần Phong hô hấp chính là hơi chậm lại, bởi vì hắn mắt nhìn xuyên tường cùng nhìn thấu hai cái kỹ năng theo bản năng phát động, trong ngay mắt chính là nhìn thấy chính mình ánh mắt có thể đạt được chỗ trong bầu trời, lại là có một viên cự đại nhãn tình đang nhìn hắn. Đôi mắt này chính là ban đầu hắn bởi vì cảm ứng được cái gì đi bảo vệ Thương Nhu Vành ngự thời điểm, nhìn thấy kia bàn tay lớn màu tím chủ mắt người liếc trong mắt nhìn trầm trầm Trần Phong. Phát hiện Trần Phong lại đột nhiên cùng hắn hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời hiếp mắt lại, Phảng Phất đang cười phổ thông. Nụ cười này, để cho Trần Phong trong nháy mắt lông tơ nổ lên, cả người cũng theo bản năng nghĩ tưởng muốn tìm một chỗ giấu. Loại cảm giác này quá kinh khủng. Trần Phong vừa nói, trong lòng hỏi han hệ thống, nhưng là hệ thống một lần nữa mất đi thanh âm, Phảng Phất đã chìm đáy biển một dạng căn liền không cảm giác được hệ thống tồn tại. Quả nhiên, hệ thống nếu là đáp lời, chính là sẽ bị đôi mắt này chủ nhân cảm nhận được rất có thể đối với hệ thống mang đến nguy cơ gì. Trần Phong trong lòng chắc chắn, trong hai mắt đều là đột nhiên thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Trần Phong trong nháy mắt liền đem xuyên giới chìa khóa cửa nhận được trong nạp giới. Cùng lúc đó, trong bầu trời cự nhãn lại là trong nháy mắt biến mất, hơn nữa Trần Phong trên người kia bị cự nhãn tầm mắt nhìn chằm chằm cảm giác sợ hãi cũng là trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Trần Phong trường hô khẩu khí, khẩu khí này lại có chút run rẩy. Mà vào thời khắc này, Một bên viêm Long Hoàng rốt cục thì từ tê dại bên trong khôi phục như cũ, nhưng là đã là khí tức bảy vải, thậm chí là đã cũng mất đi khí lực một dạng chỉ có thể mặc người chém giết. Trần Phong lần nữa khôi phục chấn định, nhìn về phía viêm Long Hoàng, nhíu chặt mày. Viêm Long Hoàng nhìn Trần Phong, mặt đầy đều là nám đen tiên huyết, bảy vải hỏi ngươi, ngươi kết quả là ai? Chương 1217, phức tạp. Viêm Long Hoàng nhìn Trần Phong, mặt đầy đều là nám đen tiên huyết, bảy vải hỏi ngươi, ngươi kết quả. Là ai? Ngươi đến tụt cùng là ai? Những lời này một mực ở viêm long hoàng trong lòng kìm nén, nhưng là lại là một mực cũng không hỏi ra miệng. Nhưng là vào giờ phút này, viêm long hoàng biết, mình nếu là lại không hỏi ra miệng lời nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa hỏi ra lời. Ta là ai? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, ta là ai? Ta nhớ ngươi hẳn lại tình tưởng không kém qua đi. Trần Phong cặp mắt ở trong trước mắt, lại là buộc phát ra một vẻ thấu xương lánh mang để cho viêm long hoàng đều là cảm giác linh hồn mình cũng trong nháy mắt này bị đóng kết ban đầu không phải là ngươi phái người đem ta ném ở viêm thú sơn mạch sao trần phong liên tục cười lạnh trong nháy mắt nói trong khoảnh khắc viêm long hoàng đột nhiên trợn to hai mắt trong hai mắt thoáng qua một vẻ khó tin ngươi ngươi lại không có chết viêm long hoàng vẫn cho rằng trần phong đã bị hắn giết chết nhưng là trần phong lại là một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn hơn nữa còn lấy tư thế này đứng ở trước mặt hắn như vậy cảnh tượng để cho hắn rất là không chịu nhận Thậm chí là không thể tin được Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch. Đạo, ta nghĩ, ngươi thật ra thì sớm cũng đã bắt đầu hoài nghi đi Ta, chính là ban đầu cái đó bị ngươi phái người giết chết người thiếu niên kia Đúng vậy, ta có qua loại này suy đoán Viêm Long Hoàng trong hai mắt cho tới bây giờ vẫn là tràn đầy khó tin vẻ mặt Nhưng là hắn nhưng là thanh âm bình thản nói Nhưng là, ai sẽ nghĩ tới Một cái đã từng bị giết thiếu niên Hôm nay lại có thể nắm giữ Có thể làm cho ta đều chiến thắng không chuyện Xuất hiện ở trước mặt ta Chỉ có thể nói ngươi số mệnh không tốt đi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Đạo, ta bây giờ có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi đi. Viêm Long Hoàng thập phân bình đối mặt với Trần Phong. Trần Phong đối với Viêm Long Hoàng giờ phút này vẻ mặt cảm giác rất là nghi ngờ. Hắn lại cảm giác, Viêm Long Hoàng lại hình như là biết hắn muốn hỏi gì như thế. Ngươi biết ta muốn hỏi gì? Trần Phong hỏi. A, không kém bao nhiêu đâu Viêm Long Hoàng phảng phất có nhiều chút vô lực, nhắm mắt lại. Các ngươi đại thiên thế giới Viêm Long hoàng tộc tại sao phải truy sát ta cha mẹ?" Trần Phong đôi có chút đầy máu cuồn bạo. "Các ngươi đại thiên thế giới Viêm Long hoàng tộc." Viêm Long hoàng nghe sau, lại là khoẻ miệng nâng lên một tia hài hước mỉm cười. Trần Phong cặp mắt nhất thời nheo lại. Viêm Long hoàng tộc đuổi giết Trần Chiến Thiên hòa nạp Lan Huyền Huyền, là bởi vì bọn hắn giữa hai cái chính là cấm kỵ, là hoàng tộc thật sự không cho phép, đây là trừng phạt Viêm Long hoàng đột nhiên trừng hai mắt nhìn Trần Phong. "Hơn nữa, Trần Phong, ngươi biết ta họ gì sao?" Viêm Long Hoàng đột nhiên nhìn Trần Phong, đáy mắt lại là có chút bi thương. Ngươi họ gì? Trần Phong cau mày hỏi. Ta họ. Viêm Long Hoàng thanh âm có chút run rẩy, phảng phất là có chút không muốn nói chính mình họ, nhưng là cuối cùng vẫn là bật thốt lên. Ta họ nạp lan. Trần Phong không nói nhìn Viêm Long Hoàng, trong hai mắt thoáng qua một vẻ phức tạp. Hán tử mới vừa rồi Viêm Long Hoàng nhìn chính mình ánh mắt, cũng đã có chút đoán được. Nhưng là chờ Viêm Long Hoàng tự mình nói đi ra thời điểm, hắn vẫn như cũ là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nạp lan huyên huyên là muội muội ta, ta là đại cứu ngươi cậu, Kia bị ngươi giết chết người, là ngươi tiểu cứu cứu. Ngươi, là ta cháu ngoại A. Trưng 1218, giết viêm Long Hoàng. Nạp lan huyên huyên là muội muội ta, ta là đại cứu ngươi cậu, Kia bị ngươi giết chết người, là ngươi tiểu cứu cứu. Ngươi, là ta cháu ngoại A. Viêm Long Hoàng trong hai mắt tràn đầy là một loại tâm tình rất phức tạp, Trần Phong cũng là như vậy. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau, Trần Phong đột nhiên cười, đạo coi như là ngươi, là ta cậu, kia lại có thể thế nào? Trần Phong khẹt miệng khẽ nhất, đạo, ngươi là ta cậu, có thể còn phụ mẫu ta tính mạng sao? Nghe Trần Phong lời nói, Viêm Long Hoàng trong nháy mắt chính là biến sắc, cả người sắc mặt đều là khó xem. Trần Phong, ngươi tính cách cùng phụ thân ngươi rất giống, nhưng là ta dù sao cũng là cậu ngươi, bên trong cơ thể ngươi giữ lại ta Viêm Long Hoàng thất huyết mạch, đây là ngươi phải cải biến đều không cách nào thay đổi sự thật. Viêm Long Hoàng trao mày, đôi trộn mắt nhìn Trần Phong, đạo. Viêm Long Hoàng thất lực lượng không phải là ngươi có thể chống lại, ngươi bây giờ nếu là theo ta đại thiên thế giới viêm Long Hoàng thất lời nói, ta có thể thay ngươi hướng phụ thân cầu tha thứ, để cho hắn miễn đi ngươi một cái tử tội. Ta dùng ngươi tới thay ta cầu tha thứ. Ta dùng ngươi tới để cho hắn thay ta miễn đi một cái tử tội. Trần Phong không nói hai lời, trực tiếp ở viêm Long Hoàng trên mặt nặng nề rút ra hai bàn tay. Viêm Long Hoàng mặt đầy mộng ép. Trần Phong trong hai mắt lánh mang liên thiểm, thanh âm càng là thấu xương băng nói, phủ mâu ta mệnh. Thế nào cũng không đổi được, nhưng là, ta có thể là hai người bọn họ báo thủ. Đừng nói là ngươi, coi như là đến đại thiên thế giới, gặp lại ngươi cha, ta cũng giết không tha. Trần Phong thập phân lạnh giá vừa nói, cả người trên dưới sát y đã là đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Vậy, đây chính là ông ngoại ngươi viêm long hoàng thanh âm thê lương quát tầm lên. Ông ngoại, Trần Phong ba một chút lần nữa rút ra viêm long hoàng một cái vào miệng, hài hước cười nói, coi như là ông ngoại ta lại có thể thế nào. Hắn muốn giết phụ mẫu ta thời điểm, tại sao không có hướng loại này máu ngủ liên lạc? Tại sao hắn cho ngươi tới tiểu thiên thế giới giết ta thời điểm, không nghĩ tới tầng này máu ngủ liên lạc? Bây giờ ngươi nhớ tới dùng tầng quan hệ này để ta đổi lấy ngươi sinh cơ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hơn nữa, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi viêm long hoàng thất có kết quả tốt. Trần Phong Thanh em vô tận băng hàn, Chu Thiên Chi hạ đều là lạnh giá thấu xương, phản phất tiến vào trời đông giá rét phổ thông. Viêm Long Hoàng nhìn Trần Phong trong hai mắt lạnh giá thần sắc, cả người đều là nhưng đánh dùng mình một cái, bởi vì hắn nhìn thấy Trần Phong đáy mắt hung hạn sắc ý. Phúc! Nhất thanh nguồn hưởng, Trần Phong tay trực tiếp cắm vào Viêm Long Hoàng tim, không chút nào nương tay. Xa xa đại trưởng lão Trần Ba Ba nhìn Trần Phong quyết tuyệt như vậy một chiều, nghe trước Trần Phong truyền lời, trong nháy mắt đều là lão lệ tung hành. Hắn không nghĩ tới, Trần Phong lại có thể quyết tuyệt như vậy, vì cha mẹ, thậm chí là ngay cả mình cậu ruột cũng có thể hạ thủ được. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, hắn mới chắc chắn, đại ca hắn trần chiến thiên hòa đại tẩu nạp lan huyên huyên, không có sinh xuống một tên hèn nhát. Hắn, không có nhìn lầm người. Trần Phong mẫu thân, tuyệt đối sẽ không muốn ngươi cùng viêm Long Hoàng thất. Là địch viêm Long Hoàng cũng là không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ như vậy quyết tuyệt, nhưng là hắn vẫn mặt đầy không cam lòng nói. Nếu như ta mẫu thân không nghĩ hủy diệt viêm Long Hoàng thất, cuối cùng vì sao lại nói cho ta biết, giết hai người bọn họ là viêm Long Hoàng thất đây thành thánh. nếu như ta mẫu thân không nghĩ hủy diệt viêm long hoàng thất, cuối cùng vì sao lại nói cho ta biết, giết hai người bọn họ là viêm long hoàng thất đây. trần phong một câu nói trong nháy mắt hỏi viêm long hoàng á khẩu không trả lời được, nhưng là viêm long hoàng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. nạp lan huyên huyên sẽ ở cuối cùng, nói cho trần phong, giết bọn hắn người là viêm long hoàng thất. hiển nhiên nạp lan huyên huyên đã đối với viêm long hoàng thất, không có bất kỳ lưu luyến. thậm chí muốn để cho trần phong tự tay hủy diệt viêm long hoàng thất nghe Trần Phong lời nói, Viêm Long Hoàng trong nháy mắt cười lạnh, quát tầm lên, Nạp Lan huyên huyên ngươi thật là ác độc a, vô cùng tàn nhẫn là các ngươi Viêm Long Hoàng thất. Trần Phong trong hai mắt đều là vào giờ khắc này phun ra vô tận lửa giận, cắm ở Viêm Long Hoàng vị trí trái tim tay đột nhiên nắm chặt, rồi sau đó trong nháy mắt rút ra, Viêm Long Hoàng ánh mắt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, rồi sau đó phun ra một ngụm tiên huyết, đầu rũ xuống. Viêm Long Hoàng khí tức hoàn toàn không có, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có thể giết chết Viêm Long Hoàng. Trời ạ Trần Phong lại giết chết Viêm Long Hoàng. Viêm Long Hoàng nhưng là thánh nhân cảnh giới đi ngay cả Viêm Long Hoàng đều chết ở Trần Phong trong tay. Trần Phong có thể giết chết Viêm Long Hoàng, cũng rất bình thường, dù sao Trần Phong có thể không có hiệu quả biến hóa toàn bộ thuộc tính công kích, hơn nữa còn có thể trông coi thiên lôi ta phỏng trừng Trần Phong ở trên thế giới này, đều đã vô địch. Không sai Trần Phong thực lực mặc dù không mạnh, Nhưng là nếu là đại thiên thế giới người đi tới tiểu thiên thế giới lời nói, chỉ sợ không có một người sẽ là Trần Phong đối thủ, dù sao, đi tới tiểu thiên thế giới vũ tổ, thậm chí là thánh nhân cảnh giới cường giả siêu cấp, cũng chỉ có thể áp chế tu vi, nếu không phải áp chế tu vi, kia cuối cùng Trần Phong là có thể trưởng khống đầy trời thần lôi, sống sờ sờ đánh chết những thánh nhân đó. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là biết, Trần Phong ở tiểu thiên thế giới, đã hoàn toàn trở thành nhân vật vô địch. Coi như là vũ tổ Thậm chí còn thánh nhân cảnh giới cường giả siêu cấp hàng lâm cũng sẽ không là Trần Phong đối thủ. Đại trưởng lão Trần Ba ba mặt đầy kích động nhìn Trần Phong, hắn lão lệ tung hành, chỉ cảm thấy Trần Phong đã hoàn toàn trưởng thành lên thành một cái, có thể làm cho Viêm Long Hoàng thất đều cảm giác được kiêng kỵ nhân vật. Viêm Long Hoàng thất, có lẽ thật có thể ở Trần Phong trong tay tiêu diệt. Có lẽ, Trần Phong thật có thể là cha mẹ của hắn Báo thủ. Trần Phong giết Viêm Long Hoàng, trong ngáy mắt, trong đầu chính là vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. keng Chúc mừng ký chủ đánh giết thánh nhân cảnh giới cường giả, kinh nghiệm cộng, 10000000000000. Khen. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mặt cảnh giới, thánh nhân chi cảnh. Ở nơi này gợi ý của hệ thống thanh âm nhắc nhở song sau, Trần Phong thân thể đột nhiên là bộc phát ra một trận đoạt hào quang. Trần Phong trên người lại là xuất hiện vô số sáng mở, quanh thân loan phượng cùng gieo vang, dòng bay phượng múa, thậm chí là đủ loại dị thú tường thụy hư ảnh toàn bộ ở Trần Phong bên người vần quanh. Phản phất là là Trần Phong mang đến chân thật nhất trí chúc phúc phổ thông. Hơn nữa trong bầu trời, nặng nghề tầng mây trong nháy mắt tiêu tan, một mảng lớn thần hà rơi Trần Phong trên người, điềm lành rực rỡ, cùng bạo khí thế ở Trần Phong trên người dũng động xuất hiện, trong thiên địa, lại là có mắt thường có thể nhìn thấy năng lượng ở hướng Trần Phong trong thân thể quán trú đi. Trần Phong chỉ cảm thấy chung quanh có vô số lực lượng tiến vào thân thể của hắn, cải tạo hắn huyết mạch, để cho thân thể của hắn đều là trong nháy mắt tràn đầy vô tận lực lượng. Trước 1220, Trần Phong thành thánh. Trần Phong chỉ cảm thấy chung quanh có vô số lực lượng tiến vào thân thể của hắn, cải tạo hắn huyết mạch, để cho thân thể của hắn đều là trong nháy mắt tràn đầy vô tận lực lượng. Như vậy cảm giác, Trần Phong rõ ràng có một loại linh hồn đều được sinh hóa cảm giác. Trần Phong trong hai mắt đều là đột nhiên nổ bắn ra hai vệt kim quang, hơn nữa sau lưng Trần Phong, vẫn còn có chín đạo thần phù xuất hiện, ở Trần Phong cái hót phơi bày một cái tròn trịa viên hoàn phổ thông, mà trong đó một đạo thần phù nhưng là thiêu đốt thập phân nóng này trào dâng hỏa diễm, chư thiên vạn vật đều phải bị thần phù này thiêu hủy phổ thông. Trần Phong khoẹt miệng khẽ nhếch, hắn có thể đủ cảm giác được, thực lực của chính mình đã được đến tăng lên trên diện rộng, hiện tại hắn hoàn toàn có thể di sơn điền hải. nếu là đổi thành hiện tại hắn cùng viêm long hoàng đối chiến, viêm long hoàng thậm chí là liền hắn một ngón tay cũng không sánh nổi. Trần Phong không biết mình tại sao biết cái này sao mạnh, so với viêm long hoàng cùng trần ba ba hai cái này thánh nhân cảnh giới cường giả mạnh hơn ra nhiều như vậy. Nhưng là Trần Phong nhưng là minh bạch, chính mình cảnh giới, nhất định là so với Trần Ba Ba cùng Viêm Long Hoàng còn muốn cao hơn rất nhiều. Chuyện này, đây là Thánh Nhân Cảnh Giới. Trần Ba Ba ở cổ trên thần điện không đầy mắt khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn căn liền không thể tin được, Trần Phong lại đang chèm chết Viêm Long Hoàng sau, lại có thể đột phá đến Thánh Nhân Cảnh Giới. Hơn nữa, Trần Phong đột phá đến Thánh Nhân Cảnh Giới, căn thì không phải là hắn và Viêm Long Hoàng Thánh Nhân Cảnh Giới tầng thứ. Mà là trong truyền thuyết Cổ Thánh Cảnh Giới. Đây là Cổ Thánh Cảnh Giới A. Trần Ba Ba trong hai mắt đều là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó tin hai loại vẻ mặt. Hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có thể ở thời đại này, đột phá đến viễn cổ thời đại Cổ Thánh Cảnh Giới. Đây chính là trong truyền thuyết tại thế giới sơ khai lúc xuất hiện mấy vị thánh nhân Cảnh Giới nhân vật mới có thể có được thực lực A. Nhưng là bây giờ, Trần Phong lại trực tiếp đạt tới Cổ Thánh Cảnh Giới. Như vậy hiện tượng Trần Ba Ba đều là không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn chỉ có vô tận khiếp sợ, thậm chí là thiếu chút nữa cắn lưới. Thánh nhân cảnh giới. Trần Phong lại đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Toàn bộ cổ thần điện các trưởng lão vào giờ khắc này đều là há hốc miệng, trong hai mắt tràn đầy vô tận khiếp sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại có thể nhanh như vậy liền bước vào cổ thánh cảnh giới. Cổ thánh cảnh giới, đây chính là thánh nhân trong cảnh giới cường đại nhất một tầng cảnh giới. Căn liền không phải là người tầm thường có thể bằng vào tu luyện thì đến được tầng thứ. Nhưng là Trần Phong lại trực tiếp đột phá trở thành cổ thánh, như vậy hiện tượng đủ để cho bọn họ khiếp sợ thất thần. Ta cổ thần điện, rốt cuộc lại xuất hiện một cái cổ thánh. Mấy cái trưởng lão giờ phút này đều là lão lệ tung hành, trong hai mắt tràn đầy kích động cùng rung động. Mà cổ trong thần điện các tu sĩ, giờ phút này đều là mặt đầy kích động nhìn trong bầu trời Trần Phong, cặp mắt căn liền không thể rời bỏ Trần Phong bóng người, bọn họ bây giờ trong lòng kích động Để cho bọn họ hận không được ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, khơi thông kích động trong lòng cùng rung động. Trời ạ trần phong thành thánh thành thánh hắn lại thành thánh. Hắn chính là cùng chúng ta đồng thời tiến vào cổ thần điện hiện tại hắn lại thành thánh. Quá kinh khủng hắn là chúng ta cổ thần điện kiêu ngạo A. Toàn bộ tu sĩ đều là từng tiếng kêu lên xuất hiện, trải qua hồi lâu không ngừng. Mà vào thời khắc này, khắp thiên hạ cũng có thể nhìn thấy một bóng người hiện lên trong bầu trời, chung quanh điểm lành rực rỡ, sáng mở chiếu khắp. Trước 1221, Tứ quốc Lai Triều, toàn bộ tu sĩ đều là từng tiếng kêu lên xuất hiện, trải qua hồi lâu không ngừng. Mà vào thời khắc này, khắp thiên hạ cũng có thể nhìn thấy một bóng người hiện lên trong bầu trời, trung quanh điểm lành rực rỡ, sáng mở chiếu khắp. Toàn bộ tiểu thiên thế giới, vô luận là ngũ quốc đại lục, hay hoặc là ngũ quốc đại lục ra toàn bộ địa phương, đều là nhìn thấy trong bầu trời điểm lành rực rỡ, sáng mở chiếu khắp, đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn trong bầu trời đạo nhân ảnh kia. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn không chung, trong bầu trời, đạo thân ảnh kia thập phân kinh khủng. Trung quanh có ngàn vạn chân long loan phượng vây quanh, trong thiên địa linh khí điên cuồng hướng bóng người kia hội tụ đi. Hơn nữa trong bầu trời giờ phút này lại là có không chỗ cánh hoa tứ tán bay tán loạn. Tương thủy bay múa đầy trời, phảng phất đang vì đạo nhân ảnh kia ăn mừng. Vào giờ phút này, cả thế giới đều là chấn động. Vô tận đông phương, một cái khí thế cường đại phóng lên cao, lực lượng cuồng bạo chấn động thiên địa. Sa sôi tây phương, một cái to lớn yêu thú cũng là bay lên bầu trời, nhìn trong bầu trời kia bóng người, đáy mắt lộ ra tinh mang. Đại địa xa nhất Đông Phương, một bóng người trực tiếp mở mắt, khiếp sợ nhìn trong bầu trời đạo kia khí tức kinh khủng bóng người, vẻ mặt khiếp sợ lại khó tin. Cực Hán Bắc Phương, một cái hồn người mặc dạ thu ra lông người đột nhiên cảm nhận được cái gì, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn trong bầu trời, lộ ra kinh hải thần sắc. Nhưng là bọn họ đều là theo bản năng bật thốt lên năm chữ, giữa những hàng chữ, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Có người, thành thánh. Vào giờ phút này, vô luận là kia một cái quốc gia người, đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời trần phong bóng người, đột nhiên vô số người kêu lên tiếng chấn động thiên địa. Trời ạ người kia là thành thánh sao? Có người thành thánh, có người thành thánh. Đây là thiên tái tới nay, thứ nhất thành thánh người đi hơn nữa còn trẻ như vậy. Ngũ quốc đại lục, rốt cuộc có một người thành thánh. Cả thế giới tu sĩ đều là khiếp sợ phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng liền kêu lên, bọn họ đều là chưa từng nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Bây giờ tiểu thiên thế giới lại còn có thể có người thành thánh. Cùng lúc đó, ngũ quốc đại lục bốn cái phương vị trong nháy mắt xuất hiện bốn cái cường đại bóng người. Bốn thân ảnh đều là trong nháy mắt đi tới hỏa huyền quốc bầu trời. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng là xuất hiện ở trần phong bên người. Kim huyền quốc quốc chủ Kim nguyên phát sáng gặp qua cổ thánh đại nhân. Thủy huyền quốc quốc chủ Thương mâu phượng ngưng gặp qua cổ thánh đại nhân. Mộc huyền quốc quốc chủ Ngụ gặp kỷ gặp qua cổ thánh đại nhân. Thổ huyền quốc quốc chủ, bùi cười châu, gặp qua cổ thánh đại nhân. Bốn người ba nam một nữ, hết thể xuất hiện ở Trần Phong bên người, mỗi một người vẻ mặt đều là mười phần cung kính, thậm chí là có chút kích động. Cổ thánh, đây là thánh nhân đều khó cùng với như nhau tồn tại. Bọn họ làm sao không cung kính? Nếu là Trần Phong bây giờ muốn muốn chạm sát bọn họ, chỉ là yêu cầu phất tay một cái thôi. Trần Phong nhìn đến bốn người bọn họ, trong nháy mắt cười lên, đạo, đứng lên đi. Tạ cổ thánh đại nhân. Bốn người chăm miệng một lời đạo, rồi sau đó bốn người đồng thời đứng dậy, không dám nói lời nào. Mà Trần Phong nhưng là nhìn kia Thủy huyền quốc quốc chủ, cười nói, Thủy huyền quốc nữ hoàng, oanh ngựa có khỏe không? Có người hay không tới tìm phiền Toái? Nghe Trần Phong câu hỏi, trong nháy mắt Thủy huyền quốc nữ hoàng trên mặt vui mừng, đạo, oanh ngựa cũng còn khá, mỹ nhân tới tìm phiền thoái. Trước 1222, triều cáo thiên hạ. Nghe Trần Phong câu hỏi, trong nháy mắt Thủy huyền quốc nữ hoàng trên mặt vui mừng, đạo. Vành Ngư cũng còn khá, không người đến tìm phiền toái. Vành Ngư. Trần Phong trong nháy mắt kêu một tiếng, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở Thủy Huyền Quốc Thương Nữu Vành Ngư bên người, rồi sau đó trực tiếp đem Thương Nữu Vành Ngư mang tới cổ trên thần điện không. Đi ra ngoài lâu như vậy, cũng nên tới. Trần Phong cười nói với Thương Nữu Vành Ngư. Thương Nữu Vành Ngư hiển nhiên còn chưa biết tại sao Trần Phong vì sao lại đột nhiên mang theo nàng tới cổ thần điện, nhưng là trong nháy mắt chính là muốn lên có người thành thánh lời nói. Sau đó nhìn thấy Trần Phong trên người sáng mở tia sáng kỳ dị, nhất thời ý thức được, thành thánh người kia, lại là Trần Phong. Phong ca. Người thành thánh. Thương như hoanh ngữ kích động nhìn Trần Phong kinh hô thành tiếng. Ừ, thành thánh Trần Phong cười nói. ngươi trước đi cổ thần điện đi. Trần Phong cười vỗ vỗ thương như hoanh ngữ, trung quanh Thủy huyền quốc nữ hoàng thập phân mừng rỡ, nàng biết, nàng Thủy huyền quốc cùng Trần Phong đã làm quan hệ tốt. Mà trung quanh Tam quốc quốc chủ, đều là mặt đầy hâm mộ nhìn Thủy huyền quốc nữ hoàng Thủy huyền quốc nữ hoàng thật là sinh một nữ nhi tốt, lại thật sớm giống như cổ thánh cấp bậc tồn tại làm quan hệ tốt. Từ nay về sau, chỉ sợ Thủy huyền quốc muốn nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, châu bò nhất nhất định là hỏa huyền quốc. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, mấy người các ngươi quốc gia, có nguyện ý hay không gia nhập ta thiên đỉnh. Trần Phong cười nói, hôm nay, ta muốn chiêu cáo thiên hạ, ta, cổ thánh Trần Phong, muốn khai sáng một cái tông môn, gọi là thiên đỉnh có hay không gia nhập. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Chúng ta nguyện ý. Bốn cái quốc chủ đều là trong nháy mắt lên tiếng, thập phân mừng rỡ. Đây chính là cổ thánh thành lập Tông Môn A, gia nhập như vậy Tông Môn. Sau này ở toàn bộ Tiểu Thiên thế giới, cũng không người nào dám đối với bọn họ đại lục xuất thủ, càng là không có một những quốc gia khác dám đối với bọn họ năm quốc gia xuất thủ. Bởi vì, bọn họ là có cổ thánh đại nhân che chở. Ngũ quốc đại lục tất cả mọi người, ta cổ thánh Trần Phong muốn thành lập Tông Môn các ngươi có phải hay không gia nhập? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Sau một khắc, thanh âm đã truyền khắp toàn bộ Ngũ Quốc Đại Lục. Trong ngay mắt, thiên địa chấn động. Toàn bộ Ngũ Quốc Đại Lục, toàn bộ tu sĩ, toàn bộ đều là phương âm thanh hô to, vô luận là đại tiểu tông môn, hay lại là các thế lực lớn, các đại gia tộc, toàn bộ nhất hô bách tiếng. Chúng ta gia nhập. Chúng ta Thiên Huyền Tông toàn thể nguyện ý gia nhập thiên đình. Chúng ta Huyết Long Môn toàn thể nguyện ý gia nhập thiên đình. Ta nguyện ý gia nhập thiên đình cổ thánh đại nhân. Toàn bộ tu sĩ thanh âm toàn bộ truyền vào Trần Phong trong hai, Trần Phong hài lòng cười một tiếng, trong nháy mắt vẫy tay. Chỉ thấy một tòa kiến trúc nhỏ xuất hiện ở Trần Phong lòng bàn tay, sau một khắc, Trần Phong lại là đem kiến trúc này vẫn lên thiên không. Kiến trúc nhỏ trong khoảnh khắc nên phong biến dài, lại là hóa thành một tòa thập phân to lớn kiến trúc, thần quang sáng láng, nghiêm nhiên là một tòa tông môn bộ dáng. Hơn nữa ở đó tông môn sơn môn thượng, có hai cái chữ to màu vàng, Thiên đỉnh. Toàn bộ tu sĩ nhìn tòa này đột nhiên xuất hiện tông môn Mắt ở dưới đấy tất cả đều là buộc phát ra một vệp rung động thật sâu. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khí phái tông môn. Coi như là cổ thân điện, coi như là các nước hoàng đô, cũng không có tông môn như vậy khí phái. Nhất là kia tông môn bên ngoài hai tòa cự thú, khí thế thập phân quần bạo, mở cái miệng rộng, tựa như phải đem người thốn phệ. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy, đều là sinh không nổi một chút muốn mạo phạm thiên đỉnh dũng khí. Trước 1223, đi đại thiên thế giới, ta thành thánh cho nên ta chuẩn bị đi đại thiên thế giới, các ngươi ở chỗ này tiểu thiên thế giới cho ta, còn muốn cho thiên đình biến thành toàn bộ ngũ quốc đại lục tối đại tông môn. Trần Phong cười nhìn Tiểu Hà đám người, rồi sau đó nhìn Vũ Đồng, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Nhưng là chân quân đám người trong mắt đều là thoáng qua một vệt bất xá ánh sáng. Các nàng cũng là muốn nói gì, nhưng là lại không có lên tiếng. Nhất là Thiên Kiếm Thánh Nữ, Trần Quân, Thương Lưu Anh ngữ, ba người các nàng vẻ mặt có chút mất mát. Nhưng là Trần Phong nhưng là đột nhiên cười nói. Yên Tâm, ta cũng không phải là không đến. Hơn nữa Thiên Đình thật cần các ngươi phải. Hồ Chiêm sẽ phụ giúp đỡ bọn ngươi. Đúng không, Hồ Chiêm lão ca. Trần Phong cười nhìn Hồ Chiêm, Hồ Chiêm nhất thời cười nói, Yên tâm đi, ngươi là cổ thần điện đệ tử, bọn họ cũng vậy. Hơn nữa Thiên Đình là ngươi chế xây, ngươi và Thiên Đình cũng là chúng ta cổ thần điện kiêu ngạo. Ngươi cứ yên tâm đem chuyện này giao cho ta đi. Cổ thần điện sẽ cho Thiên Đình toàn lực ủng hộ và trợ giúp Hồ Chiêm cười nói. Luyện đan sư công hội cũng giống như vậy. Lam Bách Hợp cũng cười nói. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là nhìn Lam Bách Hợp cười một cái. Đạo, ngươi đã nghĩ tưởng phải cùng ta học tập luyện đan thuật, ta đây liền đem ta nắm giữ luyện đan thuật tất cả đều truyền cho ngươi đi, dù sao ít nhất có một đoạn lúc đó gian ta không thể ở tiểu thiên thế giới. Vừa nói, Trần Phong trong tay lại là đột nhiên xuất hiện một cái bích lục chiếc nhẫn, Trần Phong nhắm mắt lại, ở trong lòng đối với hệ thống đạo, hệ thống, đem trong đầu của ta kiến thức luyện đan toàn bộ thác ấn đến trong giới chỉ một phần. keng đang ở thác cấn, Thác cấn hoàn thành, chỉ thấy Trần Phong trong tay trên mặt nhận ánh sáng trợn lóe, sau một khắc lần nữa trở nên phong cách cổ xưa, bình thản không có gì lạ. Trần Phong trực tiếp đem ngọc này rồi ném cho Lam Bách Hợp, trong miệng giải thích: ta đem ta toàn bộ luyện đan tâm đắc tất cả đều thác cấn ở nơi này, mai ngọc trong nhẫn, ngươi chỉ cần mỗi ngày tra cứu, Phong phú chính mình kiến thức luyện đan liền có thể. Lam Bách Hợp nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt vô hạn cảm kích nhìn Trần Phong, đáy mắt thoáng qua vô tận hương vấn. Trần Phong vừa nói. Chính là nhìn về phía chân quân, thiên kiếm thánh nữ, thương như hoanh ngự chúng nữ, khẽ mỉm cười, đạo, ta đi trước, qua một đoạn thời gian ta sẽ tới. Nghe Trần Phong lời nói, chúng nữ vẻ mặt có chút khổ sở, nhưng là lại là trong nháy mắt cũng cười lên. Ừ, ngươi đi đi, tới sớm một chút chân quân thứ nhất đứng ra đối với Trần Phong mở miệng nói, kia trong thanh âm có vô hạn ôn nhu cùng bất xá. Chúng ta chờ ngươi tới thiên kiếm thánh nữ cũng là đứng ra nói, hốc mắt hồng hồng. Hết thệ cẩn thận thương như vanh ngữ mặt đầy bất xá nhìn Trần Phong, nhưng là nàng nhưng là chúng nữ bên trong nhất kiên cường một cái, hướng về phía Trần Phong cười nói. Trần Phong gật đầu một cái, theo sau chính là đạo, Vũ Đồng, Đại trưởng Lão, chúng ta đi đại thiên thế giới. Trần Phong tiếng nói vừa ra, Vũ Đồng cùng Đại trưởng Lão vẻ mặt đều là hết sức kích động, bởi vì bọn họ liền muốn lần nữa đi đại thiên thế giới. Trần Phong, chớ quên Lão đầu tử ta à? Xa xa, một bóng người đột nhiên xuất hiện, Trần Phong nhìn cái này hắc bảo Lão giả nhất thời cười lên, đạo, không nghĩ tới, ngươi lão này còn nhớ xuất hiện, chính ngươi gây ra lớn như vậy động, nghĩ tưởng không bị ta biết cũng khó á hắc bảo lão giả cười nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là được thánh. còn nữa, lão phu kêu ra cắt thiên mạc, khắc mở miệng một tiếng lao ra hoặc đê. trước 1224, truyền tống. chính ngươi gây ra lớn như vậy động, nghĩ tưởng không bị ta biết cũng khó á hắc bảo lão giả cười nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là được thánh. còn nữa. Lão phu kêu ra cát thiên mạc, khắc mở miệng một tiếng lao ra hoặc ư. Hắc bảo lão giả ra cát thiên mạc trong hai mắt thoáng qua vẻ khó chịu đạo. Trần Phong nhất thời cười một tiếng, theo sau chính là trong tay xuất ra kia xuyên giới chìa khóa cửa, ngay sau đó hướng trong đó rót vào linh khí. Trong nháy mắt, xuyên giới chìa khóa cửa bên trong tử sắc quang mang phong khoáng, từng cổ một không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát ra, lực lượng cùng bạo để cho Trần Phong đều có nhiều chút kinh hãi. Không gian chi lực lại là muốn phá vỡ hư không. Vô căn cứ mở ra một con đường, cường đại như vậy không gian chi lực, coi như là Trần Phong cảm nhận được, đều có nhiều chút khiếp sợ không thôi. Nhưng là ngay một khắc này, một cái không gian môn xuất hiện, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên nhìn hướng thiên không, trong nháy mắt chính là nhìn thấy một cái to lớn nhãn cầu màu tím. Trần Phong cả người như rất vào hầm băng, nhưng là kia bàn tay lớn màu tím nhưng là trong nháy mắt hướng đến bọn họ bắt đi, mang của bọn hắn đi qua xuyên giới môn. Trần Phong có chút khiếp sợ nhìn kia xuyên giới chìa khóa cửa ở trong tay mình hóa thành bụi bặm. Cảnh sắc trước mắt đã kinh biến đến mức bất động. Hơn nữa chung quanh linh khí càng là thập phân dâng trào, so với tiểu thiên thế giới nồng độ linh khí thắng không chỉ gấp 10 lần. Trần Phong đại hít một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, bị linh khí dễ chịu cảm giác thật sự là thoải mái. Trần Phong nhìn bên người vũ đồng, đại trưởng lão Trần Ba Ba, ra cắt thiên mạc ba người cười nói, nơi này chính là đại thiên thế giới sao. Đại thiên thế giới, tựa như tiên cảnh, Trần Phong đập vào mắt thấy, đều là từng ngọn tiên cung thần điện. Mỗi một tòa tiền cung thần điện ra đều có từng con từng con thần loan, tiên hạc đang bay múa, thập phân khí phái, ngay cả trung quanh trong núi lớn, Trần Phong cũng là có thể bén nhạy nhìn thấy không ít tiên thảo sinh trưởng mà ra, thậm chí ở phía xa sơn lâm bên trong, còn có không ít kinh khủng dị thú ở trong rừng núi chạy băng băng, gào thét. Hiển nhiên, nơi này đã không phải là tiểu thiên thế giới. Không sai, hoan nên đi tới đại thiên thế giới. Vũ Đồng giờ phút này đột nhiên cười nói, hơn nữa Vũ Đồng... Trần Ba Ba cùng ra cắt thiên mạc ở tiểu thiên thế giới thời điểm trên người cấm chế toàn bộ bị giải khai, giờ phút này ba người khí thế đều là thập phần cường đại. Hơn nữa Trần Ba Ba cùng ra cắt thiên mạc thực lực đều là thánh nhân cảnh giới, như vậy cảnh giới thật sự liền hiện ra khí thế thập phần rung động. Nhưng là bọn hắn khí thế mặc dù rung động, nhưng là không có Trần Phong khí thế cường đại. Trần Phong nhưng là vừa đột phá chính là cổ thánh cảnh giới, mà bọn họ chính là tiểu tiểu thánh nhân cảnh giới. Hai loại thánh cảnh căn thì không phải là có thể như nhau. Trần Phong giờ phút này nhìn đại thiên thế giới cảnh tượng, mỉm cười không dứt. Nhưng là đại trưởng lão giờ phút này lại tựa như những mày nói, Viêm Long Hoàng xuyên giới chìa khóa cửa, đi thông là Viêm Long Hoàng thất địa vực phạm vi, cho nên phỏng chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới. Chúng ta đi trước, tìm một chỗ đặt chân đi. Đại trưởng lão vừa nói, Trần Phong trong nháy mắt minh bạch, Vũ Đồng chính là nói, Viêm Long Hoàng thất cùng chúng ta vũ gia cách nhau ngược lại không xa, chúng ta trước tiên có thể đi ta vũ gia. Vũ Đồng vừa nói. Bắt đầu từ trong nạp dưới xuất ra một tấm lệnh bài. Ở trên lệnh bài, có một cái dòng bay phượng múa chữ to, múa. Nhưng là trần phong lại là có thể nhìn ra, kia trên lệnh bài múa chữ, nhưng là do từng đạo trận văn thật sự triển khắc mà thành, hiển nhiên có còn lại hiệu quả thần kỳ. truyền tống. Vũ đồng một tiếng quát nhẹ, trong nháy mắt ở vũ đồng dưới chân xuất hiện một cái phát trận. Trước 1225, vũ đồng suy đoán. truyền tống. Vũ đồng một tiếng quát nhẹ trong nháy mắt ở vũ đồng dưới chân xuất hiện một cái pháp trận pháp trận này xuất hiện trần phong trong nháy mắt chính là nhìn thấu pháp trận tính chất nguyên lai chính là một cái xác định vị trí trận pháp truyền thống pháp trận chính là liên tiếp vũ ra chủ trận hơn nữa nhìn chân này xuống trận văn phức tạp trần phong có thể đoán được trận pháp này hữu hiệu phạm vi ít nhất có triệu giảm xa như vậy trần phong cũng là có chút kinh ngạc triệu giảm cái dạng gì pháp trận lại có thể chuyển kiếp triệu giảm khoảng cách ra nếu là muốn xây xong một cái như vậy đại trận lời nói kia được cần bao nhiêu ngày tại địa bảo a? Trần Phong nghĩ như vậy, nhưng là cảnh tượng trước mắt nhưng là trong nháy mắt biến đổi. Trần Phong trong nháy mắt chính là phát hiện, bốn người bọn họ đã xuất hiện ở một cái to đại trong trận Pháp. Pháp trận chính là một toà đài cao, khả năng chính là đặc biệt cùng đệ tử đi ra ngoài cùng truyền tông tới. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh dị, đại thiên thế giới thật là làm cho người rất khiếp sợ. Trần Phong đều là không nghĩ tới, đại thiên thế giới hết thảy đều là như vậy khí phái căn thì không phải là tiểu thiên thế giới có thể như nhau. hơn nữa, ngay một khắc này, ở nơi này dưới đài cao những tu sĩ kia toàn bộ đều là phát hiện trần phong đám người xuất hiện, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại. khi bọn hắn nhìn thấy vũ đồng thời điểm, đáy mắt đều là thoáng qua vẻ kinh ngạc. chơi ạ vũ đồng thiếu gia tới đi nhanh thông báo lao gia. vũ đồng thiếu gia tới. lao gia vũ đồng thiếu gia tới. toàn bộ tu sĩ đều là buôn tẩu cho nhau biết. trần phong nhìn những tu sĩ này, đáy mắt đều là thoáng qua một vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy những tu sĩ này, lại toàn bộ đều là vũ tổ cảnh giới nhân vật mạnh mẽ. Những thứ này vũ tổ, nếu là đặt ở tiểu thiên thế giới, chỉ sợ có thể trong nháy mắt chỉ xứng một cái quốc gia. Ngay cả Viêm Long Hoàng mới điều khiển không tới 100 vũ tổ cảnh giới, mà vào giờ phút này vũ ra, dĩ nhiên cũng làm có sắp tới 200 người vũ tổ cảnh giới tu sĩ. Như vậy cảnh tượng trong nháy mắt liền để cho Trần Phong kinh ngạc tột đỉnh. Đại thiên thế giới biết dùng người, cũng mạnh như vậy sao? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ khiếp sợ, đại trưởng lao trong nháy mắt cười nói, đại thiên thế giới tương đối dễ dàng đột phá, bởi vì linh khí thập phân dày đặc, cho nên mới vừa sinh ra được hải tử phổ thông đều tại võ sĩ cảnh giới. Hơn nữa phổ thông khi trưởng thành tới 6 tuổi thời điểm, liền đã trở thành vũ thánh, không cao hơn 12 tuổi chính là vũ thần cảnh giới đại viên mãn, chừng 18 tuổi là có thể thuận lý thành trường đột phá thành vũ tổ. Trần Phong nghe đại trưởng lão lời nói, ánh mắt chừng lớn hơn, Nghiệm nhiên một bộ lũ nhà quê vào thành cảm giác. Nhưng là bây giờ bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi là cổ thánh cảnh giới, bọn họ chẳng qua chỉ là vũ tổ vũ đồng nhìn Trần Phong cười nói. Lần nữa đến đại thiên thế giới, vũ đồng hiện nhiên cũng có nhiều chút kích động, biểu hiện trên mặt cũng nhiều lên. Bất quá ta thật là hâm mộ ngươi à, nếu như ta cũng là ở tiểu thiên thế giới đột phá đến thánh nhân cảnh giới lời nói, là có thể đột phá trở thành cổ thánh cảnh giới tồn tại vũ đồng có chút tiếc nuối nói. Có ý gì? Trần Phong không hiểu hỏi. Bởi vì thông qua người đang ở đây Tiểu Thiên Thế Giới đột phá, ta phát hiện, ở Tiểu Thiên Thế Giới đột phá đến Vũ Thánh Cảnh Giới lời nói, sẽ trực tiếp đột phá đến cổ Thánh Cảnh Giới Vũ Đồng Thập Phân Đốc định nói. À! Trần Phong còn không có phát hiện chuyện này, nhất thời có chút kinh ngạc nói. Nhưng là Trần Ba Ba cùng ra các thiên mạc lại là đồng thời gật đầu, ấn chứng Vũ Đồng suy đoán. Trước 1226, Tần Lão. Không trách nhiều như vậy Vũ Tổ muốn đến Tiểu Thiên Thế Giới tìm kiếm đột phá. Nguyên lai là bởi vì ở tiểu thiên thế giới đột phá lời nói, lại có thể trực tiếp đạt tới cổ thánh cảnh giới. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, không biết tại sao, hắn lại sẽ nhớ, tại sao ở tiểu thiên thế giới đột phá vũ tổ cảnh giới, là có thể trực tiếp để cho người đạt tới cổ thánh tầng thứ. Trong lúc này đến tột cùng là có cái dạng gì nguyên nhân. Trần Phong trong lòng có chút nghi ngờ. Nhưng là vào giờ phút này, chỉ thấy vũ đồng trực tiếp nhảy xuống đài cao, Trần Phong ba người cũng là trực tiếp nhảy xuống đi. Đến Vũ gia. Lập tức sẽ có người tới tiếp ứng. Vũ Đồng vừa nói, trong nháy mắt chính là nhìn về phía Trần Phong, "Đạo, một hồi, ngươi đừng bảo là ngươi và ta tỷ quan hệ." "Ừ." Trần Phong trong nháy mắt nghĩ đến Vũ Đồng trước cùng mình thật sự chuyển lời, nhất thời nhíu mày gật đầu một cái. Ở Vũ gia, cơ hồ là tất cả mọi người đều ủng hộ Vũ Mị cùng Thánh Thần Tông Thánh Tử Thông gia, hơn nữa Vũ gia những trưởng lão, thậm chí là Vũ Đồng cùng Vũ Mị phụ thân, cũng chính là gia chủ múa thiên trùng. Cũng là bởi vì Thánh Thần Tông Thánh tử Diêu Vân có thể vừa ý Vũ Mỹ, thậm chí là có thể chủ động tới đến Vũ gia cầu hôn mà kiêu ngạo tự hào. Nhưng là Vũ Mỹ lại thì không muốn gả, thậm chí là một lần cùng Hoàng Thúc lấy trộm Vũ gia xuyên giới chìa khóa cửa hàng lâm tiểu thiên thế giới né tránh, hoàn toàn để cho Vũ gia các trưởng lão bị Vũ Mỹ không thức thời làm có chút tức giận. Cho nên, mặc dù bây giờ Vũ Mỹ bị mang Thánh Thần Tông, nhưng là những trưởng lão này cùng gia chủ chút nào cũng không lo lắng Vũ Mỹ như thế nào như thế nào. Thậm chí là vạn phần mong đợi Vũ Mị cùng Diêu Vân Hỷ kết liên lý, sớm sinh quý tử. Mà Vũ Đồng nói cho Trần Phong không cần nói ra hắn và Vũ Mị giữa sự tình, đây không thể nghi ngờ là ba Trần Phong bị toàn bộ Vũ gia cắm thủ. Trần Phong tự nhiên sẽ không nói ra, nếu không lời nói, nếu là kinh động Thánh Thần Tông, để cho Thánh Thần Tông biết rõ mình tới cứu Vũ Mị, đó chính là đánh rắn động cỏ. Thánh Thần Tông nếu là có chuẩn bị, Trần Phong còn muốn tưởng đi cứu ra Vũ Mị, chỉ sợ liền muốn khó lại càng khó hơn cũng chính là vào giờ khắc này chỉ thấy một lớp đội ngũ đột nhiên xuất hiện ở mấy người bên cạnh một người cầm đầu càng là hết sức kích động đạo vũ đồng thiếu gia ngài rốt cuộc tới vũ đồng nhất thời cười nói tần lão để cho ngài nhớ nghe vũ đồng lời nói cái này bị kêu là tần lão lao buộc lại là có chút lão lệ tung hành trần phong nhìn đều là sườn sốt một chút hiển nhiên người lao buộc này cùng vũ đồng quan hệ rất không bình thường vũ đồng công tử mấy vị này là tần lão nhìn về phía trần phong ba người thời nghi hoặc một chút hỏi a đây là ta ở tiểu thiên thế giới nhận biết bằng hữu cùng tông môn trưởng lão vũ đồng cười nói thực lực bọn hắn đều đã đạt tới có thể phi thăng tầng thứ thật sự bằng vào chúng ta liền đồng thời phi thăng lên tới nhưng là bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây cho nên ta liền tự tiện làm chủ dẫn bọn hắn đến chúng ta vũ gia đợi một thời gian vũ đồng hiển nhiên là đã sớm suy nghĩ xong giải thích giờ phút này nói ra tần lão không nghi ngờ gì nhất thời đạo nếu ba vị là vũ đồng thiếu gia bằng hữu chính là vũ gia bằng hữu đến các vị theo ta thấy một chút gia chủ đại nhân đi đó là tự nhiên trần phong cười nói nếu đi tới vũ gia làm khách chúng ta nếu không phải đi bái kiến một chút gia chủ đại nhân lời nói chúng ta đây ha chẳng phải là thật không có lễ phép trần phong lời nói nhất thời để cho tần lao đối với trần phong nhiều mấy phần hảo cảm nhất thời liền ôn quyền đạo mấy vị theo ta cũng không lâu lắm năm người đã tới tiếp khách đường vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ Trước 1.227, Vũ Thiên Tùng, Trần Phong lời nói nhất thời để cho Tần Lao đối với Trần Phong nhiều mấy phần hảo cảm, nhất thời liền ủng quyền đạo mấy vị theo ta. Cũng không lâu lắm, năm người đã tới tiếp khách đường. Tiếp khách trong sảnh, một cái mặt chữ quốc người trung niên chính nhất mặt đầy nhiệt tình hướng về phía vào tay bên một vị lão giả áo bào trắng cười dạng dỡ vừa nói cái gì, kia lão giả áo bào trắng cũng là trên mặt mang chút nụ cười, nhưng là lại không có mặt chữ quốc người trung niên nhiệt tình như vậy. Hai người không thẳng tới ở đóng nói những gì, nhưng là Trần Phong nhưng là rõ rõ ràng ràng. Quý Tông không biết chọn cái nào lương thần cấp nhật, để hoàn thành cửa hôn sự này. Mặt chữ quốc người trung niên, lộ vẻ lại chính là Vũ Đồng cùng Vũ Mỹ phụ thân, cũng là chủ nhà họ Vũ, Vũ Thiên Tùng. Chỉ thấy giờ phút này Vũ Thiên Tùng mặt đầy cười xòa nhìn kia lão giả áo bào trắng, lão giả áo bào trắng khẽ mỉm cười nói, ngay tại hai tháng sau hôm nay, ngày hôm đó là chúng ta tông chủ cố ý bấm đốt ngón tay thiên cơ, chắc chắn thời gian Là trăm năm khó gặp một lần ngày tốt. Tốt hai tháng sau liền hai tháng sau vũ thiên tùng nhưng là chờ đợi ngày này chờ đợi quá lâu. Giờ phút này nghe thánh thần tông trưởng lao thật cho ra thời gian chính xác. hắn tâm rốt cục thì để xuống, theo tới, nhưng là vô tận kích động cùng mong đợi. Mà Trần Phong ở bên ngoài rõ ràng đem hai người kia đối thoại ngừng ở trong thai. Nhưng là trên mặt nhưng là bất động thanh sắc, trong hai mắt chính là lóe lên qua một vệt không người nhìn thấy lanh mang. Trần Phong đã biết kia ngồi ở tiếp khách công đường vị trí đầu nào đưa lao giả áo bào trắng, chính là Thánh Thần Tông một trưởng lão nhất thời đáy mắt có chút âm trầm, nhưng là Trần Phong nhưng là trong nháy mắt thi triển ra nói dối kỹ năng che giấu quá khứ. Chỉ thấy lúc này, bốn người cũng đã đi tới tiếp khách đường ra, tần lao có chút thấy náy nhìn Trần Phong bốn người, đạo, ba vị, thật sự là ngượng ngủng, gia chủ đang cùng đến từ Thánh Thần Tông khách quý thương lượng đại sự, xin các vị chờ ở bên ngoài một đoạn thời gian. Không sao. Đại trưởng Lão trong nháy mắt khoát tay một cái nói, gia cát thiên mạc cũng là không nói gì, nhưng mà gật đầu một cái. Mà Trần Phong trong hai mắt nhưng là từ chối cho ý kiến, đạo, không việc gì, dù sao cũng là khách nhân, muốn tuân thủ chủ nhà quy củ, cũng không thể xấu chủ nhà chuyện tốt. Tần Lão nghe Trần Phong lời nói, trong lòng chỉ cảm thấy Trần Phong vô cùng hiểu chuyện, hơn nữa biết lý lẽ, để cho hắn có thể thiếu phí một ít miệng lưỡi. Đồng thời, hắn còn âm thầm vui mừng chính mình thiếu gia giao cho một số người phẩm bạn tốt. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này, nhưng trong lòng thì lãnh gợi không dứt, tần lão cũng không có nhìn ra. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, tiếp khách nội đường hai người rốt cục thì thương nghị chấm dứt, Vũ Thiên Tùng mười phần nhiệt tình đem Thánh Thần Tông trưởng lão đưa ra tiếp khách đường, từ đó, Vũ Thiên Tùng cùng Thánh Thần Tông trưởng lão hoàn toàn không có liếc mắt nhìn chờ ở tiếp khách đường môn miệng Trần Phong đám người. Cho đến Thánh Thần Tông trưởng lão bốc vỡ một khối truyền tống ngọc thạch biến mất ở tiếp khách đường bên ngoài thời điểm, Vũ Thiên Tùng lúc này mới nhìn về phía Trần Phong đám người đồng thời nhìn về phía Vũ Đồng, người còn biết tới Vũ Thiên Tùng thanh âm có chút âm trầm, mà Trần Phong giờ phút này cũng là bình tĩnh. Vũ Đồng từ muốn tới tiếp khách đường một khắc kia, chính là cao mày thập phân khó chịu. Nguyên lai like, Vũ Đồng cùng Vũ Thiên Tùng giữa căn thì không đúng trả, không nghĩ tới cái thế giới này cũng có quan hệ như vậy cương cha con. vào giờ phút này Vũ Đồng cũng không nói gì, nhưng là Trần Phong nhưng là dẫn đầu mở miệng trước, cung kính ôm quyền nói, xin chào Vũ gia chủ, các ngươi là người nào? Vũ Thiên Tùng cau mày hỏi: Trước 1228, Cổ thần điện khách quý, các ngươi là người nào?" Vũ Thiên Tùng cau mày hỏi. Vũ Thiên Tùng giọng thập phân bình thản, căn bản không hề đối đai khách nhân loại cảm giác đó. Nhưng là mặc dù Trần Phong sẽ không tiêu lý, nhưng là Trần Phong vẫn như cũ cảm giác tâm tình nhì khó chịu. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khó chịu, nhưng là trên mặt vẫn cười đạo: "Chúng ta là Vũ Đồng huynh đệ bằng hữu." Bằng hữu? Vũ Thiên Tùng cau mày nhìn Vũ Đồng. Vũ Đồng nhất thời đạo: Không sai, bọn họ là bằng hữu ta. Cũng không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy đi Vũ Thiên Tùng hai tròng mắt mang theo nhìn kỹ ý nhìn Trần Phong ba người, nhất thời chỉ Trần Ba Ba cùng ra cắt thiên mạc lạnh lùng nói, hai người các ngươi thực lực cũng đạt tới thánh nhân cảnh giới, tiểu tử kia thực lực chính là một vũ tổ. Nếu là nói tiểu tử kia là vũ đồng bằng hữu ta còn sẽ tin, nhưng là hai người các ngươi khẳng định không phải là ở tiểu thiên thế giới đột phá đến thánh nhân, nếu không lời nói, vũ tổ đột phá đến thánh nhân. Cảnh giới Đại thiên thế giới sẽ có cảm ứng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khó chịu, cái này Vũ Thiên Tùng thật đúng là hơn một nghi biết dùng người. Các ngươi tới đến ta Vũ ra, đến tột cùng là có ý gì? Vũ Thiên Tùng trong hai mắt thoáng qua một vẻ lanh mang, chấm giọng quát lên. Trần Ba Ba cùng ra các thiên mạc trong hai mắt nhất thời bộc phát ra bốn đạo lạnh giá khí thế. Hừ, các ngươi Vũ ra, chỉ sợ còn chưa đủ hai người chúng ta nhớ. Ra các thiên mạc tính khí thập phân búc lửa, nhất thời lên tiếng sạc đạo. Vũ Thiên Tùng đột nhiên cũng là đứng dậy, bàn tay trực tiếp nơi tay bên trên bàn trà đánh một cái, trong nháy mắt kia bàn uống trà nhỏ chính là vỡ thành vô số toái phiến. Trần Phong nhìn thấy kia bàn uống trà nhỏ chất liệu lúc, trong nháy mắt chính là nhíu mày. Kia bàn uống trà nhỏ chất liệu, lại là thập phân cứng rắn một loại bảo thiết, coi như là vũ tổ toàn lực bên dưới cũng không có cách nào ở phía trên đánh ra một vết trắng, nhưng là Vũ Thiên Tùng nhưng là nhẹ nhàng thoải mái liền đem kia bảo thiết đánh thành toái phiến, như vậy lực lượng chỉ sợ sớm đã đã đạt tới thánh nhân cảnh giới, hơn nữa còn là cực kỳ cao thâm thánh nhân cảnh giới. Phụ thân hắn là ta hàng lầm tiểu thiên thế giới gia nhập cổ thần điện trưởng lão. Vũ Đồng đôi mắt hơi trầm xuống, trong nháy mắt đã nói đạo. Cổ thần điện? Vũ Thiên Tùng con ngươi đều là nhưng co dù lại, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là cổ thần điện trưởng lão. Vũ Thiên Tùng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ôn hòa rất nhiều, nhưng là đáy mắt lại vẫn còn có chút ngạo khí không tiêu tan. Nhị vị Ngượng ngùng, trách ta không có hỏi trước một chút nhị vị thân phận liền thái độ như thế, là ta chi qua, tại hạ tối nay nguyện ý thiết tiến, hướng nhị vị theo cái không phải là. Vũ Thiên Tùng thập phân khéo đưa đầy nói, gia cát thiên mạc cùng trần ba ba đều là cao mày một cái, nhưng là lại không có nói gì. Dù sao, nơi này là Vũ gia, hơn nữa trước mặt người hay là Vũ Đồng phụ thân, hai người bọn họ trong lòng chính là tức giận nữa, cũng phải xem ở Vũ Đồng phân thượng, cho Vũ Thiên Tùng một bộ mặt. Lao Tần Ngươi đi cho ba vị này khách quý chuẩn bị ba căn phòng khách, trong lúc nhất định phải phục vụ chú đáo. Nếu là chiêu đại không chu toàn, ta lấy ngươi là hỏi Vũ Thiên Tùng cố làm mặt lạnh đối với Tần Lão nói. Tần Lão trong nháy mắt chính là sắc mặt nghiêm túc không người nói. Dạ, gia chủ. Ba vị, xin mời đi theo ta. Tần Lão giờ phút này cũng là vẻ mặt càng phát ra cung kính. Hiện nhiên là bởi vì ba người là tới từ cổ thần điện. Chẳng lẽ đại thiên thế giới cũng có cổ thần điện tồn tại? Trần Phong nghi ngờ trong lòng. Nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải là lên tiếng hỏi thời điểm, Trần Phong liền đem chính mình nghi ngờ đẻ xuống. Trước 1229, rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Chẳng lẽ đại thiên thế giới cũng có cổ thần điện tồn tại? Trần Phong nghi ngờ trong lòng, nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải là lên tiếng hỏi thời điểm, Trần Phong liền đem chính mình nghi ngờ đẻ xuống. Rất nhanh, Tần Lão liền vì Trần Phong, Trần Ba Ba, cùng ra Cát thiên mạc ba người chuẩn bị gian phòng, đều là theo sát Vũ Đồng Sơn. An bài như vậy Trần Phong mấy người cũng đều là rất hài lòng, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể cùng vũ đồng ở gần một chút cũng tốt. Tần Lão an bài xong ba người chỗ ở, nhất thời cung kính nói, ba vị, Lao Nô còn có chuyện trong người, cho nên sẽ không liền theo ba vị, chờ đến giả yến sắp trước khi bắt đầu, Lao Nô trở lại tiếp tục ba vị. Tần Lão mười phần cung kính hướng về phía ba người xá một cái, ba người nhất thời lễ. Không hổ là đại gia tộc, đều là như vậy có lễ phép Trần Phong nhìn Tần Lão xoay người rời đi nói. Ừ, đại gia tộc cũng là muốn mặt mũi. Nếu là có cái nào gian xảo nô lợi nói, sẽ bôi xấu gia tộc danh tiếng. Là tất cả đại gia tộc không muốn thấy được gia cát thiên mạc cười cùng Trần Phong nói. Đúng, lão gia hỏa, đại trưởng lão, ở đại thiên thế giới còn có cổ thần điện tồn tại. Trần Phong lúc này mới hỏi, người tên tiểu tử này lại không thể gọi ta gia cát thiên sinh cái gì không? Thế nào cũng phải gọi ta lão gia hỏa. Gia cát thiên mạc giận không chỗ phát tiết, cái này Trần Phong tiêu Trần Ba Ba liền tiêu đại trưởng lão gọi hắn thời điểm liền kêu lão gia hỏa, lối gọi này thượng bất đồng đối đãi, để cho hắn rất là khó chịu. Chờ ngươi chừng nào thì ý thức được ngươi trung quy gọi ta tiểu gia hỏa lúc đó sau khi, ta suy nghĩ một chút nữa có hay không đối với ngươi đổi một cái xưng hô Trần Phong thập phân hài hước nói. Ở một bên, Trần Ba Ba nhìn Trần Phong đạo: "Thiếu chủ, đi tới đại thiên thế giới, chúng ta liền không cần phải nữa theo như cổ thần điện gọi, ngài trực tiếp gọi ta Trần lão là được, dù sao ngài là thiếu chủ." Vậy cũng không được. Ngài ban đầu nhưng là liều mạng đi bảo vệ phụ mẫu ta, liền phân ân tình này, liền không cho phép ta lấy một cái vinh váo hung hăng thiếu chủ thân phận đối với ngài. Trần Phong thập phân có thái độ đạo. Nhất thời, nghe Trần Phong lời nói, đại trưởng lão Trần Ba Ba trong hai mắt thoáng qua một vệt làm rung động, bộ đô thị không nghi tới, Trần Phong lại đang trong lòng đối với hắn nhìn nặng như vậy. Như vậy Trần Phong, thiếu chút nữa sẽ để cho Trần Ba Ba láo lệ tung hành. Nhìn Trần Phong, Trần Ba Ba hơi xúc động đạo, ra cát. Thiếu chủ thật là cùng chủ nhân rất giống á ngay cả chúng ta thái độ đều giống nhau. Dựa vào ngươi không nói ta đều quên trần chiến thiên cái tên kia chính là gọi ta như vậy ra cát thiên mạc căm tức nhìn trần phong, vẻ mặt bất mãn hết sức, nhưng là hiển nhiên, vậy không tràn đầy nhưng mà giả bộ đến, ở ra cát thiên mạc đáy mắt, có một màn thật sâu hoài niệm căn chính là không che giấu được. Ngươi với ngươi cái đó không lẽ phép tra một cái đức hạnh ra cát thiên mạc như mày nói, thật là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Hắc hắc hắc. Trần Phong nghe vậy cũng không tức giận, hắn biết mặt trước hai vị lão nhân đối với phụ thân hắn cũng là tình cảm gì, cho nên Trần Phong cười hắc hắc. Đạo, lao gia hỏa, ngươi giá tử nhưng là dùng sai, cái từ này gọi là hộ phụ vô khiển tử. Hổ cái dám các ngươi chính là lao thử hải tử biết đánh động ra các thiên mạc, bị Trần Phong cũng khí cười. Không đúng không đúng, ngươi đây tử còn rơi đôi câu, trước đôi câu ta dạy cho ngươi à? Theo ta đọc, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Trần Phong khẹt miệng khẽ nhếch, nhìn ra các thiên mạc mũi cũng khí ai dáng vẻ nhất thời cười lên ha hả. Trần Ba Ba cũng là không nhịn được cười lên. Chương 1230, Viêm Long Hoàng thất cùng cổ thần điện. Không đúng không đúng, ngươi đây tử còn rơi đôi câu, trước đôi câu ta dạy cho ngươi à, theo ta đọc, rồng sinh rồng, phượng sinh Phượng Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn ra các Thiên Mạc mũi cũng khí hơi dáng vẻ, nhất thời cười lên ha hả. Trần Ba Ba cũng là không nhịn được cười lên. Sau khi cười xong, Trần Phong hỏi lần nữa, đại trưởng lão, ngươi nói cho ta một chút. Đại thiên thế giới có phải hay không cũng có cổ thần điện. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ thiếu kỳ, nhưng là đại trưởng lão nghe vậy nhưng là như mày. Gia các thiên mạc đến sắc mặt cũng là có chút khó coi. Ai? Đại trưởng lão thở dài một tiếng, sau đó nói, đại thiên thế giới, là có cổ thần điện. Thật có cổ thần điện kia. Trần Phong kinh ngạc nói một tiếng, nhưng là trong nháy mắt chính là cao mày nói, vậy các ngươi tại sao cao mày? Chuyện này, nói rất dài dòng ra các thiên mạc đột nhiên nói tiếp. Phụ thân ngươi, Trần Chiến Thiên, nhưng thật ra là đại thiên thế giới cổ trên thần điện một nhâm điện chủ. Đại trưởng lão lời nói trong nháy mắt liền để cho Trần Phong cả người vẻ mặt đều là trong nháy mắt biến hóa. Nhưng là Trần Phong biết, đại trưởng lão nhất định là vẫn chưa nói hết. Nhất thời, Trần Phong nhìn đại trưởng lão, chờ đợi đại trưởng lão nói tiếp. Nhưng là ở phụ thân ngươi sau khi chết, cổ thần điện nắm quyền trong tay bị phụ thân ngươi đệ đệ nhận lấy, trở thành cổ thần điện điện chủ. Đại trưởng lão thanh âm có chút lạnh giá, cùng ra cắt thiên mạc như thế. Vẻ mặt đều có nhiều chút âm trầm Phụ thân ngươi sau khi chết Phụ thân ngươi đệ đệ Trần Chiến Khôn nhờ cậy viêm long hoàng thất Đại trưởng lão câu này lời vừa ra khỏi miệng Trong nháy mắt để cho Trần Phong đột nhiên biến sắc Kia vừa nhưng cái này Trần Chiến Khôn trở thành viêm long hoàng thất tay sai Tại sao không hủy diệt tiểu thiên thế giới cổ thần điện Ngược lại để cho viêm long hoàng thất viêm long hoàng đi cùng cổ thần điện là được đây Trần Phong nhất thời cao mày nói Bởi vì đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới Cũng không thể đủ cho phép quá nhiều vũ tổ hạ giới. Viêm Long Hoàng không muốn để cho đại thiên thế giới cổ thần điện dưới người rơi quá nhiều. Nói như vậy cổ thần điện rất có thể sẽ thoát khỏi hắn trường khống. Cho nên Viêm Long Hoàng thất thánh hoàng liền an bài Viêm Long Hoàng hạ giới tìm người thuận tiện diệt cổ thần điện. Nhưng là Viêm Long Hoàng thực lực quá yếu. Hơn nữa căn bản không hề dung chuyển tiểu thiên thế giới cổ thần điện thực lực. Dù sao, năm đó tiểu thiên thế giới cổ thần điện vẫn có rất nhiều cao thủ. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy. Tiểu Thiên Thế Giới cổ bên trong Thần Điện cứng giả, cơ hồ đều chết không sai biệt lắm. Viêm Long Hoàng lúc này mới thừa dịp mở ra đối với Tiểu Thiên Thế Giới cổ Thần Điện lớn áp. Nghe Đại Trưởng Lão lời nói, Trần Phong nhất thời minh bạch, cái này Viêm Long Hoàng thất thánh hoàng, bây giờ còn đang hoài nghi Trần Chiến Khôn, sợ Trần Chiến Khôn tự mình hạ giới. Hơn nữa, Viêm Long Hoàng thất là có thể quá nhiều hạ giới mấy cái Viêm Long Hoàng thất biết dùng người, cũng vì vậy không để cho cổ Thần Điện người đi đến hạ giới. Trần Phong bây giờ đã từ Trần Ba Ba trong lời nói. Đối với viêm long hoàng thất thánh hoàng hình tượng có một cái hơi chút hoàn toàn một chút phán đoán. Cái này viêm long thánh hoàng, tâm cơ thâm trầm như biển, trời sinh tính đang nghi Nếu là lời như vậy, muốn rời đảo viêm long hoàng thất, chỉ sợ ở nan vụ thượng thanh thiên A. Ngươi không cần lo lắng, viêm long thánh hoàng mới vừa lên ngôi không lâu, hơn nữa thực lực cũng chính là thánh nhân cảnh giới đại trưởng lão cười nói, cái này ngươi cũng không cần để ý, dù sao lấy ngươi cổ thánh cảnh giới thực lực, có thể treo lên đánh hắn Bây giờ cần nhất lo lắng. Nhưng thật ra là viêm long trong hoàng thất những lao bất tử kia đại trưởng lao vẻ mặt hơi chăm chú, thanh âm trầm giọng nói, theo ta suy đoán, viêm long trong hoàng thất, ít nhất có 5 cái cổ thánh cảnh giới lao bất tử. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. chương 1231, 5 cái cổ thánh cảnh giới lao bất tử.